chương 220. t r chuyển trực tiếp báo điểm đại vây quét chương 220. t r chuyển trực tiếp báo điểm đại vây quét tại hướng mộng liên lạc gần trí viễn tìm kiếm nhân tài sân cùng kỹ thuật chống đỡ thời điểm toàn cầu sinh tồn cuộc so tài máy chủ bên trong các người chơi vẫn còn liệu mạng mà tìm hắn hướng mộng đến cùng giấu chỗ nào rồi hắn chẳng lẽ độn thổ xuống chứ dưới đất cũng có rất nhiều người tìm a đều đưa đến đế vương s a trùng trong miệng hơn sáu mươi người rồi căn bản không ai thấy qua hướng mộng đây cũng quá cầu đi các người chơi nghị luận sôi nổi càng tìm càng náo tâm không ổn định bên dưới rất nhiều người tìm tìm liền chính mình đánh chết tại hoàn cảnh g i á thú cùng tự thú người chơi xa xa không có chết ở người chơi tay nhiều cuối cùng có người cuối cùng không chịu nổi chạy đi hướng h n g tỉ lì tỉ lì t à i khoản x u ố n g hỏi giò hứa lao bản ngươi đến cùng giấu chỗ nào rồi hả tới chút nhắc nhở thôi chính phải chính phải ngươi như vậy một mực tàng đến cuối cùng sống sót cũng không ý từ a hứa lao bản ta không nghĩ đánh nhau với ngươi liền muốn với ngươi hợp cái ảnh mang đến vị trí tọa độ thôi hứa lao bản ngươi ở chỗ nào h ta tìm được một loại có thể ra sinh mệnh giá trị trái cây rừng muốn tặng cho ngươi ăn các người chơi xuất ra đủ loại lý do muốn moi ra hướng mộng vị trí lại một lát sau hướng mộng thật hiện thân phát cái động tinh q u a lại phục đám bạn trên mạng xin lỗi xin lỗi mới vừa rồi cơm nước xong đột nhiên có chút việc lớp ta còn không có đăng nhập trò chơi tận hết sức lực tìm hướng mộng hơn một tiếng các người chơi nhìn đến những lời này thiếu chút nữa không tức giận thích đáng trường của máu hướng mộng ngươi là cho chứ mấy vạn người khắp thế giới tìm ngươi kết quả ngươi không có lên tuyến n g ư ơ i trái cây không có hiện tại ngươi chỉ có lười ra rồi báo tọa đ ộ đi hôm nay giữa ngươi và ta chỉ có thể sống một cái ta xem ngươi là muốn bị xe tải lớn ngăn cửa rồi ninh châu tạp hưu ở nơi nào mau đưa ngươi xe tải lớn lái qua hứa mộng liên tục xin tha xin lỗi xin lỗi sẽ tới sẽ tới nói xong để điện thoại di động xuống đeo tốt xúc giác cái bao tay liền muốn đăng nhập tranh tài máy chủ sau đó đăng nhập thất bại hắn lần nữa phát hành cái động tĩnh cái gì đó máy chủ đầy người nào chơi mệnh cho ta nhảy cái vị trí huyễn nguyệt nhô ra hồi phục chờ một chút mấy giây sau máy chủ chỗ chống xuất hiện tiểu mộng lần nữa phát huy siêu tuyệt tốc độ tay trong nháy mắt đem hắn nhét vào máy chủ hệ thống thông báo đổi mới người chơi hồ xinô bị người chơi huyễn nguyệt sử dụng phá vân gió mạnh khiếu không thần cúng đánh chết di vật tán l ạ c ở, 344, 571, ố t ự thú thiếu niên thể bạch hổ hướng ngộng đã thêm vào trò chơi hướng ngộng tới tìm cho ta đến hắn lại giết chết hắn bạch bạch tìm hơn một tiếng ánh mắt toàn bộ hành trình trận thật lớn làm không tốt ta cận thị số độ đều tăng cần phải giết hắn đi cho hà giận mười vạn khối vào trò chơi đề khoản đã đến giờ s á t s á t s á t bản đồ các ngóng á c h vô số người chơi tiếng hoan hô trấn thiên từng cái cũng không cảm thấy mệt mỏi lập tức trọng trấn kỷ cổ lần nữa mở ra đại tìm kiếm chỉ có một chút tương đối tỉ mỉ người hoặc là nhận biết u với mọi người chú ý tới lên một cái thông báo nháy mắt nếu phá vân gió mạnh khiếu thiên cung thần anh dung thư cơ thủ kinh ngạc lại là loại này phong cách tên hắn một mực chú ý lấy hệ thống thông báo tương tự phong cách vũ khí tên đã gặp được nhiều lần nháy mắt nếu cựu thiên lôi đình phích lịch thần thương thức ư mà lưu hỏa cháy bùng thần kiếm phá vân gió mạnh khiếu không thần cung tại sao người khác vũ khí tên đều đẹp trai như vậy mà ta liền hắn nhìn một chút trong tay mình vũ khí lục hợp đại thương tinh chế hai mươi hai điểm xuyên tâm bị thương hại mười điểm vũ khí cùng tổn thương không dễ hư hại anh dung thư cơ thủ thật sâu mà th sau đó nhanh chóng cắt ra trò chơi thư tin h u y ế t nguyệt đại ca đại lão đại thần ngươi làm gì đi ra như vậy n h ư bất cung dạy ta một chút đi van cầu rồi chơi cả ngày thể lực khá hơn nữa cũng chạy hết nổi rồi anh d u n g thư cơ thủ đã đổi được trong máy vi tính tiến hành trò chơi h u y ế t nguyệt lời ít ý nhiều tài liệu đặc biệt anh d u n g thư cơ thủ đang muốn hỏi lại h u y ế t nguyệt đột nhiên một cái giọng nói phát tới đợi lát nữa lại nói ta thật giống như nhìn đến h ứ a m ộ n g rồi anh d u n g thư cơ thủ lập tức chớ có lên tiếng nhìn một cái chung q u n h đều là đáng tin hảo huynh đệ sau nhanh nhẹn mà mở ra trang w e tìm tới nguyện trực tiếp giữa hiện trường gây xem trong hình huyễn nguyệt một bộ r a giáp con lấy sau lưng một cây cung lớn nằm ở một chỗ dốc núi nhỏ lên tại hắn phía trước ước tám mươi m vị trí một cái ba m dài rộng to lớn bạch hổ chính b ư ớ c từ từ đi về phía trái tim hình chú quả huyễn nguyệt truyền trực tiếp giữa nhiệt độ tăng vọt các người chơi tin tức đường dây thật sự là thông suốt được quá bất hợp lý rồi huyễn nguyệt vừa mới nhìn đến cái kia hư hư thực thực hướng ậ u bạch hổ truyền trực tiếp giữa liền bắt đầu mạnh mẽ manh tiếng người ngay cả một lên men hòa h o a n thời gian cũng không có sinh mạng chú quả có thể miễn dịch một lần vết thương trí mệnh chân quả hoặc náo viên đây là tại dùng chân quả câu cá như vậy chịu đó là hướng mộng hướng mộng không phải cho đến người chơi đầu gối cao như vậy sao một ngày không thấy lớn như vậy hoạt náo viên trước đường đ n g thủ chờ ta một chút ta đang ở phụ cận nước h ư u môn nghị luận sôi nổi huyết nguyệt đối với truyền trực tiếp giữa căng vọt nhân khí cùng d ũ n g động đạn mạc làm như không thấy im lặng từ dưới đất đứng dậy lấy cung nơi tay nửa quỳ tại dốc núi nhỏ lên hắn theo bao đ ư ờ n g tên bên trong lấy ra một mũi tên đặt lên trên dây cung nhắm ngay xa xa bạch hổ anh dung thư cơ thủ theo bản năng vì hắn lao vẹt mồ hôi tám mươi mét khoảng cách cung tên xa kích đối với người bình thường tới nói tỷ lệ chính xác hoàn toàn là huyền học cái nào đây là trong trò chơi cũng xem vật khí nước h ư u môn càng là nhìn không tốt r ồ i rít khuyên hắn nghĩ lại nhưng theo h u y ễ n nguyệt chậm rãi kéo ra dây c u n g nguyên bản chất phác không màu mẹ một cung bắt đầu toát ra ánh sáng nhạt mắt trần có thể thấy gió mạnh theo trong không khí tụ đến c u ố n quanh ở mũi tên lên xoắn ốc khí lưu xoay tròn về phía sau kéo ra dài bốn năm mét đôi lưu mạnh mẽ khí lưu lấy h u y ễ n nguyệt trô u đứng làm trung tâm thổi hướng bốn phương tám hướng dưới chân tơi tốt cỏ dại rối rít đổ dạng i ố n g như sóng giống nhau ở trong do chập t r ù n lên xuống mạnh liệt đạn mạc lập tức trở nên vì đó mà ngừng lại toàn bộ truyền trực tiếp giữa đều an chỉ có anh dũng thư cơ thủ nhô ra phát cái dễ thấy nhắn lại khe nằm huynh đệ ngươi tốt x o á i một giây kế tiếp h u y ễ n nguyệt b u ô n g l ỏ n g dây cung mũi tên mang theo gió mạnh phá không mà đi ở trong không khí kéo ra thẳng tắp v ề đ bôi bén nhọn sắc nhọn tiếng vang đâm vào người làm đau mà nghĩ n một mũi tên này nhìn ký thế đừng nói huyết n ụ c chi khu rồi chính là tấm thép cũng có thể trực tiếp bắn thủng động tĩnh lớn như vậy hướng h n g đương nhiên không có khả năng không chú ý tới nhưng n u y ễ n nguyệt quá quả đoán rồi bắn cung sau đó không có một câu nói nhảm một mũi tên này tới thật sự quá nhanh phá vân gió mạnh khiếu thiên cung thần đặc tính lại vừa là g a tốc phụ miêu cùng một mũi tên này căn bản không tránh khỏi tại truyền trực tiếp giữa mấy vạn người dưới mí mắt mũi tên chuẩn chi vừa chuẩn mà ép tới gần đến bạch hổ một thước bên trong chỉ lát nữa là phải xuyên ngực mà quá hạn nhưng đột nhiên đứng im cái này thẳng tắt bạch tuyến theo h u y t n n g u y ệ t trước người một đường kéo dài đến bạch hổ trước mặt lại hơi ngừng nhìn qua giống như mũi tên đứng im ở trong không khí thế nhưng nhưng thật ra là thị giác tạo thành ảo giác dừng lại chỉ có phong mũi tên bản thể vẫn là thành công chúng mục tiêu bạch hổ bên bay hô nguy hiểm thật hướng đưa ra khẩu khí cũng còn khá rút ra không phong một lẹ và không phong kỹ năng vừa vặn triệt tiêu một lẹ bèo phá vân gió mạnh khiếu thiên cung thần phong phụ ma hiệu quả mất đi phong thuộc tính bổ sung thêm r a tốc cùng xé r á c hiệu h quả đơn t h u ầ n một mũi tên tổn thương liền không đủ gây sợ rồi hứa hậu không để ý trên người cắm mũi tên tung người một cái nhỏ qua đem sinh mạng chu quả nuốt xuống bụng lúc này huyễn nguyệt mũi tên thứ hai cũng đến mặc dù không có phong thuộc tính tổn thương nhưng ở phụ trợ nhắm hiệu quả xuống một mũi tên này lại vừa là chính xác bệnh chung hứa hậu trên người cắm lên đệ nhị mũi tên nhưng hắn giống vậy không chút nào sợ nuốt vào chu quả sao đổi lại phương hướng la b ắ n ra mũi tên thứ ba cho bạch hồ sau bắp đ u ổ i lại thêm một mũi tên sau đó liền r ứ t bỏ cung tên rút kiếm ra khỏi vỏ chuẩn bị xong đón đánh tám mươi mét khoảng cách tại hội khống phong bạch hồ trước mặt chẳng qua chỉ là mấy hơi thở là có thể vượt qua khoảng cách nhưng ngay khi này thời gian ngắn ngủi h u y ễ n nguyệt mặt bên trên đỉnh núi đột nhiên nhảy ra một vị tay cầm ba mét đại thương người chơi nên người chơi hét lớn một tiếng ta tới giúp ngươi c h ụ p lấy đại thương liền lao thẳng tới tới h ư ớ mộng né tránh n u y ễ n nguyệt kiếm một trảo tử vỗ vào bộ ngực hắn n u y ễ n nguyệt lúc này liền bị đánh thành lăn đất hồ lô đập xuống đất c hắn bản ý là một t r ả o tử cạo đi tới cho h u y ễ n n g u y ệ t mang đến tàn nhẫn nhưng hắn móng đốt bị h u y ễ n n g u y ệ t trên người áo giáp phòng vệ rồi n à y mới biến thành bị hắn đánh bay không kịp truy kích một cây đại thương đã đâm thẳng tới hứa m ộ n g nhào tới trước né tránh chính suy tính có muốn hay không miễn c ư ơ n g ăn một thường g ặ m chết người này bên trái liền lại nhô ra một người lần này là cái một mái tóc và nóng khiên thập tự kiếm to nhân vật người này không có lập tức x u ố n g lên mà là quay đầu cao giọng hô hu dĩu nhanh lên một chút in x him t e ve đốt hở tiger ta nhìn thấy hắn bạch hổ cơ hồ vừa dứt lời cái này tiếp theo cái kia người chơi leo lên gò nhỏ xuất hiện ở hướng mộng h u y ế t nguyệt cùng vị này tay cầm đại thương người chơi trước mắt như thế nhanh như vậy đại thương người chơi không hiểu hướng mộng thì kịp phản ứng nhưng đầu nhìn về phía mới vừa bỏ dậy h u y ế t nguyệt ngươi mở truyền trực tiếp rồi h ả nói xong không ham chiến nữa quay đầu chạy lại kéo một hồi chỉ sợ cũng phải bị người chơi đại quân bao vây c h ớ đi lên mặt thương lão ca không cam lòng tới tay con vịt bay đi theo ở phía sau điên cùng đuổi theo huyễn nguyệt sau khi bỏ dậy cũng không hung tha giống vậy theo sát phía sau một đoàn vừa nói tiếng anh hải ngoại người chơi cũng đổi tận cùng không công như vậy một đám người ở trên bản đồ chạy như đ i ê n thanh thế liền có chút lớn căn bản không che giấu được đại lượng người qua đường người chơi nhanh chóng tụ tập phát hiện là tại truy kích hướng h n g sau không chút do dự nào liền thêm vào trong đó biết bắt hơn là người chơi theo bốn phương tám hướng học lại rất nhanh trước mặt cũng có người lấp kín đường hướng h n g ngay phía trước một nhánh đỡ lấy tiếng anh id người chơi tiểu đội đột nhiên n ô ra lấp kín đường dẫn đầu bất ngờ chính là nico hướng hậu mở ra phong thuẫn chuẩn bị miễn cưỡng ăn một vòng tổn thương t i lên dù sao hắn thanh máu đủ dày còn có tái sinh nhưng còn không đợi đụng vào hắn đám người mười mấy mũi tên đột nhiên bắn về phía chi này người chơi tiểu đội h ứ a m ộ n g quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái khác bẩy đỡ lấy trung văn ai đi người chơi đây là tới giúp ta ta người h ã i mộ đến ý niệm này mới vừa nhô ra đám này người chơi liền lại vừa là một vòng mưa tên b ắ n tới một nửa bay về phía nghỉ cổ bọn họ một nửa bay về phía hướng hậu một ít viên n á o tiếng kêu cũng truyền tới bên thay che chở hướng hậu trước hết giết người ngoại quốc đừng để cho người ngoại quốc đem người đầu đoạn có tiền hay không trọng yếu hướng một hết cần phải chúng ta tới cầm che chở cái rắm cùng nhau giết gọi người trước tiên đem nơi này vây lại hôm nay hắn chết định ta nói hạ quốc người chơi theo thói quen tung hoàng ngang dọc đưa đến người chơi ôm đoàn thời gian so với h ứ a n g mộng dự trù bên trong sớm hơn cái này mộ phán cộng thêm nguyễn n g u y ệ t chuyển trực tiếp báo điểm trực tiếp để cho h ứ a n g mộng lâm vào to lớn hoàn cảnh xấu lấy hắn làm trung tâm một cái loạn chiến vòng xoáy đang nhanh chóng thành hình chương hai trăm hai mươi mốt cựu các ngươi hội dung người sao chương hai trăm hai mươi mốt cựu các ngươi hội dung người sao hướng m n g ý thức được nguy cơ tại hắn nguyên bản dự trù bên trong ít nhất hai ngày trước người chơi đều hẳn là một đoàn dời dạng tự mình chiến đấu t r ạ thái t r u n g kỳ hắn căn bản không có thiết trí bất kỳ đoàn thể khen thưởng sinh tồn đại sư s a n thú đại sư tầm bảo đại sư thậm chí còn đ i ề u dân tất cả đều là chỉ phát cho một người khen thưởng là chính là phòng ngừa người chơi ô m đoàn coi như trung kỳ người chơi hội ô m đoàn hậu kỳ vì khen thưởng cũng vẫn sẽ đi về phía phân liệt nhưng hắn thật không nghĩ tới hạ quốc đám này cùng chiến sĩ người chơi cái nào không có tưởng thưởng cũng chẳng biết tại sao liền bắt đầu ô m đoàn đánh đoàn chiến chẳng được bao lâu anh dũng thư cơ thủ cũng mang theo đoàn đội chạy tới đây là một nhánh thống nhất mặc chế thức thiết giáp nhân thủ một cây lục hợp đại thương đoàn đội cộng lại hơn ba mươi người bọn họ đột nhiên xuất hiện tại chiến trường biên giới bay trận sông về trước mặt người chơi người khác đả kích bọn họ không tránh không né bình thường núi tên bắn tới trực tiếp bị trọng giáp bắn bay đao kiếm chặt lên đi vậy không phá vỡ chỉ có cái búa tài năng tạo thành hữu hiệu tổn thương nhưng trong tay bọn họ đại thương để nằm ngang sau đó theo dấu hiệu không ngừng đi phía trước đ âm là có thể tạo thành to lớn sát thương ý thức được cái vấn đề này sau bọn họ phía trước người chơi dối rít tảng ra nhường ra con đường đổi được mặt bên cái dày anh dũng thư cơ thủ lạc giọng kiệt lực chỉ huy đừng để ý bên cạnh sông về phía trước sông về phía trước chặt lại hướng hậu loại trừ hướng h n g khắc cái gì cũng không muốn xem vào nghi cổ chưa cùng cái kia đột nhiên nhô ra cung tiến thủ tiểu đội lãng phí thời gian mà là lớn tiếng kêu gọi kêu càng nhiều người ngoại quốc thêm vào chính mình b ằ n đội chiêu này hiệu quả lập tức rõ ràng hắn đoàn đội kích thước nhanh chóng mở rộng trong chốc lát theo liền ngay từ đầu mười mấy người khuyết trương đến hơn sáu mươi người tự giác lực lượng quá lơn sau nghi cổ không do dự nữa mang theo đoàn đội lao thẳng tới hướng hậu dựa vào thuộc tính cơ sở cùng khống phong cung cấp tốc độ gia tăng hướng hậu nắm kéo định phá vòng lây có thể bên trái đằng chức là càng ngày càng gần anh dũng thư cơ thủ ngay phía trước là nghi càng nhưng a loại biện pháp này cũng chỉ là kéo dài thời gian muốn thoát thân hoàn toàn không đủ bởi vì lại hướng bên ngoài là không đoạn tụ đến càng nhiều người chơi đại vây quét đang ở nhanh trong thành hình máy chủ ở ngoài vô số người chơi tầm mắt cũng tập trung tới đang mong đợi hướng mậu chết bất đắc kỳ tử nhưng hứa mộng hoàn toàn không hề từ bỏ ý tứ hắn một bên liều chết xung phong vừa nói tiểu mộng cho ta xem xuống thiết kế đồ nay đảo vốn chính là hắn thiết kế bản đồ tài liệu đều ở trong đầu hiện tại chỉ là muốn đánh nhau không lo nổi mình mở cho nên không tính phần mềm h ắ c hứa mộng dễ dàng thuyết phục chính mình tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời tiểu mộng cũng trở về đáp lại hắn được rồi toa này đại hình hòn đảo thiết kế đồ bị tiểu mộng hình chiếu tại biểu hiện màn che lên hứa mộng tại thiết kế đồ lên tìm kiếm mình tọa độ vịn vị sau khi hoàn thành nhanh chóng quét nhìn chung quanh vật liệu cùng địa hình sau đó hắn liền thấy một cái đặc thù lam s ắ c động vật dấu hiệu trong n g á y mắt tính toán trong lòng hắn n g mở đầu nhìn cách đó không xa lôi bạo hít sâu một hơi quay đầu x ô n g về nỉ h cổ đội ngũ cuốn phong gào thét bạch hổ dưới chân nổi lên gió mạnh gia tốc vô hình phong hóa làm một thấu minh vỏ trứng bọc lại bạch hổ thân thể phong thuẫn sau khi lên mạng một mực chưa kịp dùng thăng cấp điểm số cường hóa b ệ mật dừng lại đường vòng chính diện đối c h u n g sau vốn là không tính khoảng cách xa trong nháy mắt gần hơn một nhánh cuốn vòng quanh gió mạnh mũi tên ra sau tới trước vượt qua hướng n g ộ n đánh ngã đối diện một cái đội lính trưởng thương vì vậy bảy tám cây trưởng thương tạo thành thương trận. xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng bạch hồ Hổ đỡ lấy như rừng đao kiếm vọt vào đám người sau đó v ẫ mật gầm thét 15 m é t bán kính bên trong sở hữu nhân vật đồng thời mất khống chế tranh nhau theo bạch hồ bên người thoát đi toàn bộ đoàn đội trận hình trong nháy mắt bị loạn h ứ a mộng đem kỹ năng này bóp một đường hiện tại nhất cử phát động tình hình lịch chuyển trong nháy mắt hắn không có nhân cơ hội này thu người đầu mà là không ngừng chạy chút nào tiếp tục vọt tới trước nhưng lại là một mũi tên từ phía sau lưng bàn tới mới vừa rồi còn đang giút hắn huế nguyệt vừa nhìn thấy hắn thành công giải vây lập tức lại bắt đầu cho hắn làm trứng lại phong t u n bị đánh xuyên một mũi tên thật sâu bắn vào bạch hổ chân sau hứa mộng nhìn ra tốc kỹ năng mất đi hiệu lực dẫn đến nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng vẫn là không có dừng lại lôi kéo thương chân tiếp tục cắm đầu vọt tới trước vọt vào đống người bất quá mấy giây hãn lượng máu liền té rồi một nửa tái sinh cũng kéo không đứng lên lúc này nếu là quay đầu trả thù chắc chắn phải chết đột phá nỉ cô đoàn đội ngăn trở sau bên ngoài vẫn có mịt mở chơi nhiều ra tại tụ lại nhưng theo phạm vi trở nên lớn hứa hậu chào hỏi không gian cũng ít nhiều trở nên lớn một điểm đoàn đội cùng đoàn đội ở giữa khe hở trở nên lớn độc lang người chơi dần dần trở nên nhiều h chuyên chọn mềm mại thị tử nắm lên tới cấp ba răng nhọn cùng móng nhọn đối phó thiết giáp bên dưới người chơi cơ h ộ i là chém dưa thái rau một trào tử sẽ rách phòng ngự hai móng đ u ố t cào thành nửa huyết ba móng đ u ố t trực tiếp đưa đi bình thường áo giáp hay cùng giấy giống nhau h u y ế n n g u y ệ t xuyên bộ kia áo giáp gần hắn một trào tử không hề t ổ n hại hiển nhiên không phải hàng thông thường Liên lực phòng ngự số tới nói, đã không chút nào thua thiết giáp. Người này bây giờ mùi phòng ngự không nào này còn chút phía thua theo trị một t số sau, đã bây ở muốn trình độ lớn nhất hạ xuống mũi tên tổn thương thì phải hủy bỏ phong t h u ẫ n dùng khống phong tự động phòng ngự tới nhằm vào tiêu trừ mũi tên lên gió mạnh cùng động năng có thể k ê u bởi như vậy cận chiến phòng ngự sẽ giảm mạnh hắn thì không khỏi không miễn cưỡng ăn c à n g nhiều người chơi cận chiến tổn thương huyễn g u y ệ t này buồn nôn thao tác đưa đến hướng mộng sinh mệnh giá trị một mực quanh quần tại nửa vết chi xuống sống chết kéo không lên đây mấu chốt huyễn g u y ệ t chạy còn tắt nhanh anh dũng thư cơ thủ thiết giáp quân đã bị kéo dài khoảng cách có chút không đội kịp huyễn miệt nhưng dễ dàng theo ở phía sau đội tận cùng không công hướng mộng cứ như vậy một bên sông một bên giết cuối cùng tại lượng máu đi tới hai mươi nguy hiểm t u y ế n thời điểm vọ tới t lôi bạo khu vực nhưng hắn cũng không có sông vào lôi bạo bên trong rừng rậm mà là dọc theo ven rừng rậm dòng sông một đường hướng lên cho đến vọ tới t một khối cao hơn mặt đất đại khái nửa thức màu xám trắng cự nhang bên trên hắn mới rốt cục rừng bước đuổi tận cùng không công đã hoàn toàn cấp trên các người chơi dối rít đuổi theo vây quanh đá lớn đứng thành một vòng hoàn toàn bao vây hướng mộng hướng mộng bắt đầu ở trong lòng lặng lẽ đến ngược ba mươi hai mươi chín hai mươi tám các người chơi từng bước về phía trước khoảng cách hướng mở miệng các người nếu không trước thương lượng một chút ai tới bắt ta đầu người toàn dựa vào vận khí có phải hay không quá ngẫu nhiên rồi hả chạy tới gần bên d ơ đao lên kiếm và trường thương các người chơi s ừ n g suốt một chút cùng nhìn nhau mấy lần mười chín tám không muốn kéo dài thời gian hắn hồi huyết rất nhanh có người ở trong đám người kêu đao kiếm cùng trường thương lần nữa dơ lên năm bốn ba hớ mộng cũng mở miệng lần nữa các ngươi sẽ không cho là chỉ có các ngươi hội dung người chứ đao kiếm cùng trường thương lần nữa trở nên dao động không cách nào áp chế lòng hiếu kỳ theo các người chơi trong lòng nô ra ngươi còn có thể dung người nào n g u n g u y hỏi ha ha ha đương nhiên là h ứ a mộng dùng móng đuốt chỉ hướng dưới chân đang muốn lớn tiếng kêu lên cái tên đó phía sau lại đột nhiên truyền tới đít hai tiếng nổ đồng đoàn g ẩm một viên đạn xuyên qua đám người dễ dàng kích phá phong t u ẫ n chính xác mệnh trung bạch hồ c á i hót máu bắn tung tóe bạch hồ hét lên rồi nát gục có thể h ứ a mộng mặc dù không có la ra cái tên đó đếm ngược cũng đã về không đám người dưới chân màu xám trắng cự nham bắt đầu kịch liệt rung động phát ra ẩm ẩm nổ vang cự nham chậm dại dâng lên hớ hậu dung tới trợ lực cái này trong ngủ mê quái vật khổ cuối cùng tỉnh lại chương hai trăm hai mươi hai Thôn dân hướng ngươi chia sẻ rồi có thể nhiệt thuật. Trưng 222, thôn thể nhiệt thuật. hướng chia khống chế phản ứng nhiệt hoạch hướng chia khống chế phản hoạch dân ngươi ứng dân ngươi ứng rồi rồi có có sẻ sẻ kỹ kỹ bạch hồ đột nhiên t r ú n g thương ngã xuống ngoài tất cả mọi người dự liệu vô số người theo bản năng như g i ê đầu đi tìm một thương này nơi phát ra có thể còn chưa kịp thấy rõ ràng dưới chân đại địa liền bắt đầu lay động trò chơi hình ảnh kịch liệt lay động nhân vật cũng không chịu thao túng càng xui xẹo l à v ò n g ngoài người chơi đột nhiên theo lên cao nhan thạch lên ngã xuống ít nhất hai trăm l m mở ra ngoài người chơi mới có thể thấy rõ ràng toàn cảnh Chưa căn bản tại i ể u không h p là cựu thú cường h mà một là cái nằm bên đại thị giác cảm giác bị áp bách xuống nàng theo bản năng thu súng chạy liều mạng cách xa cái đại gia hòa này hệ thống thông báo khoan thai tới chậm c ự thú hiện thân kim cương lôi tê tự lạ hiện thân ở dũng tuyền sông 288, 573, m ờ i c ự thú thợ săn mau chóng đi săn giết lần này vây quét hướng mộng các người chơi cuối cùng ý thức được xảy ra chuyện gì phần lớn người đều cùng chu mặc làm ra giống nhau lựa chọn quay đầu chạy hiện giai đoạn c ự thú đối với người chơi tới nói căn bản là không thể chiến thắng cái nào đầu này kim cương lôi tê nhìn hình thể chỉ có một khoảng 50 m é t là trước mắt hiện thân ba đầu c ự thú bên trong đứng đầu tiểu nhất cái cũng không phải người chơi có thể chiến thắng hiện tại người chơi vũ khí chỉ có thể cho cái đại gia hỏa này gãy ngửa mà kim cương lôi tê trên lưng vòng xoáy trung tâm nơi té xuống đất bạch h ổ lặng lẽ mễ mễ ngẩng đầu lên phát súng kia s á t thực rất mạnh nhưng hắn truy kích viễn n g u y ệ t trước ăn cái viên này sinh mạng chu quả phát huy hiệu quả vì hắn ngăn cản lần này tới chết tổn thương mặc dù nghiêm trọng phá hư người khác trước h i ể n thánh tuyệt đ ị a phản kích tinh tướng mắc xích nhưng là cho hắn một cái kim tiền thoát xác cơ hội hiện tại phần lớn người chơi đều cho là bạch hồ chết chú ý lực toàn ở kim cương lôi tê trên người giả chết hiệu quả mãn p h n mà bây giờ là thời điểm chạy ra nhưng h ắ n mới vừa liền cùng cặp mắt mắt đối mắt với nhau huyễn nguyệt chính nhìn c h ầ m chặp hắn bạch hổ sừng sốt một chút nâng lên một cái móng trước đặt ở miệng trước miễn cưỡng là một m chớ có lên tiếng thủ thế nay đại miêu mạnh mẽ xuống làm lên nhân cách hóa động tác đem huyễn nguyệt cũng cho nhìn sừng sốt la lên nhắc nhở tất cả mọi người lại theo tất cả mọi người cùng nhau tranh đoạt xem ai có thể trước hết giết hướng hậu vẫn là giữ yên lặng làm một thuận nước dòng thuyền sau đó mới khắc tìm cơ hội huyễn nguyệt tâm tư thay đổi thật nhanh trong nháy mắt liền làm giả quyết đoán mang ta đi trung đi bằng không thì cùng chết người tốt còn theo ta nói lên điều kiện đi lên gì đó h u y ễ n nguyệt sửng sốt một chút cơi tới a như thế chưa cưới qua giác thú n g ạ c h cưới qua h u y ễ n nguyệt theo bản năng đã cảm thấy h ứ a mộng cũng là người chơi kỹ người chơi chuyện này quá mức vượt quá bình thường này mới không phản ứng kịp hắn giơ tay lên hướng bạch hổ trên cổ một chảo nhân vật thuận lợi leo lên bạch hổ sau lưng bạch hổ thừa dịp đám người vẫn còn hỗn loạn hết tốc lực chạy về phía bên bờ nhưng hắn như vậy vừa chạy rất nhiều người ngay lập tức sẽ chú ý tới này một người một hổ cộng thêm kim cương lôi tê cũng hoàn toàn đứng lên trên lưng lần nữa trở nên vững vàng các người chơi hình ảnh cũng không lung lay vì vậy từng cái lại bắt đầu đả h u y ễ n nguyệt không thể không rút kiếm đó n đỡ lúc cần thiết còn có thể nhanh chóng bắn cung bắn ra phong chi mũi tên bổ đao có thể vừa mới cản mấy giây hứa mộng lại đột nhiên nói đem trên người thiết vũ khí vứt bỏ h u y ễ n nguyệt do dự một chút vẫn là đem kiếm ném về sông lại người chơi kim cương lôi tê ngẩng đầu gầm thét tê rắc góc càng ngày càng sáng bắn tung tóe ra màu vàng nóng điện quang sau một khắc đã rời đến đỉnh đầu thời khắc lăn lộn điện quang lôi vân hướng kim cương lôi tê phần l ư n g hạ xuống lôi đỉnh tắm mình lôi đỉnh đây là kim cương lôi tê ra sân cố định động tác cũng không có nhằm vào người chơi thế nhưng để cho người chơi ngay tại trên lưng nó đây. bạch hổ tại thời khắc tối hậu tung người nhảy lên theo gần trăm thước cao tê r i á c trên lưng này đi huyết y ệ t nhìn nhanh chóng đến gần mặt đất lòng đều xoắn h ứ a m ộ n g vẫn còn có tâm tình quay đầu nhìn vô số đạo điện quan g tại cự thú trên lưng chạy trốn bút đầu một đám kẻ xui xẻo nhân vật bị điện gào khóc thét lên nhất là cầm lấy vũ khí kim loại mặc lấy thiết giáp người càng là người đều bị điện mấy vòng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đều không phải số ít một người một hổ chỉ lát nữa là phải đập xuống đất té chết lúc bạch hổ đột nhiên đi lên không khí tới cái nhị đoạn này nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất sau đó không ngừng chạy chút nào tiếp tục chạy sau khi tính hồn lại lập tức tạ mà nói n này không công bình tại sao ta lấy đến đặc thù tài liệu thực tế chỉ có thể làm vũ khí cùng phòng cụ không thể giống như ngươi vậy dùng người đây cũng là l á chắn lại vừa là gia tốc còn có tự động phòng ngự cùng nhị đoạn nhảy có phải hay không cũng quá bất hợp lý rồi hả hứa mộng khẽ mỉm cười ngươi đây không thể trách ta ngươi được đi tìm thiết kế kỹ năng này người không phải ngươi thiết kế sao h u y ế n nguyệt kinh ngạc dĩ nhiên không phải hứa mộng một bên không chế bạch hổ chạy băng băng một băng i ả i thích ngươi nên cũng chú ý tới đi tấm bản đồ này lên nguyên tố đặc biệt tạp xác thực huyễn nguyệt lập tức gật đầu khí chơi hệ thống nhiệt độ cơ thể đói bụng giá trị còn có xây nhà những thứ này rất giống là sinh tồn xây dựng trò chơi t ì m g i á t h ú vết tích thiết trí c ặ b ấy săn g i ế t những thứ này giống như săn thú trò chơi t ì m đòi đ à o q u á n g đánh tài liệu thực tế chế tạo thăng cấp vũ khí cùng p h o n g ngự lại vừa là g ờ gờ trò chơi cảm giác một bên là phong phú vũ khí lạnh hệ thống một bên lại cho phép chế tạo vũ khí nóng ngoài ra còn có một bộ theo tên đến họa phong đều hoàn toàn khác nhau huyễn tưởng phong cách vũ khí còn có những thứ này lớn đến vượt quá bình thường tự thú ta cũng không biết hình dung như thế nào cái này cách chơi hứa ngọc gật đầu một cái thẳng thắn nói đây là bởi vì tại trò chơi mở mang sơ kỳ vì để cho mở mang đoàn đội thích hứng mới tinh trí năng mở mang công cụ ta để cho bọn họ tự do phát huy tùy tiện thiết kế chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật cho nên nơi g ư cảm giác không giống nhau nguyên tố đều là bất đồng người thiết kế ta cảm giác được đều làm được v u n g tha không cần thật sự đáng tiếc làm tính toán rồi hiện tại cái này cách chơi đem những thứ này l ẻ loi đồ vật toàn bộ toàn bộ hợp lại lấy ra cho mọi người cùng nhau chơi bừa người cũng chơi một ngày rồi cảm giác như thế nào huyễn nguyệt suy nghĩ một chút không nói tốt xấu mà là nói rất cấp trên coi hắn thành công dụ ra để giết một cái rực triển hai em mờ có thừa ác điều loại trừ được đến vũ m a u thịt trào chờ thông thường tài liệu thực tế bên ngoài còn quá mức được đến một viên phong chi châu cũng thuận thế giải tỏa mười mấy tấm củng phòng liên quan vũ khí phòng cụ kế hoạch xây dựng sau cái loại này kinh ngạc vui sướng mong đợi tâm tình khiến hắn khắc sâu ấn tượng lần đầu tiên kéo ra phong chi cùng lúc kêu hoa lệ thị giác hiệu quả cùng phần mềm h ợ p giống nhau phụ trợ nhắm càng là thoải mái đến bạo vậy thì tốt hứa mậu gật đầu một cái sau đó không hề có điểm báo trước mà một cái tại chỗ l ă lộn đem n g ễ n nguyệt từ trên lưng bỏ rơi tới cùng lúc đó đại điệu kịch liệt rung động h u y ễ t nguyệt quay đầu nhìn lại phát hiện kim cương lôi tê đang ở mánh liệt d ấ m đạp đại điệu không có chạy đi kẻ xui xẻo như là kiến hôi bị cự thú tản nhẫn d ấ m đạp xuống lòng đất sau đó cự thú bước ra n h ị n bước mang theo quần c u ộ n lôi quáng bắt đầu đuổi g i ế t người chơi thử vong thông báo nhanh chóng x u ấ t bình ta tuân thủ hứa hẹn đem ngươi mang đến tới sau đó liền bằng bản l ã n h của mình đi hứa mộng nói xong nghiêng đầu mà chạy này kim cương lôi tê nói là hắn người rút trên thực tế căn bản không phân được ta nếu là hắn chạy chậm làm không tốt cũng phải chết ở chỗ này huyết n g u y ệ t nhìn bạch hổ chạy băng băng bên trong vung vẫy cái đôi theo bản năng siết chặt trong t a y cung hắn không nhịn được nghĩ đến nếu là lúc này hướng về phía bạch hổ hoa cúc đi lên một mũi tên có thể hay không bị hướng n ộ n g phong h ả o một nghìn năm do dự mấy giây sau hắn khó khăn khắc chế cái này xung động đem cung q u ă n g trên lưng chọn một không giống nhau phương hướng chạy trốn cách xa ở nửa há bản đồ ở ngoài tại cơ hồ tất cả mọi người đều l i ề u mạng tìm hướng n ộ n g tham dự đại vây quất lúc thất hoa hoa đoàn đội hoàn toàn không hề bị lay động như cũng làm từng bước mà xây từng rào săn thú thức ăn dự trữ đám này lưu lạc người dịp xỉ không gần như chỉ ở mặt đất xây xong một mảng nhỏ căn cứ tòa nhà nhà cầu tường rào t h á p canh đầy đủ mọi thứ còn đào mười mấy cái dưới đất đường hầm bốn p h ư ơ n g thông suốt chỉ cần không t r e o chọc cự thú an toàn tính đã có không tệ bảo đảm vào lúc này bọn họ đang một bên bình tĩnh nhìn trong thông báo cự thú chu diệt người chơi một bên thương lượng buổi tối g á c đêm ăn bài nếu là không người g á c đêm nửa đêm bị người âm thầm vào đến đem dừng lại trong trò chơi nhân vật toàn bộ cách rồi vậy thì quá vớ vẩn tất tại bọn họ có tới hơn năm mươi người phân chia ba đợt thay phiên các đêm áp lực cũng không lớn xác định một chút thời gian biểu sau thất hoa hoa yên lòng hạ tuyến đi ngủ h u y ễ n nguyệt liền phiền phái một chút đóng kín truyền trực tiếp sau phí đi phen công phu đ à o động lại đem xuất khẩu hoàn toàn lấp kín sau mới không quá yên tâm hạ tuyến nghỉ ngơi hứa mộng cũng tìm kiếm được rồi địa phương thật sớm hạ tuyến ngủ hứa mộng phải đi ngủ các người chơi nhưng không ngủ được rất nhiều người trắng đêm tìm một chút tuyến người chơi dừng lại ở bản đồ bên trong nhân vật tìm tới một cái liền giết một cái không để lại chút nào tình cảm ít lít người chơi trong giấc mộng bị ít lít người chơi giết chết thông báo cách lập tức hội nhảy ra một cái tối hôm đó tranh tài phục bên trong người, chơi, không có mấy người có thể ngủ Cho chơi ở ngoài ân t r í viễn cũng không ngủ được hứa hậu một cú điện thoại tới hời hợt hỏi hắn có biết hay không đáng tin y học chế dược khoa học nào khoa học phòng thí nghiệm hoặc là kỹ thuật tương quan nhân tại ân t r í viễn thập phần khó hiểu hỏi hắn hiểu chuyện này để làm gì hứa hậu đ á p viết vờ giờ mắt kính dùng không quá thoải mái ta dự định thăng cấp tắc thành tức biểu hiện ân t r í viễn nghe vậy đương thời liền n g h ê n g ẩ n phản ứng đầu tiên chính là các n g ư n i người có tiền đều như vậy tùy h ư n g sao toàn bộ tin tức biểu hiện loại kỹ thuật này muốn đột phá thường thường yêu cầu năm đến m ư ơ i năm kéo dài đầu nhập coi như thực hiện kỹ thuật đột phá Theo h p ân chí n g viễn đ không, không, xuống xuống không, không, không nói gì một loại thôn dân hướng ngươi chia sẻ rồi có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật không nói gì cùng hoang đường cảm xông lên đầu toàn bộ tin tức biểu hiện theo thể cảm đồng bộ dùng song toàn không phải một cái lĩnh vực đồ vật hướng ngộng ở người phía sau lên là thiên tài không có nghĩa là ở phía trước người lên cũng vậy xét đến cùng k hãng o thấy hứa mộng sáng suốt nhất cách làm chính là tiếp tục đào sâu thể cảm đồng bộ phục kỹ thuật mà không phải ý tưởng đột phát đi làm cái gì toàn bộ tin tức biểu hiện hắn không hy vọng hứa mộng mất không thời gian lãng phí chính mình tinh lực cùng tài hoa nhưng hắn không có quyền gạt bỏ hứa mộng yêu cầu chỉ có thể lựa chọn đồng ý hoặc là chương hai trăm h hai mươi ba nhiệm vụ mới kỹ thuật mới hạng mục mới chương hai trăm hai mươi ba nhiệm vụ mới kỹ thuật mới hạng mục mới sáng s ớ g ngày thứ hai hướng mộng thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là hỏi tiểu mộng buổi sáng khỏe a tiểu mộng tối hôm qua không ai tìm đến ta đi không có không có Điều mộng để hứa ắ n liên tâm. h n g vì vậy t h ứ c dậy giữa a mặt t ngồi điểm tầm, nhét đầy cái tâm, nhét tử thửa t n bao sau dịp r ạ thái vừa vặn, quả quyết bắt đầu tiếp thu, toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị, cùng, tạo cơ, cặn kẽ tài liệu kỹ thuật. hiện biểu liệu liệu điên cùng vào đại vừa vặn, cặn cùng mộng Lượng lớn quả đầu bộ bị, cơ, cùng kẽ kỹ số ở trên ghế s a lon hai mắt nhắm nghiền nhanh chóng tiêu hóa những thứ này tài liệu kỹ thuật Sau một một một tiếng rơi, hắn tấn tấn tấn rót thở thật rơi, dài cái. hắn nước lớn, ly vào đúng là cái loại này đối với đặc định sóng ngắn sóng điện tử vô cùng nhạy cảm chất môi giới nhưng chuyện này cũng không hề là duy nhất vấn đề khó khăn phải đem toàn bộ tin tức hình ảnh từng cái giống như làm không gian đ i ể m vị tin tức đều ghi chép xuống trong nháy mắt chuyển dịch là sóng điện tử cũng không phải là một món đơn giản sự tình điều này cần vô cùng ưu tú cách tính cùng đủ cường đại hạt sức tài nguyên nếu như không có hai người này tiêu nhiều nhất chỉ có thể tạo một cái trạng thái tính toàn bộ tin tức hình ảnh đi ra xa xa không cách nào thỏa mãn hứa ngậu nhu cầu tạo n g ậ cơ cũng giống vậy ngậu du dư tệ chế tạo cũng đã là vấn đề khó khăn hắn sử dụng đồng dạng là một cái to lớn vấn、đề. mọi người chơi game là vì giải trí tới nếu như h ư u n h ạ n trước trước hết cho mình đánh một châm lại trích một ít thuốc men đến trong thân thể vậy mọi người thì phải thật tốt nghĩ lại một chút ngươi đừng nói cái gì đối với thân thể không có tác dụng phụ ở các người chơi giản dị trong tình cảm ngươi đều đánh vào trong mạch máu rồi làm sao có thể không có tác dụng phụ coi như quan niệm h ở i mở người chơi nguyện ý đánh cũng không thể mỗi ngày đều cho mình tới một châm chứ kia thời gian dài không phải đem cánh tay đánh cho thành tổ hong v ỏ vẽ chẳng lẽ vì chơi game muốn hướng trong mạch máu gim lưu đứa châm không thực tế hoàn toàn không thực tế h ư ớ mộng dựa lưng vào ở trên ghê salon t một, một phen t nghiên cứu sau hứa mộng ra kết luận có thể thế nhưng rất khó phi thường khó khăn phối hợp tạo mộng cơ người sử dụng tiến vào cùng một giấc mơ chủ yếu dựa vào hai thứ một làm mộng du dược tệ hai là sóng điện nao tín hiệu gom khí cái này gom khí tác dụng không chỉ là gom cùng phản hồi sóng điện nao tín hiệu c ò nhưng có t hứa mộng cũng không nổi giận kèm theo kỹ thuật còn đâu hắn cũng nhận được theo kỹ thuật liên quan sở hữu kiến thức hoàn toàn có năng lực đối với dụng cụ tiến hành ưu hóa mang theo phần này nhiệt tình hứa mộng thật sớm đi tới công ty đến phòng làm việc sau làm chuyện thứ nhất chính là cho tiểu ngộng an bài mới chương trình học cùng làm việc sau đó nói cho nàng biết cố lên làm một phiếu này chúng ta hung hãn ra máy chủ cho tiểu ngộng che căn phòng lớn hảo a tiểu ngộng lập tức tới nhiệt tình dọn ra nàng sách nhỏ bàn một chồng chồng sách bản ở trên b à n xếp thành tiểu sơn vùi đầu liền bắt đầu khắc khổ học tập nhớ kỹ giúp ta nhìn chăm chú một hồi chỗ ẩn thân hớ ngộng dặn dò biết rồi biết rồi tiểu ngộng cũng không ngẩm đầu lên nói tiếng nói rơi xuống đồng thời tại nàng sách nhỏ bên cạnh bàn lên một cái cửa sổ nhỏ nhảy ra trong hình là một mảnh bình thường không có gì l ạ trong giường bãi cỏ nhưng trên thực tế dưới cỏ chính là bạch h ổ ngủ say địa phương cùng loạn hình thức bên trong hô hấp cái chỉ tại lặn xuống nước thời điểm hội nhảy ra dưới đất trong h u y ệ t động không biết điều này làm cho đào ba lớp một ẩn nút phương thức trở thành khả năng hớ ứ ngậm liếc nhìn sau liền yên lòng mở máy vi tính ra bắt đầu sửa sang lại phải làm sự hạng tinh vân đặc công nổ chết còn sót lại lo lắng chính là độ hỏa phòng làm việc cùng sony game hội như thế thu thập cái này cục diện rồi dám mà chiến tranh chi vương lượng tiêu thụ thì nhất tử đột phá hai mươi triệu phần đã hoàn toàn vượt ra khỏi mở mang tổ tất cả mọi người dự chủ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn phần sau mở mang dựa theo vừa có chương trình làm là tốt rồi đã không cần phải nữa quá mức bận tâm xương tuyết kế hoạch cũng bắt đầu dò xét các người chơi đối với vờ giờ hóa thái độ sau đó mới nội dung đổi mới cùng vờ giờ hóa lên c ấ p cũng đều đã sắp xếp xong xuôi có bành lâm mục đinh nghiệm tống trí thành lô thông đám người nhìn hứa mộng bảo trì chú ý liền có thể cũng không cần lo lắng quá mức sau đó hắn tinh lực liền có thể tập trung đến kỹ thuật mới mới bình đài cùng thành phố trải rộng đi lên nhất là chúc mộng trò chơi bình đài hệ thống cho một giai đoạn nhiệm vụ vừa vặn cũng là chế tạo trò chơi bình đài này hiển nhiên là một tốt vô cùng tin tức bởi vì xây dựng bình đài gian nan nhất giai đoạn khởi bước hứa mộng đã sớm vượt qua rồi bình đài phần cứng cùng phần mềm đều đã hoàn thành nếu như đem sở hữu sử dụng c h ú c ngộng trò chơi bình đài khởi động xương tuyết kế hoạch cùng chiến tranh tri chi vương người chơi đều tính cả mười triệu nhiệm vụ mục tiêu đã sớm hoàn thành nhưng hệ thống không có động tĩnh nói do hệ thống yêu cầu càng nghiêm khắc một ít đơn thuần chỉ là dùng để khởi động tự mình hai trò chơi phần mềm hệ thống cũng không công nhận đây là một cái trò chơi bình đài vì vậy sau đó phải làm chính là đem càng nhiều phe thứ ba trò chơi nhét vào trúc ngộng trò chơi bình đài đồng thời để bảo đảm cầm đến siêu ngạ c phương, tốt nhất, tốt nhất, phương diện này hứa mộng khi nhìn đến cùng loạn thời đại trong kia tất cả cựu thú lúc đã có một ít ý tưởng vũ khí lạnh bọ xước truy kích cùng săn giết quái thú biết bao kinh điển nguyên tố đánh vào thị giác cũng siêu cường hoàn mỹ vừa vặn phối toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị cùng tạo mậu cơ thậm chí có thể làm một cái đặc thù xung quanh đi ra để cho các người chơi có thể tại trên thực tế dùng toàn bộ tin tức hình ảnh phương thức biểu diễn chính mình săn g i ế t quái thú loại cảm giác đó nhất định so với biểu diễn chính mình câu được cá lớn thoải mái hơn nếu có thể tiến thêm một bước cho loại này xung quanh cũng mở măng ra bạn tốt đối chiến chức năng hình ảnh kia hướng hậu chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy cảm xúc dân trào quả thực hận không được lập tức đem những thứ này đều gan đi ra nhưng hắn cũng biết cái này không thể cuốn cuồng công ty các nhân viên vừa mới hoàn thành một cái đại hạng mục thật sự không thích hợp lập tức mở ra cái kế tiếp hạng mục mọi người căng thẳng thần kinh đều cần nghỉ ngơi vẫn là ăn mừng sau đó thay phiên thả cái giả nghỉ ngơi một chút điều chỉnh xong sau đó mới khuyết t r ư ơ n g đoàn đội mở ra mới tinh hạng mục bất quá kỹ thuật mới trước tiên có thể làm ra tới các nhân viên cần nghỉ ngơi hắn không cần các nhân viên là tại đi làm vậy thì yêu cầu lao động nhàn hạ kết hợp yêu cầu định kỳ thoát đi làm việc thu được thở dốc không gian nhưng hướng ngọc là l ã o bản hắn làm việc cùng sinh hoạt căn bản là một chuyện vốn là có đầy đủ tự do muốn nghỉ ngơi tùy thời đều có thể tự nhiên cũng sẽ không yêu cầu quá mức kỳ nghỉ hắn kềm chế tâm tình kích động vùi đầu vào nhiệt huyết trong công việc bước đầu tiên, t o à n bộ tin, tin t ứ chí b i viễn t đến chúc mộng thời điểm hứa mộng còn chiếc máy vi tính điên cuồng gõ mật mã trước đài đem điện thoại đánh tới trợ lý nơi này tiểu trợ lý trần mộng linh nghe trong phòng làm việc đùng đùng bàn tím tiếng do dự trong nháy mắt không có lập tức thông báo hứa mộng gõ mà là trước đi xuống lầu nhận ân chí viễn hướng hắn nói rõ tình huống xin lỗi Lao bản tình huống bây giờ tương đối đặc ố i đ thù u n h không ư là v i ệ chí gấp mà nói, có t ể xin ngài chờ một chút một chút không? Tình huống Ân chờ chút chút đặc thủ. một một t r viễn không hiểu nhưng bị trần mộng linh mang tới cửa phòng làm việc bên ngoài sau nghe môn đầu kia đùng đùng bàn phím tiếng rất nhanh liền hiểu nàng ý tứ loại này kéo dài cuồng go bàn phím không có phút chốc ngừng nghỉ trạng thái nói rõ hướng mộng ý nghị phi thường thông suốt hiệu suất cực cao ự c c bất kể hắn là đang viết gì loại trạng thái này đều hết sức khó được tiểu trợ lý hướng hắn giải thích trước lao bản cũng có một đoạn thời gian xuất hiện qua loại tình huống này kia sau đó không bao lâu tiểu trước sau ra đợi trí năng hợp tác mở mang công cụ chiến tranh mâu nghị khi cùng thể cảm đ ồ n g bộ phụ ân t r í viễn nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía tiểu trợ lý chẳng lẽ là toàn bộ tin tức biểu hiện hắn nhanh như vậy đã có ý nghĩ không cái này không thể nào ân t r í viễn dùng sức lắc đầu đem cái này hoang đường ý tưởng quăng ra đầu góc ta biết rồi hắn gật đầu một cái thấp giọng đáp lại trần mộng linh bất kể hướng ngậu đang bận rộn gì hắn đều không muốn đánh đức người hiện đại chuyên chú là thập phần khó được nếu như ngẫu nhiên cái người này vẫn là nào đó lĩnh vực thiên tài như vậy chồng kéo dài chuyên chút h ì càng thêm chân quý ân chí viễn rất có kiên nhẫn húng chi cũng không cần chờ đợi rất lâu bởi vì này t r ồ n g đại não bảo trì độ cao sôi nổi kéo dài chuyên trù ở một chuyện trạng thái thập phần tiêu hao tinh lực một khi tinh lực không ăn thua bất kỳ một cái nào nho nhỏ ý nghĩ không khoái cũng sẽ đưa đến loại này như có thần trợ trạng thái bị cắt đứt ân t r í viễn nghĩ như vậy cự tuyệt đi tiếp đai phòng nghỉ ngơi đề nghị hắn cứ như vậy đứng ở ngoài cửa một bên nhìn trên tay thật dày tài liệu một bên chờ h ứ a n g mộng gõ bàn phím thanh em dừng lại đến lúc đó hắn h ộ i trước tiên gõ cửa đi vào khuyên nhủ hắn không nên vọng động mà vượt rời đến toàn bộ tin tức biểu hiện lãnh vực này bên trong tới tại nghiên cứu khoa học đứng đầu tuyến đầu b mỗi một cái ngoại giới nhìn qua nhỏ bé khe ránh đều có thể yêu cầu mấy chục trên mười tỷ tài chính cùng một lượng đời người nghiên cứu khoa học tuổi thọ tài năng s n bằng chuyện như vậy hắn đã gặp rất nhiều lần thật sự không đành lòng nhìn hướng ngộng cái này tiền đồ vô lượng thiên tài trẻ tuổi bởi vì vô cùng tự tin đem sinh mạng tiêu hao tại lấp hố lên ân t r í v i ệ n ấn rồi đại lượng tài liệu kỹ thuật cùng liên quan tin tức còn chuẩn bị mười mấy cái bởi vì vượt giới mà hoang phê chính mình hoàng kim tuổi tắc tiền lệ kiên định muốn đánh tiêu tan hướng ngộng cái ý nghĩ này hắn nghĩ như thế chờ một mực chờ đến đem phải nói đều dự diễn rồi ba lần chân cũng đứng chua trong phòng làm việc đùng đùng bàn phím tiếng vẫn là không có dừng lại ân t r í viễn bắt đầu cảm thấy sự tình là lạ rồi ý nghĩ như vậy thông suốt sao liên tiếp nửa giờ không có gặp phải bất cứ vấn đề gì không phải là tại đập luận chứ nhưng còn chưa đúng cao cường như vậy độ gõ bàn phím tay ngươi không c h u a sao hắn nhìn về phía trần ngọc linh nhỏ giọng hỏi đây chẳng lẽ là thu â m chứ tiểu trợ lý lắc đầu một cái làm sao có thể chắc hắn cũng làm qua như vậy đúng vậy tiểu trợ lý gật đầu một cái hơn nữa không chỉ một lần ân chí viễn há miệng bất đắc gì nói được rồi ta đi trước phòng tiếp tân nghỉ ngơi một hồi chờ hắn dừng lại nói cho ta biết một hồi được thật ngượng ngùng tiểu trợ lý vội vàng dẫn đường còn là hắn chuẩn bị q u à vặt cùng thức uống ân t r í viễn cầm trong tay thật d à y tài liệu hướng trên bàn ném một cái nằm trên ghế s a lon thở phào nhẹ nhõm bắt đầu buồn chán chờ đợi này nhất đ ẳ n g chờ đến chưa h ứ a mộng cùng trần mộng linh xách hai đại túi hộp cơm đẩy cửa đi tới h ứ a mộng mở miệng trước nói xin lỗi xin lỗi ta có chút mê mệt làm việc để cho ngươi chờ lâu bất quá các ngươi cũng vậy trực tiếp gõ cửa là tốt rồi sao một mực chờ coi là một chuyện gì ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện tạm thời không có tới đây ân chí viễn lắc đầu một cái. đây không phải là sợ cắt đứt người ý nghĩ sao lần sau liền trực tiếp góc ử a k h o á r dày không tới ta hứa mộng nói xong còn nhìn một chút tiểu trợ lý lần sau không cần như vậy ừ、tốt. trần ố t t mộng linh đáp ứng một tiếng ta nghe mộng linh nói ngươi mỗi lần như vậy đều sẽ có trọng yếu thành quả đi ra có phải là thật hay không ạ ân chí viễn không kịp chờ đợi hỏi không có hứa mộng kẹp một chiếc đũa cơm nhét vào trong miệng một bên n g a i vừa nói ta đây mấy ngày tương đối chặt chậm trễ thích hợp một chút đi nói xong còn đẩy một cái cho ân chí viễn mang cơm nghe được hứa mộng chính miệng nói không có ân chí viễn có chút thất vọng nhưng là biết thưởng thức được may mắn còn sống sót dễ dàng hắn là quân đội người cũng không chú trọng những thứ kia lễ nghi phiền phức vâng lên hướng mộng đẩy tới hộp cơm đã tới rồi một chiếc đũa hắn sát thực đói h ứ a mộng mặc dù không như thế theo đuổi nhà ở xe loại hình đồ vật nhưng đối với ân vẫn là để ý chúc mộng phòng ăn bất luận nguyên liệu nấu ăn vẫn là đâu bếp đều là nhất lưu tiêu chuẩn đặc biệt mở cho hắn tiểu táo đầu bếp liền càng phải như vậy chỉ là ân chí viễn vừa mới ăn cái thứ nhất, liền nghe được h ư ớ mộng vừa ăn vừa nói đợi thêm hai ngày liền không sai lắm ân chí viễn dừng lại đũa trong miệ ngươi nói gì đó hứa mộng nhìn thấu hắn mê mội vừa ăn vừa giải thích chính là ngày hôm qua trong điện thoại nói với ngươi toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị kỹ thuật đường tắt ta đã xác nhận sáng hôm nay chính là tại viết một phần trong đó cách tính chiếu hiện tại tiến độ này cộng thêm tiểu mộng phụ trợ ba ngày cũng không sai biệt lắm có thể hoàn thành không phải ngươi khục khục ho khan ân chí viễn lại nói nửa đoạn đột nhiên bỏ qua một bên đ ầ u ho khan kịch liệt tiểu trợ lý đồng tình đưa cho hắn một ly nước â n chí viễn cẩn thận uống một b ụ n nước lại ho khan kịch liệt một trận mới rốt c u c thuận cảm tình khó có thể tin nói ngươi nghiêm túc sao đương nhiên là nghiêm túc không thấy ta ăn cơm đều muốn tập trung thời gian rồi sao nào có ở không đùa d ơ n với ngươi hứa mộng tiếp tục cơn khô n g ư ơ i ta nhưng là ân t r í viễn trực tiếp bị hứa mộng trò chỉnh sẽ không nghiên cứu khoa học có thể nhanh như vậy sao ngươi tại sao bình tĩnh như vậy để ý nói với ta ngươi một chút thiết kế kỹ thuật đường tắt sao vốn là cũng phải nói cho ngươi biết hứa mộng vẫn là vừa ăn vừa nói đơn giản tới nói chính là chế tạo một loại đối với điện từ độ cao nhạy cảm chất môi giới đem phát tán đến trong không khí lại dùng sóng điện từ thay đổi chất môi giới tính chất lấy giống như làm điểm làm đơn vị tái hiện toàn bộ tin tức hình ảnh ân chí viễn rất muốn khiến hắn chơi ăn thật dễ nói chuyện nhưng lời đến khoe miệng biến thành trên thế giới có loại này chất môi giới sao a bây giờ còn chưa có thế nhưng chúng ta có thể tạo sao hứa n mậu rất lạc quan người ý tứ là hợp thành tài liệu mới đúng hứa n g ậ u gật đầu tài liệu học ân chí viễn mí mắt phải của loạn tại vô số ngẫu nhiên có khả năng bên trong tìm được một loại hữu dụng tài liệu người biết đây là bao lớn một cái hố sao hứa mậu lún bay lơ nễn vận ký ta thời gian qua rất tốt nói không chừng một hai lần là có thể kiểm tra xong tới đây ngươi có phải hay không đối với tài liệu học cùng sát xuất có học gì đó hiểu lầm đồ chơi này cùng nhà các ngươi trò chơi không giống nhau hắn không có bảo đảm không thấp hơn ân t r í viễn trong lòng điên cùng nổ nước bọt nhưng đang muốn nói ra khỏi miệng lúc nhưng lại phát hiện một cái điểm mù như thế trực tiếp liền bắt đầu trò chuyện thí nghiệm số lần không phải hẳn là trước thiết kế xong thí nghiệm phương án lại đánh giá thí nghiệm chu kỳ cùng sát xuất thành công sao chẳng lẽ nói chờ một chút ngươi đã thiết kế xong thí nghiệm phương án đúng vậy hứa mộng để đua xuống bưng ly bắt đầu tấn tấn tấn uống nước ân chí viễn cũng thả đua hắn bị hứa mộng trình có chút hoài nghi nhân sinh ngươi để cho ta trước vớt vớt ngươi ý tứ là tối ngày hôm qua ngươi ý tưởng đột phát dự định nghiên cứu một loại toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị để thay thế vờ giờ mắt kính sau đó sáng sớm hôm nay ngươi liền thiết kế xong kỹ thuật thực hiện đường tắt cùng tài liệu mới nghiên cứu c h í n h tự thậm chí bắt đầu viết lên ứng dụng cấp độ cách tính rồi ngươi là cái ý này sao không sai ngươi tổng kết rất tốt hướng mộng tán thưởng gật đầu ân t r í viễn hít một hơi thật sâu hắn khuyên giải kế hoạch còn chưa bắt đầu liền bị hướng m ộ n này kinh người hành động lực cho n g i ác một cái không cách nào áp chế ý niệm nổi lên trong lòng đây chính là thiên tài chân chính sao bởi vì hướng mẫu đáng sợ hành động được cùng tuyệt đối sẽ thành công ung dung ân t r í viễn cũng không kìm lòng được đối với hắn sinh ra lòng tin v ạ nhất n thật thành công đây quan g họ cận c hình quân nhân vệ tinh không thể coi căn cứ quân sự giả tạo hỏa pháo trận địa ngụy trang thành gỗ thô xe chuyển vận xe đạn đạo ân t r í viễn trong đầu phản phất nổ tung một đoá linh cảm trang hoa vô số quân sự ứng dụng vốn ra ngoài trước là tiềm thức cảm thấy không có khả năng thành công theo bản năng sẽ không hướng chỗ sâu nghĩ nhưng nếu như hướng mẫu thật có thể thực hiện hắn trong miêu tả hiệu quả cái nào chỉ có một nửa cũng sẽ là hạng nhất có khả năng thay đổi thế giới kỹ thuật cho ta nhìn xem một chút kỹ lưỡng hơn phương án sao ân t r í viễn không nhịn được hỏi người không đói bụng sao hứa mộng hỏi ta làm sao có thể còn ăn được đi người chính là ăn đi bây giờ gấp cũng vô ích dù sao cho n g ư ơ i ngươi cũng xem không hiểu ân t r í viễn không lời chống đỡ hắn xác thực xem không hiểu ăn trước điểm hứa mộng chấn ăn hắn ăn xong ta cho n g ư ơ i thật tốt nói một chút ân t r í viễn vì vậy không hề nói nhảm lập tức cầm đũa lên sau mười phút hứa mộng mang theo hắn đi tới phòng làm việc vì hắn cặn kẽ giảng thuật đặc thủ chất môi giới phòng thí nghiệm hợp thành phương án tỉ mỉ đến thí nghiệm bên trong sẽ dùng đến mỗi một loại dụng c sau đó tại tiểu mộng dưới sự giúp đỡ bắt trước toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị kết cấu tạo hình cùng với đang sử dụng bên trong mỗi cái bộ phận vận hành phương thức cuối cùng vẫn không quên phô bảy một hồi viết ra bộ phận kia cách tính ân t r í viễn nhìn đến hoa mắt mê mẩn hoàn toàn bị hướng mộng thuyết phục r ơ i phòng làm việc thời điểm hắn đem tiêm một sấp dùng để khuyên hướng mộng bông tha tài liệu hết thể nhét vào máy c ắ t giấy sau đó v ô n g ư ợ c hướng hướng mộng bảo đảm ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem ngươi nhu cầu cùng phương án sách đệ giao đi tới cứ như vậy ân chí viễn lo lắng không yên mà hướng đi thượng cấp hồi báo sau đó bởi tối hôm đó hắn liền nhận được thượng cấp mệnh lệnh thỏa mãn hắn sở hữu nhu cầu đặc biệt tiểu tổ công tác ngày mai sẽ đến làm tốt phối hợp làm việc chương hai trăm hai mươi lăm hứa mậu lấy roi đánh thi thể kim s á c truyền thuyết chương hai trăm hai mươi lăm hứa mậu lấy roi đánh thi thể kim s á c truyền thuyết chiều hôm đó hứa mậu đưa đi ân t r í v i ế t sau cũng không tiếp tục viết mật mã mà là ghi danh trò chơi hắn còn không hề từ bỏ để cho bạch hổ phát dục lên tàn nhận chu diệt người chơi ý tưởng thuận tiện cũng có thể cho các người chơi một ít kinh h ỉ bất quá lúc này có hắn không có hắn thật ra khác biệt đã không lớn tại lưu hoàng mọ bị phát hiện sau Các ngoại ư bước ờ i chơi chút một xíu v à vũ khí nóng thời nóng đ chiến đấu trừ ì n nhanh chóng tăng h thám thiết độ t gọn, từ cho chơi t í người h nhắc, hứa cân n m ộ đem quặng nhì chặt nhì cùng ca ly l u hoàng tắc đến cùng một chỗ, là đến cùng n g tắc một các ư chơi giữa ả m làm bớt lớn lặp lại việc, này cực xung đột tối hôm qua bị hứa mậu ộ dẫn người đánh thức kim cương lô tê cũng không có ngừng n g ư sau đó vẫn như cũng là để cho tiểu mộng một bên học tập vừa giúp hắn nhìn chằm chằm có hay không bị người phát hiện mình thì cùng chiến tranh chi vương hạng mục tổ cuối tuần trực người cùng nhau đi quán rượu tham gia tiệc ăn mừng dù sao cũng là hai mươi triệu phần kỳ tích lượng tiêu thụ không cố gắng ăn mừng một hồi thật sự không nói được Tại tiệc ăn mừng lên, hướng động tại chỗ tuyên bố. 20 triệu lượng tiêu thụ. Cho nên, 20 triệu tiền thưởng. Đây là quá mức tiền thưởng, cùng hiệu chỗ Cho mức cùng ăn mừng lên, mộng lượng nên, là hứa quá Đây bố. sau u u ấ t tiền thưởng không liên không q n Đương nhiên, h i ệ suất Sau tiền thưởng cũng toàn bộ trên cùng phát cũng cùng bộ ra.、Sau、đó bắt đầu từ ngày mai thay phiên nghỉ chính thức mở ra nên trở về nhà trở về quê quán nên theo người nhà theo người nhà muốn du lịch đi du lịch muốn đánh trò chơi chơi game tóm lại thật tốt chơi một t h ô n g khoái chờ nghỉ ngơi đủ rồi chúng ta mở lại cuộc kế tiếp các nhân viên siêu cổ động địa nhiệt liệt vô tay hoan hô còn có người lớn tiếng hỏi g i lão bản Đó. Đó hứa mộng, mộng cũng một ly tiếp một ly nhưng từng có lần trước uống mộng giáo hơn sau lần này hắn chai rượu bên trong tất cả đều là nước vẫn là nước cấm tiểu trợ lý sớm đổi mới bình một mực theo ở phía sau theo dõi hắn bảo đảm hắn uống vào tất cả đều là nước hứa mộng tại hiện trường theo mọi người náo nhiệt hơn một tiếng sau rất hiểu chuyện sớm tối lui tránh cho mọi người không đông ra ngày thứ hai thời gian làm việc cảnh hồ lầu làm việc bên trong nhân viên làm việc thiếu mất một nửa hứa mộng chạy đến hạng mục tổ bên kia để cho bọn họ cho sở hữu đang ở chơi đùa hoặc chơi qua cùng đoạn thời đại người chơi phát một phần điều tra sách câu hỏi bất quá hai ngày thời gian tranh tài phục cùng thông thường phục thì có vượt qua mười triệu người chơi đăng nhập hứa mộng hy vọng biết rõ các người chơi đối với cái bản đồ này bên trong các hạng nguyên tố cái nhìn nhất là đủ loại g i á thú cùng siêu cấp cự thú cái nhìn chúc mộng nhân viên hiệu suất làm việc trước sau như mực cao sau một tiếng nam tính toán cẩn thận điều tra sách câu hỏi phát cho các người chơi sách câu hỏi phát ra ngoài sau vẹn vẹn đi qua một phút hứa hậu liền ban bố thứ nhất đậu tĩnh sôi nổi chúc mừng chiến tranh c h i vương thành công thu về người chơi sách câu hỏi đột phá hai mươi phần các người chơi mạnh mẽ nhìn xuống đến đầu này đậu tĩnh đều là ngẩn r a r a mê muội thật sự không biết hai mươi phần sách câu hỏi có cái gì tốt cao hứng không ít người đều hỏi hứa n g u có phải hay không thiếu viết một không nhưng trong chốc lát đã có người kịp phản ứng đây là tại dễu cận tinh vân đặc công điều tra sách câu hỏi chỉ thu về không tới hai mươi phần chứ ha ha ha hảo tiện a không hổ là người a hứa hữu đại âm dương g a hướng hậu cái này lấy roi đánh thi thể thao tác trong nháy mắt chọc cười vô số người chơi nhưng mọi người không nghĩ đến đây vẫn chỉ là mới bắt đầu hướng hậu tiếp tục mạnh mẽ mạnh mẽ phát ra sôi nổi chúc mừng chiến tranh chi vương thành công thu về người chơi sách câu hỏi đột phá 697 phần sôi nổi chúc mừng chiến tranh chi vương thành công thu về người chơi sách câu hỏi đột phá 1.200 phần kiến thức rộng người chơi tại bình luận khu liên tiếp phổ cập khoa học đây là tinh vân đặc công lịch sử cao nhất tại tuyến số liệu đây là tinh vân đặc công và b ụ bình đải cao nhất lượng tiêu thụ bất quá bây giờ lui người đãi quá nhiều đã ngã trở về một nghìn trở xuống ha ha ha này ba kích liên tục sau đó hứa ộ n g mới dừng lại vết thương sắt mỗi hành động hắn lần này thao tác không nghi ngờ chút nào cũng bị truyền đến hải ngoại xã giao mạng lưới đem độ hỏa phòng làm việc rất nhiều người g i ậ n qua chừng lại vô lực phản bác bởi vì tinh vân đặc công không có chút nào phải sống sót dấu hiệu hiện tại mỗi ngày tại tuyến người chơi đã ngã hư một trăm rồi đây là một cái tuần hoàn á c tính càng là chơi được ít người mọi người lại càng không nghĩ chơi đ ù a tại tuyến dẫn đầu lại càng thấp cho tới cho tới bây giờ liền xứng đôi đều đã trở lên phi thường khó khăn Johnson chiều ù n Bản n g Lão đã đ ị tốt r ồ m ộ hôm đó ân chí viễn lại tới còn mang rồi một nhánh theo hạ kinh đi suốt đêm tới đặc biệt tiểu tổ công tác đang cùng hướng ngộng tiến hành một phen đi sâu vào trao đổi cũng được hướng ngộng sau khi đồng ý bọn họ lập tức hành động bước đầu tiên chính là cường hóa trúc ngậm cùng thần kinh mạn g du an ninh cấp bậc an ninh đoàn đội đại h o a n huyết nhất là thần kinh mạn g du phòng thí nghiệm an phòng dụng cụ toàn diện thăng cấp sau đó trợ giúp hướng ngậm liên lạc quốc nội lớn nhất thực lực tài liệu học khoa học cùng điện từ sở nghiên cứu cũng thành công để cho này tham gia sở nghiên cứu sửa đổi hạng mục đem hướng ngậm hạng mục nhắc tới vị trí đầu não những người này cũng không tất cả đều là làm liên lạc trong đó một số người rõ ràng có nghiên cứu khoa học bối cảnh hơn nữa chuyên nghiệp đối khẩu cùng hướng ngậm câu thông toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị kỹ thuật chi tiết thời điểm sức lĩnh nộ cực mạnh cơ hồ cũng có thể tại hai lần bên trong hiệu hướng ngậ có những người này phụ trợ toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị tái hiện độ tiến triển thật nhanh mọi hướng mộng đều có điểm không thích ứng cảm giác mỗi ngày đều tại bị những người này đẩy đi về phía trước l i ê n trò chơi đều chỉ có thể len len đánh nếu không cũng cảm giác ngượng ngủ người n g ta đều tại vì mình sự t ì n h bận trước bận sau chính mình nhưng len lén chơi game t r ộ t dạ a nhưng t r ộ t dạ quy tâm hư trò chơi vẫn là phải đánh mấy trăm ngàn người chơi mỗi ngày chờ giết hắn đây không được t u y ế n các người chơi nên có nhiều thất vọng a đương nhiên sau khi lên mạng hắn cũng không quá đánh nhau mà là một mực lén lén lút lút phát dục một khi phát hiện người chơi có tụ tập lại khuyên hướng các người l chơi đào ẩn nút cuối cùng bắt đầu phát hiện một ít có giá trị đồ cất giữ những thứ này đồ cất giữ bề ngoài thường thường có điểm đặc sắc tỉ như ngân bầu rượu chén ngọc tử đúa ngả phong linh vũ liên rất nhiều người chơi một cầm đến liền không nỡ bỏ thả tay một phen do dự sau lục tục có người sớm rút lui bản đồ đem những thứ này tinh xảo đồ cất giữ mang về chính mình đăng nhập không gian trước mắt mới chỉ sở hữu bị mang ra khỏi bản đồ đồ cất giữ giá trị cao nhất là một viên kim trái táo viên này vàng lóng ánh vàng dòng trái táo có thể mang vào trúc n g ọ n g sở hữu vờ giờ du hi tràng cảnh bên trong thậm chí bao gồm vờ giờ phiên bản long cung đảm bảo bất quá tại ngày thứ năm cao giá hơn giá trị đồ cất giữ cuối cùng bị phát hiện thất hoa hoa sinh tồn trong doanh trại một tên id chua củ cải trớ ăn thành viên tại nhà cầu bài tiết lúc kéo ra khỏi một đống vàng trói lọi béo phệ vàng dòng béo phệ rơi xuống đất trong n y mắt sụp sôi b ố i cảnh âm nhạc vang lên theo một đạo vang vọng giọng nam vang r ộ i toàn bộ nơi t r ú quân đ à n g đ à n g đ à n g đ à n g kim sắc truyền thuyết trong doanh trại tất cả mọi người đồng thời ngừng tay lên sự tỉnh nhìn chung quanh mà quan sát bốn phía muốn biết xảy ra chuyện gì mọi người rất là phí đi một phen công phu mới làm rõ ràng hệ thống câu kia kim sắc truyền thuyết chỉ là cái gì sau đó một nhóm người đẩy ngã nhà cầu vây ở bên cạnh nhìn k i a đống vàng dòng béo phệ trố mắt nhìn nhau Ngày, thất hoa hoa như khuôn mặt nhìn chua củ cải nói ngươi yên tâm đây là ngươi đi ra không người sẽ cùng ngươi cướp a chua củ cải chớ ăn liền lùi lại ba bước hắn vi thường kháng cự đem đồ chơi này nhặt lên mang về nhà chương hai trăm hai mươi sáu quyết chiến thời khắc chương hai trăm hai mươi sáu quyết chiến thời khắc ngươi tại do dự gì đó à hiếm hoi đồ cất giữ ai nói không chừng chính là mười lăm vạn a đây cũng chính là chúng ta cố định đoàn đều là bằng hưu đội bên ngoài một nhóm người xông lại cướp được rồi các đồng đội thúc giục chua củ cải chớ ăn chua củ cải mặt lộ vẻ khó xử cẩn thận thất hoa hoa kịp phản ứng ngươi làm ặ t lấy thể cảm phục chơi đùa không phải ta dùng xúc rác cái bao tay chua củ cải chớ ăn giải thích ồ mọi người hiểu được ta đã sớm muốn nói danh rồi này trò chơi tại sao phải có kéo béo vệ thiết lập nguyên lai、like、tại chỗ này đợi lấy chúng ta sao chua củ cải c h ớ an đại không nói gì bởi vì thiết lập quá mức vượt quá bình thường mọi người mới vừa phát hiện cái này cơ chế lúc thậm chí xuất hiện qua hơn trăm người tụ trung kéo béo vệ vượt quá bình thường tình cảnh cũng là bởi vì này thất hoa hoa đoàn đội mới tiêu xài không nhỏ khí lực tại trong doanh trại xây dựng lên năm cái nhà cầu mà đây đã là cùng l o ạ n thời đại trung văn minh thuột cùng đại đa số người đều là tùy tiện tìm một bụi cỏ liền giải quyết n g u y ê liền nói có muốn hay không chứ không muốn mà nói ta coi như cầm nhìn đến chua củ cải chậm chạm không động thủ có người động lòng muốn không phải là một đoạn số liệu sao ta sợ gì đó chua củ cải cắt đến k i bổ m ù sẽ thao tác điểm kích con chuột nhặt lên hoàng kim méo phệ rửa một chút ném vào ba lô vì vậy tiểu nhạc đệm đến đây kết thúc một đám người một lần nữa tu bổ cái này nhà cầu một bên tu một bên hỏi chua củ cải thế nào hôm nay ngưng chiến thời gian ngươi muốn tối lui ra không chua củ cải rất quấn bít ta cũng không nghĩ xong ta rất thích cùng mọi người cùng nhau chơi đùa cái này hơn nữa hiện tại xung đột càng ngày càng nghiêm trọng ta cũng muốn lưu lại bảo vệ nơi chu quân bọn họ mấy chục người đại doanh mà mặc dù đã tận khả năng đến gần bản đồ bên bờ có thể hiện tại toàn bộ mọi người sở hữu đoàn đội đều tại đánh tới đánh lui bọn họ đương nhiên cũng không thể không quan tâm đức quán c g có độc lang cùng đoàn đội nhỏ tìm tới cửa t ố t tại bọn họ thành lập nơi chú quân ban đầu cũng rất dụng tâm xây dựng công sự phòng thủ nơi chú quân cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể bị công phá có cái lòng mang ý đồ xấu độc lang thậm chí dẫn tới một cái hai tầng lầu cao như vậy khổng lồ thàn lặn muốn xông phán ơ i chú quân phòng ngự may bọn họ thật sớm ý thức được võ lực tầm quan trọng đã sớm an bài một phần ba người đi tìm tòi tăng lên sức chiến đấu này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà đem thẳng làn lớn ngăn ở bên ngoài lúc này vì một đống hoàng kim béo phệ rời đội ít nhiều có chút lâm trận bỏ chạy cảm giác k h á c suy nghĩ nhiều như vậy á nơi chú quân có thể hay không gìn giữ đến cuối cùng còn phải xem vật khí sinh tồn đại sư thì càng treo mọi người cầm đến tiền thưởng s á t suất quá khó khăn nói còn không bằng ngươi hy sinh một hồi tự mình thật sớm tối lui ra vạn nhất thật cầm đến tầm bảo đại sư tiền thưởng tại trong bảy phát thêm mấy cái h ồ n bao cũng coi như song bảo hiểm rồi vậy cũng tốt lý do này thuyết phục chưa củ cải hắn nhìn đồng hồ k càng càng càng càng hơn o cách nữa g ư còn là đồng thời tạo hai cái kiên định thi hành c ầ u tự quyết một mực cẩu đến thiên hoàng địa lão bản đồ phai mở chùa cũ cải chờ ăn bởi vì phải đi làm việc được phá lệ đầu nhập trước mắt một cái hai giờ đi qua ngưng chiến thời gian đến hắn cầm lên ba lô chuẩn bị thối lui ra trò chơi nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện hoàng kim béo vệ không thấy chua củ cải c h ớ ăn cặp mắt t r ò n tròn son óc bê ít hắn đập cửa mà ra lớn tiếng hỏi người nào trộm t a c c ứ c lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi vô số con mắt nhìn về phía chua củ cải chua củ cải rất tức giận hắn cũng không cảm thấy đồ chơi này là một đại b ả o bối ném cũng không như thế đau lòng nói là có thể cầm đến tầm bảo đại sư nhưng là chỉ là khả năng sát xuất rất cao người nào cũng không biết nhưng chính mình đồ vật bị trộm cái này thì rất khiến người tức giận càng làm hắn tức giận là sau một khắc thì có một người biến mất ở trước mắt hắn lại sau đó người này nhanh chóng thối lui ra giọng nói phần mềm cùng nói chuyện thứ bảy hoàn toàn biến mất mất tâm chỉ còn một đám người c h ố mắt nhìn nhau mọi người tiêu xài một lúc lâu mới xác định người này a i đi là đại hồng thị tử tất cả mọi người đều bị trọc tức thất hoa hoa tại chỗ đem người này đuổi phân tích c h u a củ cải cũng dẫn đến chạy đi mộng t â n phát tiếp treo người dẫn phun đại hồng thị tử không hề có nguyên tắc đại tiện đều trộm cái này trộm phân sự kiện quá mức vượt quá bình thường cho tới nguyên bản hạt vừng vỏ t ỏ chuyện nhỏ ở người chơi vòng đưa tới to lớn chú ý đại hồng thị tử trong một đêm bị đội lên trộm phân tặc ngoại hiệu danh tiếng hoàn toàn mà kẻ xui xẻo chua c ủ cải khí một ngày cũng sẽ không lại suy nghĩ nhiều tiếp tục lưu lại cùng đoàn đội cùng nhau chiến đấu h a n g hái cũng nhờ vào lần này ngoài ý muốn lưu lại khiến hắn đổi kịp cuồng dã nhất một trận chiến đấu một nhánh đến từ trăm tế người chơi đội ngũ tại tấn công nơi chú quân không có kết quả sau đột nhiên phát điên chạy đi khiêu khích kim cương lôi tê nổ mạnh hỏa d i ễ m thành công thức tỉnh kim cương lôi tê gây sự nhi người tại chỗ bị một cước giết chết nhưng rất nhanh thì có xa xa người nổ súng xạ kích tê giác ánh mắt thuận tiện đốt chung quanh đống lửa dâng lên khói là kim mới vừa lôi tê chỉ do phương hướng kết quả cũng là k h ó thoát khỏ tiếp theo là càng xa xăm thương kích cùng bọt khói tựu i như vậy một cái tiếp một cái dùng tử vong t i ế p lực mạnh mẽ đem kim cương l ô i tê dẫn hướng phía doanh điện nơi chú quân lập tức lâm vào to lớn nguy cơ thất hoa hoa bên này tất cả mọi người rất kinh ngạc những người này có bị bệnh không như vậy chính mình cũng không bị loại bỏ rồi hả tình nguyện chết cũng muốn kéo chúng ta xuống nước áp tâm như vậy sao đừng nói nhảm nhanh nghĩ biện pháp còn muốn gì đó chỉ có thể dùng cuối cùng phương án đánh cuộc một lần rất nhanh trong doanh trại chạy ra một nhánh m ư ơ i người tiểu đội vọt vào biển cắt cuồng go mấy ngày trước đánh xuống cái cọc gỗ từng cây một cái cọc gỗ cách nhau cực xa theo biển c ắ t bên bờ một mực kéo dài đến đế vương xa trùng khu vực hoạt động thời gian nháy con mắt biển cắt liền kịch liệt sôi trào đế vương xa trùng kích động cùng xa sông lên mặt đất tính cả cái cọc gỗ cùng người chơi cùng nhau cùng nhau nuốt xuống bụng sau đó không ngừng chạy chút nào hướng càng xa xăm cái cọc gỗ tiến lên cùng đối thủ giống nhau như lúc tử vong tiếp lực bọn họ hy sinh cũng không có b ồ n phí tại chua củ cải thất hoa hoa cả nhánh đ ồ n đội xa xa gần, gần xem náo nhiệt người chơi còn có truyền trực tiếp giữa mấy chục ngàn các khán giả nhìn soi mói đế vương xa trùng mang theo cùng xa cùng thế như sấm đánh kim cương lôi tê tản nhẫn đụng vào nhau trong n a y mắt h ỏ a tinh đụng địa cầu đại địa kịch liệt rung động cắt vàng che đậy bầu trời cái nào cách rất xa người chơi cũng theo thể cảm phục cùng màn ảnh phản hồi bên trong cảm nhận được chấn động kịch liệt bởi vì này m ộ t khắc cả hòn đảo nhỏ đều tại chấn động kịch liệt mịt mờ cắt vàng che đậy tất cả mọi người tầm mắt nhưng sau m ộ t khắc ầm ầm tiếng sấm tại các đụi nơi trung tâm văng lên trói mắt điện quang hội tụ bùng nổ to lớn điện hồ đánh xuyên cắt đụi chiếu sáng hai cái quái vật khổng lồ thân thể đ ế vương sa trùng phát ra sắc bén khiếu tiếng tê ơ lần nữa cắn về phía kim cương lôi tê hắn hình thể so với kim cương lôi tê ra ngoài gấp đôi nhưng cũng không cách nào đem lôi tê một cái nứt vào d i à y đặc răng nhọn cắn lấy kim cương lôi tê trên da chỉ bắn tung toe ra một ít thể lòng điện dịch điện chính mình hí không ngừng kim cương lôi tê nhưng không hề tổn hại nhưng kim cương lôi tê bốc kim quang độc rác tàn nhẫn đỉnh đầu ngay tại sa trùng trên người đâm ra vết thương khổ sa trùng bị thương bị đau bung tha cắn xé đổi mạ dùng hình thể ư thế đánh ngã kim cương lôi tê cũng xuống phía dưới đ lôi tê tại dòng điện dưới sự kích thích vậy mà nhảy c ấ lên lần nữa tàn nhẫn đánh về phía xa trùng lại vừa làm một lần nặng nề g h đụng đại đ ị a lần nữa rung động sau đó ngoài ý liệu người bị hại xuất hiện hòn đảo nơi trung tâm tòa kia cao vút trên tuyết sơn thật dây tuyết động đột nhiên nước toát ra c u ố n c u ố n xuống úc đức p h á t anh dung thư cơ thủ tại tuyết sơn thắt lưng tiểu trong doanh trại nhìn vô thiên cái đ ị a u dáng xuống mịt mở tuyết trắng vô lực phun ra ba chữ vô c ù n g vô tận tuyết trắng trong thời gian ngắn n i ề n qua nơi chú quân chỉ còn một phiến trắng như tuyết người chơi anh dung thư cơ thủ nhân tuyết băng chết ngoài ý mớn, di vật tán 462, 483, n g ư ờ i chơi mạ di đo ván nhân tuyết băng chết ngoài ý mớn di vật tán là ở 455, 536, n g ư ờ i chơi người chơi thử vong thông báo điên cuồng xoát bình ta thật là quá ngây thơ rồi anh d u n g thư cơ thủ tháo xuống vờ giờ mắt k í n h vẻ mặt quái gì nói ban đầu đổi theo hướng ngộng thời điểm không có bị kim cương lôi tê điện giật chết ta còn cảm thấy đại nạn không chết nhất định có hậu phúc hợp lấy tại chỗ này đợi lấy ta ư quyết định ta sẽ chết tại lôi tê trên tay đúng không nước hữu môn rồi rít rồi rít mở lời an ủi không việc gì khả năng ngươi chính là cái loại này một trăm phần trăm sẽ bị tê giác hại chết mệnh cách trên thực tế còn sống là bởi vì không có đụng vào tê giác nhìn thoáng chút không chỉ là ngươi chết ngươi đội ngũ cũng đoàn diệt đúng vậy đúng vậy cự thú phân ra tháng bại sau người khác còn muốn quyết đấu sinh tử cướp hết rơi ngươi có thể dễ dàng xem náo nhiệt nước hữu môn mà nói đem anh d ụ n g thư cơ thủ dẫn đến không được nhưng mà nói nhưng một điểm không giả rất nhiều người đều ý thức được dưới tình huống bình thường các người chơi đối với thân dài vài trăm thước cự thú hoàn toàn không biết gì làm lực săn thú cự thú là hạng nhất cơ hồ không có khả năng hoàn thành thành hai đầu cự thú đâu sau tình huống cũng không giống nhau hôm nay hơn nửa có một con cự thú phải chết nếu như có thể tại cự thú tử vong một khắc trước đánh ra một kích tối hậu vậy có phải hay không cũng coi như xong rồi săn thú cự thú đây là mọi người khoảng cách săn thú đại sư danh hiệu cùng hai mươi vạn tiền thưởng gần đây thời khắc không chỉ có như thế mọi người giải máy chơi game chế sau cũng đều biết càng là chân quý tài liệu thực tế chế tạo vũ khí cùng phòng cụ liền càng cao cấp tiếp cự thú rơi xuống có thể chế tạo ra cái dạng gì vũ khí vô số người đã lấy động đất kèm chế điên cùng đung đưa hình ảnh hướng trong chiến đấu đến gần từng tên một người chơi theo ẩn nút trong h u y ệ t b ò ra ngoài giống như từng con ngủ đông ve b ò ra ngoài mặt đất sau đó lao tới chiến trường huyễn nguyệt truyền trực tiếp cũng không kịp mở nhanh chóng đăng nhập trò chơi đẩy ra đỉnh đầu tảng đá chui ra ngoài chui ra ngoài trong nháy mắt tại hắn đối diện mặt ba mươi m bên ngoài một viên to lớn hổ đầu cũng theo trong đất bùn t r ư ờ n g rồi đi ra một người một hổ đồng thời sửng sốt chương hai trăm hai mươi bảy c ự thú chi vẫn chất môi giới hoàn thành chương hai trăm hai mươi bảy c ự thú chi vẫn chất môi giới hoàn thành hứa lão bản huyễn nguyệt vừa định trao hỏi bạch hổ liền đột nhiên đi phía trước vọt một cái tàn n h lúc này bạch hổ đã có dài sáu mươi m é tính t cả cái đuôi thậm chí có một trăm m đã quá đủ được lên c ự thú tiêu chuẩn hai đại c ự thú tranh đấu không chỉ có hấp dẫn các người chơi với hắn mà nói một lần không thể bỏ qua cơ hội hứa mộng rất rõ chính mình trò chơi thể nghiệm mặc dù trọng yếu nhưng mình đồng thời cũng là các người chơi trò chơi thể nghiệm một bộ phận không thể thật một mực cầu đến vô địch hiện tại cái trạng thái này vội vặn rất mạnh nhưng lại có thể bị đại lượng người chơi đóng đầu người đ ể chết cho nên cũng là thời điểm nhảy ra cùng các người chơi sảng khoái một trận chiến lại thể diện thối lui rồi hiện tại hai đầu cự thú ngoài ý muốn tranh đấu lên chính là mở ra cáo b i ệ t chiến tuyệt cao cơ hội cho nên hắn tới dĩ vang chỉ cần hắn bị người nhìn đến chẳng mấy chốc sẽ có một nhóm người xông lại tìm hắn chuyện nhưng lần này cái nào hắn một chút cũng không có che giấu đi ngang qua người chơi cũng chỉ là liếc hắn một cái cứ tiếp tục đi đường chạy thẳng tới bao cắt trung tâm trong tranh đấu cự thú bên ngoài các người chơi cũng dối rít khai hỏa x u n g ống cung tên sàng nọ dối rít hiện hơn h ứ a n mộng từ nơi này những người này đỉnh đầu nhảy lên mạc qua trực tiếp thêm vào chiến đấu hắn đối với người chơi cùng xa trùng chẳng nó ngàn gì g tới l i ề u mạng mà cào đầu này đại tê rắc chân sau nơi này phòng ngự không có sau lưng cừng rắn nếu như hai cái đ u ổ i đều đứt rời vậy thì chắc chắn phải chết rồi kim cương lôi tê kêu lôi đỉnh trở nên càng thêm thường xuyên hữu lực lôi vân nhanh chóng tụ tập sa mạc sa mạc hơi nóng giàu có hơi nước lôi vân hai người vừa đụng r ô n g tố nhanh chóng đắt xuống vốn là bởi vì các vàng mà tối tăm tầm mắt trở nên càng thêm tồi tệ ba cái quái vật khổng lộ cứ như vậy đang bắn tung các vàng l ó e lên điện quan g cùng mưa to trong nước mưa đánh cho thành một đoàn đứng ở người chơi thị r ắ t lên cơ hội là hai tòa cư dân lầu lại cùng một ngọn núi chiến đấu chỉ là nhìn xa xa đều cảm thấy chấn lòng người phi dã tâm bừng bừng mạo hiểm đến gần người chơi ngước cổ lên nhìn cự thú giữa chiến đấu cùng sen lẫn trong nước mưa hắt đi xuống máu tươi càng là khiếp sợ đến mất đi ngôn ngữ nhưng t ộ i hồ còn n g ạ i không đủ náo nhiệt giống nhau đang chém giết lẫn nhau kịch liệt nhất trong lúc mấu chốt vô số cây dính dịch lẫn nhau kịch liệt nhất trong lúc mấu chốt vô số tu còn lấy bị thương nặng sắp mất đi chiến đấu lực đế vương sa trùng một bên toàn lực g i o sát một bên định đem kéo lên bầu trời s a trùng cảm nhận được uy hiếp đầu đâm vào đất cát g ắ t gao kẹp chặt mặt đất không chịu lỏng ra thân thể cơ hộ bị kéo thành thẳng đứng kim cương lôi tê không chút lưu tình cả người l ụ c lên sắc bén kim g ắ c giống như một thanh lợi kiếm đâm thùng s a trùng thân thể d ò n g máu màu xanh lục p h ú n ra ngoài s a trùng hoàn toàn mất đi lực lượng bị ngạc mộng vũ vưu kéo lấy chậm rãi rời đi mặt đất đây không phải là cướp người đầu sao hứa mộng không chút nghĩ ngợi liền bỏ qua kim cương lôi tê thừa dịp ngạc mộng vũ vưu lôi kéo to lớn gánh nặng tốc độ di động không mau nổi phi thân đánh về phía sa cùng xúc、tu. một mực chờ bổ đao cướp một kích tối hậu cùng cao cấp tài liệu thực tế các người chơi cũng không cách nào ngồi nhìn nấu chín con vịt bay r ồ i rít hành động bay trên không t r ú n g ai cũng với không tới ngạc mộng vũ viu sọ đầu lên đột nhiên nổ lên long trọng tiết lửa pháo kích cầm vang tiếng nổ lớn lấn át lôi m ì n h ngạc mộng vũ viu trầm thấp tiếng ai minh tại trong nước mưa vang vọng phản phất đến từ trên chín tầng trời kim cương lôi tê kim r ắ c lần nữa phát ra trói mắt kim quang trong lôi vân điện quang hội tụ mấy chục đạo trói mắt lôi quang theo thiên khung hạ xuống toàn bộ hạ xuống bầu trời quái vật khổng lồ bên trên ngạc mộng vũ viu rào sát xa trùng xúc tu cũng biến thành lực bất bằng tâm cùng lúc đó bạch hổ cũng đạp xa trùng thân thể leo lên ngạc mộng vũ viu quấn ở cùng nhau xúc tu hướng mộng không có đi cứu xa trùng mà là theo xúc tu xông về ngạc mộng vũ viu thân thể tại hắn sau lưng liên tiếp dây thừng nọ khổng lồ tên theo từng ngọn sàng nọ lên bắn ra đâm thật sâu vào xa trùng thân thể cùng vũ viu xúc tu sau đó nhiều đội người mạnh đi lên dây thừng liền xông về không trung này dù sao cũng là trò chơi chỉ cần tay ổn g i m đạp dây thép loại này xiếp chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn độc lang người chơi thì xuất ra thường thường vì tiến vào tầm bắn không tiếc dựa vào thường thương đem chính mình tốn hướng không trung trong lúc nhất thời nhìn tình huống đúng là hướng mộng dẫn đầu công kích vô số người chơi theo sát phía sau pháo binh mở đường nổ mạnh ánh lửa lần nữa sáng lên bạch hổ một cái bay nào một trào tử đi xuống ngạc mộng vũ viu dòng máu màu xanh lam lập tức phun ở bạch hổ ra lông lên phong thuẫn cấp bậc quá thấp bây giờ đã có không tới hiệu quả gì hướng mộng đều lưỡi phải dùng rồi dù sao hắn không có m ặ c thể cảm đồng bộ phục cũng không cảm giác được bẩn liền bẩn đi hơn nữa lúc này bạch hổ trên người đã sớm dính rất nhiều chính mình tê g i c dòng máu màu đỏ cùng xa trùng dòng máu màu xanh lục đã lộn x căn bản không quan tâm nhiều đi nữa một loại nhan sắc con giận quá nhiều rồi không nữa sao cùng lúc đó cự thú trên thân hình người chơi càng ngày càng nhiều bình thường vừa thấy mặt hở một tí liền muốn phân sinh từ các người chơi hiện tại không hẹn mà cùng bông xuống phân tranh đồng tâm hiệp lực về phía cự thú chút xuống hỏa lực đủ loại lãnh nhiệt vũ khí đều xuất hiện liều mạng đã thương hại huyết y ệ t đứng ở xa trùng trên lưng lần nữa bắn cung lúc này hắn dùng dùng vũ khí vô luận tạo hình tổn thương vẫn là đặc hiệu đều thu được rất lớn tăng lên bắn cung trong n h á mắt quanh người tự nhiên hiện ra phong thuẫn vì hắn gạt ra nước mưa khí lưu đặc hiệu khoa trương đến tràn ra sau đó b u ô n g tay phong chi mũi tên trong nháy mắt vượt qua màn mưa thật sâu bắn vào bạch h ổ cánh mông không có mảy may sai lệch n h Dẹt. Huyến、Nguyệt、trong lòng hoan hồ, trên tay nhưng trong nháy i kiếm to, vùi rút to, tu. phát tới một ra Hứa đầu cùng chém cá mực xúc tu. mộng lúc này còn không lượng hiện, chỉ chú lúc tiếp ngạc bị trên người đã bỏ đầy đả kích người chơi mà các người chơi thì không khác biệt đả kích sở hữu cự thú hướng mộng thao tác bạch h ổ cũng không ngoại lệ trước nhất chết bất đắc kỳ tử là thoát khỏi dưới đất hoàn cảnh đế vương xa trùng dãy r ù a bên trong xa trùng mất đi toàn bộ lực lượng thân thể khổng lồ sụi lơ rủ xuống tiếp theo là gặp gỡ tam trọng đòn nghiêm trọng nạc mộng vũ v i u mất đi toàn bộ lực lượng từ không trung rơi xuống nặng nề g h đánh về phía đại đ ị a trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển kim cương loi tê cũng ở đây vô số người chơi trong dây công nuốt xuống một hơi thở cuối cùng liền kim quan g lập loại độc giác cũng bị các người chơi chặt cây giống nhau từng kiếm một chặt xuống trở thành một cái chân quý tài liệu thực tế những cự thú này sau khi chết đi cắt vàng r ủ xuống âm vũ tiêu tan lôi m i n h ngừng dần khí t r ờ i ác liệt tình trạng nhanh chóng chuyển biến tốt mà bạch ổ ngầm đầu gầm thét ha ha đến đây đi sảng khoái một trận chiến hướng ngộng tới sức mạnh ở nơi này ba đầu cự thú nơi t ă n g thân hướng sở hữu người chơi tuyên chiến pháo binh cự nỏ súng tự động siêu phàm vũ khí tất cả mọi thứ đều hướng một mình hắn công tới hướng ngộng không tránh không né đại sát tứ phương lúc này các người chơi hộ giáp cấp bậc đã cao đến k i n h người nhất là dám vọt tới gần bên người phòng ngự càng là phổ biến cao hơn ba trăm điểm h ứ a mộng một trào tử đi xuống cũng nhiều nhất c à o đến tàn huyết mà không cách nào miễu sát cái này thì cho cao thủ thao tác không gian giống vậy đối với các người chơi tới nói bạch hổ cái nào thanh máu chỉ còn lại chưa đủ một nửa cũng vẫn là một cái siêu cấp huyết nhiêu n à y nhất định là một hồi t r ậ t vật mà thám thiết c h é m g i ế t g i ế t tới cuối cùng cơ h ộ sở hữu người chơi đều trào đến khu này địa phương nhỏ h ứ a mộng một cái bể mật giống giận có thể chấn chóng hơn trăm người lúc này hắn chỉ hận chính mình vận khí quá kém không có rút được phạm vi lớn tính sát thương kỹ năng móng đốt cùng cái đuôi g i ế t thật sự quá chậm đồng thời hắn m ô i đập chết một người người tiểu mộng sẽ ở bên thai vì hắn tính toán năm mươi năm mươi năm mươi lại năm mươi đây đều là hắn phải tốn ra ngoài thăm hỏi kim nghe hứa mộng muốn xoa mặt nàng kéo dài quyết chiến sau hai mươi phút hứa mộng cảm giác cánh tay đều chua hắn không nhịn được vẫy vẫy cánh tay cũng cựu tại lúc này đã từng lấy bên trái mìn bên phải hỏa hình tượng xuất hiện ở ngạc mộng vũ vưu hiện thân trong video người chơi lần nữa hiện thân dựa vào thường thương rơi vào hứa mộng trên cổ lần này hắn bỏ qua kia chớp chỉ lấy ra một thanh kiếm thức mà lưu hỏa cháy bùng tần kiếm bảy mươi hai điểm sắc nhọn khí tổn thương sáu mươi điểm nổ mạnh tổn thương t h i ê u đốt dẫn hỏa đặc thù từ cái bất d i ệ t rút kiếm trong nháy mắt đặc hiệu c h i khoa trường so với nguyễn nguyệt mãn cấp cung không kém chút nào giống như dơ lên một cái cao m ư ờ i mấy mét cây b ư t một g i â y cây tiếp cây b ư t hóa thành hỏa kiếm chém xuống tại bạch hổ trên lưng lộn xộn tràn đầy vết thương da lông trong nháy mắt bị dẫn hỏa nổi lên lửa lớn mấy chục cây dây thường bắn t h n g chân đem bạch hổ cố định tại chỗ miệng ăn lại một vòng phá binh. Lần này, bạch hổ cuối cùng lâm vào trạng thái sắp chết thoát lực té ngã trên đất hô hứa mộng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng kết thúc hắn dùng sức lực cho mình xoa xoa bả vai đánh tiếp nữa hắn muốn không chịu nổi trong vòng một ngày hứa mộng cùng tam đại cự thú đồng thời thối l u i người chơi cũng chết toán mấy ngàn coi đây là tiết điểm lần này toàn cầu sinh tồn cuộc so tài chính thức bước vào hồi cối u đế vương sa trùng đã chết thăng bằng bị phá vỡ sa mạc nhanh chóng lan tràn ngạc n g ộ vũ viu đã chết thăng bằng bị phá vỡ nước mưa vĩnh viễn không ngăn cả nghỉ kim cương lôi tê đã chết thăng bằng bị phá vỡ lôi bạo bao phủ thế giới hoàn cảnh mất thăng bằng trời đông giá rét kỷ nguyên tới xin chú ý đối kháng lâm đông các người chơi hoan hô ăn mừng lấy chàng n à y đại thắng không thèm để ý chút nào trong thông báo mấy ngày nay thai hứa mộng cũng cười cười chờ xem náo nhiệt h ắ n thao xuống xúc rắc cái bao tay đang định quét quét xã giao mạng lưới nhìn một chút các người chơi phản ứng tiểu trợ lý trần mộng linh đột nhiên kích động chạy tới góc ử a lão bản lão bản tài liệu khoa học quốc gia liên hiệp phòng thí nghiệm bên kia tới tin tức bọn họ nói phù hợp ngươi yêu cầu tài liệu làm được t h ậ sao hứa mộng lập tức theo thảm đứng lên sở hữu tham số đều thỏa mãn yêu cầu. Tất cả đều trên i ể u t ợ được lý lại liền hương phấn không thôi. Hảo hảo hảo, mua phi cơ, xuất phát. Chỉ định chất chuyện chương thanh Chương thanh hợp cơ, đơn cần còn giản, cùng toán. cùng toán. giới, xuất rất môi quyết t Cuối cuối mua vé r phi cơ ân t r í viễn mặt đầy chết lặng đờ đ ẫ n một lát sau hắn không nhịn được lần thứ tư hỏi ra cùng một cái vấn đề ngươi xác định không có sai làm sao chỉ dùng một tuần liền làm được hớ mộng liếc mắt nếu không ngươi đi hỏi một chút sở nghiên cứu bên kia chúng ta chỉ có thể nhìn được tham số cụ thể hiệu quả được rơi xuống đất mới có thể biết thế nhưng nếu như bên kia không có làm giả cho số liệu đều là thật kia xác thực làm được tài liệu khoa học quốc gia liên hiệp phòng thí nghiệm làm giả ân t r í viên theo bản năng lắc đầu làm sao có thể hiện tại bao nhiêu người đang nói g trường hạng mục này ai dám vào lúc này làm giả nhưng hắn vẫn là khó tin nhưng l à n à y cũng quá nhanh tại hắn trong thưởng thức loại này trọng đại kỹ thuật đột phá luôn là theo thời gian chính liên quan coi như xuất hiện không nói đạo lý thiên tài muốn có tính thực chất tiến triển yêu cầu đầu nhập thời gian cũng thường thường lấy năm qua tính toán nhất là liên quan đến tràn đầy tính ngẫu nhiên tài liệu học thí nghiệm nhưng bây giờ tại đặc biệt tiểu tổ công tác nhanh chóng đẩy tới xuống hứa mộng đem thí nghiệm chương trình giao ra sau vẹn vẹn một tuần bên kia liền đem đồ vật cho làm được cái này căn bản không giống như là từ không tới có chế tạo một loại tài liệu mới ngược lại càng giống như là chiếu đã phát biểu l u ậ n văn tiến hành thành quả tái hiện thậm chí rất nhiều phát biểu đi ra l u ậ n văn tái hiện lên đều khó khăn nặng nề nếu so sánh lại hứa mộng cái này thì vượt quá bình thường quá nhiều trong vòng một tuần hoàn thành nay sợ rằng căn bản không đi gì đó đường vòng làm tốt dụng cụ ma hợp chạy thuận thí nghiệm chương trình sau mấy lần liền đem thành phẩm làm cho đi ra ân t r í viễn cảm giác mình nghiên cứu khoa học thường thức tao n g ộ nghiêm túc khiêu chiến không chỉ là hắn đồng hành năm vị hành động đặc biệt thành viên tiểu tổ cũng là viết kép hoài nghi nhân sinh chỉ có tiểu trợ lý trần mộng linh không có gì nghiên cứu khoa học thường thức loại trừ học t r ư ở n g n ạ mạng hoàn toàn không có nghị khắc pháp sau hai tiếng rưỡi máy bay tại thẩm thành rơi xuống đất không có bất kỳ dư thừa chương trình đoàn người chạy thẳng tới phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm nhân viên làm việc đang nên tiếp lúc sắp mặt đều rất đặc sắc ngay tại mấy ngày trước thượng cấp đột nhiên yêu cầu gác lại đang tiến hành hạng m sở hữu dụng cụ nhân viên phòng thí nghiệm đều là cái này đột nhiên nhiệm vụ nhường đường mọi người thi hành lên đương nhiên không dám thờ ơ nhưng thật tốt n h ậ t trình bị loạn chính mình thí nghiệm bị theo sau trong lòng khó tránh khỏi tha n thiền nhất là trước cho r a hợp thành vật tính chất vật lý lại cho r a hợp thành trình tự loại này thần kỳ thao tác không phải là trước hợp thành loại này mới vật chất lại đo lường các hạng tính chất vật lý sao hiện tại đồ vật cũng còn không có tạo ra đây trước hết viết lên nhu cầu tới người đặt nơi này làm sản phẩm quản lý đây có thể sau đó khi bọn hắn chiếu thí nghiệm yêu cầu từng bước một làm tiếp cuối cùng thật đem hoàn toàn phù hợp yêu cầu mới tinh vật chất hợp thành đi ra n vì n kia sẽ s theo vậy đối với loại này ít vật chất chân chính người sáng tạo cái kia thần thần bị bí một mực bị nghiêm khắc bảo mật thí nghiệm người khởi s ư ớ n g không gì sánh được hiếu kỳ đang xác định đối phương thời gian đến sau một đám người thật sớm chờ ở cửa suy nghĩ chiêm ngưỡng một hồi đây là nghiệp giới vị kia đại thần sau đó bọn họ liền thấy một đám người vây quanh một cái tuổi trẻ đi vào bọn họ nhìn một chút đồng nghiệp trong mắt tất cả đều là nghi hoặc một cái tên là trần trí trẻ tuổi nghiên cứu sinh đột nhiên nhận ra hướng mộng ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn nhưng hắn sợ lầm không dám kêu lên tiếng chờ lãnh đạo tiến lên bắt tay chào hỏi dẫn đoàn người đi phòng thí nghiệm lúc hắn cũng n g ộ n g vòng theo sát tại đám người phía sau hoàn toàn không dám mạo hiểm đ ầ u hắn rất sợ hướng mộng lúc này đột nhiên hướng hắn n gác o ngót tay nói ai đây không phải là ngày hôm qua đâm cái mông ta tên khốn kia sao vậy hắn liền hoàn toàn xong đời hắn ngày hôm qua là xin nghỉ chơi g a m lão sư bị đại lãnh đ thí nghiệm cấp bậc lại quá cao hắn một cái tầng dưới chót như mã tham dự không vào đi dưới tình huống này đợi buồn chán đi chơi game bình thường cũng không người quản điều kiện tiên quyết là đừng tại đại trước mặt lãnh đạo bị bắt cái chính hành ai có thể nghĩ tới h ứ a m ộ n g một cái làm trò chơi đột nhiên hội trên xuống tại tài liệu sở nghiên cứu ngươi này vượt giới không khỏi cũng vượt được quá lớn mậu v ò n g người hiển nhiên không ngừng trần trí một cái bởi vì hắn đi theo đám người phía sau quả nhiên một đường đi vào điện t ử che giấu phòng cũng vì vậy khiến hắn thấy được ma pháp bình thường thần kỳ tình cảnh trong suốt phòng quan sát bên trong chứa đầy màu đỏ vật chất trừ cái này cái tử c h â n trí rất khó hình dung vào giờ phút này phòng quan sát bên trong đồ vật bởi vì này trồng tính chất không biết màu đỏ vật chất đem phòng quan sát nhét tràn đầy con cong thậm chí trở nhìn toàn bộ phòng quan sát bên trong giống như nhét một viên to lớn quả đông lạnh nhìn đến vật này lúc hắn đều lo lắng cái này phòng quan sát còn có thể hay không dọn dẹp sạch sẽ nhưng ngay lúc đó hắn sẽ không lo lắng nữa bởi vì đại lãnh đạo tiến lên thân tự tại trên bàn gõ đẻ xuống hai viên này màu đỏ quả đông lạnh trong nháy mắt biến thành màu cam gì đó trần trí kinh ngạc há to miệng không đợi hắn đem nghi vấn nói ra khỏi miệng đại lãnh đạo lần nữa đè xuống b màu cam quả đông lạnh lại biến thành màu vàng tiếp theo là lục sắc màu xanh lam sắc phòng quan sát cứ như vậy xích tranh hoàng lục thanh lam tử đỏ thân đạ cảm vàng săn là săn săn ra trời tìm trắng đen thay đổi ngay ngắn một c á i vòng cuối cùng lãnh đạo con chuột điểm kích dừng lại màu trắng quả đông lạnh trong n g á y mắt biến mất phòng quan sát khôi phục thành trần trí quen thuộc dáng vẻ nhìn qua không có vật gì giống như vừa mới nhìn thấy hết thầy đều là ảo giác hướng h mỉm cười vỗ tay cảm tạ đối phương biểu diễn sau đó hắn lấy ra một khối phần có thể đem cái này tiếp vào hệ thống k h ô n g chế sao dĩ nhiên là không người cự tuyệt hắn vì vậy hứa mộng một trận làm việc sau càng chuyện ly kỳ xảy ra ngày hôm qua trần trí ở trong game gặp qua cái kia bạch hổ xuất hiện ở phòng quan sát bên trong chỉ là thu nhỏ lại đến theo bình thường lão hổ không lớn bao nhiêu cái này bạch hổ đang quan sát trong phòng thong thả đi mấy bước sau bên cạnh không có người nằm đi xuống bắt đầu liếm mau trần trí lần này là hoàn toàn n gây dại lão sư hắn lão sư đồng nghiệp đại lãnh đạo thậm chí còn đi theo hứa mộng cùng đi những người đó có một cái tính một cái toàn đều ngần ra trong không khí chống rông xuất hiện một cái trông rất sống động bạch hổ này đánh vào thị giác lực có thể so với đơn thuần nhan sắc biến hóa mạnh hơn quá nhiều tất cả mọi người đều chen trúc đang quan sát phòng thủy tinh trước không chấp mắt nhìn chằm chằm cái kia bạch hổ l i ế m mao mọi người còn kinh ngạc không biết nói cái gì vậy hướng n g ậ lại đột nhiên mở miệng nói ta vào xem một chút nói xong cũng móc ra xúc g i á c cái bao tay x á c h lạp tóc hướng phòng quan sát cửa vào đi tới ân t r í viễn s ừ n g sốt một chút sau khi phản ứng không chút do dự bắt lại hướng n g ậ gác gao níu lại hẳn cánh tay không được ngươi không thể đi vào an toàn tính còn không có nghiệm chứng đây đặc biệt tiểu tổ công tác một vị nữ tính nghiên cứu viên nhìn về phía phòng thí nghiệm người phụ trách các ngươi nơi này có con khỉ sao gì đó top m a i mối tiêu người tổng phụ trách quay đầu lại con khỉ không có sau khi phản ứng hắn lắc đầu một cái nói chúng ta cũng không phải là chế dựa sở nghiên cứu tại sao có thể có thí nghiệm con khỉ hớ ứ mộng lắc đầu chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thí nghiệm trình tự cũng sẽ không có cái gì mạo hiểm không được ngươi cho ta h ả o h ả o ở tại bên n g o à i lợi ân t r í viên thái độ cứng rắn nữ nghiên cứu viên cũng khuyên giải chờ một chút chúng ta phối hợp một hồi điều mấy chỉ con khỉ tới rất nhanh những người khác cũng dối dít k h u y ê n giải hứa mộng không thể làm gì khác hơn là bông tha đi vào ý tưởng bắt đầu buồn chán chờ đợi bởi vì hứa mộng hoàn toàn không phải bên trong n g h i ệ p người hơn nữa trẻ tuổi quá mức phòng thí nghiệm đám này nghiên cứu khoa học người làm việc môn mặc dù đối với hắn siêu cấp hiếu kỳ có một bụng vấn đề muốn hỏi nhưng cũng trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào chỉ có thể theo hành động đặc biệt tiểu tổ người câu thông tình huống ngược lại là trần trí cái này tiểu trong suốt lặng lẽ sờ tiến tới chính chiếc máy vi tính gõ bản phím hứa n g bên cạnh dẹ đặt chào hỏi hứa lão bản hứa n g ngẩng đầu lên ngươi là ta là chúc mộ người chơi、à. s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch nhân vật toàn bộ bản đồ giám chiến tranh chi vương lưu đạn pháo một mươi lít cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện cũng mua đủ ồ、oh. hứa mộng lập tức thay đủ cười cảm tạ chống đỡ cảm tạ chống đỡ bình thường làm nghiên cứu khoa học rất khổ cực chứ không có không có trần trí liền vội vàng lắc đầu hay nói dỡn lao sư ở phía sau nhìn lấy hắn đây hứa lao bản ngươi đ â y là vẫn còn làm việc sao hắn kính nể không thôi đồng thời theo bản năng nhìn sang màn ảnh máy vi tính lại phát hiện trên màn ảnh cũng không phải là cái gì làm việc phần mềm mà là hải ngoại xã giao truyền thông nổ trang địa hứa mộng đang ở cho một cái động tính viết hồi phục Gục đi. t h ầ n trí trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu hỏi g cố mang bạch phiến lương phẩm tâm chịu cũng không thể là dịch thẳng chứ h á n theo bản năng tầm mắt lên rời nhìn một cái hướng ngậm hồi phục đ ộ n g tĩnh nhân tinh vân đặc công ở phương diện khác chưa đủ đưa đến ở đẩy ra sơ kỳ biểu hiện không thể đạt tới hiệu quả dự trù chúng ta không thể không phi thường t i ế t nối tuyên bố trò chơi lập tức lên đem theo sở hữu bình đài bao hàm sony game cùng vạp của trò chơi thương thành hạ giá cũng vào khoảng ngày m ư ơ i bảy tháng m ư ơ i một đóng kín máy chủ máy chủ đóng kín sau tướng vi sở hữu mua trò chơi người chơi an bài lưu khoản thật đúng là dịch thẳng ai trần trí lập tức hiểu được hắn lần nữa nhìn về phía hướng mộng ánh mắt xảy ra biến hóa lớn nguyên lai、like、hứa lao bản lúc không có ai cũng sẽ mở cỡ nhỏ tức giận m a n g đối thủ chết tử tế À, cảm giác càng thân thiết rồi không sai đang làm việc h ứ a n g mộng m ặ t không đổi sắp đóng kín trang địa không chút nào xấu hổ gật đầu thừa nhận trần trí nhịn được không cười lên tiếng chính phải hỏi một chút phòng quan sát trong kia chỉ bạch hổ cùng với loại này tài liệu mới có phải hay không cũng sẽ dùng ở trò chơi lĩnh vực lúc hướng mộng mới vừa đóng kín trang địa đột nhiên lại nhảy ra ngoài máy vi tính ra trở ngại rồi sao trần trí nghi ngờ h ứ a mộng cũng không ngoài ý muốn trực tiếp đi xem một lần nữa mở ra trang địa vẫn như cũng là bố bổ trang địa bất quá không còn là sony game phía chính phủ tài khoản mà là một nhà trò chơi truyền thông game s m o t mới nhất phát hành đó là một phong sony game thủ tịch chấp hành quan phát cho nhân viên nội bộ email hôm nay ta muốn chia sẻ một ít đến từ lực mới chuyển động cùng nhau giải trí phòng làm việc nghiệp vụ tập đoàn trọng yếu điều chỉnh chúng ta không ngừng đánh giá chúng ta trò chơi tổ hợp cùng hạng mục trạng thái lấy bảo đảm chúng ta thỏa mãn ngắn hạn cùng lâu dài nghiệp vụ trọng điểm Coi như chúng o i n ư c h ta không ngừng cũng ố g tăng cường nghiệp đem t rút n g a không thể không đối với chúng ta một đối độ ra tinh r t định như vân đặc công, công giao hấn tuyến tiếp tục tăng lên chúng ta thực thì phục vụ năng lực lấy thực hiện nên lĩnh vực tương lai tăng trưởng ha ha ha chết tử tế trần trí tại chỗ cười ra tiếng hứa ngộng nhìn trần trí lên mắt cũng không giả bộ trực tiếp hồi phục đầu này bình luận giá trị ba ước đau nhất giờ học sony game thật là hiếu học à trần trí nhìn đến hứa ngộng như vậy âm dương quá i khí che miệng hì hục hì hục cười không dứt cười cười hắn lại phát hiện có cái gì không đúng địa phương hứa ngộng hồi phục cái tin tức này lúc dùng tài khoản lại chính là su mẹn hơn nữa còn giống như có thực danh chứng nhận làm v hứa lao b à ngươi thực danh à hắn ngây ngốc hỏi đúng vậy thế nào hứa ngậm hỏi ngược lại trần trí há miệng nhưng không lời chống đỡ bình thường tới nói coi như một công ty người sáng lập một vị sĩ nghiệp chủ một cái nhân vật công chúng cũng sẽ rất chú ý mình tạo internet lên công khai lời nói tận khả năng tạo nên một cái nho nhã thân thiết cá nhân hình tượng này đối công ty phẩm bài hình tượng sẽ rất có chỗ tốt nhưng hứa ngậm lại lớn như vậy đâm đâm mà thực danh lên mạng thậm chí thực danh bình luận tinh vân đặc công chết tử tế đây không khỏi cũng quá mạnh không có bất kỳ ngoài ý mớn hứa n g ộ n g xuất hiện trong nháy mắt đốt lên vô số người chơi nhiệt tình bình luận khu nhiệt độ trong nháy mắt nổ mạnh các nơi trên thế giới các người chơi dối rít n ô ra hồi phục hắn không hổ là hứa lá bản chơi được chính là chân thực lại tại trên mạng t r ù n g l ã n g rồi đây đều là ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi độ hỏa phòng làm việc yêu cầu nhân được nhân tinh vân đặc công hạ giá độ hỏa phòng làm việc đóng kín thật là một ngày tốt đẹp không được hoàn mỹ là sbi không có cùng theo một lúc chết chiến tranh tri chi vương toàn cầu tợ vờ tợ đến cùng khi nào thì bắt đầu làm nhanh lên một c h ú ta sinh tồn cuộc so tài lúc nào làm quý thứ hai đ ộ hỏa phòng làm việc johnson cũng nhìn thấy này phong nội bộ biểu kiện cùng với hứa mộng cái kia hồi phục bất quá hắn đã không có thời gian đối với hứa mộng t ứ c giận ngày hôm qua hắn nhận được phong thanh biết rõ tinh vân đặc công sẽ ở hôm nay hạ giá cũng biết tập đoàn đối với đ ộ hỏa phòng làm việc xử lý sẽ ở đây hai ngày tiến hành hắn còn xuất ra phần kia cắt giảm nhân sự thứ tự biểu suy tính lấy sở hữu nhân viên gần đây biểu hiện nghiêm túc điều chỉnh trong đó tám người thuận vị nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chờ đến quả nhiên không phải đại quy mô cắt giảm nhân sự mà là đ ộ hỏa phòng làm việc bị toàn thể đóng kín j o h n s o n liên lạc tự mình ở sony game trụ sở chính bằng hữu chứng thực này phong nội bộ biêu kiện chân thực tính bằng hữu trả lời đây là thật ta rất xin lỗi vẹn vẹn sau mười phút phòng làm việc người phụ trách hắn nhiều năm bạn c ũ một mặt xa suốt tinh thần mà đẩy cửa đi tới ta nhận được tập đoàn điện thoại cùng biêu kiện thông báo phòng làm việc rất nhanh sẽ bị đóng kín thông báo nhân viên sự tỉnh khổ c ự c ngươi nói xong liền lắc đầu một cái rời đi phòng làm việc j o h n s o n n g ồ i liệt tại chính mình sang trọng ra thật lão bàn trên đế mất đi toàn bộ lực lượng tiếp theo nên làm gì n ầ n ra một lát sau tinh thần nghề nghiệp khiến hắn bỏ dậy lần nữa đến cầm điện thoại lên sau 10 phút độ hỏa phòng làm việc phía chính phủ t à i khoản phát hành thanh minh đây là độ hỏa phòng làm việc cuối cùng một phần thông báo độ hỏa phòng làm việc lúc ban đầu ý tưởng là đem nhiều người trò chơi thú vui mang cho càng nhiều người chơi cùng nhau đi tới chúng ta gây dựng một nhánh vô cùng không nổi đ o à n đội bọn họ có khả năng tại hiện có động cơ trên căn bản xây dựng mới tinh tự định nghĩa fts động cơ có thể tại chủ cơ cùng d c lên ổn định vận hành cũng có đủ phong phú có thể phát triển không gian thành t h u ộ c hạng mục tổng thể quản lý có thể đồng thời tiến hành kỹ thuật chuẩn bị trò chơi mở mang cùng bước đầu khảo sát cuối cùng là người chơi cung cấp xuất sắc fts trò chơi thể nghiệm cứ việc chúng ta thành quả tại lượng tiêu thụ cùng áp đi vận hành phương diện không có như chúng ta mong muốn nhưng mới tinh ý tưởng cùng đem rơi xuống đất thử đối với trò chơi sản nghiệp về phía trước phát triển cực kỳ trọng yếu độ h ỏ a phòng làm việc nhân tài cùng cá nhân n h ữ kỹ năng tài nghệ đúng là thế giới nhất lưu nếu như có ý đồ trong tương lai cùng cái này xuất sắc đoàn đội hợp tác xin thông qua liên lạc điện thư chúng ta cuối cùng c ả m t ạ dọc theo đường đi ủng hộ chúng ta đông đảo đoàn đội đồng bạn hợp tác cùng những người h ái mộ độ h ỏ a phòng làm việc r ồ i một làn sóng phòng làm việc nhân viên năng lực lại hơi hợt bỏ qua tinh vân đặc công đại thua thiệt nổ chết thảm thiết thất bại phản phất như vậy là t i ề n về sau mọi người liền có thể khi này sự kiện chưa có phát sinh qua nên tìm làm việc tìm việc làm nên hợp tác một chút sự nghiệp cùng nhân sinh đều không biết chịu ảnh hưởng nhưng vậy làm sao có thể hướng n ộ n g công kích ở phía trước thế giới nhất lưu là chỉ ba ước usd đầu nhập một nghìn phần lượng tiêu thụ bốn vạn usd sản xuất sao tia xác thực nhất lưu r ử a tiền đều không các ngươi ác như vậy các người chơi cũng dối dít đuổi theo nhân viên tài hoa hơn người thế nhưng sony lên một cái cũng không muốn dọc theo đường đi ủng hộ ngư i môn người hái mộ không phải là bây giờ còn tại tuyến sáu người chứ phi mấy ngày trước còn nói người chơi đều là quái thai đây vào lúc này thì trở thành người hái mộ rồi hả còn ai dám tìm các ngươi hợp tác tiền quá nhiều không có địa phương ném sao nháy mắt nếu thúc đẩy trò chơi sản nghiệp về phía trước phát triển dựa vào làm đa nguyên hóa cùng tính số ít sao khắc kẻ đáng ghét rồi đóng kín độ hỏa phòng làm việc là sony game năm nay sáng suốt nhất hạng nhất quyết sách nếu như không có g o ò n sân trước mắng người chơi quái thai sự tỉnh độ hỏa phòng làm việc đóng kín có lẽ thật có thể được không ít người chơi đồng tình trung quy đội hỏa đã từng cũng là bị các người chơi ký thác kỳ vọng m ì n h tinh phòng làm việc không ít nhân viên đều đã từng tham dự nổi danh xạ kích trò chơi chế tạo hoàn toàn có thể xưng là lính giả chiến đội nhưng hắn trước tỏ thái độ hoàn toàn phá hủy các người chơi cuối cùng vẻ thương hại hiện tại chỉ sợ bọn họ bị chết không đủ hoàn toàn lưu lại tiếp tục độc hại trò chơi ngành nghề mà nói đến ung thư rất nhiều người dối dít nghĩ đến một cái khác trọng yếu đ o à n đội sbi siêu cấp bảo bối cổ phần công ty hữu hạn tinh vân đặc công sony game đội hỏa phòng làm việc gặp gỡ lần này thảm bại sbi tuyệt đối khó khăn lẩn tránh tội lỗi nhưng bây giờ tinh vân đặc công hạ giá q u a n phục sony game thừa nhận tổn thất độ hỏa phòng làm việc toàn thể đóng kín tất cả mọi người đều thừa nhận rồi đ ạ i giới hết lần này tới lần khác các nàng không hề tổn hại cái này ai chịu nổi hứa mộng đương nhiên sẽ không nhìn sbi cứ như vậy giá chết dễ dàng vượt qua cả t r à n g sóng gió thừa dịp cái này toàn cầu người chơi cùng trong nghề nhân sĩ đều tạ i chú ý cơ hội hắn đ em đã sớm sửa sang lại lấy sbi hai vị người sáng lập làm trụ cột kia trương nhân mạch cùng lợi ích mạng lưới tính cả sony game là tinh vân đặc công rót vào kia ba ước usd tài chính ở nơi này cái lưới lạc thượng lưu động đường tắt hoàn hoàn chỉnh trình ban bố ra ngoài hơn nữa còn là toàn vong phát hành chỉ là trong n y mắt liền đem tinh vân đặc công bán tới nay một mực yên lặng âm thầm giá chết sbi kéo đến rồi đèn pha trung tâm nhất chương hai trăm hai mươi chín cắt giảm nhân sự thanh trừ ung thư chương hai trăm hai mươi chín cắt giảm nhân sự thanh trừ ung thư hớ mộng phát nội dung phi thường chú trọng hắn cũng không phải là một k i a ý thức liệt kê sở hữu chứng cớ mà là tiến hành tinh tâm sửa chữa vừa có đơn giản sáng tỏ thông tục dễ hiểu dễ dàng cho truyền bá cây hình dạng đồ cũng có phong phú tưởng tận chữ viết cùng hình ảnh tài liệu thậm chí cho nhạy chuyển liên tiếp đường hướng một cái bách khoa giống nhau mô hình nhỏ mạng lưới trạm là hướng hậu vì thế cố ý xây cái trang ép hoàn toàn làm được xem náo nhiệt đám bạn trên mạng có thể dễ dàng ăn đến dừa không có bất kỳ ngưỡng cửa địa lý giải trọng điểm phương tiện theo các bằng hưu bắc ái tính cách như cần thích b à o căn vấn đề bạn trên mạng cũng có thể theo trong kho số liệu bảo tồn từng cái tin tức trục chung chung nhau lý lịch hợp tác hạng mục thậm chí lui tới biểu kiện nghiệm chứng tấm vóng này lạc lên mỗi một cái quan hệ từng cái tiết điểm chân chân chính chính làm được sang hẹn cùng hưởng hiệu quả tự nhi sbi phía chính phủ tài khoản cùng với hai vị người sáng lập đều trước tiên nhảy ra phủ nhận chỉ trích hứa mộng giả tạo sự thật dơ người thật thiết hứa mộng hoàn toàn không để ý tới các nàng phủ nhận nhanh như vậy sợ rằng đều không đi chứng cớ tài liệu chạm nhìn kỹ cũng có thể nhìn thế nhưng nào sức chứa không đủ vừa không nhớ rõ mình làm qua chuyện cũng bản không rõ quá phức tạp logic bất kể loại nào tình huống kết luận đều là giống nhau căn bản không cần thiết để ý tới loại này vô năng c ủ a n ộ so sánh với các nàng các người chơi phải làm sự tình liền rất đơn giản mắng thì xong rồi đang mong đợi sbi chết sớm một chút người chơi không nên quá nhiều phản s m i tiên phong cạm bỏ ba triệu chú ý người người người đều mong mỏi lấy s m i chết sớm một chút để cho trò chơi vòng trở lại quá khứ tinh khiết thời đại hiện tại những người này đã bắt đầu khui r ư ợ u chát nhưng vào giờ phút này vui vẻ nhất vẫn là sony game bên trong theo tinh vân đặc công tiếp xúc nhân viên bọn họ đã đón nhận cái này đại hạng mục thất bại dùng một phần thông báo ra một phong nội bộ biểu kiện chung kết hạng mục này có thể hạng mục mặc dù chung kết phần sau ảnh hưởng lại không nhanh như vậy kết thúc những thứ kia thông qua hạng mục này người đánh giá đầu tư khả thi người kiểm tra hạng mục tài chính công dụng người tại mở mang chi phí siêu tiêu sau thúc đẩy tiếp tục gia tăng đầu nhập người bán trước chữ ký đồng ý vận dụng càng nhiều tuyên truyền phát hành tại nguyên người rất nhiều người đều thoát không khỏi liên quan coi như về sau không bị cắt xén cũng phải cóc lên ánh mắt rất kém cỏi nghiệp vụ không tin h tạo thành công ty tổn thất to lớn thất bại lý lịch hơn nửa lên chức vô vọng bọn họ đương nhiên khó chịu có thể loại trừ mắng lên mấy câu thúc đẩy đóng kín độ hỏa phòng làm việc bên ngoài cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo nhưng bây giờ hướng thả ra những chứng cớ này sau tình huống liền rất khác nhau rồi dựa vào những thứ này quan hệ bám váy đàn bà cùng lợi ích truy tố sbi cùng độ i hỏa phòng làm việc là công ty đoạt về tổn thất không quá thực tế thế nhưng hoa có thể hất ra không phải ta ánh mắt có vấn đề nghiệp vụ không thuần t h ủ hạng mục vốn là không thành vấn đề đều là đám này sâu mọt tham lam vô độ vì m ò tiền cùng tắt hàng lậu thuê mướn năng lực chưa đủ đoàn đội mới phá hủy cái này chất lượng tốt hạng mục tinh vân đặc công vốn là không phải chất lượng tốt hạng mục không trọng yếu cái này đã không có chứng cứ rồi nhưng vì mình nghề nghiệp tiên đồ sở hữu theo hạng mục này có liên quan n g i nhanh chóng đặt thành nhất trí khẩu phong kết quả chính là ngày thứ hai sony game lần nữa phát hành thông báo tuyên bố dưới cờ mặt khác năm cái đệ nhất phương phòng làm việc thay đổi nhân sự tính gộp lại xa thải 48 n g ư ờ i trong đó có tới 36 người xuất hiện ở hướng ngộng trò ra trong tài liệu giống vậy ở nơi này phần trong thông báo sony game còn tuyên bố cùng mười mấy cái công ty hoặc phòng làm việc không bao giờ hợp tác nay mười mấy cái công ty không chỉ có xuất hiện ở hướng ngộng trong tài liệu cũng đều xuất hiện ở tinh vân đặc công cực dài người chế tác trong danh sách trong đó thậm chí xuất hiện lộc đảo trò chơi tên tại đây sau đó năm cái một phương phòng làm việc trước sau phát hành thông báo tuyên bố sẽ đối với đang ở chế tạo trung du vai diễn tiến hành một ít người thiết phương diện điều、chính. bởi vì dư luận hoàn cảnh đặc thù sony game cùng dưới cờ phòng làm việc cũng không có nói quá trực bạch nhưng ở bây giờ đại dưới bối cảnh các người chơi rất dễ dàng l i ê n biết xảy ra chuyện gì sony game cùng s mở ý toàn diện cắt dưới cờ chế tạo bên trong sở hữu trò chơi đều bắt đầu thanh trừ vô cùng rõ ràng đa nguyên hóa tính số ít nội dung đến đây kế tác phúc game u ộ c sau đó nhà thứ hai chủ cơ trò chơi cự đầu cũng mở ra đi đa nguyên hóa tiến trình cái này cũng ý nghĩa đa nguyên hóa trò chơi tại tam đại chủ cơ bình đại toàn bộ mất đi không gian sinh tồn cự đầu gương sáng tác dụng là to lớn Tại sau đó là thứ ba ra thứ tư ra thứ năm ra trong vòng một ngày liền có năm gia sản bên trong nổi danh phòng làm việc tuyên bố cùng sbi toàn diện cắt mà kèm theo mỗi một lần cắt đều có một nhóm cầu vòng người mất đi làm việc sbi đang ở nhanh chóng bị toàn bộ nghiệp giới vứt bỏ vì vậy cắt giảm nhân sự sóng gió không thể phòng ngừa sóng mặt đất vừa đến siêu cấp bảo bối cổ phần công ty hữu hạn công ty này tại căng cứng một tuần sau tuyên bố tại chỗ giải tán hai cái người sáng lập trong đó một vị không hết lòng gian đưa ánh mắt chuyển hướng người mẫu cùng truyền hình lĩnh vực định đến những thứ này lĩnh vực cấp một khối bánh ngọt mà đổi thành một vị lấy cực đoan nữ quyền chủ nghĩa nổi tiếng người sáng lập anna p thì chuyển vào như gió và ở rồi toàn cầu lớn nhất đặt chế sắc tình biểu diễn truyền trực tiếp bình、đại. nay thần kỳ chuyển biến k i n h bạo một chỗ con mắt cũng vì nàng mang đến tương đối cao nhiệt độ chính là hứa mộng biết được chuyện này cũng cả kinh thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy cất lên tại đồng bột lòng hiếu kỳ xuống hắn không nhịn được nhiều hỏi một câu nàng k ê u bán được được không không tốt lắm ha ha ha c ả m võ nhìn có chút hạ hê cười to nói miễn phí video xem lượng đặc biệt cao có hơn mấy triệu nhưng trả tiền video điểm kích dẫn đầu cỡ thấp cộng lại không tới năm trăm l ầ n hứa mộng không biết này nghề nghiệp nhưng chỉ là nghe được mấy trăm ngàn cùng năm trăm so sánh cũng có thể cảm nhận được loại này trên lệ cực lớn vì vậy đi theo t h ô n g khoái cười vài tiếng sau đó cúp điện thoại đây là hướng mộng đối với sbi liên quan sự tình thứ hai đến ngược lần quan tâm cho tới một lần cuối cùng còn muốn trễ hơn một ít cái kia sử dụng chiến tranh m â u nghĩ khí chơi game lúc ngoài ý muốn gãy xương giả cố bởi vì sbi đột nhiên giải tán trở nên không người hỏi thăm truy tố chúc mộng một chuyện không giải quyết được gì thậm chí ngay cả chiến tranh m â u nghĩ khí bổ sung thêm bảo hiểm cũng bị công ty bảo hiểm phán đoán làm ác ý phiến bảo đảm một mao tiền tiền bồi thường đều không cầm đến giả cố lại vừa là trễ mãi làm việc cuối cùng một mao tiền đều không cầm đến hoàn toàn là minh bạch gây xương một lần vậy kêu là một cái khí dưới cơn thịnh nộ hắn lựa chọn cắn ngược lại tại trên mạng ra ánh sáng s b i nhân viên muốn hắn làm bộ ngoại ý muốn gây xương đeo xấu lường gạt c h ú c mậu tiền nhân hậu quả còn cung cấp một đoạn điện thoại câu thông thu âm bị ra ánh sáng s b i t r ư ớ c nhân viên hoàn toàn không thừa nhận chuyện này mặt khác là dạ cộp chủ động tìm tới nàng Nàng thật sự cự tuyệt không được mới đồng ý cung cấp một ít nho nhỏ trợ giúp loại thuyết pháp này dạ cộp tự nhiên không thể công nhận mắng to đối phương nói dối trang này rằng có phát triển đến cuối cùng biến thành chó căn chó một miệng lông loại trừ là đám bạn trên mạng bằng thêm hài hước không có bất kỳ có ý nghĩa phần sau ở nơi này một chỗ lông gà bên trong sb y viên này trò chơi vòng ung thư cuối cùng hoàn toàn thối lui ra lịch sử võ đài chương hai trăm ba mươi chính là vì này giấm mới bao sủi cảo chương hai trăm ba mươi chính là vì này giấm mới bao sủi cảo thời gian thoáng gọi trở lại tại đi đa nguyên hóa phong t r i ề u đưa đến cắt giảm nhân sự đợt sóng bao phủ hâu mỹ nghiệp dưới lúc hạ quốc cũng có công ty đổi kịp náo n h i này lộc đảo trò chơi tại đ ộ hỏa phòng làm việc xác nhận giải tán cùng ngày liền thông báo toàn thể nhân viên đóng cửa giải tán thậm chí không đợi được ngày thứ hai bị sony game tuyên bố kéo đen đến đây đã từng bởi vì x ư ơ n g biết kế hoạch lần thứ hai khảo hạch song gió bị h ứ a n g ngộng công khai chỉ đích danh qua tham gia công ty game toàn bộ sập tiệm đóng cửa hoàn toàn ngồi v ữ n g h ứ a n g ngộng ngành nghề âm phủ đèn hiện hách không danh cũng không biết là t r ù n g hợp vẫn là phí t r í viễn muốn hạ xuống ảnh hưởng ma dù trò chơi cũng tại ngày này tiến hành đại cắt giảm nhân sự kính thế giới vật ngữ nặng chế kế hoạch hoàn toàn mắc cạn hạng mục tổ bị giải tán trừ số ít nhân viên còn lại toàn bộ gặp thảm xa t hại trong lúc nhất thời bất luận trong nước vẫn là hải ngoại trò chơi ngành nghề đại lượng nhân viên đệ vệ lộp đỡ dối d í t thất nghiệp quả thực giống như một hồi b i ể n gầm mà ví tiền căng thổng đối với người mới cầu hiền như khát trúc ngậu cũng nhân cơ hội này hành động ở nơi này s ó n g thất nghiệp b i ể n gầm bên trong các lộ cực đoan cầu vào người cùng đánh quyền người yêu thích s á t thực tồn thất nặng nghề dối d í t thất nghiệp nhưng cắt giảm nhân sự cùng sập tiệm tình huống quá nhiều bị vạ lây người vô tội người bình thường cũng giống vậy không ít những thứ này có đầy đủ mở mang kinh nghiệm lại đối giới tính đề tài thảo luận không có hưng thu thu ầ n tục công chính là trúc ngậu muốn nhất như tài trúc n g ậ bộ nhân sự nhanh chóng hành động toàn cầu đào người k i n h thế giới vật ngữ bên kia rất đơn giản chiến tranh c h i vương hạng mục tổ bên trong vốn là có theo k i n h thế giới vật ngữ hạng mục nghỉ việc nhân viên một lần đơn giản đáp cầu r ắ n mối liền đem hạng mục tổ bên trong đáng tin người bình thường kéo cái thất thất bát bát hải ngoại muốn phiền thoái một chút nhưng ở hướng n g ậ gật đầu đồng ý thành lập hải ngoại phòng làm việc sau sự tinh rất nhanh thì trở nên thuận lợi lên tại toàn cầu kinh tế tình hình đều rất khẩn trương thời điểm trúc n g ậ như vậy một nhà siêu cấp có tiền kỹ thuật cường đại công ty hướng ngươi đưa ra cảnh ô liu thật để cho người rất khó cự tuyệt vì ứng đối càng ngày càng nhiều nhân viên trúc n g ọ c lần nữa đại thủ bút mua một cái nhà tọa lạc tại cảnh bờ hồ trên viết chữ lầu giống vậy nhờ vào địa ốc đi xuống rất nhiều công ty sập tiệm đóng cửa mua lầu không chỉ có không phí nhiều đại khí lực thậm chí còn đánh cái bớt hai mươi đương nhiên là ba năm trước đây giá cả bớt hai mươi mới vừa gia nhập trúc n g ọ c liền bị lưu này n a m vùng tiên sinh trần bằng cũng vào lúc này trở lại trúc n g ọ c hắn cuối cùng kết thúc tham quan lính giả cuối cùng mấy trạm trước ở tháng một ư ơ i hai trước trở lại nam p ư ơ n g nhưng hắn còn chưa kịp thấy theo ma d ụ nhảy hãng tới người quen ngay tại bước vào cửa công ty trước tiên bị hai bảo vệ đẻ ở sáng đến có thể soi gương cầm thạch trên sàn nhà chân băng nặng nề g h đập xuống đất ma trái r á n lạnh giá cầm thạch sàn nhà cả người đau nhức mặt đầy mờ mịt cho đến bị đỡ kéo vào tiểu hát úc hắn m ớ i ý thức tới có thể là h ứ a mộng báo cảnh sát nhưng tình huống thực tế so với này nghiêm trọng nhiều hơn để lại người khác đến từ hạ quốc cục c an ninh mà hết thẻ này đều là bởi vì h ư ớ mộng tại thẩm thành tài liệu khoa học quốc gia phòng thí nghiệm một hồi đối thoại ngày ấy h ư ớ mộng tại ban bố sbi người liên quan mạch cùng lợi ích mạng lưới sau liền không nói thêm gì nữa chỉ là cảm xúc mạnh mẽ ăn dưa âm thầm mặc hân thưởng lấy này đoá nổi lên hồi lâu khói lớn hoa nổ tung cho đến từ nơi khác tạm thời phối hợp tới một nhóm thí nghiệm có khỉ ba cái khỉ đua dài hai cái khỉ vàng đưa đến phòng thí nghiệm hứa mộng mới lưu luyến không rời mà khép máy vi tính lại đưa ánh mắt một lần nữa chuyển hướng cần xác định an toàn tính mới vật chất trước đưa cái nào hứa mộng hỏi đi theo con khỉ cùng đi trung niên nghiên cứu viên lật một cái trong tay văn kiện giáp chỉ chỉ trong đó một cái khỉ vàng hắn tới trước đi sáng nay mới vừa cho hắn làm qua kiểm tra sức khỏe vì vậy mở mịt con khỉ thông qua khí mật mồn bị đưa vào phòng cô lập đệ nhị quản hợp thành vật bị rót vào phòng quan sát trước những thứ kia đã mất hiệu lực một đám người đứng ở thủy tinh quan sát trước cửa sổ không nói một lời nhìn chăm chú cái này khỉ vàng con khỉ ở trong lồng ngây người quá lâu đột nhiên đi tới rộng rãi phòng quan sát hưng phấn khắp nơi tán loạn lại chạy lại nhảy sống động một lúc lâu mới an phận đi xuống nhìn qua không có bất kỳ khó chịu nhưng hướng mộng không có mở miệng mà là nhìn về phía vị kia nghiên cứu viên trung nhiên nghiên cứu viên k ẽ lắc đầu phải đợi đợi một thời gian ngắn mới được tốt nhất có thể để cho hắn nhiều vận động hồi nói xong hắn nhìn một chút phòng quan sát bên trong b ầ y nát con khỉ thử gõ một cái cửa sổ hy vọng con khỉ đậu nếu không để cho bạch hổ đi ra dọa một chút con khỉ hứa ngộng hỏi ân t r í v i ệ n ân t r í v i ệ n kiên quyết lắc đầu hứa ngộng thở dài không thể làm gì khác hơn là n h ả m chán ngồi ở chỗ đó nhìn một đám người thao tác phòng quan sát bên trong tay cơ giới t r e o chọc con khỉ chính là ma ma thẳng thẳng sắp đến một giờ con khỉ mới bị lôi ra ngoài từ m ặ t lấy toàn bộ cách ly phục nghiên cứu viên tiến hành toàn diện kiểm tra sức khỏe nhất là lỗ mũi khoang miệng huyết dịch cùng phổi kiểm tra được phá lệ nghiêm túc đang đợi trong lúc một cái khỉ đôi dài cũng bị đưa đi vào. lại sau đó là con thứ hai khỉ vàng toàn bộ nghiệm chứng quá trình so với hướng mộng trong tưởng tượng dườm già rồi rất nhiều hắn nguyên tưởng rằng đưa một con khỉ đi vào đi ra thấy không chuyện là được rồi không nghĩ đến lại là một cái lại một con bất đồng phẩm loại không đồng thời giữa đều muốn chắc coi như kiểm tra xong cũng phải chờ đợi cũng đủ dài thời gian để xem hiệu quả về sau hướng mộng buồn chán đến bạo tiếp tục lên mạng ăn dưa chủ lãng hắn cũng là toàn bộ trong phòng thí nghiệm một người duy nhất có thể liên tiếp bên ngoài mạng lưới người tại kết quả sau khi ra ngoài toàn bộ phòng thí nghiệm sở hữu tiếp xúc qua lần này thí nghiệm người đều đã theo ngoại giới tin tức ngăn trở chờ đến hứa mộng ăn dưa ăn cái thoải mái cuối cùng được phép tiến vào phòng quan sát lúc đã là ngày hôm sau b u ổ i chiều vì hắn an toàn cân nhắc tại hắn trước đã có người đi vào rồi hứa mộng có chút thất vọng nhưng vẫn là đeo lên xúc g i á c cái bao tay tiếp nối máy vi tính đi vào mới vừa xuyên qua khí đóng cửa liền nhìn đến một cái kỹ nữ bạn từ nhỏ ra hỏa đứng ở bên trong giang hai cánh tay nhào lên ôm hắn đáng tiếc tới vội vàng chỉ mang theo một đôi xúc g i á c cái bao tay hứa mộng giơ tay lên xoa xoa tiểu tử phấn đầu có loại vi rượu hoảng hốt cảm chứa đã tại vờ trong thế giới gặp qua tiểu mộng rất nhiều lần sờ đầu đương nhiên cũng không phải lần thứ nhất. nhưng cách vờ rơi rơ mắt kính cũng như bây giờ không hề cách trở nhìn bằng mắt thường đến đối phương cảm thụ trung quý rất khác nhau cái nào không có m ặ c thể cảm đồng bộ phục chân thực cảm cũng cao một mảng lớn người ta ố t tiểu n ộ n g hh ắ c ắ chủ c nhân được tiểu n ộ n g vui vẻ nhón lên bằng m ũ i chân mềm mại n ú p ních l ô thai rung động nhẹ nhẹ phòng quan sát bên ngoài một đám người lần nữa trận t o cặp mắt không là bởi vì bọn hắn thấy được tiểu n ộ n g trên thực tế bọn họ cái gì cũng không thấy không thấy tiểu n ộ n g cũng không nhìn đến hứa ngộng tại bọn họ thị giáp bên trong hứa ngộng bước vào phòng quan sát sau liền đột một biến mất ở không khí bên trong toàn bộ phòng quan sát chống giống không có thứ gì may người phụ trách phản ứng nhanh chạy đến trước đài điều khiển liếc nhìn nhận thành giống như thành công bắt được hướng mậu vị trí mới ngăn cản ân chí viễn không có vọt vào thêm phiền bên ngoài người không thấy được hướng mậu đang làm gì hướng mậu cũng không biết bên ngoài người đang suy nghĩ gì hắn chỉ biết chính mình đi ra phòng quan sát sau ân chí viễn một mặt nghiêm túc hỏi hắn ngươi nhất định phải đem loại kỹ thuật này công khai dùng ở trò chơi lĩnh vực sao ân chí viễn bất đồng hướng mậu trả lời liền báo ra liên tiếp quân sự công dụng quang học cần hình ngũ linh bộ đội máy bay không người không bắt được trận địa pháo binh giả tạo căn cứ quân sự rất nhiều kinh người công dụng rồi dừng một chút d ừ n g h ứ a m ộ n g v ộ i vàng giơ tay lên ngăn lại biết biết các ngươi dùng chứ ta cũng không nói không cho các ngươi dùng à. ta ý tứ là ân chí viễn dừng một chút có khả năng hay không không muốn công khai hạng kỹ thuật này để cho hạng kỹ thuật này trở thành một hạng bí mật vũ khí quốc gia hội bồi thường ngươi h ứ a m ộ n g nhìn ân chí viễn thở dài nói nhưng ta chính là vì này địa giấm mới bao sủi cảo a lại nói quốc gia chúng ta không phải một mực ở tận khả năng phòng ngừa đánh ra sao kỹ thuật này vừa lấy ra quốc gia khác vừa nhìn h o ặ c kỹ thuật này đều lấy ra dân sự rồi quân đội nhất định có mạnh hơn kỹ thuật vậy không thì càng không dám chọc chúng ta không đánh m à t h ắ n g chi bình a lại nói kỹ thuật này cầm đi dân sự có thể sáng tạo bao lớn kinh tế hiệu ích đây cũng không phải là quan g trúc m ộ n g kiếm tiền ngươi biết ta bây giờ không ham tiền rất nhiều người rất nhiều sĩ nghiệp cũng sẽ có lợi khoa kỹ phát triển đối sinh sản lực cùng kinh tế ảnh hưởng ngươi nên cũng biết chứ dù sao chất môi giới hợp thành thủ đoạn cùng toàn bộ tin tức hình ảnh chuyển dịch cách tính đều nắm ở trong tay kỹ thuật cũng sẽ không lộ ra ngoài â nhưng trí viễn bị ứ a m nói hơn g nữa g h loại này có thể lừa dối thị giác thật toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật hơn nữa còn là tại như thế trong thời gian ngắn lấy như kỳ tích hiệu xuất hoàn thành kinh người như vậy kỹ thuật sau khi đột phá hắn phân lượng cũng đã là hình người quốc bảo rồi、không. so với quốc bảo chân quý hơn đại hùng miêu cũng sẽ không cho ngươi tạo cái có thể ẩn hình đồ vật đi ra ta sẽ hướng thượng cấp phản ánh n g ư ơ i ý kiến ân t r í v i ệ n thở dài nói vất quá trong bộ đội một ít lãnh đạo cũ lâm chiến tư tưởng tương đối nặng khả năng không quá cao hứng đương nhiên sẽ không bước chân dung vang đến ngươi quyết định đến lúc đó ngươi chớ để ở trong lòng hành động đặc biệt trong tiểu tổ cũng không đều là bộ đội người ân t r í v i ệ n thượng cấp cũng không thể cứng rắn cấm chỉ hứa mộng đem kỹ thuật đầu nhập dân sự hứa mộng lắc đầu một cái ngươi đổi một hồi báo nội dung đi gì đó ân chí viễn sửng sốt một chút ngươi liền nói ta còn có một cái ý nghĩ mới một cái so với toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị lợi hại hơn ừ cũng không nhất định nói tới chỗ này hứa mộng có chút không xác định tại trò chơi lĩnh vực cùng y dược lĩnh vực tuyệt đối lợi hại hơn nhưng ở lĩnh vực quân sự thật đúng là không tốt lắm nói hắn hơi suy tư sau nói dù sao ngươi liền nói là một cái cùng toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị giống nhau lợi hại kỹ thuật hạng kỹ thuật này có thể đem một đám người kéo vào cùng một giấc mơ sau khi tỉnh lại cũng sẽ rõ ràng nhớ kỹ trong giấc mộng phát sinh hết thảy đồng ý ta đem toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị thương dùng ta liền đem hạng kỹ thuật này cũng chỉnh ra đến còn trao quyền cho các ng toàn bộ phòng quan sát bên trong mọi người xem giống như tại các bận rộn c á c trên thực tế tất cả mọi người đều chú ý tới hứa mộng cùng ân t r í viễn tràng này đối thoại kết quả tại không hề chuẩn bị tâm tư dưới trạng thái đột nhiên nghe được hứa mộng những lời này mỗi một người đều kinh ngạc lăng ngay tại chỗ cho tới nguyên bản bận rộn phòng quan sát trong lúc bất chợt trở nên nghe được cả tiếng kim rơi chương hai trăm ba mươi mốt siêu cấp nhà máy ác quỷ đà kích thực tế hai hợp một người còn có ân chí viễn sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được hứa mộng gật đầu một cái chính muốn nói lại bị hành động đặc biệt tiểu tổ vị kia nữ nghiên cứu viên kịp thời ngăn lại c h ờ một chút chúng ta chuyển sang nơi khác nói lưu giáo sư nơi này có phương tiện nói chuyện địa phương sao đương nhiên người phụ trách gật đầu một cái vì bọn họ dẫn đường tại sao lưng mấy người hành động đặc biệt tiểu tổ người đã bắt đầu dặn dò mọi người tại chỗ bảo mật sự hẳn rồi cứ việc tất cả mọi người suy nghĩ lấy hướng mộng biểu hiện ra tính cách làm không tốt cái này đồ mới cũng sẽ công khai bị cầm đi dùng ở trò chơi lĩnh vực có thể đó là về sau chuyện hiện tại việc giữ bí mật vẫn phải là phối hợp hành động đặc biệt tiểu t ổ nghiêm túc kiểm tra một phen căn phòng bảo đảm không có bất kỳ nghe lén dụng cụ tay chân vô cùng g ọ t gàng hiển nhiên rất có kinh nghiệm kiểm tra xong sau tự mình đem cửa bên trong phòng chỉ còn lại hướng n ộ n g ân t r í viễn cùng vị kia tên là ngô sương nữ nghiên cứu viên cho nên ngươi nói ý nghĩ mới cái kia có thể khiến người ta cùng nhau nằm mơ kỹ thuật cũng theo toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ giống nhau ân t r í viễn không kịp chờ đợi hỏi một bên hỏi một bên trong lòng hô to vượt quá bình thường người khác nói có ý tưởng đó chính là đơn thuần ý tưởng theo ý tưởng đến ý nghĩ rồi đến thiết kế thí nghiệm từng bước một thực hành chứng thực điều chỉnh sau cùng vận khí cực tốt dưới tình huống mới có thể ra thành quả nhưng hứa mộng người này ngày hôm qua có ý tưởng hôm nay liền có thể thí nghiệm làm tuần là có thể ra thành quả thật sự là vượt quá bình thường tới cực điểm hứa mộng không thể hiểu được hắn phức tạp tâm tình dứt khoát gật đầu một cái nói không sai ta đã có cụ thể ý nghĩ ngươi tại sao đột nhiên nghĩ làm cái này thời gian qua rất ít chen vào nói ngô xương đột nhiên hỏi cũng là bởi vì trò chơi sao đương nhiên hứa mộng chuyện đương nhiên nói cảnh tượng n g ư nào trò chơi sáo kiện rất tốt nhưng trung quy vận động không gian chế ngự loại này phần cứng hạn mức tối đa chế rất dễ dàng ngược lại hạn chế trò chơi mở mang ngoài ra cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện cũng không đủ tất cả mặt tại từ trên xuống dưới động tác lên không làm được rất tốt chống đỡ người chơi leo lên hoặc là theo chỗ cao nhảy xuống lúc chỉ có thị giác phản hồi thân thể cảm thụ nhưng là c ắ t rời cái này rất ảnh hưởng đắm trì cảm còn có đầu cảm giác vật phẩm cứu rác thức ăn khẩu vị vân vân và vân vân đều là gốc chết tạo mậu cơ, cơ chính là ta cho cái này dụng cụ đặt tên theo hướng mẫu thấy nàng bắt đầu vẫn lấy chấm tĩnh c hạ u y ê n thứ i p hiệu mộng nghênh ngẩn g được rồi xem ra ngươi xác thực không có cân nhắc qua nô xương lần nữa thở dài nhưng rất nhanh lại thu liễm tâm tình nghiêm túc hỏi để ý theo chúng ta trò chuyện một chút cụ thể kỹ thuật ý nghĩ sao không ngại thế nhưng thứ mộng xác nhìn về phía ân chí viễn nô xương chen và nói ngươi yên tâm t hắn tin chỉ i n kỹ t h u ậ là ninh châu phòng bị khu một vị nho nhỏ quan kỹ thuật tại trên cấp bậc kém nô xương một mảng lớn lại càng không muốn sách nô xương đại biểu bộ môn hắn là toàn dựa vào hứa mọi người liên lạc cái thân phận này mới có tư cách ngồi ở trong gian phòng này tham dự chàng này đối thoại lúc này nghe được ngô xương nói như vậy cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ nói bộ đội cũng không phải là vô lý đối với ngươi chống đỡ không phải ít t i ế n tâm hắn hướng hướng mộng bảo đảm hướng mộng vì vậy gật đầu một cái là hai người giới thiệu tạo mộng cơ đại khá ý nghĩ mộng du dược t ề cùng sóng nao tín hiệu thải tập khí tiến hành song s o n g để cho vào mộng người đ ạ t thành cùng nhiều lần tiến vào cùng một giấc mơ cho nên ngươi trước mới nói còn cần chế dược thần kinh cùng não phương diện khoa học nhân tài ân t r í viễn đột nhiên nghĩ tới hướng mộng sớm nhất yêu cầu không sai hướng mộng lần nữa gật đầu phía sau suy nghĩ sự tình muốn từng món một đến trước hết chuyên tâm làm toàn bộ tin tức cho thấy nhưng thật ra là, là liễu à l không ra một ít thời gian chơi game hắn hứa hẹn các người chơi muốn chơi với nhau nếu là chơi đùa đến một nửa đột nhiên người không thấy hoặc là đổi người rồi vậy coi như chuyện gì xảy ra mộng du dược tệ một loại không có tác dụng phụ thuốc ngủ ngươi có nắm chắc không nô xương không nhịn được hỏi hứa mộng đang muốn trả lời nàng lại đột nhiên lại k h o á t k h o á t tay nói không không k h ô ngươi n g không cần bảo đảm gì đó nghiên cứu khoa học vốn là tràn đầy bất xác định tính thành công cùng thất bại đều là thường gặp sự tỉnh ngươi chỉ cần thả tay đi làm là tốt rồi c ầ nô gì sương nói chờ làm liền làm lập tức ra ngoài gọi điện thoại hướng thượng cấp hồi báo tình huống ấn chí viễn cũng đội vã rời đi liên lạc chính mình thượng cấp hướng mộng một người đợi ở trong phòng suy nghĩ toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị đầu tư vật này là chạy thay thế vờ giờ mắt kính đi một khi đầu tư vâng i ờ mắt k í n h lượng tiêu thụ nhất định bị ảnh hưởng lớn giảm sản lượng bắt buộc phải làm cái này rất đơn giản chỉ cần thông báo một tiếng trương đại thiếu là được nhưng nhóm lớn lượng kỹ nghệ chế phẩm toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị cần thiết loại này danh hiệu ít mới vật chất thì không phải là trương đại thiếu hoặc là viễn dương tập đoàn có thể giải quyết chuyện h ứ a mộng rất vui sướng biết đến là thời điểm chính mình xây sửa rồi ít vật chất trên bản chất là vật tiêu hao theo máy in hộp mực có điểm giống mua toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị người sử dụng đều cần kéo dài mua vào quân dụng thương dùng dân sự nhu cầu nhiều chung một chỗ đối với sản năng nhu cầu cơ hồ là thiết lượng sau đó vật này chế tạo còn rất phiền thoái t h ủ giáo dục trình độ không đủ công nhân rất khó gánh vác công việc này ít nhất cũng phải là sinh viên cái này cũng ý nghĩa một khi nhà này nhà máy xây xong chỉ là sơ k ỳ liền cần ít nhất ba vạn đến năm m ư ơ i ngàn tên ngành kỹ thuật chuyên nghiệp nhân tài tài năng bảo đảm hiệu suất cao an toàn sinh sản nếu như mua người chơi đủ nhiều thời gian trò chơi cũng đủ dài k ê u cần nhân lực sợ rằng hội lật không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần năm mươi vạn sinh viên cái nào giai đoạn thứ hai thời gian không có khẩn trương như vậy có thể thông qua huấn luyện tới phong khoáng chuyên nghiệp yêu cầu hứa mẫu cũng vẫn bị chính mình tính toán ra con số sợ hết hồn chúc mẫu phát triển đến bây giờ l i ê nô đ ố sương mới vừa nói chuyện điện thoại xong trở lại một cái liền nghe được hứa mộng nói năm mươi vạn sinh viên tò mò hỏi hắn đang nói gì hứa mộng đã nói rồi nói nhà máy ý tưởng nô sương tại chỗ hai mắt sáng lên thiếu chút nữa không có lấy điện thoại di động ra lại hồi báo một lần nàng nắm hứa mộng tay c h i n h trọng nói cứ việc thả tay đi làm đi chính phủ sẽ vì ngươi cung cấp sở hữu cần thiết chống đỡ bất luận toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ đầu tư đưa ra thị trường vẫn là tạo mộng cơ nghiên cứu bán được nước ngoài cũng không thành vấn đề sao hứa mộng thừa dịp hỏi không thành vấn đề chỉ cần ngươi nghĩ cứ việc đi làm nô xương đáp ứng một tiếng hứa mộng đã bảo đảm qua chất môi giới hợp thành thủ đoạn cùng toàn bộ tin tức hình ảnh chuyển dịch cách tính không b ạ i lộ kỹ thuật cũng sẽ không lộ ra ngoài như vậy bọn họ duy nhất phải làm chính là làm tốt chất môi giới hợp thành nhà máy cùng chúc mộng công ty g a e việc giữ bí mật đang khi nói chuyện ân trí viễn cũng trở về phòng cuối cùng bọn họ còn theo hướng n mẫu thương lượng xong muốn tra một chút trúc mẫu toàn thể nhân viên lai lịch cũng định kỳ đối với công nhân viên tiến hành quốc phòng an toàn giáo dục nhất là phòng gián điệp giáo dục đối với cái này hướng m lượng sớm có tâm lý dự trù gật đầu đáp ứng vì biểu đạt đối với công nhân viên môn n y nấy hắn quyết định ký hiệp nghị bảo mật thời điểm cho nhiều điểm bảo mật phí mà này chính là trần bằng bị tại chỗ ép đến nguyên nhân quốc an hoạt động gián điệp thủ đoạn đem ra t r a n g một nhà công ty game gián điệp thương mại hoàn toàn là pháo cao xạ đánh con m ỗ i thậm chí ở trong mắt bọn họ trần bằng đều đủ không được gián điệp tiếng sưng hô này nhiều nhất coi là một thám tử nhưng ở t r a n g này đại hiểu rõ bên trong lại vấn đề nhỏ cũng phải s á c đi ra thật tốt chiếu chiếu một cái xác định một hồi uy hiếp cấp bậc trần bằng cũng không phải một người duy nhất bị bắt đi ra người trừ hắn ra s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch hạng mục tổ bị bắt đi ra hai cái chiến tranh c h i vương hạng mục tổ lấy ra tới ba cái thần kinh mạn du lấy ra tới một thậm chí ninh châu vùng này nhà kia trò chơi thể nghiệm trong quán cũng lấy ra tới một trong đó ba cái đến từ công ty game hai cái đến từ phần cứng công ty thần kinh mạn du bên trong lấy ra tới cái kia điều kỳ quánh nhất đó là một cái làm việc siêu cấp bán mạng một ngày làm việc một bốn tiếng cùng một loại ngư mã tìm hiểu kỹ càng một chút nha vẫn là làm thuê cho hải ngoại gián điệp hứa mộng đi theo đặc biệt tiểu tổ công tác bay ba cái tỉnh lấy cực cao hiệu suất bố trí sóng chế dược cùng sóng nao tín hiệu thải tập khí liên quan thí nghiệm trở lại ninh châu sau. trước tiên nhìn đến chính là cái này kết quả hứa mộng người đều bối rối đặt ta đây nhi đoàn xây tới đây là nếu không phải ngộ xương ăn hắn c a o thấp được tìm một cái những công ty này phiền thoái ngộ xương là như vậy khuyên hắn người chuyên tâm làm chính sự những chuyện nhỏ nhặt này giao cho chúng ta hứa mộng lúc này mới dừng lại tay tới sau đó hắn suy nghĩ một chút trần bằng tới trúc mộng sau cũng không làm chuyện xấu xa gì lại tuần du cả nước không có công lao cũng có khổ lao liên hỏi ta trước biết rõ trần bằng tình huống suy nghĩ đem hắn ở lại công ty đối phó các công ty nằm vùng đi vào đinh hiện tại có các ngơi hỗ trợ cũng liền chưa dùng tới cái ngành này rồi nếu không các ngươi xem có thể hay không đem hắn tiếp thu một hồi hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là làm việc nhỏ nhưng phụ trách lần này hiểu rõ quốc an cục lãnh đạo nhưng không lưu tình chút nào mà cự tuyệt quốc an cục vĩnh viễn không có khả năng tiếp nạp có loại này vết xấu người thêm vào hứa mộng suy nghĩ một chút thật giống như xác thực không quá thích hợp liền suy nghĩ lên làm sao an bài trần bằng nguyên bản mở mang đội ngũ hắn là không thể ngây người sau đó mở mang làm việc bất luận là hạng mục mới vẫn là cũ hạng mục đều muốn liên quan đến toàn bộ tin tức hình ảnh biểu hiện kỹ thuật trần bằng từng có làm gián điệp thương mại trải qua cái nào hắn đã hối cải để làm người mới cũng không lại có tư cách tiếp xúc phương diện này làm việc đây không phải là hướng mộng h ạ khắc mà là quốc an cục việc giữ bí mật yêu cầu vì thuyết phục hướng mộng quốc an cục người phụ trách tận tình giảng thuật một nhóm kinh nghiệm g i á o hấn hướng mộng nghe nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến cuối cùng trần bằng tại tiểu hắc úc bên trong bị tỉ mỉ một trận thẩm vấn sau mới lòng vẫn còn sợ hai lấy được tự do lần nữa thấy hướng mộng đây là hắn lần thứ hai đi tới hướng mộng phòng làm việc lần trước tới vẫn là xuất phát đi thăm hỏi kháng chiến lính ra trước không nghĩ đến lần thứ hai đến chính là bị đuổi ra khỏi cửa thời điểm trần bằng nghĩ như vậy nhưng hướng mộng lại nói bởi vì một ít nguyên nhân hắn do dự một chú bởi vì kỹ thuật mới liên quan đến quốc gia cơ mật ngươi không thể ở lại khai phát bộ môn rồi hiện tại ngươi có thể lựa chọn chuyển cương vị đến hai cái địa phương một là đi trò chơi thể nghiệm quán hai là đi tái sự bộ môn giúp xử lý chiến tranh chi vương toàn cầu tờ vờ tờ làm việc người trước đối lập dễ dàng người sau hội khổ cực một ít đương nhiên ngươi muốn là còn muốn tiếp tục làm mở mang muốn rời đi chúc mộng đi khắc công ty cũng được không có người sẽ làm có ngươi kỹ thuật mới trần bằng theo bản năng hỏi một câu sau đó lập tức kịp phản ứng không không không cái này không cần nói cho ta nhưng hướng hậu chỉ là lắc đầu một cái đưa tay chỉ dưới chân hắn t r â n bằng túi đầu vừa nhìn một cái quen thuộc tiểu chó vườn chính ngồi t r ồ m hôm dưới đất hướng về phía hắn ngoắc đôi ba đậu đậu trần bằng con ngươi rung mạnh hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt hắn dùng ngu bàn tay dùng sức rủi mắt một cái nhưng đậu đậu vẫn đứng ở nơi đó lẹ lôi ư hướng hắn ngoắc đôi ba hắn khó có thể tin ngồi sổm xuống, xuống đưa tay đi sở cái kia tiểu chó vườn hắn chuyện đương nhiên sở chống không hướng hậu lắc đầu một cái móc ra một bộ xúc giác cái bao tay vứt cho hắn chân bằng vội vàng tiếp ở trong tay lại không có lập tức le hắn nhìn một chút trong tay xúc g i á c cái bao tay cùng bên chân đậu đậu lại nhìn một chút hứa ngậu vẻ mặt từ từ biết hứa ngậu ý tứ cho nên đây chính là kỹ thuật mới hắn trong lời nói chan đ ầ y đều là khó tin ngươi không sờ sờ hắn sao hắn cái đuôi đều nhanh r u n g thành quạt máy rồi trần b ă n g này mới cuốn quít beo lên xúc g i á c cái bao tay đưa tay đi sờ cái này tiểu chó vườn tiểu t ử tại hắn trên tay cọ lấy cọ để cả người trên d ư ớ i đều tại biểu đạt h ư phấn trần b ă n g siêu muốn hỏi rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì nhưng vừa mới bị quốc a n tại tiểu hắc úc bên trong tàn nhẫn vặn hỏi một trận nếu không phải lão bản hỗ tr này đưa đến hắn bây giờ còn tại sợ thật sự không dám hỏi nhiều hắn sợ đ ầ u đ ầ u thuận lợi r a lông rất nhanh làm ra quyết định không đi ta đi tái sự bộ môn đi cảm ơn lão bản chiều cố vì vậy trần bằng chỗ liền quyết định như vậy đi xuống trần bằng sau khi rời đi tiểu mộng lần nữa nhô ra lảo đảo mà đi tới cửa sổ sát đất trước tiếp tục thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh gió hồ quang toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ cực kỳ có hàm kim lượng chính là chất môi giới cùng cách tính cách tính hứa mộng cùng tiểu mộng cùng nhau quyết định được hiện tại chất môi giới cũng làm tốt rồi hứa mộng tự nhiên thứ nhất dùng tới cứ việc hiện tại chất môi giới còn chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm hợp thành chi phí cao vô cùng nhưng hứa mộng vẫn là không kịp chờ đợi làm phòng làm việc tiến hành toàn bộ tin tức hóa độ lại n à y không chỉ là vì phương tiện tiểu mộng hoạt động đối với công tác cũng có trợ giúp rất lớn có tiểu mộng giúp làm trung chuyển hứa mộng hoàn toàn có thể dùng bộ này hệ thống thay thế màn ảnh chờ hắn phòng thí nghiệm xây xong sau cũng sẽ tiến hành toàn bộ tin tức hóa độ lại tại thẩm thành thời điểm nô xương mời hắn đi hạ kinh sinh hoạt liền trúc mộng đều có thể toàn thể dọn đi hạ kinh hứa n g mình ngược lại là không có vấn đề ở nơi nào nhưng cân nhắc đến trúc mộng đại lượng công nhân viên kỳ cựu đều là ninh châu người. vẫn là cự tuyệt đề nghị này n ô i ư ơ n g vì vậy thi hành t cờ lam tại ninh châu là hướng ngộng chế tạo một cái cao cấp phòng thí nghiệm để hắn sinh ra ý nghĩ mới sau nhanh trong thực hành bắt lại từng cái linh cảm vào giờ phút này tại nhiều nhà chế dự phòng thí nghiệm nào khoa học sở nghiên cứu thần kinh học sở nghiên cứu dựa theo hướng ngộng cho ra phương án tiến hành thí nghiệm lúc đến từ cả nước các nơi toàn các nơi trên thế giới thí nghiệm dụng cụ chính nhất đài đài hướng hướng ngộng phòng thí nghiệm hội tụ toàn bộ tin tức sửa đổi là một bước cuối cùng đến lúc đó phòng trường nhà máy đầy bắt đầu đối với chất môi giới tiến hành công nghiệp hóa chế p h ẩ rồi nghĩ tới đây hắn một cú điện thoại gọi cho trương đại thiếu u rất lớn bận rộn người nhớ tới ta trương dương thanh em tại bên đầu điện thoại kia v ă n g lên ngươi đang nói gì nói b ậ y hứa mộng không chút lưu tình phản bác không phải ngươi trương đại thiếu bận bịu thừa kế gia sản không lo nổi để ý đến ta sao ta tìm ngươi chơi game ngươi đều không rảnh ngươi vậy kêu là tìm ta chơi game để cho ta với ngươi một đội hai người đánh một triệu người trương dương điên cùng nhổ n ư ớ c bọn ta điên rồi mới chịu đáp ứng nói cái gì ta không người phối, hợp đều hơn mấy ngàn người. Có người phối hợp nói không chừng liền thắng thua chỉ trách ngươi tốt đi ngươi đặc biệt trương、dương、cắt tưởng mà nói bật thốt lên nhưng không đợi hắn lưới nở hoa sen bên đầu điện thoại kia liền vang lên có người gọi hắn thanh âm đợi lát nữa trương dương hướng về phía người bên kia hô sau đó trở lại đây hỏi hướng mộng có chuyện gì hấp tấp nói ta với ngươi cái này tại thời gian làm việc chơi game lưu manh không giống nhau ta bận đ i ệ u đây hả vờ giờ mắt k í n h sản năng chú ý không chế một chút tương lai nhanh thì ba tháng chậm thì năm tháng sẽ đẩy ra thay thế sản phẩm không đúng cũng không phải hoàn toàn thay thế hẳn là còn sẽ có lượng tiêu thụ nhưng khẳng định xa xa thấp hơn hiện tại sản phẩm mới trương、dương、kinh ngạc gì đó sản phẩm mới ngươi lại làm ra tới đồ mới rồi hả này bao nhiêu n g u y ệ n x u ấ t sinh sao ngươi hứa mộng khẽ m ỉ m cười ngươi tin không tin ta bây giờ chỉ cần một câu nói sẽ có người bay đến nhà ngươi đi đẻ xuống đầu ngươi ký hiệp nghị bảo mật trương dương dừng lại nói với vẩn hắn ý thức đến hứa mộng thật giống như tới thật cho nên ngươi thật đúng là làm ra tới đồ mới rồi hả đúng bất quá lần này không thể trước gửi cho ngươi cho ngươi ngươi cũng không dùng được toàn bộ tin tức hình ảnh biểu hiện chức năng này yêu cầu trước chế tạo lại hiện lộ chỉ ra hứa mộng có thể trực tiếp dùng toàn dựa vào tiểu mộng đang nhìn không tới địa phương lặng lẽ làm việc cái kia sau đó lại nói trương dương nhanh chóng đổi phó ngữ khí ngươi cái này đ ổ mới có phải hay không vừa vặn thiếu một nhà đáng tin thực lực cường đại thái độ phục vụ nhất lưu nhà máy giúp ngươi làm được ngươi đừng nói thật đúng là hớ mộng rất cổ động đến lúc đó làm phiền ngài giúp làm một hồi đúng vậy ngài yên tâm ta lo cho thỏa đáng trương dương v ô ngực nói phút chốc dừng lại sau hai người đồng thời cười to lên nói xong tương thanh trương dương còn nói ngay bây giờ vào giờ mắt kính có lượng coi như muốn giảm sản lượng tạm thời cũng không thể giảm quá ác, nếu không ngươi bán sau cũng không tốt làm lúc đầu thần kinh mạn g du nhân viên còn không đầy đủ hết dụng cụ bán sau đều là trương dương bên kia giúp xử lý đến bây giờ cũng không có hoàn toàn lui ra ngoài đối với không ít chuyện so với hứa ngộng đều biết trương dương nói cho hứa ngộng nhất là mấy ngày gần đây vờ giờ mắt kính hư hại bảo tu tình huống nhiều một cách đặc biệt hiện tại rất nhiều thành thị bán sau áp lực đều rất lớn hư hại mấy ngày gần đây hứa ngộng kinh ngạc tại sao tại sao trương dương so với hứa ngộng còn kinh ngạc ngươi không biết biết rõ gì đó ngươi thiếu thù lắm hấp tấp nói ngươi quả nhiên là người bận rộn trương dương lại nổ nước bọt rồi một câu mới nói ra nguyên nhân Đệ nhất khoảng bên ngoài trò chơi thượng tuyến trúc mộng trò chơi bình đại chuyện lớn như vậy ngươi làm ông chủ này quả nhiên không biết gì cả bên ngoài trò chơi hứa mộng ngây ngẩn nhanh chóng ở trong đầu vơ vét một vòng sau mới rốt c ụ c kịp phản ứng tại hắn vì toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ cùng tạo mộng cơ bận trước bận sau không thể quản hết được thời điểm xong đời ta bị ác quỷ bao vây đã bắn rồi không chỉ có bắn rồi còn tạo thành vờ giờ mắt kính nhóm lớn lượng hư hại tình huống gì nay trò chơi bên trong ác quỷ có thể chạy đến đả kích thực tế sao chương hai trăm ba mươi hai đều là giả không dọn được ta chương hai trăm ba mươi hai đều là giả k đều đều bị bị hơn nữa người chế tác lệ vân xuyên thật đem hướng hướng mộng học tập thông suốt đến mọi phương diện không chỉ có nói được là làm được thật ở trong game gia nhập một cái hương diễn quỷ nữ liền tuyên truyền phát hành phương thức đều học tập rồi hướng mộng tiên tiến kinh nghiệm lúc trước xương t u y ế t kế hoạch tuyên truyền phát hành hướng mộng kéo một nhóm giả tưởng hoạt náo viên tố cáo xương t u y ế t kế hoạch quá sắc hội làm hư tiểu hải tử dùng hướng ngược lại phương thức tuyên truyền ở người chơi bên trong chế tạo to lớn nhiệt độ tại lệ vân xuyên xem ra đây chính là hoa tiểu tiền làm đại sự điển hình như vậy thành công án lệ đặt ở trước mắt làm sao có thể không học đây đồng thời hắn cũng ý thức được không thể chết được rời cứng g i n bộ cần phải căn cứ từ ra trò chơi đặc sắc làm ra nhằm vào điều、chỉnh. nếu không chỉ có thể học đòi theo một cách vụ về gây ra trò cười tới lệ vân xuyên suy nghĩ sâu xa một phen sau quyết định cuối cùng phương án hứa lao bản cho giả tưởng h o ặ c náo viên xuống thương đơn chúng ta cũng phải xuống nhưng chúng ta trò chơi chủ yếu bán chút là kinh khủng không phải sắc sắc cho nên phương thức tuyên truyền muốn đổi chúng ta đặc biệt chọn một chút ít nhắc gan dễ dàng bị hù dọa giả tưởng h o ặ c náo viên xuống thương đơn như thế nào đây người hợp tác chu ninh túi đầu d ơ ngón tay cái lên có thể người xuất sư cho nên đây chính là người dạng sáng vẫn còn nghe giả tưởng hoạt náo viên liếm lỗ thai nguyên nhân sao lệ vân xuyên nụ cười tự tin cứng ở trên mặt làm sao ngươi biết ta trước khi ngủ nghe gì đó không đúng ta căn bản không nghe ngươi b ấ t ở chỗ này đ ề u xấu ta chu ninh lắc đầu một cái lại không phải đại sự gì nếu quyết định liền vội vàng đ ẩ y tới đi đừng chậm trễ thời gian ngươi liền như vậy lệ vân xuyên có chút cho d ạ thuận thế bỏ qua rồi cái đề tài này bắt đầu sang lọc hoạt náo viên phát hành làm việc mặc dù giao cho trúc ngộng nhưng phòng làm việc cũng không khả năng thật coi vung tay trừ quỹ nhất là mô hình nhỏ phòng làm việc lão bản người sáng lập tự thân làm đều là lại thường gặp bất quá sự tình chiến tranh chi vương đi lên tinh vân đặc công cùng sony game tiếng đ ồn tại lượng tiêu thụ lên lấy được thành công to lớn sau ảnh hưởng lực đã xưa không bằng nay cho nên khi ban phát hành cửa mở ra bắt đầu tuyên truyền chúc mộng trò chơi bình đại cần phải trưng bày những công ty khác trò chơi sau linh chu phòng làm việc cùng bọn họ xong đời ta bị ác quỷ bao vây lập tức thu được to lớn chú ý về c h ạ m tài khoản trong một ngày cao phấn vượt qua ba trăm ngàn linh chu phòng làm việc dù sao cũng là khuôn mặt mới trò chơi mới lại vừa là kinh khủng đề tài theo chúc mộng cơ bản bản hai du ngoạn g a cùng xạ kích trò chơi người chơi ở giữa xứng đôi độ chẳng phải cao nếu không khẳng định không chỉ số này chữ. trò chơi phim quảng cáo thì nhất cử leo lên hai mươi bốn giờ nhiệt độ bảng cũng tại ngày thứ hai leo lên tuần bảng thảo luận nhiệt độ vô cùng khả quan cơ hồ theo toàn cầu sinh tồn cuộc so tại cuối cùng giai đoạn địa vị n ă n g nhau kinh khủng trò chơi đám người yêu thích lăm le sắt khí không kịp chờ đợi muốn chơi đến cái này từ trước tới nay đắm chìm cảm mạnh nhất kinh khủng trò chơi nhưng đại lượng hai du ngọt ra game thủ giải trí thì chúng bước thất hoa hoa chính là những tờ lễ ơ này bên trong một thành viên theo ác quỷ nay trò chơi tuyên bố bán g à y bắt đầu nàng cựu không ngừng bị những người hái mộ xối bẩy đi chơi trò chơi này thậm chí tại toàn cầu sinh tồn cuộc so tại trên trận đấu Các đ ồ n g đội cũng một ngoài cũng múc bên theo trên thuyền ra bên n theo ra ư ớ c một bên khuyên không ngừng khuyên nàng. đ i chơi sao, đi chơi mục được chứ. Nhất định tiết mục hiệu quả bùng nổ. Là nghề nghiệp hoạt phát huy một điểm tinh thần nghề nghiệp Ngươi Ngươi đi tiết viên ai, điểm sao sao? náo bùng nổ. một quả là khoảng cách triệu người hái mộ chỉ kém cuối cùng một chân bước vào cửa rồi cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua đi chơi cho n g ư ơ i quét tên lửa nói được là làm được đáng tiếc bất kể người hái mộ cùng nước hữu môn khuyên như thế nào thất hoa hoa đều ý chí kiên định không chút nào g a o động nói cái gì cũng không nguyện ý đi chơi nàng là gan vốn là không lớn nếu đúng như là truyền thống dc hoặc chủ cơ kinh khủng cho chơi nàng kia vì lưu lượng cùng người hái mộ còn có thể miễn cưỡng suy tính một chút nhưng đ ắ m chìm thức vờ giờ thể cảm kinh khủng cho chơi thật có thể bị quỷ mò tới chớ có nói đùa coi như ta van cầu các ngươi thà cho ta đi gặp ngươi chết thất hoa hoa điên cuồng cầu xin tha thứ nhiều đi nữa lưu lượng cùng lễ vật ta cũng sẽ không đi chơi đùa t u y t không thất hoa hoa nói như đinh chém sát các đồng đội nghe vậy thất vọng không lớt liền múc nước động tác cũng biến thành ngoài tại h ư ớ mộng bị các người chơi tệ tâm hợp lực đào thải cự thú cũng liên tiếp chết bất đắc kỳ từ sau toàn cầu sinh tồn cuộc so tài nhanh chóng bước vào cuối cùng bàn lấy kim cương lôi tê thi thể làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán đến toàn đồ lôi bạo đánh rất nhiều người một trở tay không kịp tại chỗ đào thải một sóng lớn người chống trải khu vực hành quân lập tức trở nên bước đi liên tục khó khăn không ít người chơi cân nhắc một phen sau lựa chọn tiến vào xa trùng moi ra đại đại địa trong h u y ệ t né tránh dưới cái nhìn của bọn họ mặc dù nạc g mộng vũ v i u sau khi chết trên đảo hội một mực trời mưa nhưng sa mạc không phải cũng ở đây lan tràn sao chờ những thứ này nước mưa che mất sa mạc mới có thể uy hiếp được đ i ệ huyệt xuống bọn họ chứ đừng nói chi là bọn họ còn có thể cho đ i ệ huyệt làm nắp cùng ngăn cách bọc thật, làm như vậy. Sau đó cũng thật bị chết t h ả g trọng huyễn nguyệt cùng rất nhiều người giống nhau ngay từ đầu liền hoài nghi đây là cưỡng chế tiêu giảm người ấy chơi khu vực hoạt động biện pháp thật sớm chạy tới độ cao so với mặt b i ể n cao nhất trên tuyết sơn tị nạn bọn họ chơ mắt thấy được nước mưa lấy một loại không tuân theo vật lý học phương thức nhanh chóng tụ lại mặt nước cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ càng lên càng cao giống như hoàn toàn sẽ không rót vào đất đai giống nhau dừng lại trên mặt đất biểu cùng địa huyệt bên trong người chơi vui n ê n đón đoàn diện tiếp theo là tuyết sơn bị từng đoạn từng đoạn bao phủ mà tuyết sơn càng đi lên có thể dung nạp người chơi không gian lại càng nhỏ vì vậy đợi tại trên tuyết sơn tị nạn người chơi vì tranh đoạn không gian sinh tồn mà ra tay đánh nhau từ trận thông báo kéo d à i soát bình cả ngày cho đến cuối cùng cuối cùng hẹp hòi trên đỉnh núi chỉ còn lại cái cuối cùng lều gỗ lều gỗ xuống đứng cuối cùng ba gã người chơi ba người này không khỏi là một thân thần trang phát hiện sớm nhất nguyên tố vũ khí cũng tay cầm thần kiếm đốt hướng hậu vị mánh nam kiêng người chơi tuần phỉ cũng ở đây trong đó đây là toàn cầu sinh tồn cuộc so tài cuối cùng một hồi quyết đấu đỉnh cao bất quá bị giới hạn quá mức hẹp hòi sân tràng này quyết đấu đỉnh cao kỹ thuật hàm lượng thật là không tính quá cao mọi người chỉ có thể sát người vật lộn nhưng một bước không đùi ngươi nhất đau ta nhất đau thay máu n i ề u cũng có một phen đặc biệt nhiệt huyết cuối cùng anh nam thắng hiểm một c h i ề u thành công cởi cuối cùng hai cái đối thủ đều ngã xuống lúc bộ ngực hắn cắm thanh kiếm còn dư lại cuối cùng một tiêu huyết ra hắn chờ đợi hệ thống tuyên bố trò chơi kết thúc nhưng hắn không có chờ được tại nghi hoặc bên trong bị chảy máu trạng thái tiêu hao hết cuối cùng lượng máu gặp thảm đào thải mà khoảng cách đỉnh núi hơn ba trăm mét ở ngoài thất hoa hoa đoàn đội còn xuất lại mười hai người đồng đội thừa dịp một chiếc đơn sơ thuyền gỗ trong đó sáu người g ơ đơn mắt kính ống nhỏm xuyên qua màn mưa thưởng thức được rồi này trận chiến cuối cùng dùng hạt các hợp thành thủy tinh sau hơn nữa gỗ li sở dĩ chỉ có sáu người xem cuộc chiến là bởi vì một nửa k i a người tại múc nước bọn họ thuyền gỗ quá đơn sơ sóng do quá lớn không ngừng nước vào không thể không phân chia hai đội thay phiên ra bên ngoài múc nước sống đến bây giờ toàn dựa vào sinh tồn đại sư tiền thưởng cùng sống đến cuối cùng ra ngoài thổi khoác lắc nghiệm thường treo bây giờ thấy liên sơn đỉnh cũng bị bao phủ bọn họ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm lần này hẳn là thật kết thúc thật không nghĩ tới chúng ta quả nhiên thật lưu đến cuối cùng một người mở miệng nói mọi người nghe vậy rồi rít ngừng tay đến vừa có hưng phấn cũng có giải thoát còn có mấy phần tiếp nối cùng buồn bã nhưng cuối cùng mọi người vẫn là lẫn nhau vỗ tay hài lòng ăn mừng thắng lợi còn có người lần nữa nắm lấy cơ hội thúc giục thất hoa hoa hoa hoa ngươi đi chơi đùa ác quỷ thật là ả nha ngươi bây giờ đáp ứng ta lập tức liền nhảy thuyền chịu chết hắn vừa nhắc cái này còn lại đồng đội cũng tới sức lực nói nhanh một chút ngươi biết chơi đùa nếu không liền đem ngươi ném xuống thất hoa hoa l i ề u chết không theo vậy các ngươi đem ta ném xuống đi nước hữu môn đương nhiên sẽ không làm như vậy sinh tồn đại sư hai mươi năm vạn tiền thưởng muốn để cho trong đoàn tất cả mọi người đều phân đến ổ thỏa nhất biện pháp chính là thất hoa hoa tới lĩnh những cái khác thành viên đội thẳng thắn nói đều là trên internet quan hệ phân tiền thưởng cũng là chót miệng ước định mọi người nhân phẩm đều tốt vậy dĩ nhiên mọi việc đại cát có thể dính đến lợi ích vạn nhất có người lập tâm cầm tiền không nhận chướng mọi người cũng không gì đó phản chế biện pháp tốt giống như trước có người trộm chua củ cải hoàng kim béo phệ như vậy mọi người loại trừ k h i ế n trách một hồi cái gì cũng làm không được chỉ có thất hoa hoa tính nhân vật công chúng vì tiếng đồn không thể làm loạn cho nên cuối cùng loại trừ thất hoa hoa còn lại đại gia hỏa nhi đều tay cầm tay cùng nhau nhảy xuống thuyền hệ thống thông báo quét ra một vòng cuối cùng tử vong thông báo sau theo sát phía sau tuyên cáo trận đấu kết thúc trước mặt bản đồ còn thừa lại người chơi một người cuối cùng người may mắn còn sống sót đã xuất hiện chúc mừng tờ l a e r thất hoa hoa trở thành đang tiến hành toàn cầu sinh tồn cuộc so tài sinh tồn đại sư máy chủ đóng kín đến ngược mười chín tám đ ế n ngược kết thúc tranh tài máy chủ chính thức đóng kín thất hoa hoa bị đuổi về rồi chính mình tiền tuyến nơi trú quân trong tay còn xuất hiện một cái đặc thù đ ầ u cất giữ lần thứ nhất toàn cầu sinh tồn cuộc so tài kỷ niệm gỗ tử đàn trên trôi đao còn có khắp một cái nho nhỏ không không một số thứ tự hào a thất hoa hoa hư vấn ta cũng biết chỉ cần cách xa phân tranh chuẩn bị sẵn sàng nhất định có thể cầu đến cuối cùng thất hoa hoa vừa nói một bên thao xuống vờ giới mắt kính thay thật mỏng đồ che miệng mũi che mặt thật ra chính là ý tứ một hồi miễn cưỡng bảo vệ một hồi giả tưởng hoạt náo viên cuối cùng tôn nghiêm sau đó nàng ngồi ở trên thảm t r ả i sản cầm điện thoại di động theo nước hữu môn chuyển động cùng nhau chia sẻ chính mình tâm tình kích động truyền trực tiếp giữa nước hữu môn liên tục mấy ngày đi theo nhìn một chút đến lúc này cũng cảm thấy cùng có vinh quang đủ loại vỗ tay hoan hô đạn mạc quét qua một hàng lại một bài còn có người trêu kẹo nói này không tốc độ thông một cái ác quỷ trợ giút tr thất hoa hoa vội vàng cự tuyệt liên tục làm thêm giờ nhiều ngày như vậy ta nhanh m ệ n chết đi được để cho ta nghỉ ngơi một chút đi tựu tại lúc này nàng làm việc điện thoại di động đột nhiên chấn động thất hoa hoa l i ế g nhìn bận rộn theo nước hữu môn xin lỗi một tiếng đóng kín thu âm nhận điện thoại nước hữu môn nhìn thất hoa hoa vẻ mặt theo nghiêm túc đến kinh ngạc rồi đến do dự cùng c u n quýt chân mày đều nhăn đến cùng một chỗ nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái sau khi c ú t điện thoại thất hoa hoa khôi phục thu âm lại không có lập tức mở miệng nước h ữ môn vì vậy rối rít suy đoán đã xảy ra chuyện gì phòng quản suy đoán hợp lý nhất thế nào hoa hoa có phải hay không chúc mậu ban thưởng muốn chụp hình được chân nhân xuất hiện dưới ống kính thất hoa hoa lắc đầu một cái do dự mấy giây sau nàng đột nhiên hít sâu một hơi tuyên bố ta quyết định ác quỷ. bán sau toàn bộ hành trình tình hình thực tế chuyển trực tiếp thông quan này một trăm tám mươi độ đại chuyển biến đem nước hưu môn đều cho chỉnh sẽ không vân vân và vân vân trước hết chờ một chút ba phút trước ngươi không phải còn liều chết không theo sao bởi vì cú điện thoại kia sao người nào lợi hại như vậy có thể thuyết phục ngươi ngươi cái này giỏi thay đổi nữ nhân ta nghĩ nghĩ ta là một cái toàn chức hoạt náo viên mà hoạt náo viên t i ê n chức chính là thỏa mãn các khán giả mong đợi ta không thể cô phụ mọi người cho tới nay ủng hộ và thích cho nên ta liệu mình theo cơ tử thất hoa hoa vừa nói rác nộ cực cao mà nói đáng tiếc tất cả mọi người không tin những thứ này đều là trước mọi người khuyên nàng t ừ nhi nàng căn bản không nghe cho kỹ sao đâu có thể nào một cú điện thoại tới liền muốn mở ra được rồi thất hoa hoa thử một lần sau nhanh chóng công tha nhưng thật ra là mới vừa rồi đúng lúc cơm bình đài thương đơn ta không có tiếp linh chu phòng làm việc trực tiếp theo bình đài muốn tới ta làm việc dây số gọi điện thoại phát mời rồi Cho chơi người chế tác tự mình gọi điện thoại cho ta như vậy thành tâm thành ý mời ta muốn là còn cự tuyệt đó cũng quá không cho người ta mặt mũi thất hoa hoa thật là nghĩ như vậy nàng mới vừa nhận điện thoại đối diện đi lên chính là một câu n g à i k h ỏ e chứ ta là linh chu phòng làm việc tân tác các quỷ người chế tác lệ vân xuyên cũng là ngài người hái mộ thất hoa hoa trực tiếp liền n g â y n g ẩ n lệ vân xuyên tư thái thả cước thấp hướng về phía nàng tốt một trận khen ngợi thưởng thức thái độ cách điện thoại cũng có thể cảm giác được khen xong sau đó lệ vân xuyên mới khẩn thiết mà biểu đạt ra rồi hy vọng thất hoa hoa thử chơi một hồi linh chu tân tác các quỷ ý tưởng dùng từ cũng không phải cho ngươi thương đơn mà là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay nên cho chi phí chắc chắn sẽ không thiếu một trận điện thoại đi xuống mặt mũi lớp vải lót đều cho đủ cho tới thất hoa hoa đều cảm thấy cự tuyệt nữa liền có chút quá đáng cho nên hắn kiên trì đến cùng đáp ứng nước h ư u môn có chút hoài nghi chủ yếu là cho chơi mắt nhìn thấy đều muốn trên mạng người chế tắc vẫn như thế nhàn sao nhìn đến nước h ư u môn không tin thất hoa hoa định giải thích người ta thưởng thức ta sao còn nói mình là ta người hái mộ tới thất hoa hoa thật tin bởi vì lệ vân xuyên vì nàng tranh thủ đãi ngộ đặc biện loại trừ bình thường thương đơn chi phí chỉ cần nàng có thể chuyển trực tiếp đánh ra thật kết cục sẽ quá mức cho nàng một phần tiền t h ư ở n g đây là cho n g ư ờ i đặc thù c h i ế u cố còn hy vọng ngươi có thể bảo mật lệ vân xuyên nói như thế thất hoa hoa có chút vui vẻ quyết định chủ ý muốn nghiêm túc cẩn thận chuyển trực tiếp thật tốt cho ác quỷ làm một hồi tuyên truyền nước hữu môn mặc dù đối với nàng cái này giỏi thay đổi nữ nhân có chút không nói gì nhưng có thể thấy nàng cái này nhát gan quỷ chuyển trực tiếp chơi của ác quỷ trong lòng cũng siêu cấp mong n ợ i liền không nói thêm gì nữa liền này một hai ngày thời gian bên trong lục tục có một ít nữ chủ bá không chỉ là giả tưởng hoạt náo viên cũng tiếp nhận linh chu phòng làm việc thương đơn chỉ là các nàng không có đặc biệt lấy ra nói độ chú ý cũng không có mới vừa bắt lại sinh tồn đại sư danh hiệu thất hoa hoa cao như vậy tạm thời không có kích thích gì đó thảo luận bất quá theo ác ủy tại vạn của cùng chúc ngậm trò chơi song bình đài đồng bộ thượng tuyến cảnh tượng này rất nhanh thì đưa tới các người chơi chú ý đây thật là kinh khủng trò chơi sao như thế ngậm mọi lượng cao như vậy mới không phải miết tưỡng tinh việt mục đảo nạ mi na mi mấy cái này không phải nổi danh quỷ nhát gan sao chờ một chút một đám giả tưởng hoạt náo viên đồng thời theo một trò chơi dính lũ quan hệ trang diện này ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào khác thật giống như rồi chính là xương tuyết kế hoạch chơi qua chiêu số vượt quá bình thường hai du cắt giao hẹ còn chưa đủ kinh khủng trò chơi cũng tới tham gia náo nhiệt nhị thứ nguyên tiền tốt như vậy kiếm sao ta cảm giác được linh chu làm rất khá a ha. ha ha mấy ngày nay không thiếu truyền trực tiếp nhìn linh chu không để cho chúng ta thất vọng nhất định phải siêu cấp kinh khủng a ngồi chờ các nàng bị sợ khóc không muốn hy vọng h a o huyền ta tuyệt đối không có khả năng bị sợ khóc thất hoa hoa lời thề son sắc mà phản bác truyền trực tiếp thời gian cười trên nôi đau của người khác nước hữu môn nàng đeo lên vờ giờ mắt kính nguyên khí tràn đời nói ác quỷ khởi động tiến vào trò chơi sau thất hoa hoa nhìn đến thứ nhất hình ảnh là từ bầu trời xuống phía dưới nhìn xuống canh xa xanh ung tươi tốt cây xanh thấp thoáng xuống một tòa cổ bạo xuất hiện ở trên sườn núi con g con khúc khúc sơn đạo theo chân núi một đường kéo dài đến cổ bạo đại môn trên đường chỉ có một chiếc xe đang chạy ống kính chậm rãi hạ xuống dừng lại ở ngoài cửa xe trong xe có một nam một nữ hai vị trẻ tuổi bất quá bởi vì đều là âu mỹ khuôn mặt thất hoa hoa nhất thời cũng chia không rõ bọn họ là học sinh trung học đệ nhị cấp vẫn là sinh viên bất quá tiếp theo nở tờ cờ đối thoại giải đáp nàng nghi ngờ đây là một đôi sinh viên tình nhân ngoài ý muốn phát hiện siêu tiện nghi sang trọng của bảo đang ở ngắn thuê vì vậy hai người ăn nhịp với nhau chạy tới hưởng thụ xa hoa cổ bảo kỳ nghỉ cái này mở màn để cho thất hoa hoa không nhịp được tại chối nổ nước bọt t u t kinh điện lạ t ụ mở màn được rồi cho ta xem nhìn nơi này là ẩn tàng người phạm tội giết người vẫn là thực nhân biến thái hay hoặc là tà giáo đồ thất hoa hoa đã nghĩ xong cô sự triển khai linh chu dù sao cũng là phòng làm việc nhỏ chúc mộng kỹ thuật chống đỡ cũng ở đây thể cảm đồng bộ phục cùng vờ ừ giờ vừa vạn hợp với cũng không có liên quan đến ai kỹ thuật tương quan linh chu cũng không khả năng giống như sương tuyết kế hoạch đoàn đội như vậy đại lực xuất kỳ tích cho nhân vật thiết trí một nhóm mấu chốt từ kích động giọng nói thất hoa hoa hết thệ có thể yên tâm nhổ nước bọn không cần lo lắng l g ờ cờ nghe được sẽ làm ra gì đó chuyện ngoại hạng bất quá này trò chơi tên gọi ác quỷ cho nên hẳn là ma quỷ lộng hành nàng đang suy nghĩ những thứ này có hay không đột nhiên nghe phía sau phanh một tiếng tiếp lấy hình ảnh liền không chịu không chê mà đập về phía sàn nhà tầm mắt bên bờ cũng dâng lên huyết sắc ta bị công k thất hoa hoa một vòng thế nhưng tại sao nhân vật xoay người lại liền nhìn đến nàng bạn trai nắm trong tay lấy căn nhuốm máu cầu côn hướng nàng từng bước một đi tới tại sao a thất hoa hoa siêu cấp không hiểu cho đến rắc rắc một tiếng cái này lên một giây còn bình thường bạn trai đột nhiên đầu gối b ẻ gãy toàn bộ bắp chân nghiêng về phía bên ngoài máu tơi ư trong nháy mắt nhiễm đỏ còn j i n a thất hoa hoa bị đột nhiên này biến hóa sợ hết hồn vội vàng hai tay thúc đẩy muốn cách xa còn không động vài cái trước mặt người trỏ trái cũng rắc rắc một tiếng b ẹ gãy máu tơi thậm chí văng đến thất hoa hoa trước mắt thất hoa hoa h à to miệng môi giới rung động bị này biến cố đột nhiên cả kinh t ắ t tiếng tốt tại nàng tắt tiếng c h ứ n g một dây kế tiếp liền bị chữa hết bạn trai trước ngực cùng phần eo đột nhiên bị cắt ra vết thương khổng lồ nhưng hắn không cần thiết chút nào hai mắt đ ỏ ngầu trợn tròn đôi mắt mà s á c h gậy bóng chảy một bên gào thét một bên mà lôi kéo chảy máu nhiều thân thể không lành lặn thân thể vặn vẹo mà từng bước một xê dịch về thất hoa hoa nhìn động tác giống như một cái bị thao túng giật dây tờ gỗ a a a a a a a người không nên tới a thất hoa hoa hai tay tại thân thể hai bên điên cùng đ ô n đưa muốn cho trong trò chơi nhân vật nhanh lên một chút trà sát cách xa cái kia cả người phun huyết điên cuồng giết người nhưng lệ vân xuyên là thành thục trò chơi người chế tác làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy thất hoa hoa chính là hai tay vung thành cánh quạt trong trò chơi nhân vật tốc độ di động cũng là cố định c h ấ m như rùa bỏ ngươi đừng tới đừng tới đ â y a ta van cầu ngươi thật xin lỗi thật xin lỗi a thất hoa hoa một bên đẩy sàn nhà một bên điên cuồng nói xin lỗi thế nhưng cái đã cả người đâm máu không biết là chết hay sống người hay là đi tới trước mặt dơ lên thật cao dành tay bên trong gậy bóng chảy gậy bóng chảy ấm ảnh xuất hiện ở nhân vật trên mặt sau một khắc mang huyết cầu côn tàn nhẫn nện xuống a thân hoa hoa quát to một tiếng theo bản năng đột nhiên quay đầu né tránh đồng thời đem hai tay nâng tại đỉnh đầu định ngăn trở nàng thành công một gậy này không có nện ở trên đầu nàng bởi vì nàng hất đầu động tác quá mức dùng sức đồng thời góc độ lại có chút thiên hạ vờ giờ mắt kính rất trùng hợp mà bị nàng đánh xuống tới đ ừ n g một tiếng nện ở thật giấy trên thảm chương hai trăm ba mươi ba phá sản truyền trực tiếp chương hai trăm ba mươi ba phá sản truyền trực tiếp thân hoa hoa không lo nổi lắn dưới đất vờ giờ màn ảnh che ngực liên tục thở mạnh nàng đối với mới vừa rồi hình ảnh lòng vẫn còn sợ hãi liền làm nhiều lần hít thở sâu sau mới để cho cuộc loạn tim chậm rãi bình phục lại lúc này nàng mới quan tâm đau lòng bị quăng xuống vờ giờ mắt kính vội vàng t h i ra dây an toàn chạy tới nhặt lên kiểm tra có hay không bị ném tốt cũng còn khá nàng bình thường xếp chân ngồi dưới đất dùng xúc g i á c cái bao tay chơi game cho nên giải ra rất thâm hậu thảm vờ giờ mắt kính nhìn mặt ngoài cũng không có phát sinh tổn hại liên vẽ vết cũng không có thất hoa hoa hơi chút thở phào nhẹ nhõm một lần nữa cho mình đeo lên trở lại trò chơi đồng thời nàng cũng một lần nữa thấy được chuyển trực tiếp giữa đạn m ạ n trong màn đạn nước hữu môn bị giật mình trình độ cơ hồ không thua gì nàng ngay từ đầu nhìn thất hoa hoa bị h ù dọa mọi người còn vui hai vui mắt cười ha ha n ở tờ cờ tay chân con gậy p h u n huyết nhìn qua xác thực rất đáng sợ nhưng mọi người cách một tầng màn ảnh đánh vào thị giác cũng không có thất hoa hoa mãnh liệt như vậy nhất là thất hoa hoa bị dọa đến gào khóc trong nháy mắt liền hòa tan cái loại này kinh khủng không khí truyền trực tiếp thời gian tất cả đều là tiếng nhạo báng thanh âm cho đến n ở tờ cờ động tác cứng ngắc vạn mẹo mà đi tới g ơ lên cầu đồng một gậy nện xuống tới hình ảnh trực tiếp điên cùng xoay tròn con truyền tới thình thịch tiếng va chạm cùng thất hoa ho vậy tại sao thất hoa hoa hội kêu thảm thiệt t đây là một gậy đập vào thể cảm nuốt vào rồi hạ rõ ràng là go đến vờ giờ mắt kính lên n h ị tim trong nháy mắt lái vào một trăm bốn mươi đáng sợ tân tiến như vậy sao nợ vợ cờ cũng có thể đã kích thực tế ta đã trở về thất hoa hoa vội vàng mở miệng giải thích không có mất nét trò chơi cũng không tan vỡ là ta hất đầu biên độ quá lớn đem vờ giờ mắt kính bỏ rơi rớt thế nhưng cái này các ngươi không thể trách ta đều là linh chu phòng làm việc thật là quá đáng làm loại này đột nhiên tập kích một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị thất hoa hoa một lần nữa sau khi mở miệng nước hữu môn cuối cùng n h i ê n lòng vì vậy đề tài nhanh chóng lại biến dễ dàng hơn tốt một cái mở đầu dết cho nên đây mới thực sự là mở mặt chứ t r ư chỉ là vì cho ngươi buông lòng cảnh giác đùa bỡn lòng người cao thủ a chết cười ta Có mấy cái mấy h o ạ thất náo viên quên mở c u phun huyết, chuyển siêu y n hình màn chính quán nên trực tiếp thức, trực tiếp tại chỗ bị siêu quán tiêu diệt. Cho nên chúc mộng thật t chỗ Cho chúc cùng ê chạm có gái đại giữa cái gì đi gì chứ. mở em mộng là giao bị dịch hoa hoa này cũng không có bị phong trong trò chơi bởi vì thất hoa hoa một lần nữa trở về một mực đen nhánh hình ảnh lần nữa đậu một cái chậm rãi mở hai mắt ra thị giác hiệu quả hình ảnh một lần nữa sáng lên thất hoa hoa cũng thấy rõ tự đối mặt khấu cảnh nàng bị trói ở một cái g i thổi không ngọt rất giống phòng ngầm dưới đất trong căn phòng hai tay cũng bị một đôi xiềng xích hóa chuyển trực tiếp hình thức ta trước hết không mở trước xem một chút nguyên chất mùi vị trò chơi lúc nào siêu quản cảnh cáo ta mở lại thất hoa hoa mặc dù bị dọa sợ không nhẹ nhưng cũng không thủ dai như c ũ n h ớ giúp linh chu phòng làm việc tuyên truyền trò chơi nước h ư u môn nổ nước bọt nàng đầu tiết h thất hoa hoa mạnh miệng không phải đầu tiết h trước ta chỉ là không có chuẩn bị sẵn sàng hiện tại ta chuẩn bị sẵn sàng sẽ không nữa bị giật mình không tin chúng ta có thể đánh cuộc nếu là ta tâm dẫn đầu vượt qua một trăm m ư ơ i trực tiếp cho mọi người phát một trăm khối lồng bao vượt qua một lần phát một lần đạn mạc trong nháy mắt biến thành đồng loạt hào hào hào cho nên ta sau đó phải thất hoa hoa nhìn về phía gợi ý của hệ thống đem ngón cái tách chất khớp theo xiềng xích bên trong tránh thoát được thất hoa hoa nghê ngẩn vượt quá bình thường là nay trò chơi thật đúng là xuất hiện giáo trình giáo người chơi như thế tại bị trói buộc dưới tình huống tự chủ chất khớp tránh thoát còng tay lại dựa vào chính mình đem chất khớp ngón cái cho trở lại vị trí cũ các người chơi đương nhiên không cần thật tại trên thực tế đem chính mình làm chất khớp chỉ cần làm tốt mấy cái tay động tác trong trò chơi nhân vật sẽ tự đi hoàn thành này một trình tự nhưng thất hoa hoa vẫn cảm thấy chế tạo tổ tại trò chơi giáo cái này thật sự có chút vượt quá bình thường càng kỳ quái hơn là bước kế tiếp nhiệm vụ là cậy khóa tìm có thể dùng đạo cụ cậy ra khóa cửa chạy ra khỏi phòng ngầm dưới đất tìm kiếm đầu mối vật phẩm chuyển động cùng nhau sử dụng đạo cụ chờ một chút tân thủ trường học đối với thất hoa hoa một cái lao luyện tới nói tự nhiên không tốn sức chút nào chỉ là nàng đang dùng tinh tế dây thép chơi đ ù a c cậy khóa trò chơi nhỏ lúc nhân vật chật khớp qua tay có chút run dậy để cho nàng liên tục thất bại hai lần cho đến lần thứ ba mới vang lên thành công tiếng ken két nhiệm vụ chính tuyến đồng thời bán ra thoát đi của bảo hô cuối cùng thành công thất hoa hoa thở phào nhẹ nhõm kéo ra phòng ngầm dưới đất cửa sắt một chương tràn đầy máu tươi giữ tợn gương mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nam c thất hoa hoa tim trong nháy mắt nhảy tới cổ họng đang đang đăng liền lùi lại ba bước thể cảm đồng bộ phục kiểm tra đến thực thì nhịp tim trong nháy mắt tiêu thăng đến một trăm ba mươi sáu phúc thông một tiếng cái này máu me khắp người t ử trạng thảm thiết bạn trai một đầu ngã quỵ khuôn mặt hướng xuống dưới đập tầm ầm ở trên sàn nhà thất hoa hoa lần nữa lui về phía sau cho đến nam thi ngã ở nơi đó nửa ơ i đó n ngày không động một cái thất hoa hoa mới lòng ra thật chặt nằm ở cùng nhau quả đấm có bị bệnh không thất hoa hoa g i n dữ nàng không cam lòng đi lên trước đánh bạo đá một cước ngã xuống n ở bờ cờ, cờ muốn xác nhận cái tiện nghi này bạn trai chết hẳn không có kết quả một cước này đi xuống tiện nghi bạn trai quả nhiên thật thân thể run lên lần nữa đ ộ n g thất hoa hoa mới vừa bình phục tim đập lần nữa bao táp một hơi thở thối lui đến bên tường sau lưng dính sát tường mới được đến một chút xíu cảm giác an toàn ngay tại trước mắt nàng cái này thấy thế nào cũng đã là một cô thi thể tiện nghi bạn trai lấy một loại quỷ dị động tác từ từ từ dưới đất bỏ dậy thất hoa hoa nhìn ngay tại tiện nghi bạn trai bên cạnh tầng hầm xuất khẩu ạ rền bao táp cuối cùng tại hắn hoàn toàn đứng lên trước quắt to một tiếng cho mình thêm can đảm đ ộ thất n i ê n xông về r hoa hoa chạy qua bạn t ra phòng ngầm dưới đất sau một giây đồng hồ đều không do dự nhấc chân chạy nợ vợ cờ cũng đứng dậy lôi kéo thân thể ở phía sau không ngừng theo sát khẩn trương kích thích nhịp chống tiếng càng ngày càng vang r ờ i đi phòng nằm dưới đất sau thất hoa hoa cũng không nhận đường chỉ có thể ở tối tăm cổ bảo trong hành lang cắm đầu xung loạn chạy đến đâu bên trong tính nơi nào hoàn toàn không quay đầu lại dũng khí thật vất vả mới phát hiện một cái mở cửa nàng không chút nghĩ ngợi mà vật vào một cái đóng cửa lại run sợ trong lòng mà có giúp ở sau cửa kéo dài tiếng bước chân càng ngày càng gần nhưng ở đến gần nhất thời điểm đột nhiên biến mất giống như là dừng ở cửa thất hoa hoa khẩn trương đến nín thở nhưng bên lỗ hai tiếng hít thở nhưng càng ngày càng rõ ràng thất hoa hoa phát điên d ù n cực thấp thanh âm tố cáo này trò chơi làm không nghiêm cần ta rõ ràng không có hô hấp a nàng chỉ là tại hướng nước hữu môn nhổ nước bọt bà vai lại đột nhiên chầm xuống một cái lạnh giá thân thể dán lên nàng sau lưng tái n h ậ n tinh tế hai cánh tay từ phía sau lưng đưa tới ôm cổ nàng thanh â m cô gái tại vang lên bên t h a i đã rèn ngươi cuối cùng chịu đến xem ta rồi hả thất hoa hoa trong nháy mắt cả người cứng n ắ c muốn nghiêng đầu nhìn một chút là ai nằm ở trên lưng mình nhưng lại không dám một m ứ n cách là chết mà sống lại điên cồn u giết g người sau lưng lại vừa là không biết hình dạng thế nào quỷ nữ thất hoa hoa khóc không ra nước mắt khẩn trương đến đôi môi cùng cánh tay đều tại không ngừng run dày nàng gỗ lên toàn bộ dũng khí nói đại tỷ n g ư ơ i nhận là người ta đi nhầm phòng ngươi thả ta đi có được hay không trong thanh â m mang theo rõ ràng nước nở nước hữu môn c ư ờ i như điên không ngừng ha ha ha đạn m ạ c quét qua một hàng lại một bài nghe được thất hoa hoa thanh â m phía sau nàng quỷ nữ đột nhiên thái độ đ ạ i biến người không phải hắn người không phải hắn người là ai người là ai mới vừa rồi còn thanh â m ôn nhu nhanh chóng trở nên điên cùng sao động thất hoa hoa b ả vai đau nhói ý thức được mình bị công kích muốn phản kích vây tay nhưng đánh hụt nàng xoay người lại cuối cùng thấy rõ là ai đang công kích nàng đó là một người mặc tơ lụa áo ngủ nhưng áo ngủ lại bị hỏa diễm đốt nữ nhân nhìn vóc người cùng diện mạo cũng còn là vị đại mỹ nữ đáng tiếc vào lúc này thần thái điên cuồng mặt mũi và mẹo thỏa đáng một cái ác quỷ nàng hai tay bấm thất hoa hoa cổ móng tay nhanh chóng sinh trưởng đâm vào động mạch máu tươi rất nhanh p h ú n ra ngoài ngắn ngủi tối đen tái nhập sau thất hoa hoa lại một lần nữa chạm ở cửa phòng dưới đất ta trước chậm rãi nàng hướng nước hữu môn giải thích nước hữu môn phi thường lý giải ha ha ha là được chậm rãi nhịp tim vượt qua một trăm m ư ơ i vượt qua một lần gửi một cái hồng bao cái này quy tắc có thời gian c u ộ t đ ổ sao đoạn mang a rút thưởng đều muốn công si đi rồi hả không có biện pháp a hoa hoa này một đoạn nhịp tim sẽ không theo một trăm m ư ơ i đi xuống qua chết cười chuyển trực tiếp xong này trò chơi phòng chừng muốn phá sản v à i tiền đi làm quá chuyên nghiệp để cho linh chu phòng làm việc thanh toán đi thất hoa hoa chậm một lúc lâu mới xin tha nói một phút si đi có được hay không nếu không thật muốn ăn đất rồi nước hữu môn khoan hồng độ lượng chủ yếu là trước kia cũng không có định cặn kẽ quy tắc vì vậy thất hoa hoa bốn trăm khối hồng bao phát ra phát xong sau đó thất hoa hoa tăng giáo h ấ n điều chỉnh một chút quy tắc nhịp tim vượt qua một trăm hai mươi phát hồng bao vẫn là vượt qua một lần g ợ i một cái một phút cd nàng tập hợp lại nắm chốt cửa làm ước chừng ba phút tâm lý xây dựng mới một cái kéo cửa ra tiếp tục hành trình n g h i n g người né tránh ngã xuống b ạ n t r a i tại không đụng tới tình huống của hắn xuống vượt qua cản trở thi thể chạy ra cửa nhanh chóng quét nhìn một phen hoàn cảnh sau đổi một hướng khác tìm đ ò i sau tám phút nàng lại một lần nữa đại khẩu thở hồn hẹn chạm ở cửa phòng dưới đất nàng bị một cái trên mặt phủ đầy thô g á p khâu lại tuyến nam nhân nhất đao xuyên ngực lại vừa là thất hoa hoa đau lòng không thôi sửa lại một chút sửa lại một chút nhịp tim vượt qua một trăm ba mươi phát hồng bao sau hai mươi phút thất hoa hoa lại một lần nữa chết thảm lần này nàng đã thấy cổ bảo đại môn lại bị một tên khốn kiếp tiểu hải nhi một cây đốt đốt chết rồi lần này là bảy trăm khối hồng bao thất hoa hoa đau lòng đến không thể thở nổi ta mua này trò chơi mới tiêu xài một trăm bốn mươi tám khối hiện tại chơi không tới một giờ liền xài một nghìn sáu trăm khối này trò chơi bao lâu có thể thông quan a ta sẽ không thật phá sàn đi chương hai trăm ba mươi b ố vật lý đổi ma chương hai trăm ba mươi bốn vật lý đổi ma suy nghĩ một phen sau thất hoa hoa sỉ nhục mà tuyên bố kết thúc khiêu chiến đội thành không thiết lập bất kỳ điều kiện gì mỗi nửa giờ phát một lần h ư n g bao như thế mới tránh khỏi tâm lý cùng ví tiền đồng thời bị thương khổ b ứ c cục diện nhưng là chỉ là ví tiền bị thương trình độ nhỏ trong lòng bị thương tổn một điểm không ít không chỉ có không ít còn càng lúc càng kịch liệt song đời ta bị ác quỷ bao vây này trò chơi tên rất hài nhưng nội dung trò chơi nhưng làm hết sức chăm chú mở mang tạo thành quen không giống như một mới đoàn đội cả tòa cổ bảo làm phi thường tính xảo đủ loại phục cổ phong cách đồ gia dụng thảm bích họa khâu giáp x o n g cửa sổ đều làm nhắn n h ủ i mà cầu kỳ còn rất tốt cùng một ít hiện đại sửa đổi dung hợp vào một chỗ nhìn qua phi thường phối hợp cho tới quỷ quái ra sân thời điểm đều theo hoàn cảnh chung quanh rất hòa hợp không chút nào cắt rời cảm giác cộng thêm mở mang tổ chú tâm điều giáo ánh sáng quỷ quái trang phục hình tượng vừa lúc âm thanh thành công tạo nên một loại đặc biệt y ê u nhã âm trầm phụ cổ kinh khủng hòa chung một chỗ kỳ diệu bầu không khí này không chỉ là chỉnh trò chơi tạo nên một chỗ ỳ diệu bầu không khí này không chỉ là chỉnh trò chơi tạo nên m t chỗ kỳ diệu bầu h ô n g k h thất hoa hoa tại không có bị quỷ quái hủ được thời điểm bước từ từ tại trong ph cũng chính đặc này là loại i b ệ theo k í chất câu cho dẫn nàng để đối với cổ bạo tìm tòi phạm vi mở rộng nàng không chỉ có đốt sáng lên nhiều hơn đồ gặp được càng nhiều ác quỷ cũng thu được không ít tin tức trong đó mấu chốt nhất một cái phát hiện là những thứ này ác quỷ cũng không phải là đến từ cùng một thời đại cái kia phía sau đánh lén quỷ nữ trên mặt khâu vết thương quỷ nam còn có khắp nơi ném loạn hỏa tiểu quỷ rất có thể là người một nhà mà còn lại mấy cái bên kia t linh k h i giáp cắm ghép đồ tệ nhân diện chi tru khóc tỷ tê thằng hề ôn dịch người làm vườn giấy cốt ca sĩ vân vân và vân vân thiên kỳ bách quái ác quỷ thì rõ ràng đến từ cảng xa xôi đi qua tựa hồ theo cổ bảo lúc ban đầu chủ nhân có liên quan thất hoa hoa mỗi lần gặp phải những thứ này không cách nào phản kháng ác quỷ cũng sẽ bị dọa sợ không nhẹ nhưng những thứ này ác quỷ thường thường cũng sẽ nhắc nhở một ít cổ bảo tin tức liên quan có thể là bọn họ thân phận có thể là nói ra khỏi miệng lời kịch cũng có thể là bọn hắn khu vực hoạt động bên trong lần tàng đầu mối trọng yếu này đưa đến thất hoa hoa mỗi lần thong thả lại sức cũng sẽ đối với cổ bảo phía sau ở nút bí mật hiếu kỳ không nớt không nhịn được một lần lại một lần mà l ầ nhờ nữa c ạ y tới muốn chết. biết Cái nào hồi hồi muôn làm mệnh đều không nào đến cũng khóc, gào đ bị sợ ố、like so、vào i n n g này h vi n thất hoa hoa mặc dù bị dọa đến nhịp tim báo táp a a kêu thảm thiết nhưng vẫn có đầy đủ tâm lực cùng thể lực tiếp tục khiêu chiến nhưng còn lại mấy cái bên kia thuần khiết nguyễn ngọc tử liền rất khác nhau rồi phấn đào đào nhìn một chút tiện nghi bạn trai bị ngay mặt hành hạ đến nửa chết nửa sống máu tơi ư quần vún tại chỗ liền run chân ngồi trên đất bị một gậy gõ chết sau phòng ngầm dưới đất sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần kiên trì đến cùng đi hết tân thủ trường học kéo ra cửa phòng dưới đất lúc lại bị máu me khắp người bạn trai đập ngay chính giữa tại chỗ liền bị hù do khóc cơ hồ là mất khống chế tháo xuống vờ giờ mắt kính xa xa ném ra ngồi ở vạn hướng trên máy chạy bộ ô n đầu khóc giống chuyển trực tiếp giữa một nhóm xem náo nhiệt nước hưu mới vừa còn đang c ư ờ i trên n ổ i đau của người khác cười không dứt nhìn đến phấn đào đào khóc nước mắt như mưa ngăn cản đều không ở từng cái chố mắt nhìn nhau rất nhanh thì không c ư ờ i được ngược lại biến thành một nhóm người tại tuyến an ủi hoạt náo viên đủ loại lễ vật không cần tiền giống nhau đưa đi lệ vân xuyên cũng ở đây chuyển trực tiếp giữa nổi bọn quét qua nổi giận mũi tên tỏ vẻ an ủi gặp phải chuyển trực tiếp giữa nước hưu môn nhất trí chính phạt phấn đào đào khóc xong sau đó lau khô nước mắt vẫn là gồ lên dũng khí muốn tiếp tục ác ủy người chế tắc là nàng người á i mộ tự mình gọi điện th trả lại cho nàng thân thỉnh đãi ngộ đặc biệt thông quan thật kết cục sau cho quá mức tiền thưởng p h ấ n đào đào không phải rất thiếu tiền nhưng nàng không nghĩ cô phụ vị này người chế tác người h á i mộ cho nên mặc dù rất sợ hãi p h ấ n đào đào vẫn là muốn cố gắng một hồi đáp lại vị này đặc thù người h á i mộ mong đợi nhưng khi nàng theo vạn hướng trên máy chạy bộ đi xuống muốn nhặt lên vờ giờ mắt kính tiếp tục lúc lại phát hiện vờ giờ mắt kính màn ảnh theo chính giữa hở ra bị nàng xa xa ném ra thời điểm màn ảnh bất hạnh đụng phải góp bản phần đào đào vẽ mặt đưa đám hướng nước hữu môn hồi báo tin tức xấu này sau đó không thể không hoán đổi đến màn ảnh lên tiếp t đám chìm cảm khó tránh khỏi thấp xuống một đoạn trình độ kinh khủng hạ xuống đồng thời truyền trực tiếp giữa nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống tình huống tương tự cũng ở đây tiểu lật từ nã nã nơi đó phát sinh vị này hoạt náo viên em gái bị trên trần nhà bò nhân diện chi chu đội kịp treo thơ n g ệ n một cái phi thân nào lên mở ra tám cái chân n ệ n đưa nàng gắt gao ôm lấy thân thể và thị giác đồng thời trúng kích hoàn toàn đánh xuyên tiểu lật từ nã nã tâm lý phòng tuyến mẹ nàng một bên đ ê u tham thiết vừa hướng vác thể cảm đồng bộ p h ụ đột nhiên nắm chặt điên cuồng hất đầu dãy rụa vờ giờ mắt kính cứ như vậy bị q u ậ bay đụng vào tường giáp giặc giòn vang không chỉ là vờ giờ mắt kính tan vỡ thanh âm cũng là tiểu lật tự nã nã tan nát cõi lòng thanh âm nàng chỉ có không tới hai mươi vạn người hái mộ tình trạng tài chính xa chưa nói tới rộng rãi may có nước hưu môn nhắc nhở để cho nàng nghĩ tới rồi vờ giờ mắt kính vẫn còn bảo tu bên trong không cần chính mình đ ả o tiền mua nữa một đài này mới khiến nàng tầm tình hơi chút khá hơn một chút hoặc náo viên môn tình huống là người chơi tập thể một cái xúc ảnh tại hoặc náo viên bên trong chỉ xuất hiện rồi không tới hai mươi lệ vờ giờ mắt kính n g o à i ý muốn hư hại tình huống khuyết đại đến toàn cầu triệu kích thước đáng cỡ lỡ trong cơ thể làm không tốt chính là vạn đài khởi bước nay còn ngoại ý muốn t các nơi trúc mộng trò chơi thể nghiệm quán lần nữa đầy áp đến đại bài hà giải đồng thời dụng cụ tổn thương thậm chí hư hại tình huống so với trước mặt mấy tháng cộng lại đều nhiều hơn bất quá trúc mộng mở thể nghiệm tiệm vốn cũng không là để kiếm tiền những thứ này đều bị tính thành vận doanh hao tổn không để cho thấp thỏm các người chơi tới chia sẻ tổn thất đương nhiên có gan tiểu sợ hãi người chơi thì có gan lớn được không giống nhân loại bình thường người chơi hòa đao từng tại nhân gian luyện ngục bên trong gặp phải quan chỉ huy kia long thành phi tướng bởi vì năng lực chỉ huy xuất chúng tại một đám đồng đội theo đề nghị cũng xuất đạo làm hoạt náo viên ác quỷ bán sau hắn cũng tới đóng góp n sau đó nước h ư u môn liền thấy cái gì gọi là thật nam nhân chơi đùa kinh khủng trò chơi mở đầu hắn chọn nam nhân vật cho nên là biến dị bạn gái cả người phú huyết mà đi về phía hắn ơ lên cầu đồng đà kích hắn lao ca không chút nào hoảng phán đoán chính xác khoảng cách rút lui hai b ư ớ c né tránh cầu côn t ậ p đà kích cd một cước đạp mạnh tại bạn gái trên bụng đáng tiếc này nhất định phải được một ư ớ c không có thể đem đối phương đập nã g đây là mở mang tổ thiết lập săn mở màn m ắ c xích người chơi cần phải bị đánh cho bất tỉnh mới có thể đi vào phòng ngầm dưới đất trường học quan nước hữu môn cũng như vậy gợi ý có thể long thành phi tướng không nghe lao ca ở nơi này trong phòng khách theo quỷ chiến đấu lên phán đoán khoảng cách tạp đà kích xi đi p h ả n kích đánh trôi chạy tự nhiên thưởng tâm duyệt mục tiêu nếu không phải phòng khách đại môn bị khóa lại long thành phi tướng tại chỗ là có thể biểu diễn một chút ra ngoài thông quan tốc độ thông trò chơi đáng tiếc máy chơi game chế không cho phép long thành phi tướng thử một cái một lần nữa mở ra đại môn đáng tiếc thất bại này đạo môn bị một cái khóa lớn cho khóa lại hắn thử nghiệm một bên đánh tơi bởi bạn gái một bên theo bạn gái trên người sở chìa khóa nhưng sở một vòng cũng không tìm tới cuối cùng không thể không công tha sau đó hắn lại đánh tơi bởi rồi tiện nghi bạn gái ước chừng mười phút cho đến cảm thấy buồn chắ mới từ bỏ c h ố n g lại chủ động bị m ộ t gậy để cho nội dung cốt t r u y ệ n được thuận lợi đầy tới đi xuống trường học q u a n cũng không có độ khó gì ngon cái c h ắ c khớp đơn giản chạy khóa cũng không mất công hắn trên thực tế sẽ những kỹ năng này trong trò chơi như thế nào lại bị nặn ở cho tới mở cửa giết tại mở cửa trong nháy mắt máu me khắp người n ữ thi đập về phía hắn lúc long thành phi tướng m ặ t không đổi sắp dơ tay lên tiếp lấy còn đẩy ra tóc vàng thưởng thức một hồi vị này tiện nghi bạn gái giữ tợn gương mặt thưởng thức xong lại nắm v à má nhìn một chút nàng giang lợi hào trình tề hàm răng chỉnh răng sao long thành phi tướng bình tĩnh làm ra đánh giá cái nào đối phương đột nhiên trả thi mở mắt muốn cắn xe hắn lao ca mặt cũng không đổi sắc một cái nghiêng người phát lực đem vị này tóc vàng bạn gái khuôn mặt tàn nhẫn đập ở trên sàn nhà máu bắn tung tóe đã chết xuống thi thể cũng không sợ loại này ngoại thương nữ thi dùng rằng còn muốn bỏ dậy tiếp tục công kích hắn tại mở mang tổ thiết lập bên trong đây là một hồi kinh điện ác quỷ truy trục chiến coi như cảm giác bị áp bách nơi phát ra nữ thi tại thiết lập bên trong chính là không thể chiến thắng nhưng long thành phi tướng nắm mạch theo ác quỷ mở mang tổ hoàn toàn bất đồng hắn quan sát một phen phòng ngầm dưới đất sau l ỏ n g ra dãy rủa nữ thi sải bước đi đến góc tường theo xét ăn mòn khôi r ắ á p bên cạnh nhặt lên một cái gì lốm đốm đầu đình truy hắn nhìn khuôn mặt dữ tợn từng bước một đến gần nữ thi giọng nói nhẹ nhàng đối với nước hưu môn nói quyên nói cho mọi người thật ra ta cũng hiểu s ơ một ít đổi ma t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm mở mang tổ để cho ta xem một chút các ngươi cực hạn ở nơi nào t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm mở mang tổ để cho ta xem một chút các ngươi cực hạn ở nơi nào nữ thi càng đi càng gần long thành phi tướng mặt không đổi sắc thậm chí có tâm tình cầm trong tay đầu đình truy b ư ớ lên trên không chung xoay một、vòng. lần nữa vững vàng nắm chặt đầu đinh truy trôi gỗ lúc nữ thi đã cơ hồ muốn nhào tới trên người hắn long thành phi tướng trong tiếng hít thở Cút đầu đinh truy đập t ầm ầm tại nữ thi trên mặt đông một tiếng vang chấm thấp nữ thi bị một b ữ a đập nã g long thành phi tướng đã có kinh nghiệm biết rõ này nữ thi sẽ không dễ dàng chết là lấy căn bản không có dừng tay y tứ không có bất kỳ dừng lại truy thứ hai lần nữa đập t ầm ầm xuống tiếp theo là thứ ba truy thứ tư truy thứ năm truy đoan đoan đoan trầm đục tiếng vang một tiếng tiếp theo một tiếng nữ thi không ngừng dãy r u ộ n lại chỉ có thể một lần lại một lần bị đập lật trên mặt đất máu me tung t vẽ ở trên sàn nhà trên ghế phòng ngầm dưới đất trên mặt tường nữ thi bắt đầu bỏ định thoát khỏi k h ố n cảnh nhưng long thành phi tướng không chút lưu tỉnh đuổi theo một đường c u n g đập đem nữ thi phần lưng đập máu thịt b é bét nữ thi đang r ã y rụa bò bên trong dính máu hai tay trên mặt đất lưu một bài bài g i ữ tợn huyết thủ lớn nhìn qua cực kỳ kinh người mà cả người bắn m a n máu tươi t ừ n g truy một cuồng đập nữ thi long thành phi tướng nhìn qua so với k i a huyết thủ lớn còn muốn đáng sợ hiển nhiên một cái điên cuồng giết người ma hành hung hiện trường loại này bạo lực tình cảnh cái nào đặt ở cấp độ b trong phim bình thường cũng liền kéo dài mấy giây cho người xem mang đến giác quan rung động sẽ rất nhanh cắt đi nhưng long thành phi tướng chuyển trực tiếp thời gian hắn đuổi theo nửa thi cuồng đập phá suốt ba phút mệt mỏi mình cũng thở hồng hộc ũ n g đập chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn theo cười ha ha điên cuồng chơi buồn ngạnh đến câm như hến không dám nói lời nào thậm chí chuyển trực tiếp giữa số người cũng giảm bớt một nhóm cho đến long thành phi tướng hoạt động cổ tay dừng lại chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn mới run sợ trong lòng mà mở miệng hỏi hoạt náo viên ngươi không có sao chứ long thành phi tướng theo bản năng lau mặt một cái kết quả mò tới vờ giờ mắt kính lúc này mới ý thức được là ở trong đêm trên thực tế trên mặt cũng không có huyết chú ý tới nước hữu môn đặt câu hỏi hắn giọng nói nhẹ nhàng trả lời không việc gì à chơi game có thể có chuyện gì chính là chỗ này nữ thi thật phiền phức một điểm vật lý học đều không giảng bình thường tới nói ta đây một hồi truy thân thể con người đã sớm vỡ thành l ạ n nê thế nhưng các ngươi nhìn cái này nữ thi cũng liền bên ngoài thân bị đập tồi tệ thân thể đường danh toàn thể cũng khỏe xương cốt cũng liền c h ặ t đứt hai cái đùi theo hắn dừng tay nữ thi thậm chí còn dùng rằng muốn bỏ dậy long thành phi tướng thuận tay chính là một búa lần nữa cho nàng làm ngã nghe được long thành phi tướng ý kiến nước hữu môn thật sự không nhịn được nhổ nước bọn d ụ vọng có khả năng hay không đây là trò chơi vốn là không nói vật lý học ngươi làm sao sẽ biết như vậy sẽ đem thân thể người đập thành bùn n á t t a chỉ có chân hội đức có phải hay không mở mang đoàn đội thiết kê xong cơ chế có thể sử dụng đạo cụ chậm lại nữ thi đây là kinh khủng trò chơi a đại ca yêu ma quỷ quái sẽ không chết không phải rất bình thường được rồi long thành phi tướng thất vọng thở dài vậy coi như thà cho nàng một mạng nói xong đem trong tầng hầm ngầm đủ loại cựu vật ép đến nữ thi trên người xách đầu đinh truy ra phòng ngầm dưới đất trước khi đi đáp lễ bề ngoài mà là bên trong nữ thi đóng cửa lại kinh khủng truy trục chiến không tồn tại long thành phi tướng thành thơi mà đi dạo c ổ bảo ác quỷ. mở mang tổ mời p h ố i nhạc sư chú tâm chế tạo quỷ dị âm nhạc chút nào dung chuyển hắn không được tâm tình nhìn đến có môn trực tiếp mở không mở được quăng lên cái bữa lên i đập khiến hắn tất h vọng là có chút nhìn qua rõ ràng chính là rất bình thường cửa gỗ làm thế nào đều đập không ra tốt tại loại trừ tại loại này cơ chế lên thoáng gặp cản trở còn lại cơ hồ tất cả đều là thoải mái du coi như kinh khủng trò chơi phù hợp n h ữ tim biểu hiện long thành phi tướng tự nhiên cũng điều ra rồi thể cảm đồng bộ phục vốn là có khỏe mạnh theo doi chức năng chúc mộng còn là ác ủy làm đặc biệt biểu hiện tiếp lời rất nhiều người chơi cũng sẽ theo thói quen mở ra chứ đừng nói chi là hoạt náo viên môn vậy quanh nhịp tim theo dõi số liệu cũng ra đời rất nhiều có tiết mục hiệu quả hình ảnh nhưng ở long thành phi tướng nơi này tình huống theo phần lớn người chơi đều không giống nhau nhịp tim ba động thật sự quá nhỏ đem thất hoa hoa sợ đến cả người phát run quỷ nữ long thành phi tướng mặt vô biểu tình thử hai cái phát hiện thân thể đối phương hội hư hóa cái búa gó không tới sau hắn như cũng mặt không đổi s á c sau đó ngay trước quỷ nữ mặt một cái búa làm nổ nàng tinh xảo trang điểm kính quỷ nữ phát ra chói t a i t ê u gạo l o n g thành phi tướng lui về phía sau mấy bước nhìn một chút cái này kêu gào có hay không tính thực chất tổn thương phát hiện chỉ là quỷ nữ trở nên càng hung tốc độ nhanh hơn sau lại mặt không thay đổi một cái bữa làm bạo đối phương tủ quần áo tiếp theo là cha cụ bàn ghế đa cầm giống nhau tiếp giống nhau cho đến đem quỷ nữ trong căn phòng tất cả mọi thứ đập nát bét mới hạ i ậ n rời đi gian phòng này còn thuận tay đóng cửa lại đem quỷ nữ thảm thiết tiếng kêu gào khóa ở bên trong phòng đem tiểu lật từ nã nã sợ đến khóc kêu mẫu thân nhân diện chi tru theo trên trần nhà đến gần lòng thành phi tướng lúc Bị hắn trong quá a bóng d trình này hắn nhịp tim cũng ở đây biến hóa nhưng không phải là bởi vì sợ hãi sợ hãi mà là đánh tơi bởi ác quỷ lúc không ngừng phát lực tạo thành nhịp tim lên cao ưu linh khôi giáp dám ra đây giáp phiến đều cho ngươi làm lon đi vào căm ghét đồ tệ lớn như vậy hình thể còn dám chui vào trong hành lang tới tùy tiện một cánh cửa cũng có thể đem hắn kẹp lại còn lại chính là một búa một búa lại một truy khóc tỉ tê thằng hề khóc mẹ của ngươi đây an ta một búa d à y c ố t ca sĩ hát được không tệ khen thưởng ngươi hai truy ôn dịch người làm vườn ừ cái này là thật không có biện pháp cơ chế quái chỉ có thể tránh ra thật xa long thành phi tướng toàn bộ trò chơi lịch trình liền đột xuất một cái mãng chữ loại trừ ôn dịch người làm vườn thấy người nào cam người nào hắn cũng không phải hoàn toàn không có sai lầm thỉnh thoảng cũng sẽ bị quỷ q u i hại chết nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không sợ hãi một sống lại liền lập tức chạy về tìm bãi từ đầu tới cuối một giây đồng hồ cũng không có kinh sợ qua rất nhiều nước hữu song khai lấy truyền trực tiếp giữa nhìn trò chơi tình hình thực tế rõ ràng là cùng một cái quái vật nhưng một bên là nữ chủ bá bị ác quỷ đuổi khóc kêu mẫu thân bên kia là long thành phi tướng cười ha ha mà vung vẩy cái b ú a đánh tơi bởi ác quỷ nhìn qua chơi được căn bản cũng không phải là cùng một trò chơi nhưng hắn còn chưa phải là điều kỳ quái nhất người chơi điều kỳ quái nhất là xí nhi n a nga này lao ca tại bị quỷ nữ đánh lén lúc đột nhiên phát hiện một chuyện Quỷ nữ m ặ càng càng càng càng chỉ là hỏa diễm thiêu đốt tốc độ cũng không nhanh người chơi lại thường thường bị khủng bố bầu không khí ảnh hưởng hoặc là rất nhanh thì bị quỷ nữ giết chết hoặc là tìm tới cơ hội nhanh chóng chạy trốn hội mạo hiểm lúc nào cũng có thể chết mạo hiểm dừng lại ở trong phòng theo quỷ nữ chào hỏi người chơi ít lại càng ít xí nhi nga nga là cảm thấy quỷ nữ d á n g dấp thật xinh đẹp đã kích người chơi thời điểm áo ngủ tung bay thỉnh thoảng sẽ xuân quang trận tiết muốn bắt chụp mấy tờ đặc sắc trong nháy mắt chia sẻ cho b ầ y hữu môn này mới ở trong phòng dừng lại lâu một ít lúc này mới phát hiện rồi cái này tiểu thải trứng bởi vì t r ứ n g m à u hắn tại chỗ quyết định hôm nay liền ở tại căn phòng này bên trong hắn muốn nhìn một chút quỷ nữ cùng mở mang tổ cực hạn ở nơi nào chương hai trăm ba mươi sáu quỷ nữ người vợ mở mang tổ tâm huyết chương hai trăm ba mươi sáu quỷ nữ người vợ mở mang tổ tâm huyết ngay từ đầu xí nhi nga nga thường xuyên bị quỷ nữ giết chết h ờ một tí cổ bị móng tay cắt tim bị moi ra con mắt bị đâm xuyên t ử t r ạ n g vô cùng thảm thiết nhịp tim điên cùng tăng vọt nhưng cùng với một chuyện cựu sợ trải qua số lần quá nhiều bị chết số lần càng nhiều hắn không chỉ có nhịp tim càng ngày càng vững vàng thân thể cũng từ từ đi theo quỷ nữ tiết ấ u lại sau đó hắn phát hiện quỷ nữ phi cơ tấn công chế tồn tại một cái rõ ràng thiếu sót chỉ có thể công kích chính diện đại khái một trăm hai mươi độ trong phạm vi định nhân lúc này hắn liền kéo dài khoảng cách cũng không lớn trực tiếp tại siêu trong khoảng cách gần cùng quần áo ngủ quỷ nữ nhảy lên hương diễm múa đôi lại trải qua vài chục lần sau khi chết hắn cuối cùng hoàn toàn quen thuộc quỷ nữ phương thức công kích có thể làm được mỗi lần quỷ nữ khoát tay l i ề n phán đoán chính xác ra là cái nào động tác công kích tiến tới sớm một bước né tránh đà kích này sau đó chính là mùa thu hoạch hắn đứng ở quỷ nữ tiểu thư bên người cơ hồ cùng quỷ nữ dính vào cùng nhau siêu khoảng cách gần thưởng thức cái này vóc người siêu cấp tốt áo ngủ lại bị thiêu đến không sai bị lắm chỉ còn một chút ít miếng vải m i ễ n cưỡng c h e thân sinh đẹp quỷ nữ một bên nhìn một bên ken kép kép điên cùng tật đồ nhìn không còn không quan n i ệ n một lần nghiêng người né tránh lúc h ắ n nhìn quỷ nữ trắng đón tròn chính cái mông theo trước mắt lướt qua suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng. tay trước hết một bước một cái tát vỗ tới ba thanh âm trong trẹo cảm giác q u y đạo không được hoàn mỹ là cái mông bị vỗ vào lúc thịt thịt lông xuống đ ú n g đưa ảnh động hiệu quả làm tương đối bình thường theo x ư ơ n g tuyết kế hoạch bên trong những thứ kia so với trên thực tế đều hoàn mỹ cái mông động công hiệu so sánh càng là kém một mạng lớn nhưng xí nhi nga nga cũng biết phương diện này là chúc mộng nòng cốt sức cạnh tranh linh chu một nhà công tác mới p h ỏ n g so ra kém mới là bình thường đừng nói linh chu rồi x ư ơ n g tuyết kế hoạch sắc, sắc nguyên tố thiết kế mị xạ cụ dạ tứ chi động tịnh mị cảm biểu diễn roi mắt toàn thế giới đều kể đến hàng đầu bất quá Xí nhi nga nga hết sức đại độ mà tha thứ rồi linh chu phòng làm việc tại thị g i á c động công hiệu lên không hoàn mỹ có thể nhìn đến như vậy một bộ hương diễm cùng kinh khủng cùng tồn tại hình ảnh hắn đã vô cùng hài lòng rồi sau đó hắn liền hào hứng tại quỷ nữ tiểu thư trong khuê phòng ngây người ước r ư ờ n g ba giờ sau khi ra ngoài hắn ngựa không ngừng vó chạy đi m ộ n g tân cùng tỉ lỉ tỉ lỉ phát hành video công l ư ợ c ta cùng ác quỷ lao bà không thể không nói mấy cái bí mật nhỏ tại m ộ n g tân tiếp mời trong nháy mắt phát hành hoàn thành nhưng ở tỉ lỉ lại bị tạp rồi khảo hạch sĩ nhi nga nga không thể không vì video đánh lên mùa sải đại lượng che đậy quỷ nữ thân thể mới rốt t cuộc h ậ ngày lời qua thầm. h n n ư lúc n đã có siêu cấp siêu thứ ơ i hai vượt qua h đi lại n n xí bị các người chơi moi ra cái này quỷ nữ tại khi còn sống cùng cái kia khuôn mặt có kẽ hở hợp tiến phái nam ác quỷ cùng thích đốt lựa tiểu quỷ đúng là người một nhà trong chấp nhoáng này lại là quỷ nữ tiểu thư tăng thêm người vợ cùng thiếu phụ thuộc tính thúc đẩy nàng nhiệt độ tiến một bước tăng vọt nhất là tại âu mỹ người chơi vòng nhiệt độ càng là điên cuồng tăng lên hôm sau tính cả người đồ đều nhô ra một đồng lớn thậm chí còn hoàn thành một vòng kích thước không nhỏ phá vòng tiến một bước chạm vào trò chơi lượng tiêu thụ thành công trợ lực trò chơi đột phá toàn bình đài ba triệu phần lượng tiêu thụ hơn nữa theo tiếng đồn quyết t á n lượng tiêu thụ số liệu vẫn còn tăng lên nhất là mua cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện người sử dụng bọn họ đối với vờ g i nội dung vốn là khao khát trước chỉ là bởi vì đối chất lượng hoài nghi và đối với kinh khủng đề tài sợ hãi mới chậm chạp không có mua hiện tại ác quỷ, tiếng đồn cùng chất lượng vượt qua thử thách mua ý nguyện tự nhiên nhanh chóng tăng lên cho nên bán được cũng không tệ lắm hứa m ộ n g ngồi ở trong phòng làm việc hiểu xong vờ giờ mắt kính ngoài ý muốn hư hại số lượng tăng vọt tiền nhân hậu q u ả sau cũng không có sinh khí ngược lại là lệ vân xuyên cảm thấy cao hứng mặc dù hắn không có chú ý tới trò chơi bán nhưng đối với trò chơi chế tạo tình huống hắn rõ ràng lệ vân xuyên cùng hắn vào nội là trò chơi này ném vào đại lượng tâm huyết ác ủy nay trò chơi nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải ngoài phải một cái kia, nhà ba người chết thảm cổ bảo chân tướng cũng chính là người vợ quỷ nữ khâu lại tuyến quỷ nam cùng cái điểm kêu hỏa hùng hài từ một nhà ba người tử vong chân tướng giúp bọn hắn thời gian khúc mắc một nhà đoàn viên Cũng theo cổ theo cũ b lâu đài nữ chủ nhân một vị bà đồng tiến hành một hồi tạ ác nghi thức hiến tế chính là lần này nghi thức tạo thành những người chết kia bị vĩnh viễn trói buộc tại trong pháo đài cổ vĩnh viễn không cách nào rời đi mà này con đường lại sẽ đường hướng hai cái kết cục linh hồn vĩnh viễn bị trói buộc trở thành cổ bảo lại một cái vĩnh hằng người bị hại hoặc là chung kết lần này rất dài hiến tế đánh vỡ m g ư ờ i lên rùa giải phóng chỗ phát sinh hạ i người người trước là bé tốt kết cục người sau chính là ke h thật kết cục một t o a cổ bảo tam đoạn thời gian tam trọng cố sự linh chu phòng làm việc sáng tác giã tâm có thể thấy được lồn đốn mà lệ vân xuyên mang theo hắn đoàn đội nhỏ tại đủ khả năng trong phạm vi xác thực đã làm được cực hạ n đem một phần sản ă n g đều dùng ở trên lưới lao cuối cùng trò chơi bắn nhiều các người chơi độ cao công nhận hướng m từ trong thâm tâm vì bọn họ cảm thấy cao hứng sáng tác giả đầu nhập tâm huyết chế ra cao chất lượng trò chơi cũng vì vậy thu được thành công là hắn thích n h ấ t nhìn đến sự tình vì thế chúc mộng đều nhờ gánh một ít phần c ứng dụng cụ ngoại ý muốn hư hại đưa đến bán sau chi phí hoàn toàn không đáng nhắc tới đương nhiên trên mạng thanh â m chưa chắc hoàn toàn chân thật vì xác nhận một điểm này hứa mộng tự mình chạy đi thể nghiệp quán muốn khoảng cách gần nghe một chút các người chơi thanh â m lắng nghe chân thật nhất người chơi thanh â m là hắn kiên trì muốn làm tuyến hạ xã khu nguyên nhân chủ yếu một trong đến thể nghiệp quán hắn phát hiện nơi này xác thực bốc lửa dị thường cơ hồ sở hữu khu nghỉ ngơi đều bị chất đầy các người chơi sôi nội thả các nhân viên tắc lai、like、đi vội vàng là gọi thức ăn người chơi đưa đi thức uống h ứ a m ộ n g vì không bại lộ thân phận một mực beo đổ che miệng m ũ i cùng cái mũ bây giờ đã là tháng m ộ ư ơ i một hạ tuần khí trời đã chuyển lạnh như vậy ăn mặc cũng sẽ không làm người ta nổi lên nghi ngờ hắn không nhanh không chậm tại thể nghiệm trong quán đi đi lại lại nghe lén các người chơi thảo luận nhưng như vậy đi dạo một vòng hắn liền phát hiện tình huống thật giống như có chút không đúng ác quỷ. s á c thực rất h ò a thảo luận người chơi cũng nhiều nhưng chiến tranh tri chi vương toàn cầu tờ vờ tờ thảo luận so với ác ủy càng nhiều hai người đại khái sáu mươi b ố mở dáng vẻ một làn sóng người nhìn thể nghiệm quán màn hình lớn bên trên ác quỷ Cho chơi tình hình thực tế nhìn yêu thảm thiết người chơi cười ha ha một lớp khác người thì há mồm ngậm miệng chính là bước thẳng hiệp đồng từ vào đạn m ạ c k tìm hình thế công phía sau địch du kích chiến dây xích đ ị a lôi trợ vừa ôn đủ loại chiến đấu còn vừa lấy điện thoại di động ra thảo luận những thứ này chiến đấu đang đối với trong cuộc sử dụng ở nơi này những người này trong thảo luận hứa mộng liên tục nghe được bọn họ nhấc lên ba chữ thiết liên đây là một gì đó tổ chức chương hai trăm ba mươi bảy đi giả tưởng trong thành phố mở kiễu tại b ấ trúc động thanh sắc bắt mậu n chính e l thức tuyên bố toàn cầu tờ vờ tờ sau đám người này thật sớm bắt đầu chuẩn bị chiến đấu thể phải cầm một thứ tự đi xuống Cơ hồ mỗi ngày đều tại cường độ cao đánh đoàn đội chiến một bên tăng lên trình độ ăn ý một bên trong chiến đấu tuyển chọn quan chỉ huy cùng tiểu đội trưởng cạnh tranh còn giống như rất kịch liệt hứa mộng thậm chí nghe được âm thầm bỏ phiếu cho bảy h ư u mua ra thịt mời khách ăn cơm hối lộ đồng đội thuê mướn đại thần người chơi ở trong game đánh lén đối thủ cạnh tranh chờ một chút thần kỳ thao tác hắn càng nghe càng hăng hái cho đến nói chuyện p h í a m ấ y người đứng dậy đi đổi t h ể cảm đồng bộ phục hứa mộng mới thỏa mãn rời đi này nhắc nhở hắn một chuyện chiến tranh tri chi vương toàn cầu tờ vờ tờ quy tắc công bố sau hắn vốn tưởng r các người chơi hẳn là cũng sẽ ở trên mạng tìm tổ chức chiêu binh mãi mã bây giờ nhìn lại tuyến hạ đoàn đội xây dựng có lẽ không có trên mạng như vậy phương tiện nhanh nhẹn nhưng ở tổng hợp sức chiến đấu cùng đoàn đội thành viên liên kết chặt chẽ độ lên nhưng vượt qua x a trên mạng mặc dù cái này thiết h u y ế liên bên trong thành viên vì quan chỉ huy cùng tiểu đội trưởng vị trí minh tranh á m đấu làm ra đủ loại chuyện ngoại hạt tới nhưng huyên náo mọi người đều biết sau mọi người trò chuyện thời điểm vẫn là cười ha ha hiển nhiên cũng không phải là thật lục đục với nhau chỉ là mượn chuyện này tại trình sống làm chuyện vui đoàn đội không khí cứ tốt cái tình huống này cũng để cho hướng n g ộ n hạ quyết tâm thể nghiệm quán loại mô thức này có thể bông ra theo trúc mộng tại cả nước các tỉnh hải ngoại các nước mở trò chơi thể nghiệm quán sau lục tục nhận được đại lượng hợp tác xin nhất là toàn cầu tờ vờ tờ xác định được sau tương tự xin số lượng c à n g là làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần bất luận quốc nội vẫn là hải ngoại đều có siêu nhiều công ty cùng cá nhân tư vấn muốn gia nhập liên minh trúc mộng trò chơi thể nghiệm quán bọn họ đều ý thức được cơ hội làm ăn cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện toàn bộ đi xuống giá cả hơi cao còn cần đủ không gian đưa đến không ít người chơi không cách nào gánh nặng đây là lại rõ ràng bất quá người sử dụng nhu cầu trước ú c m ộ hướng h i ệ mộng u kiếm, kiếm t còn không xuống được quyết tâm lo lắng một nhóm người đỡ lấy trúc mộng danh tiếng vạn nhất ra một chuyện gì tác dụng phụ quá lớn bất quá hôm nay sự tình thay đổi hắn ý tưởng gia nhập liên minh không cần phải thế nhưng mở thể nghiệm quán hoàn toàn có thể chống đỡ theo thể nghiệm tiệm trở lại công ty sau h ắ đỡ đỡ nếu l như tranh đầu tìm tài phản ứng đầy đủ tương lai tiếp tục triển khai đệ nhị giới lần thứ ba cũng không hẳn không thể đến lúc đó bằng vào cái này tái sự là có thể nuôi toàn thế giới nói ít hơn ngàn ra thể nghiệm quán chờ tương lai toàn bộ tin tức biểu hiện cùng tạo mộng cơ cũng lượng sản rồi lại chỉ đạo những thứ này thể nghiệm quán làm một hồi hỗn hợp thực tế sửa đổi mấy con số này còn có thể càng khoa trương đến lúc đó những thứ này dựa vào chúc mộng ăn cơm tương gia cùng thói quen tại thể nghiệm quán xã giao giải trí các người chơi cũng sẽ trở thành chúc mộng tối kiên định người ủng hộ hứa mộng chạy đi mới vừa thành lập không lâu tái sự bộ môn rất là khích lệ một phen các nhân viên đang lúc mọi người đều cho là lão bạn coi trọng như vậy có phải hay không muốn đích thân đứng đầu lúc hứa mộng hứa hẹn một trận khen thường sau phủi mông một cái liền rời đi rồi sau đó cũng không làm sao sống hỏi cứ như vậy làm vung tay trường quỹ không có cách nào hứa mộng biết do chuyện này trọng yếu nhưng hắn thật sự không thích làm những thứ này không có ý nghĩa chuyện so sánh với những th hắn càng muốn đem thời gian dùng ở càng thú vị trong chuyện t ỷ như là giả nghĩ thành thị toàn diện cởi mở làm chuẩn bị sáng sớ m ngày thứ hai hắn chạy đi rồi linh chu phòng làm việc chúc mừng lệ vân xuyên cùng chu ninh bọn họ phòng làm việc đệ nhất khoản tác phẩm ác quỷ. lấy được thành công to lớn nhưng hắn đến hiện trường thời điểm trong phòng làm việc nhưng cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng bầu không khí ngược lại mỗi người đều khổ đại c ử u thâm mà ngồi trước máy vi tính làm việc một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ các ngươi đây là thế nào hứa mộng không hiểu lệ vân xuyên cười khổ đổi trò chơi bột trò chơi bột hứa mộng có chút ngoài ý mới rất nhiều sao linh chu phòng làm việc trò chơi làm rất nghiêm túc người chơi tiếng đồn cũng tốt lẽ ra không đến nỗi bụt bay đầy trời lệ vân xuyên cười càng c a y l ắ g rồi cũng không thể hoàn toàn nói là bút chủ yếu vẫn là kinh nghiệm chưa đủ mở mang trò chơi vào giờ phiên b ả n lúc trực tiếp sử dụng chúc mộng động cơ đưa đến người chơi tự do phát huy không gian quá lớn vì thực hiện chiến tranh chi vương siêu cao độ tự do cùng đạo cụ có thể chuyển động cùng nhau tính chúc mộng mở mang đoàn đội tại thiên tài lập trình viên lê tinh vân dưới sự hướng dẫn tiến hành độ sâu động cơ ưu hóa đến cuối cùng dựa vào trí năng nhóm bạn kinh người hiệu suất làm việc cơ hồ viết lại rồi toàn bộ động cơ ác quỷ tại giờ hóa thời điểm sử dụng chính là cái này động cơ thời gian sử dụng sau bọn họ cơ hồ không nhịn được kêu lên n à y động cơ thật sự là quá mạnh mẽ quá dễ dàng nhưng bây giờ bọn họ nhìn người chơi có thể tựa như k h ô n g chế mỗi một n g ó n tay mỗi một bộ phận tứ chi dễ dàng đột phá bọn họ thiết lập hệ thống cơ cấu lúc mới ý thức tới phần này tiện lợi cùng cường đại cũng có đại giới sử dụng dc tiến hành trò chơi người chơi tốc độ di động là cố định cũng hoàn toàn không có năng lực chiến đấu căn bản không có thể giống như long thành phi tướng như vậy đột nhiên ra tốc chạy nước rút vung vẩy truy tử theo ác quỷ đại chiến ba trăm hiệp mở mang tổ căn bản sẽ không thiết kế chiến đấu hệ thống nhưng chúc ngộng độ sâu sửa đổi động cơ phối hợp cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện thân thể động tính bắt thiên nhiên giao cho người chơi cực cao độ tự do để cho người chơi có thể đem trên thực tế rất nhiều năng lực đều mang tới trong trò chơi tới cũng tạo thành rồi rất nhiều ngoài ý liệu tình huống phát sinh ngay cả người chơi có thể chụp tới quỷ nữ c á i m ông đụng phải quỷ nữ thân thể tại lệ vân xuyên bọn họ xem ra đều coi như là một loại bút quỷ nữ đang công kích trong nháy mắt thực thể hóa đây là vì thương tổn tới người chơi không phải là vì bị người chơi vô lễ đối với người chơi tới nói loại sự tình này vui t a i vui mắt phi thường thú vị nhưng đối với mở mang tổ tới nói quả thực buồn được đầu đều muốn nổ liên ăn mừng đều không lo nổi liên bắt đầu rồi điên cuồng làm thêm giờ muốn sửa chữa những vấn đề này có thể hứa mộng lại có bất đồng cái nhìn nếu không phải ác tính một các người chơi cũng vui t h a i vui mắt vậy tại sao phải đổi đây à lệ vân xuyên thật không nghĩ đến hứa mộng sẽ là cái phản ứng này cái này có gì ăn n g o n sợ hứa mộng ngoài ý muốn nói ngươi không phải không biết đến nay tại long cung đọc bảo cách chơi xuống h o á c h o ắ c còn có thể sẽ bị tạp vào trong tường chứ các người chơi thích vậy thì để lại cho bọn họ chơi thôi để cho các người chơi vui vẻ lên chút lại không phải là cái gì chuyện xấu lệ vân xuyên n g h ê n g ẩ n một lát sau hắn ngáy mắt mấy cái như l à như ở trong m ộ n g mới tỉnh thật giống như cũng là hắn q u á trọng thị trò chơi này rồi cho tới quan tâm sẽ bị loạn lâm vào suy nghĩ hình thái nhìn đến các người chơi chơi đụa phương thức trò chơi theo mở mang tổ dự trù bên trong hoàn toàn bất đồng theo bản năng đã cảm thấy đây là có vấn đề hẳn là vội vàng sửa đổi đi qua hướng m ộ n g một nhắc nhở như vậy mới phản ứng được tại sao nhất định phải người chơi dựa theo chính mình thiết lập tốt phương thức tới trò chơi đây người chơi nguyện ý mua cũng nguyện ý chơi đùa cái này là đủ rồi a dùng phương thức gì đi chơi căn bản không trọng yếu lệ vân xuyên tại chỗ làm một hít thở sâu căng thẳng tinh thần đột nhiên liền thả lỏng đi xuống hắn n h u mày lỏng ra nói chuyện cũng sẽ không nóng nảy chờ chút liên h ợ p một lần nữa đánh giá một hồi cái nào vấn đề muốn đổi những thứ kia không cần để ý tới nhắc tới hứa lao bản là tới chúc mừng chúng ta sao đương nhiên hứa m ộ n gật g đầu một cái nhưng ngay lúc đó lại bổ sung nói bất quá loại trừ chúc mừng cũng còn có một chuyện khác muốn hỏi một chút các ngươi cảm không có hứng thú chuyện gì lệ vân xuyên đương nhiên cảm thấy hứng thú đứng trước mặt nhưng là người đầu tư và bình đại phương lệ vân xuyên rất có g i á ngộ bất kể hứa mộng muốn nói gì chuyện hắn đều cần phải cảm thấy hứng thú biết rõ giả tưởng thành thị chứ đương nhiên biết rõ lệ vân xuyên ánh mắt sáng lên kia có hứng thú hay không tới giả tưởng trong thành phố mở một nhà quỹ úc hướng mộng đi thẳng vào vấn đề lệ vân xuyên hoàn toàn không nghĩ đến để tài hội hướng cái phương hướng này triển khai nhưng ngắn ngủi kinh ngạc sau hắn không chút do dự đáp ứng cảm thấy hứng thú đương nhiên cảm thấy hứng thú siêu cấp cảm thấy hứng thú cái nào cho chơi người chế tác không chờ mong đệ nhất tòa chân chính trên ý nghĩa giả tưởng thành thị không khát vọng ở nơi này trong thế giới giả lập lưu lại chính mình sáng tạo lệ vân xuyên điên cùng sau khi gật đầu còn không nhịn được hỏi giả tưởng thành thị có phải hay không nhanh mở ra hứa mậu gật đầu một cái không ra ngoài dự liệu mà nói liền tại tháng sau số một không còn cởi mở các người chơi liền muốn chính mình xông vào chương hai trăm ba mươi tám giả tưởng đô thị thượng t u y ế n đến ngược chúc mậu người sử dụng số lượng đã là ngàn vạn cấp bậc cảnh tượng người n à o trò chơi sáu kiện người sử dụng số lượng cũng đã đột phá bảy triệu tại số lượng n à y cấp thượng không người nào có thể khống chế sở hữu người chơi hành động thậm chí dự đoán cũng rất khó bất luận là q u n đoạn thời đại như dầu sôi lửa bỏng thời điểm vẫn là hiện tại ác quỷ danh tiếng nhất thời có một không hai thời k h á c đều có rất nhiều người chơi không hề bị lay động có người ở tổ chức đoàn đội đánh nhân gian luyện ngục tăng lên tài nghệ kiếm chỉ thế giới cuộc xóa t à i có người trầm mê ở càng giải trí chiến tranh khu vực mỗi ngày đều hoa đại lượng thời gian ở bên trong chém chém g i ế t g i ế t thả ra sinh hoạt hàng ngày bên trong tích lũy áp lực cũng có người tập trung tinh thần dụng cụ nghiên cứu muốn đột phá si bờ ổ nhỏ bên trong tầm kia thủy tinh vọt vào thành phố trải rộng chu mặc đã tiếp xúc qua thành thị con đường còn bị nở tờ xe taxi đ ộ qua hiển nhiên thành thị đã tạo được không sai bị lắm hết lần này tới lần khác trúc mộng một mực không chịu nói lúc nào cởi mở này đưa đến thành phố trải rộng biến thành một viên mê người t r á i táo câu dẫn đại lượng người chơi người trước gục ngã người sau t i ế n lên nghĩ tại trúc mộng khởi mở vọt tới trước vào khu vực này có chu mặc vẽ mẫu thiết kế mọi người dối rít bắt đầu trùng kích đơn vũ khí một mươi t muốn cầm đến thành tựu i cho vũ khí màu và nóng trước nhất bị gan đi ra là hoàng kim lưu đạn tháo cũng chính là phòng thí nghiệm lưu mã trần trí gan đi ra vũ khí trung quy vật này lực sát thương quá lớn cũng không cần gì đó kỹ thuật nhóm này nổ mạnh người điên cầm đến hoàng kim lưu đạn tháo、sau. lúc này chạy đi xỉ bờ trong phòng nhỏ giá tốt một pháo liền đánh ra ngoài nhưng bọn hắn đoán sai một chuyện lưu đạn pháo ở trong phòng nổ mạnh uy lực v ừ a xa khỏi rồi dự trù một pháo đi xuống hỏa diễm cùng trùng kích đồng thời bùng nổ cửa sổ là nổ tung bọn họ người cũng không có nho nhỏ nhà trong n g á y mắt hoa thành một vùng phế tích liền giường đều bị đốt nhưng đám này người điên hoàn toàn không quan tâm sống lại sau ở nơi này trong phế tích lần nữa giá tốt lưu đạn pháo hướng thành phố trải rộng nổ súng bọn họ thật nổ đến xa xa công trình kiến trúc này lần nữa chứng minh thành phố trải rộng đã xây xong các người chơi vui mừng không xiết nhưng trừ lần đó ra bọn họ cũng làm không được càng nhiều nên không xuống được vẫn là không xuống được khó chịu người chơi vì vậy bắt đầu trả thù xã hội liền ở trong phòng điên c u ồ n g nổ súng oanh tạc thành phố trải rộng ngay từ đầu chỉ có một hai người vấn đề còn không lớn nhưng theo số người hơn trăm sự tình thì phiền pháy lên thành phố trải rộng vận chuyển sẽ muốn chiếm dùng máy c h ù i hs ạ không có nhân tính tình hình xuống hết thể duy trì nguyên trạng chiếm dùng hs ạ rất ít nhưng oanh tạc bắt đầu sau vật lý phá hư hiệu quả chứt phải ăn một bộ phận hs nợ cơ phản ứng còn có thể ăn càng nhiều đừng quên hứa mộng ở tòa này giả tưởng trong thành phố Gia theo ậ p tiểu n h ngộng suy làm mặt khác tiểu ngộng phần lớn thời gian đều ở trong thế giới hiện thực cùng hắn giúp hắn xử lý đủ loại khó giải quyết vấn đề hớ mộng liền cảm giác mình có nghĩa vụ mỗi ngày đều rút ra một ít thời gian đến trong thế giới giả lập đến bồi bồi tiểu ngộng mang theo nàng đi dạo phố ăn một chút gì chơi một chút đầu đường trò chơi nhỏ hớ mộng đang ngôi tiểu n g ộ n trong chuyện này phi thường dụng tâm trước hắn một mực chưa từng nghĩ mua phòng úc trương dương phòng cưới hắn đều trước tiên cho chủ về lại không có mua cho mình phòng nhỏ ý tưởng vẫn là ở tại trước mướn phòng bên trong bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết nhưng là khi toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ làm được sau hắn không chỉ có trước tiên đối với phòng làm việc tiến hành hỗn hợp thực tế sửa đổi còn nghiêm túc suy tính tới rồi mua phòng úc hắn có thể không có chính mình nhà ở hắn cũng không quan tâm nhưng tiểu mộng được có cho nên hắn nhờ cậy tiểu trợ lý trần mộng linh hỗ trợ điều tra khoảng cách công ty tương đối gần thích hợp trung cư tốt nhất là có thể hơi chút tiến hành một hồi hỗn hợp thực tế sửa đổi liên lập tức túi sách và ở cái loại này hiện tại những tờ lễ ơn này có chuyện gì không có chuyện gì liền oanh tặc thành phố trải rộng hành động nghiêm trọng quay dày h ứ a n g n ộ n g cùng tiểu ngộng hưu nhàn thời gian đồng thời h ứ a n g n ộ n g cũng ý thức được loại này đại uy lực vũ khí trong tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến bình thường người sử dụng thể nghiệm kết quả là đám người này mới vừa sướng rồi ba ngày liền phát hiện quy tắc phát sinh biến hóa đạn đại bắc đang bay ra căn phòng tiến vào thành phố trải rộng trong nháy mắt giống như bông tuyết giống nhau tan giã tại không khí bên trong này khơi dậy một ít người chơi bất mãn nhưng trung quy số lượng ít đương thời lại vừa là cùng loạn thời đại siêu cấp lửa nóng thời gian cũng không có đưa tới quá sóng g i ó n Tại、sau đó gan đế m ô n lại lục tục gan ra cái khác một mươi giết hàng l o ạ t hoàng kim vũ khí rồi rít kích phá thủy tinh mặt tường cảm nhận được thành phố trải rộng trên không gió lạnh sau đó bọn họ liền gặp cùng chu mặc giống nhau vấn đề như thế đi xuống dùng ga trải giường làm cái rủ sớm đã bị chứng minh không có hiệu quả bởi vì thành phố trải rộng bên trong cũng không có không khí loại vật này trong trò chơi cái rủ có thể chậm lại là bởi vì bản thân bị tăng thêm chậm lại mật mã t r ú c động động cơ còn không có cường đại đến người chơi đem ga trải giường làm thành cái rủ hệ thống liền tự động phân biệt cũng vì ga trải giường cộng thêm chậm lại mật mã trình độ hiện ở trên thế giới sở hữu động cơ đều làm không được đến loại trình độ này trí năng đó là đời kế tiếp động cơ hơn nữa phải là ai phương hướng tiến hành đặc hóa sau mới có thể thực hiện hiệu quả các người chơi lại thử đột phá bên kia căn phòng cửa kim loại tiến vào nhà này nhà ở lầu hành lang ngồi nữa dưới thang máy đi phá hư tự nhiên là không có khả năng đồ chơi này lưu đạn pháo cùng lựu đạn bỏ túi đều nổ không ra thế nhưng n à y môn loại trừ vân tay phân biệt vẫn xứng chuẩn bị rồi máy móc mật mã khóa vạn nhất có thể kiểm tra xong tới mật mã đây một nhóm người nho nhã bắt đầu cũng không có việc gì phải đi thử mật mã một nhóm khác đấu v ó phái thì chứ ạ đừng nói chi là đại truy loại này trên bản chất là công cụ vũ khí quá khó khăn rét tới người nhưng ở hướng mộng hôm nay nhìn đến thời điểm bất ngờ phát hiện có một tên id tây bắc truy vương người chơi quả nhiên đã đập chết rồi bốn trăm một mươi tám tám người vị này là siêu cấp gắn đế kỹ thuật ý thức đều cực tốt còn có cố định đồng đội phối hợp lính quân y toàn bộ hành trình theo nói trước mới đánh ra số này theo chiếu tiến độ này nhiều nhất cho hắn thêm thời gian một tháng nhất định có thể cầm đến đại truy đại truy có thể hay không đập ra môn hoặc là sàn nhà này thật ra không phải là một vấn đề giống như mật mã khóa có thể không thể mở ra vũ khí lạnh cắt ga trải giường chăn sau có thể hay không cột thành sợi dây bông xuống hạ xuống đi giống nhau này cũng không phải chân chính vấn đề chân chính vấn đề là các người chơi đã không kịp đợi bọn họ kỳ chờ quá lâu là cái mục tiêu này cũng bỏ ra quá nhiều chuyện cho tới bây giờ cánh cửa này c o i n h ư nguyên bản đập không ra hiện tại cũng nhất định phải có thể đập ra hứa mộng đã len lén sửa đổi môn m nhưng đều xấu nổ không môn, sắc thực có thể khóa môn, Ga Mật mã khóa có thật mật mã. sắc có có truy tử thật trải bị ra. đập bất bị luận cùng ắ t thành thể thừa tái ở người chơi trọng lượng cơ thể. Thông hướng thành phố trải rộng, môn, sắc thực nhiều chơi hướng phố hẹp Nhưng vài miệng cũng người lượng rộng, môn, cái, mở có cơ sắc được c ra. ở lúc đó hứa mộng cũng ở đây rời đi linh chu phòng làm việc đêm đó dùng chính mình tài khoản ban bố một tin tức ngày một ngày tháng một mươi hai cùng đoạn thời đại ban thưởng nghi thức đem tại thành phố trải rộng tiến hành Không k có bất mẫu chốt từ giả tưởng thành thị nhiệt độ tăng vọt không tới m ộ ư ơ i phút liền một hơi thở vọt tới nhiệt lục xoát vị thứ nhất các người chơi tập thể lâm vào mừng như liên thế nhưng chút ít một mực ở cố gắng gan cho chơi muốn cấp t r ư ớ c một bước tiến vào thành phố trải rộng người chơi nhưng ở kinh hỷ sau khi cảm thấy cảm giác cấp bách ngày một ù n tháng m ộ ư ơ i hai đây là kỳ hạt chót nếu như không có thể t r ư ớ c ở hôm nay tiến tới vào thành phố trải rộng kia trước cố gắng liền toàn u ố n g phí rồi nhìn đến tin tức này đêm đó tây bắc truy vương không có ngủ suốt đêm cả đêm giống vậy suốt đêm vẫn là hơn ngàn cái quét vũ khí lạnh đánh chết số người chơi tại giả tưởng thành thị k ở i mở tiến vào đếm ngược thời khắc bọn họ cũng bắt đầu cuối cùng chạy nước rút chương 239. t h ợ săn quái vật cùng bầu trời sân đấu chương 239, t h ợ săn quái vật cùng bầu trời sân đấu không phải tiền không phải đã phát qua sao trả lại cho bổ sung ban thưởng nghi thức cho mặt mũi như vậy sao giả tưởng thành thị ngươi cuối cùng nhớ tới chuyện này ngươi biết ta chờ bao lâu sao đừng chỉ thành phố trải rộng a chúng ta ngân chi thành đây hứa ngộng thông báo xuống các người chơi chen chúc mà tới loại trừ đang mong đợi giả tưởng thành thị phải mở còn có nhiều vô cùng người chơi nhắc nhở hứa ngộng đứng viên ngân chi thành tại ngân chi thành bên trong vô tình gặp được sương tuyết kế hoạch nhân vật môn vẫn là sương tuyết kế hoạch các người chơi tâm tâm nghiệm nghiệm sự tình hiện tại dĩ nhiên có thể tại chuyển động cùng nhau cảnh tượng cùng long cung đoạt b ả o trong đối chiến nhìn đến nhưng cùng trên đường chính vô tình gặp được cảm giác không giống nhau lắm kia sẽ càng giống như là vô tình gặp được một cái chân thực tồn tại nhân vật mà không chỉ là một hư hảo mảnh giấy người hữu loại trừ cùng huyết nguyệt giống nhau người chơi vợ của ta xuyên được rất hấp dẫn cho ta xem lẽ bất di bất dịch thế nhưng chỉ mặc áo tắm hai mảnh bikini lên đường lớn còn hệ thống, thống gì làm cho này còn không có cái bóng g á n chuyện như g lắng u Truyền y ệ t t đã lo lắng lên. ô n cùng những n g g ờ i đồng động, hành sao động, so vậy ớ lớn i người chơi lớn hơn. Các người chơi giả cái chơi người các Các chỉ có thể cân nhắc có khác. cùng được quá hơn. tưởng thành thị có cái gì tốt chơi đùa địa phương, không quá sẽ để ý khác. Nhưng truyền thông cùng những người đồng hành, sẽ không nhịn được nghĩ đến. Như gì thể thị tốt để địa đùa sẽ sẽ ý v một thành phố sẽ đối với toàn bộ trò chơi ngành nghề thậm chí còn toàn bộ internet ngành nghề tạo thành bao lớn trùng kích h á n tiềm lực cùng giá trị buôn bán cơ hội không cách nào dự đoán sở hữu d â n thân internet công tác tương quan lại k cứu giác tương đối bén mẹ người nhỏ đến mãn ông tự truyền thông cá nhân sáng tác giả lớn đến từng nhà internet công ty thậm chí còn cự đầu tầng quản lý đều đưa ánh mắt nhìn về phía trúc mộng trên thực tế sơ tại hỏa đao lần đó phỏng vấn sau đó internet các b á chủ cũng đã nhìn chằm chằm trúc mộng rồi tìm kiếm người hợp tác cũng có ý đồ người thu mua cũng có muốn bỏ tiền nhập cầu người cũng có trúc mộng hết thệ không đáng đáp lại kéo một ít ngày sau mấy da cự đầu không thể không trước sau lộ ra khẩu phong sớm tại trúc mộng thành lập trước bọn họ cũng đã tại tìm tòi phương diện này kỹ thuật lập hạng làm việc cũng sớm tại năm ngoái năm trước năm năm trước cũng đã bắt đầu bây giờ hạng mục đoàn đội đã lấy được giai đoạn tính thành quả khoảng cách sản phẩm đẩy ra chỉ kém cuối cùng mấy bước đây đương nhiên là nói bậy đào người làm việc đều vừa mới bắt đầu chứ đừng nói chi là sản phẩm lập hạt rồi nhưng vì giá cổ phiếu bọn họ cần phải nói như vậy nhưng bọn họ thật không nghĩ tới trung mộng lại nhanh như vậy mau để cho bọn họ ứng phó không kịp ngày nay không biết bao nhiêu công ty khẩn cấp triệu tập tầng quản lý họ càng mở càng ngày càng buồn càng mở càng đứng ngồi không yên trung mộng thì đơn giản hơn nhiều mọi người trực tiếp tại làm việc trong bầy thảo luận có vấn đề liền trực tiếp lão bản hướng hậu hướng hậu không quá xuất hiện bởi vì phải bận rộn hạng mục mới chuẩn bị nhưng nếu như mọi người kéo quáo quá bất hợp lý rồi, hắn cũng sẽ nhảy ra nói một chút hỗ trợ loại bỏ xuống sai lầm câu trả lời như vậy nhất đẳng chờ đến thay phiên nghỉ kết thúc các nhân viên hết thể đi làm lại hứa mộng tại tổ chức hạng mục mới khởi động trước hội nghị trước cho chiến tranh chi vương hạng mục tổ mở ra một lần biết ngay tại mấy tháng trước khai lập hạng hội nghị trong phòng làm việc lần hội nghị này phi thường ngắn gọn hứa mộng đứng ở phòng họp phía trước nhất khoái trá đối với tất cả mọi người nói các vị hoan n g h ê n trở lại hy vọng nhìn các ngươi kỳ nghỉ trải qua khoái trá sau đó để cho chúng ta nhanh chóng tiến vào chính đề trong chúng ta rất nhiều người đều có chính mình trò chơi lý tưởng Cảm trong ạ qua đi t vòng vương tháng, các người là chiến tranh các chi báo á chi là ra. bỏ Để đ phòng lại, nếu n ư người có chính nào muốn mình mộng đi làm chính mình mơ t r chơi, h hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. ư vậy tại n tốt t cơ là r o p họp ò n g h ô rộng lớn ngồi lấy một nhóm người còn mang theo kỳ nghỉ mới vừa kết thúc tản mạn cùng đối với hạng mục mới mong đợi bầu không khí vô cùng sôi nổi chẳng ai nghĩ tới lão bản lại đột nhiên tới một cái như vậy mở màn náo nhiệt phòng họp trong nháy mắt an tính lại mọi người c h ổ mắt nhìn nhau an tính một lát sau tiết lượng chậm rãi giơ tay lên hỏi lão bản người ý tứ là nội bộ ấp chứng vẫn là đổi ra khỏi cửa đều có thể h ứ a n g mộng trả lời lần nữa ngoài dự đoán mọi người ta đương nhiên hy vọng mọi người có thể đều ở lại trúc mộng nhưng nếu như có người càng hy vọng độc lập hoàn thành chính mình cho chơi ta hoàn toàn có thể lý giải cũng giống vậy hội cung cấp trợ giúp muốn đầu tư ta tới đầu không muốn đầu tư trúc mộng có thể cung cấp khoản tiền vay không lãi Cho chơi thật sự đi ra ngoài sắc được đến ta công nhận ta cũng có thể vô điều kiện phát t i ề n tóm lại một câu nói yên tâm theo đuổi ngươi mơ mộng tiết lượng nghe vậy ánh mắt sáng lên lập tức nói lao b ạ kia ta muốn hoàn thành phong bạo lửa hắn ngay từ đầu tới trúc m ộ n mục tiêu chính là đi làm kiếm tiền để cao kỹ thuật lại đem chính mình rộng chịu khen ngợi phong bạo lửa đệ mổ hoàn thiện thành chính thức b ả n bán không thành vấn đề hứa m n g dứt khoát đáp ứng dự định chính mình làm vẫn là tiếp tục ở tại trúc h ọ g làm đương nhiên là lưu lại tiết lượng nhanh chóng trả lời hơn nữa ta muốn tham gia hạng mục mới giải quyết được sao ngươi hứa m n g hỏi lão bản không nên xem thường ta gan lửa ca ta có thể tại thời gian sau giờ làm việc làm phong bạo lửa có biểu hỗ trợ hoàn toàn không là vấn đề tiết lượng tinh lửa m ư ơ i phần lòng tin tràn đầy biểu là hạn trí năng đồng bạn một cái bên không phân biện song thương đỉnh đầu mũ cao bồi còn sóc cao bồi loại sự tình này ngươi tự quyết định khắc mệnh mọi ra bệnh là được hứa mộng gật đầu một cái còn có người khác sao c á t minh vì vậy cũng giơ tay lên l ã o bản ta cũng muốn thử lại lần nữa c á t minh trước chế tạo qua tiếng đồn thật tốt độc lập trò chơi chỉ là một m ự c tiêu thật là ă n khách hiện tại hắn cảm thấy nếu như có thể leo lên chúc mộng trò chơi bình đ ạ i t i ế t lượng tiêu thụ hẳn sẽ rất có bảo đảm hơn nữa đi qua chiến tranh chi vương hạng mục sau khi rèn luyện hắn mơ hồ cảm giác cũng biết một ít để cho trò chơi biến thoải mái kỹ xảo nói tóm lại đây là một dựa nhục trước cơ hội thật tốt tiết lượng cùng cắt minh sau đó lại có ba gã nhân viên nói lên muốn thử một chút tất cả đều là hy vọng ở lại trúc mộng trong vòng bộ ấp chứng phương thức tới tiến hành hướng mộng từng cái đáp ứng yêu cầu duy nhất chính là trò chơi nhất định phải nghiêm túc làm tốt làm không tốt liền đổi một mực đổi đến hướng mộng hài lòng tài năng tại trúc mộng trò chơi trên bình đại phát hành hướng mộng dùng mười phút là năm người lần nữa tục thượng chế tạo cá nhân trò chơi mơ mộng thuận tiện cung hướng hạ nhất vòng nhiệm vụ nền tảng siêu ngạch khen thưởng đi tới mấy bước Nay sau đó, li nguyên chiến tranh chi vương hạng mục tổ các nhân viên chia ra làm hai một bộ phận trở về tiếp tục mở mang bảo vệ chiến tranh chi vương một phần khác thì cùng đại lượng công nhân viên mới cùng nhau thêm vào hạng mục mới lập hạng hội nghị hứa mộng nhìn trong phòng làm việc từng cái từng cái hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ cùng trong ánh mắt giống nhau như lúc mong đợi lấy một cái vấn đề bắt đầu lần hội nghị này trong các ngươi lại có bao nhiêu người xem qua u ù n g loạn thời đại người chơi sách câu hỏi trong phòng họp một nửa người giơ tay lên sở hữu chiến tranh chi vương mở mang tổ thành viên đều giơ tay lên rất tốt hứa hậu vừa nói một bên tải máy chiếu hình lên mở ra điều tra s á c câu hỏi số liệu phân tích đủ. rất nhiều người chơi cùng bạn trên mạng đều cho là ta phát cái này sách câu hỏi chính là vì buồn nôn độ hỏa phòng làm việc nhưng không phải dừng lại một hồi sau hắn không nhịn được cười ra tiếng được rồi ít nhất không hoàn toàn là tham dự các nhân viên cười rộ tại mọi người trong tiếng cười hứa ngộng thẳng thắn nói ta xác thực muốn buồn nôn bọn họ một hồi nhưng cùng lúc đó ta cũng thật muốn điều tra một hồi các người chơi đối với cùng đoạn thời đại bên trong cái nào nguyên tố cảm thấy hứng thú nhất theo thu đi lên ước chừng ba trăm bảy mươi bảy vạn phần sách câu hỏi lên chúng ta có thể phát hiện một cái phi thường đ ộ xuất khuyên hướng các người chơi phần lớn đối với cự thú cảm thấy si mê sinh tồn xây dựng vũ khí lạnh chiến đấu vũ khí nóng đối xạ chờ một chút bộ phận mặc dù các người chơi cũng đều cấp cho rồi khen ngợi nhưng ở tâm tình trình độ kịch liệt lên, lên xa xa thấp hơn cự thú cho tới bây giờ cùng l o ạ n thời đại hình thức người chơi tại tuyến dẫn đầu cũng phi thường tin người không chút nào kém cỏi hơn nhân gian luyện n g ụ c cùng chiến tranh khu vực hô hào chúc ngậm mau mau đổi mới càng nhiều cự thú cường hóa người chơi cùng cự thú ở giữa chiến đấu luân phiên thanh âm cũng càng ngày càng tăng nghe hướng ngậm những lời này không thiếu nhân tâm bên trong có chút suy đoán theo bản năng ngồi thẳng thân thể hứa mộng lại mở ra một cái khác tấm bản đồ đây là tiểu mộng theo mộng tân lượng lớn phát thiếp bên trong vỗ lấy mấu chốt từ siêu tầm tới số liệu theo công đoạn thời đại thượng tiến đến nay mới qua nửa tháng gần mộng tân một cái bình đài cự thú mấu chốt từ thảo luận lượng đã đột phá ba mươi triệu lần toàn vong thảo luận lượng chỉ có thể càng khoa trương một cái khác không thể coi thường tình huống là theo thời gian đưa đ ẩ y thảo luận lượng không chỉ không có hạ xuống ngược lại hiện ra chậm chạp lên cao khuyên hướng cho nên hạng mục mới phải làm nội dung đã rất rõ ràng rồi tại mọi người mong đợi trong ánh mắt may chiếu hình lên hình ảnh lần nữa biến hóa bốn cái vẩy mực chữ to tưng bừ hướng ngộng hai tay đánh một cái tổng kết đạo các người chơi muốn cái gì chúc ngộng thì làm cái đó cho nên hạng mục mới tạm định danh thợ săn quái vật chúng ta nên vì toàn cầu người chơi sáng tạo một cái có đủ hoàn chỉnh hệ thống sinh thái c ự thú cùng văn minh cộng mạnh mẽ thiên trạch cùng ra thế giới là các người chơi giao phó cho cường đại hơn thân thể tố chất cùng năng lực chiến đấu thiết kế ra phong cách nhất trí thẩm mỹ phối hợp khôi giáp cùng hệ thống vũ khí để cho các người chơi có thể tại một viên mới tinh trên tinh cầu thu được điên cống nhất đứng đầu g ã tính săn thú thể nghiệm hướng ngộng mỗi nói một câu sau lưng máy chiếu hình lên sẽ xuất hiện một đoạn đối ứng hành động trong i i n đến săn g、so phía phía so、hướng hướng thét, thét. phòng thời t điểm, họp n h mọi người nhìn chăm chú này đánh vào thị giác lực kéo căng hình ảnh mỗi một người đều há to miệng đại nao chống không để cho bọn họ khiếp sợ không phải này hành động làm tốt bao nhiêu mà là lão bản một mình ngươi đem trò chơi làm xong sao coi như lập hạng hội nghị tới nói hạng mục này thành t h u c độ không khỏi cũng quá cao ngươi này cũng không phải khái niệm đồ rồi lão bản chủ trình tự lê tinh vân không nhịn được hỏi ra mọi người nghi ngờ ngươi sẽ không một người đem đệ mộ làm được chứ gì đó hớ ứ mộng s ừ n g sốt một chút lập tức lắc đầu phủ nhận đương nhiên không có ta bận bịu mua phòng úc làm phân cứng viết cách tính nào có công phu này vậy thì tốt vậy thì tốt lê tinh vân thở phào nhẹ nhóm nguyên chiến tranh chi vương hạng mục tổ các thành viên cũng đều thở phào nhẹ nhóm chỉ có không biết hứa mộng nịch thiên hiệu s u ấ t các nhân viên mới không rõ vì sao mà đánh giá các đồng nghiệp quái dị phản ứng bất quá ta đem trò chơi dự đoán phiến làm xong hứa mộng bổ sung nói lê tinh vân trên đầu t o á t ra dấu hỏi tới những người khác cũng là không sai biệt lắm phản ứng trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp đều bị dấu hỏi cho lấp đầy nào có người sẽ ở lập hạng hội nghị còn chưa mở thời điểm trước hết đem trò chơi dự đoán phiến cho làm hứa mộng nhìn đến mọi người vẻ mặt cũng có chút ngượng ngủ ta biết các ngươi có chút không thể hiểu được Thế nhưng ta dự định tại tháng sau số một cũng chính là toàn cầu sinh tồn cuộc so tài ban thưởng trong nghi thức hướng các người chơi công bố hạng mục mới tin tức thời gian tương đối đuổi liền chính mình trước làm nhưng là lê tinh vân vẫn là có chút m ệ n h hoặc nếu là phía sau trò chơi lúc luyện chế sau xuất hiện biến hóa dự đoán phiến lên nội dung trò chơi sửa lại làm sao bây giờ sửa lại liền sửa lại chứ hướng mộng có chút vô lại mà hai tay mở ra vậy coi như một lần dự đoán phiến sau bao lớn chút chuyện lê tinh vân há miệng không lời chống đỡ trong đám người lần nữa truyền ra tiếng cười tiếng cười chuyển thấp lúc tiết lượng mở miệng hỏi ta nhìn thấy mới vừa rồi trong hình ảnh tất cả đều là vũ khí lạnh chiến đấu vũ khí nóng bị loại bỏ sao không sai hứa mộng khẳng định nói nháy mắt nếu còn loạn thời đại bên trong rất nhiều thứ đều là đúng mở mang trong quá trình bỏ hoang tài nguyên một lần lại lợi dụng này đưa đến rất nhiều nguyên tố ở giữa xung đột hết sức rõ ràng coi như một lần miễn phí đổi mới l ấ y ra cái này không có vấn đề nhưng trò chơi mới không được trò chơi mới các hạ nguyên n g tố ở giữa cần phải đầy đủ phối hợp bất luận là tại mỹ thuật lên chiến đấu lên vẫn là cách chơi lên tiết lượng gật đầu một cái biết hắn tại hạng mục này lên muốn đại triển thân thủ sẽ có chút khó khăn hà nam hiểu nhất vẫn là vũ khí nóng chiến đấu hướng mộng lại bổ sung nói nói đến cách chơi ta yêu cầu bổ sung một điểm thợ săn quái vật bản thể nòng cốt cách chơi chính là phía trên ta nhắc tới ở một cái cởi mở gia tính sinh cơ bừng bừng trên thế giới săn thú đủ loại đại hình giá thú thậm chí còn có đủ lực lượng nguyên tố siêu phàm cự thú nhưng săn thú quái vật sau khi thành công ta hy vọng thu được không chỉ là vũ khí phòng cụ cùng nấu nướng tài liệu thực tế còn muốn có hạng nhất trọng yếu phụ gia vật quái vật tinh hồn cũng chính là không phải thực thể hóa quái vật hình ảnh tại trò chơi bản thể bên trong tinh hồn chủ yếu dùng cho biểu diễn săn thú thành quả cũng vì vũ khí động tác công kích tăng thêm hoa lệ đặc hiệu phương diện này nhất định phải làm được x o á i đồng thời cũng phải kéo ra trên lệnh muốn bảo đảm người chơi săn thú đến quái vật hình thể càng lớn tinh hồn lại càng x o á i chiến đấu đặc hiệu lại càng hoa lệ ở người chơi ở giữa phát sinh đối kháng thời điểm cấp bậc bất đồng tinh hồn ở giữa muốn có thể kéo ra trên lệnh trò chơi mới cũng muốn làm tờ vờ tờ nội dung sao có người không nhịn được hỏi trò chơi đầu mối chính cách chơi lên không liên quan đến tờ vờ tờ chỉ là săn thú quái vật nhưng ở bổ sung cách chơi lên nhất định sẽ có người chơi đối chiến nội dung hứa mộng sáng tỏ trả lời gì đó bổ sung cách chơi lại có người hỏi hứa mộng vỗ tay vì vậy sau lưng hình ảnh lần nữa hoán đổi lần này là hơn mấy chục cái tay cầm đủ loại đại hình vũ khí thợ săn tại cùng một tấm bản đồ lên rằng co lẫn nhau ba loại bổ sung cách chơi bất quá ở chỗ này nói trước hai loại một chủng loại giống như c ù n g giã thời đại đem mấy chục trên trăm vị người chơi ném tới cùng một cái tràng săn bắn bên trong tiến hành rết chóc thi đua x u ố n g đến cuối cùng người hoặc đội ngũ chiến thắng một loại khác chính là bọ tháp khiêu chiến thi đấu sau lưng hình ảnh lần nữa hoán đổi một tòa cơ hồ tiếp thiên liên h i ệ tháp lớn đứng sừng sức ở thành thị lâu vũ ở giữa cái nào hướng m u vẫn còn nói chuyện các nhân viên cũng không cách nào khắc chế không nhịn được phát ra kinh ngạc tiếng ồn hứa mộng cũng không bị quấy nhiễu tiếp tục nói bộ phận này cách chơi sẽ phát sinh tại giả tưởng trong thành phố ta tại thành phố trải rộng bên trong xây dựng tòa này bầu trời sân đấu tổng cộng hai trăm năm mươi mốt tầng lấy mười tầng là một cái cấp bậc người chơi theo tầng thứ nhất bắt đầu tầng tầng t h i ê u chiến người thắng lên cao người thua hạ xuống ở chỗ này tinh hồn liền không nữa chỉ là trang sức cùng đặc hiệu còn có thể là các người chơi cung cấp chiến đấu hiệp trợ cùng thuộc tính tăng、lý. lúc này cực lớn tăng cường quyết đấu quan t h ư ờ n tính Tuy t h ngoài ra ta còn kế hoạch là xông lên một trăm tầng hai trăm tầng trở lên người chơi cung cấp một ít khen thưởng xem cuộc chiến người chơi cũng có thể tham dự vào đặt tiền cuộc thắng bại bất quá cụ thể khen thưởng gì đó đặt tiền cuộc gì đó ta còn chưa nghĩ ra dù sao cũng không thể thật bài bạc vậy thì pháp pháp nói tới chỗ này hướng hậu tiếp nối thở dài nói thật đáng tiếc nếu là đánh bạc hợp pháp mà nói nhất định siêu cấp vô địch kiếm tiền sàn đấu thu đánh bạc không kiếm mới lạ nếu là tái phát vung một hồi xương tuyết kế hoạch hạng mục tổ nóng cốt sức cạnh tranh gia nhân loại giống như dơ bài cô gái hấp dẫn người chủ trì vậy càng là phải kiếm điên rồi đáng tiếc tiền này kiếm không được n h ữ n g ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu hắn t r ợ t lõi lên trên thực tế hướng hậu chân chính đáng tiếc cũng không phải là không kiếm được cái này tiền chính là đánh bạc thật hợp pháp hắn cũng không nguyện ý tranh c á i này thất nước tiền hắn lại không thiếu tiền hắn chân chính đáng tiếc là không thể chỉnh cái này tuyệt thế việc làm tốt nhi tại hắn tiếp nối thở dài thời điểm ngồi đối diện hắn các nhân viên bất luận lãnh đạo vẫn là công nhân viên bình thường mỗi một người đều ngây ngốc chừng hai mắt há hớp mồm giống như từng con ngây ngô đầu ngỗng bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến h ứ a mộng trong miệng vừa nói trò chơi mới bổ sung cách chơi trên thực tế nhưng dự định làm như vậy một cái khoa trường vượt quá bình thường đồ vật không hắn thậm chí đã không một tiếng vang làm xong sau khi tính hụt lại mọi người tâm tình tương đương kích động lão bản nay cũng có thể đơn độc làm thành một cái trò chơi mới đi liền lấy ra làm một cái bổ sung c á c chơi đây thật là lập h ạ hội nghị mà không phải trung kỳ tổng kết hội nghị sao ngươi còn nói ngươi không có một người len lén làm trò chơi chương hai trăm bốn mươi lao động mở rộng ra kinh doanh phương án chương hai trăm bốn mươi lao động mở rộng ra kinh doanh phương án công nhân viên kỳ cựu môn tốt xấu biết do hướng hậu người lao bản này vượt quá bình thường là một có thể dựa vào sức một mình xây dựng giả tường thành thị mở mang mới tinh cách chơi người mạnh mặc dù hắn luôn là tại ngoài miệng nói ta còn gây dựng cái đoàn đội nhỏ giúp ta nhưng trên thực tế cái tiết chỉ có mười người tới đoàn đội nhỏ hoàn toàn chính là trợ thủ giúp hắn xử lý tạp sự đều tại một cái công ty bên trong sự tình kiểu này còn có thể giấu giếm được người nào bây giờ thấy lao bản tại mọi người thay phiên nghỉ nghỉ thời điểm không nói tiếng nào làm ra nhiều như vậy vượt quá bình thường đồ vật đến mậu bức đúng là mậu bức nhưng sau khi phản ứng bộc phát ra chính là mãnh liệt nổ nước bọt dục vọng các nhân viên mới cũng không giống nhau bọn họ kia gặp qua loại tràng diện này hả nhân viên nghỉ nghỉ bắt cá bắt cá lao bản một người len lén bạo gan làm việc này nói là người có thể nghe hiểu mà nói sao đến cùng ai là lao bản ai là nhân viên á quả thực đ ả o ngược thiên cương các nhân viên phản ứng mãnh liệt như vậy hứa mậu cũng không thể không làm biểu thị vì vậy hắn nhìn mọi người thành cần nói các ngươi t h í c h ứ n g một chút mới cũ các nhân viên trên đầu g i ấ u hỏi càng nhiều cái gì gọi là chúng ta thích t n g một chút về sau loại sự tình này còn có thể bình thường phát sinh các ngươi hiện tại thích t n g một chút về sau liền sẽ không quá đại kinh tiểu k h á i hứa mộng nghiêm túc nói lê tinh vân tại chỗ vô lực bưng kín cái chán cái khác các nhân viên phản ứng cũng lớn không kém sai đều cảm thấy lời này nghe vào vừa có đạo lý lại có cái gì rất không đúng nhưng hứa mộng không cho bọn họ suy nghĩ thời gian lại nói ta cũng không làm một người làm tiểu mộng cũng giúp ta rồi sao tại chúc n g cơ hồ sở hữu nhân viên đều có chính mình trí chí năng đồng bạn tiểu n g đương nhiên cũng không cần thiết giấu dếm Có lúc tiểu mộng còn có thể giúp hướng mộng truyền đạt một ít nhiệm vụ cho nhân viên trong quá khứ nửa tháng có người tới phòng làm việc tìm hướng mộng thời điểm vật lý tốt còn biết xem đến tiểu mộng ở trong phòng làm việc nhảy nhóc tưng bừng vui chơi hiện tại hướng mộng nhắc tới tiểu mộng mọi người cũng không ngoài ý muốn nhưng mọi người không biết là tiểu mộng cùng bọn họ làm việc đồng bạn hoàn toàn không phải một cái khái niệm có thể phát huy ra trợ lực cũng căn bản không ở một cái lượng cấp lên bất quá ở phương diện này hướng mộng sẽ không dự định giải thích vừa vạn trần quân nghị hỏi hắn tháng m ư ơ i hai cởi mở giả tường thành thị thời điểm tòa tháp này sẽ trực tiếp cởi mở sao hướng mộng thuận thế tiếp lời để biết giả tưởng trong thành phố tổng yếu b ộ túc chút ít có thể tìm tòi có thể chơi đ ù a nội dung mới sẽ không để cho các người chơi cảm thấy trống rỗng ta không chỉ có chuẩn bị xong tòa tháp này còn thả không ít trứng màu đi vào ngay ngắn một cái thành phố có thể nhét vào trứng màu thật sự là quá nhiều hứa mộng mỗi ngày cùng tiểu mộng ở bên trong đi dạo không có chuyện gì chứ liền hướng bên trong tắt trứng màu nhưng này cuối cùng là nghiêm chỉnh lập hạng hội nghị hắn khắc chế không có nhổ nước bọn tiếp tục hỏi chính sự cho dù có trí năng mở mang công cụ thợ săn quái vật mở mang cũng cần hao phí hơn mấy tháng trong lúc này mấy tháng sẽ để cho các người chơi ở bên trong đánh nhau sao không có siêu năng lực cùng đặc hiệu đánh quan thưởng tính có thể hay không không tốt lắm h ã n phụ trách tuyên truyền phát hành làm việc ngay lập tức sẽ ý thức được tòa này bầu trời sân đấu tại tuyên truyền phát hành lên trọng đại giá trị yên tâm tòa này bầu trời sân đấu không phải các người chơi dành riêng địa bàn giả tưởng trong thành phố cũng sẽ có rất nhiều n ở bờ cờ hy vọng s ô n g lên tòa tháp này đánh tháp bọn họ cũng sẽ là các người chơi đối thủ ngoài ra chính là các n g ư ờ i công tác hứa mộng nói với trần quốc nghị đi liên lạc trên thực tế quyền kích tổng hợp đánh cận chiến phương diện tuyển thủ nhà nghề còn có bị q u ỳ n cắn người cùng tỉ lập t ợ l ì lên những thứ kia người hái mộ lượng đặc biệt nhiều ảnh hưởng lực tương đối lớn công phu vắng đỏ đem những này người đều kéo tới chiến đấu b ỏ tháp bảo đảm nhiệt độ có thể kéo dài đi cao nhất là hai cái này phương diện người nếu như chính diện đụng phải tiết mục hiệu quả còn có thể càng thêm nổ mạnh hứa m ộ n g vừa nói vừa nói âm điệu liền bất chi bất giác cao lên hắn mình đã hưng phấn bắt đầu mong đợi cái kia chẳng diện mà trần quân nghị trực tiếp liền kinh ngạc hắn nghĩ tới rồi mời danh tiếng đại nghề nghiệp cao thủ đánh cận chiến làm tuyên truyền nhưng hắn gõ vỡ đầu túi cũng không nghĩ đến còn có thể đem những thứ kia t bên i tập lưu cao thủ c h u y ề n võ vong đỏ môn kéo qua tới chống đối cái này cũng q u á có tiết mục hiệu quả hắn vừa gật đầu một bên hướng về phía hướng h ậ mạnh mẽ giơ ngón tay cái hiểu giao cho ta đi trần quân nghị năng lực hướng h ậ đương nhiên sẽ không hoài nghi rất yên lòng bay đầu sang hỏi những người khác có còn hay không vấn đề khác lại trả lời mấy vấn đề sau liền tiến vào nhiệm vụ phân phối mắt xích xác định mỗi một bộ môn mở mang nhiệm vụ cũng định ra mở mang chương trình trong ngày một phen bận rộn đem tiếp theo ba tháng công ty nhiệm vụ chính tuyến quyết định sau hướng h ậ thật tỏ thở phào nhẹn h ó m hắn một mực không thích hợp nhưng muốn cho công ty dựa theo hắn hoạch định con đường đi họp lại không thể phòng ngựa không thể làm gì khác hơn là tận khả năng để cho mỗi lần hội nghị đều đơn giản hiệu suất cao trở về phòng làm việc ôm tiểu mộng tê liệt một hồi lâu cho mình tràn đầy điện sau hứa mộng lần nữa đầu nhập làm việc hắn mới vừa dự định đi xem một chút giả tưởng thành thị bên kia tình huống tiểu mộng liền ở trước mặt hắn lắc lư tay nhỏ nói phòng thí nghiệm bên kia có tin tức tới ứ c t chủ nhân có muốn hay không nhìn một chút hứa mộng không thể không ngừng tay trước chú ý phòng thí nghiệm tình huống tạo m ộ n cơ tái hiện so với toàn bộ tin tức biểu hiện khó hơn nhiều nhất là chế dược Toàn bộ tin tức biểu hiện chất đoạn làm hiện nghiệm chứng cần bắn bộ biểu môi giới việc, chỉ mấy sau ó n điện n g tử, vước ữ mấy chỉ con khỉ đi vào là được. khỉ Nhưng vào Ngọng đi là d dược tề làm một dược, chứng lên coi như chứng coi phức tề một trồng tấn nhiều. làm lên nghiệm tạp quá、nhiều. Sau đó thời gian một tuần hứa mộng đều đang vội vàng thợ săn q u á i vật hạng mục khởi động cùng các đại phòng thí nghiệm độ tiến triển phối hợp làm việc cơ h ộ bận rộn chân không chạm đất đã không lo nổi thành phố trải rộng bên kia tình huống nhưng cũng trong lúc đó muốn sớm vọt vào thành phố trải rộng người chơi lại có tiến triển khoảng thời gian này bọn họ trải qua so với hứa mộng còn muốn khổ cực Hứa mộng trung quy từng quy c ó c h ế t đột người chơi ờ bận rộn đi nữa đi cũng sẽ không liều m ạ n g làm thêm g i ờ n g h ỉ nhau g cùng ơ i t ờ i i g n rèn l y ệ n l u ô n là sẽ được đến đầy đủ đ bảo ả mười Các n g chơi c ũ nghìn k ô n giống nhau, g v g a 10.000 giết hoàn toàn là quên ăn quên ngủ hết ngày dài lại đêm tâu h ở nơi này lần dưới sự nỗ lực cuối cùng tại tháng mười một ngày cuối cùng nửa đêm có người dẫn đầu đạt thành mục tiêu tây bắc truy vương lý lương tài tại các đồng đội phụ trợ đạt thành đại truy 10.000 10 g i ế t cầm đến hoàng kim đại truy chu mặc lý q u a n nghiễn kết thúc cùng loạn thời đại lộ trình sau sẽ ngủ ở chiến tranh khu vực hình thức hơn nữa chỉ chơi đồ đao tại đặc định địa hình xuống đao giết người so với thương đều nhanh nàng thậm chí so với tây bắc truy vương còn nhanh một giờ cầm đến hoàng kim quân đao bất quá nàng dùng quân đao cắt ga trải dương bị bọc chế tạo dây t h ừ n g tốn không ít thời gian cho tới khi nàng đem buộc lên ly dây t h ừ n g ném ra cửa s ổ lúc tây bắc truy vương cũng dơ kim truy đập về phía khóa cửa và n h máy móc khóa ứng tiếng nước gãy đích màu đỏ đèn báo hiệu sáng lên cửa kim loại từ từ mở ra không có theo dự đoán hành lang cùng ánh đèn xuất hiện ở trước mắt hắn trực tiếp chính là một bộ thang máy người tốt không công con a lý lương tài một bên nổ nước bọt một bên đ è xuống một tầng thang máy chầm rãi tôi xuống cũng trong lúc đó chu mặc cũng dắt lấy tinh tế vài dây thừng theo bên cửa sổ nhảy xuống theo dây thừng thẳng đứng tôi xuống phong thanh ở bên thai gào thét mà qua trên đường xe cộ cùng người đi đường nhanh chóng q u y ế t đ ạ i nhưng chu mặc mặt không đổi sắc cuối cùng sợi dây tại cách xa mặt đất ước cao ba mét vị trí đến phần gối chu mặc tại cầu nguyện trong lòng trò chơi nhân vật đầu gối bền chắc một điểm đồng thời bung tay nhảy xuống đông một tiếng vang nhỏ hình ảnh chấn động lượng máu rất một tiểu tiết nàng vững vàng đứng thẳng người bên hai vang lên lần nữa kêu đoạn hoan nghệ thuật chữ hoan nghênh đi tới thành phố trải rộng nàng lúc này giơ cao hai cánh tay lớn tiếng hoan hô z、yes. ta tiến vào ha ha ha ở bên người hắn tây bắc truy vương cũng đi ra đại môn nhìn đến giống vậy hoan nghênh dòng chữ thống khoái cười to đồng thời một truy tử nện ở ven đường trên cột dây điện tiếng vang cực lớn đem đang ở ăn mừng chu mặc làm cho sợ hết hồn nàng mạnh mẽ quay đầu liền nhìn đến trong lúc cười to truy vương lý lương tài nàng nháy mắt m ấ y cái thử hỏi g i người chơi lý lương tài gật đầu một cái ngươi cũng là chu mặc cũng gật đầu một cái lợi hại lợi hại người cũng lợi hại cùng nhau cùng nhau đi hai người buôn bán lẫn nhau thổi mấy câu sau thuận thế cùng đi vượt qua quốc lộ đi tìm tòi tòa thành thị này bọn họ cứ như vậy đi dạo lấy đi tới trung tâm quảng trường đây không phải là ngoài ý muốn bởi vì hướng ngộng thiết kế thành phố trải rộng sở hữu đường chính đều thông hướng cái này trung tâm quảng trường mà trung tâm quảng trường chính là tối mai cử hành b u ổ i lễ trao giải địa phương hướng ngộng tại ba ngày trước đã thả ra qua hiện trường hình ảnh chu mặc nhìn chỗ này lại nhìn một chút lý lương tài một m ự sách ở trong tay hoàng kim đại truy nàng gốn lượn ngón trò cùng ngón giữa gõ một cái lòng bàn tay trái mở ra đồ cất giữ trang địa điểm kích hoàng kim lựu đạn bỏ túi lựu đạn bỏ túi liền xuất hiện ở trong tay nàng nàng nhìn cái này lựu đạn bỏ túi trong lòng sinh ra một cái kỳ diệu ý tưởng hoặc náo viên nghiêng đầu nhìn về phía lý lương tài ta có một ý tưởng gì đó lý lương tài ngẩn ra mà nhìn trên băng ghế dài cái kia này chim bổ câu người máy thuận miệng tiếp một câu ngày mai ban thưởng trong nghi thức chúng ta cho hướng ngộng chuẩn bị niềm vui bất ngờ chứ kinh hỷ lý lương tài khốn hoặc nghiêng đầu lại gì đó kinh hỷ chương hai trăm bốn mươi mốt đến từ điệu dân kinh hỷ chương hai trăm bốn mươi mốt đến từ điệu dân kinh hỷ ngày một ngày tháng một mươi hai thứ hai đây là một cái phổ công việc phổ thông này nhưng toàn bộ trò chơi vòng theo người chơi đến nghiệp giới đều mơ hồ nhấp nô h một cỗ sao động mong đợi khí tức phản phất một cái to lớn trang hoa đã bị đốt tất cả mọi người đều chờ đợi dây dẫn bị đốt sạch trang hoa bay lên bầu trời nổ tung cái kia trong nháy mắt loại này mong đợi tâm tình thậm chí tràn ra ngoài đến toàn bộ internet bởi vì sáng sớm hôm nay chúc động trò chơi bình đài liền đột nhiên đổi mới nguyên bản chỉ có ba khoản cửa sổ trò chơi lên nhiều hơn một thành phố đồ án cùng động tính trang bịa đó chính là thành phố trải rộng trước đó bất luận truyền thông đồng hành v ẫ như như như nhưng chúc ơ i phần l ớ h o giả t mộng không một tiếng vang đổi mới khách hàng đem giả tưởng thành thị khởi mở cho sở hữu người sử dụng hiển nhiên là chuẩn bị tiếp nạp chỗ có người tiến vào rồi tuy nói đổi mới nội dung chỉ có năm mươi cái dê thật giống như có chút không đúng lắm năm mươi dê đối với một tòa giả tưởng thành thị tới nói có phải hay không có chút nhỏ điểm có chút bạn trên mạng biểu thị nghi ngờ nhưng điểm này nghi ngờ rất nhanh thì bị lượng lớn mong đợi thanh em bao phủ lại rồi hứa ngộng liên tục thành công đã để cho đám bạn trên mạng đều nguyện ý tin tưởng hắn rồi tại hắn mắc phải nghiêm trọng sai lầm hoặc là gặp gỡ thảm trọng thất bại trước phần này tín nhiệm hội một mực kéo dài nữa buổi tối sáu điểm đám bạn trên mạng tan việc tan việc tan lấp tan lớp mỗi một người đều nhanh chóng về nhà hoặc trở về phòng ngủ mở ra máy vi tính thật sớm chuẩn bị xong đ ă n nhập cơ tối đều là chiếc máy vi tính đối phó ăn mỗi cái bình đài trò chơi hoạt n á o viên môn cũng rối rít vào lúc này mở ra chuyền trực tiếp bọn họ rất nhiều người đều là ngủ ngay ngắn một cái cái ban ngày nghỉ ngơi dưỡng sức làm xong thời gian dài chuyển trực tiếp chuẩn bị buổi tối bảy điểm khoảng cách ban thưởng nghi thức bắt đầu còn có nửa giờ giả tưởng thành thị chính thức thượng tuyến toàn cầu người chơi tranh nhau chen lấn đăng nhập liên đối m ị t mờ nhiều trước cũng không phải là t r ú c mậu người sử dụng bị giả tưởng thành thị mấy con số này kỳ quan hấp dẫn tới tham gia não nhật bản trên mạng cùng nhau cái nào tồn tại mười mấy tiếng sự t r a n l ệ thời gian trên địa cầu bên kia người chơi c hoạt r náo vi môn đều ngay đầu tiên thành công tiến vào thành phố trải rộng chúc mộng phân biệt đối đãi hoạt náo viên cùng bình thường người sử dụng sao dĩ nhiên không phải những thứ này hoạt náo vi môn vì tốt nhất tham quan thể nghiệm cùng chuyển trực tiếp hiệu quả đều là thông qua cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáu kiện đăng nhập thành phố trải rộng cũng chính là tối ngày hôm qua tây bắc truy vương lý lương tài tiến vào thành phố trải rộng phương pháp đi thang máy ra ngoài cái này bãi đổ bộ cảnh vốn là khảm tại thành phố trải rộng bên trong như vậy đăng nhập đương nhiên sẽ không xếp hàng sau năm phút máy chủ hoàn thành vòng thứ nhắc huyết chư dung sở hữu lao người sử dụng đã từng chơi qua chúc mộng tùy ý một trò chơi người chơi xếp hàng con số nhanh chóng nhảy đến không đổ bộ thành công thành phố trải rộng bất quá sử dụng đi tiến vào cũng chưa có gian phòng của mình rồi cũng không cách nào tự do tìm tòi cả t o à thành thị bọn họ trực tiếp xuất hiện ở trung tâm ngoài sân rộng vây trên đường chính đây không phải là hứa ngộng muốn hạn chế mọi người mà là kia năm mươi cái dê đổi mới cũng chỉ có trung tâm quảng trường phủ cận tám trăm l i n bên trong khu vực dung cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện là bởi vì dự cùng vân máy chủ đồng thời trợ lực mới có thể làm được tự do tìm h tòi làm như vậy chi phí cũng không thấp t r ú c ngộng cho dù tài đại khí thô cũng không khả năng vô điều kiện cho sở hữu người chơi lãi ngộ này tới tham gia náo nhiệt đám bạn trên mạng thì càng đường nâng lên chúc n ộ n g lần nữa k u y ế t trương dung sau bọn họ mới từng nhóm chen vào máy chủ nhưng bọn hắn nhìn đến không phải thành phố trải rộng mà là cái hót đại lượng d ầ m d ạ p chẳng trị cái hót anh dung thư cơ thủ quất tử quá chấp h u y ế n nguyệt thất hoa hoa mấy cái này người quen cũ lại vừa là hẹn xong cùng đi nhìn ban thưởng nghi thức cũng tại sau đó cùng nhau tìm tòi thành phố trải rộng bọn họ tiên đoán được hiện trường nhất định sẽ có siêu nhiều người cho nên đăng nhập sau một giây đồng hồ đều không chế mãi chạy thẳng tới trung tâm quảng trường thành công cấp được hàng trước vị trí bọn họ vừa mới ngồi xuống nhóm thứ hai người chơi liền xuất hiện ở trung tâm ngoài sân rộng dây nhóm người này chiếm cứ sở hữu còn lại chỗ ngồi chờ đến tham gia náo nhiệt đám bạn trên mạng trình diễn lúc toàn bộ trung tâm quảng trường cơ hồ bị tắc bạo những thứ này tất cả đều mặc lấy giống nhau như lúc quần áo có được lấy giống nhau như lúc mặt mũi mới bắt đầu nhân vật môn chen trúc chung một chỗ cả mắt đều là người khác khuôn mặt cùng cái hót hứa mộng tiếp tục khuyết t r ư ơ n g dung phân chia ra càng nhiều kính tượng nhưng bất kể hắn như thế khuyết t r ư ơ n g làm sao chia hiện trường vĩnh viễn đầy áp người bởi vì còn có người không ngừng chui vào đến phía sau hứa hậu nhìn tiêu t h ă n g đến vượt quá bình thường số người sẽ vỡ chi phí đơn giản b ả y tồi tệ l i ê n như vậy hủy gì đi bất kể bảy giờ rưỡi buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu hứa hậu không có làm bất kỳ ra sân đặc hiệu hắn sợ đem người xem tạp mất nẹt là một t h o á n g hiện xuất hiện ở chính giữa sân khấu đồng thời một cái có hắn năm bội phần đại thực thì hình ảnh cũng xuất hiện ở trên sàn đấu phương phương tiện càng xa xăm các người chơi nhìn đến tại hắn hiện thân trong nháy mắt hiện trường lập tức vang lên sơn hô hải khiếu bình thường tiếng vô tay nhưng hứa hậu nhưng thiếu chút nữa không có kéo c ă n g ở ở trước mặt hắn các người chơi không chỉ có ngồi đầy cái ghế cũng đứng đầy quảng trường b ò đầy cột dây điện cùng nóc nhà treo đèn nghe ông giả trên cây kết đầy người chơi liền dây điện trên đều giống như quỷ thắt cổ giống nhau treo một loạt người chơi hứa hậu cố gắng suy nghĩ kỹ Ba, ba, ba hắn vỗ tay ba lần hiện trường nhanh chóng an tính lại không phải tất cả mọi người như vậy cho hắn mặt mũi mà là hắn đối với hiện trường tất cả mọi người tiến hành cưỡng chế ham thanh người thật sự quá nhiều thanh âm quá t ạ p quá loạn không như vậy căn bản không a n tính được đợi một lúc lâu xác định tất cả mọi người tỉnh táo lại sau hắn mới giải trừ ham thanh cũng mở miệng nói hoan nghênh mà nói chúng ta muộn giờ lại nói trước tiên đem chính sự cho làm đầu tiên cảm tạ mọi người rút ra chút thời gian đi tới thành phố trải rộng tham gia lần này toàn cầu sinh tồn cuộc so tại ban thưởng n thức vì không l ã từ vừa mới bắt đầu liền kiên định sinh tồn cái này duy nhất chủ đề tổ chức đoàn đội tìm vị trí thu thập xây dựng cấu trúc công sự khắc chế cắm rỗ loại này đối với chiến thuật kiên quyết thi hành để cho bọn họ thành công vượt qua sở hữu nguy cơ thành công sống đến cuối cùng để cho chúng ta chúc mừng nàng sinh tồn đại sư thất hoa hoa các khán giả dối rít là thất hoa hoa đưa lên sôi nổi tiếng vỗ tay tại chúng thưởng cảm nghĩ giai đoạn thất hoa hoa không có nói thế nào chính mình chỉ là đối với sở hữu đoàn đội thành viên tốt một trận cảm tạng cuối cùng lấy hai câu coi như phân c u ố i không có mọi người trợ giúp ta căn bản không khả năng sống đến cuối cùng đây không phải là ta thắng lợi mà là mọi người thắng lợi cảm ơn tiếng vỗ tay trở nên càng thêm nhiệt liệt hạ trang sau đó thất hoa hoa cùng chụp n ự c an ủi mình cơ hồ muốn nhảy ra cổ học tim người thật sự quá nhiều đối mặt loại này rậm rạp chẳng t r ị đám người cùng đối mặt chuyển trực tiếp giữa người xem tổng số người con số kia cảm giác hoàn toàn khác nhau tiếp theo là san thú đại sư lần này là hai người một vị là người qua đường người chơi h ã n tại cuối cùng trong đại chiến thao tác hỏa pháo tại lôi bạo đại vũ loại này cực đoan bất lợi khí trời dưới điều kiện liên tục mệnh trung ngạc mộng vũ vưu i tám lần nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà vượt qua huấn y n g u y ệ t tổn thương cầm đến cao nhất phát ra một vị khác chính là huấn y n g u y ệ t không chỉ có tiếp h thân đánh ra thành đốn phát ra còn cấp đến cuối cùng một đòn hai người này lanh thưởng thời điểm nói nội dung đều không khác mấy c à n t ạ một phen trúc mộng sau đều hy vọng trúc mộng nhiều đi nữa thiết kế một ít tự thú để cho cái này cách chơi phong phú hơn một ít hướng h ậ tại chỗ gật đầu nói tốt hai người vì vậy mừng rỡ đang bưng cút đi xuống lại sau đó là tâm bảo đại sư để cho thất hoa hoa cùng chua cụ cải vui vẻ yên tâm là t r ố n phân tặc đại hồng thị tử cũng không có cầm đến cái danh hiệu này cùng tiền thưởng giá trị đứng đầu cao tàng phẩm vẫn như cũng là cái viên này kim trái táo chờ vị này trúng thưởng người hạ c h à n g sau không khí hiện trường trở nên quá i dị bởi vì tiếp xuống tới chính là chính tay đâm h ứ ớ n g h ậ điệu dân hơn nữa đồng dạng là hai vị một vị là sớm nhất làm ra vũ khí nóng dựa vào toàn bản đồ tốt nhất súng bắn tỉa cướp được bạch hổ một kích tối hậu chu mặc một vị khác chính là dựa vào đỉnh cấp thức mà lưu hỏa cháy bùng thần kiếm tại mưa to điểm giữa đốt bạch hổ r a lông đánh ra thành đốn phát ra tuần vị hai vị điêu dân m ặ t không đổi sắc lên lại theo hướng hậu trong tay nhận lấy cuốc hướng hậu đang muốn vì bọn họ tránh ra võ đ à i chu mặc lại đột nhiên mở miệng nói chờ một chút hứa lao bản ta là ngươi người h ái mộ trung thành biết rõ hôm nay có thể gặp được ngươi ta đặc biệt vì ngươi luyện chế một phần lễ vật nghĩ tại hôm nay tặng cho ngươi thật sao hướng hậu cảm giác sâu sắc hoài nghi nay chị em gái gặp mặt liền hướng trên mặt mình ném lựu đạn bỏ túi trong trò chơi lần đầu t i ê n c h ạ m mặt lúc một thương làm bạo chính mình một cái mạng cuối cùng còn bắt lại bạch hổ một kích tối hậu nay đặc biệt là người hái mộ có thể làm được giải quyết nhi nhưng hiện trường nhiều người như vậy thông qua truyền trực tiếp ống k í n h toàn cầu sợ rằng còn có hơn trăm triệu người nhìn cô nương này lại một vừa nói một bên gỡ xuống trên người c o n lấy sau lưng c u ộ n vải bố đã đem hắn nhấc lên hứa lão bản người xem chu mặc tiến lên một bước đang bưng màu trắng quận vải bố tiến tới hướng mộng trước người từng tầng một mở ra cái này quận vải bố thành công này gợi lên hướng n g ọ c lòng hiếu kỳ hắn nghiêm túc nhìn quận vải bố từng tầng một bị đ ầ lộ chúc n g ọ c phía chính phủ truyền trực tiếp thời gian đạo diễn cũng đem ống kính nhắm ngay cái này quận vải bố tại toàn thế giới các khán giả ánh mắt tò mò bên trong quận vải bố một tầng cuối cùng bị đ ầ lộ lộ ra bên trong kim quan g lập l ụ hoàng kim quân đao tại toàn bộ mọi người ngẩn ra trong n y mắt chu mặc một cái nắm chặt cắn đao nhất đao bổ về phía gần trong gang tức hướng ngậu Sập từ h một chút t a chuẩn bị kinh h ỉ quân đao đao phong n g ư n g ở hướng mộng sọ đầu phía trên nửa thước bị một tầng vô hình lá chắn bảo vệ chặn lại khoảng cách gần đây một vị khác điêu dân tuần vị cũng ở đây chu mạc xuất đao trong nháy mắt kịp phản ứng n h ẹ tới trước một bước níu lại cổ tay nàng con mẹ nó ngươi lên rồi người anh em này kinh ngạc không thể so với dưới đại các khán giả thiếu thật đem nơi này làm trò chơi hàng trước anh dũng thư cơ thủ cùng h u y ễ n nguyệt mấy người cũng đều đứng lên thiếu chút nữa thì xông lên đài rồi chỉ là bị vô hình không khí tường chắn phía dưới trong đám người còn có mấy người thừa dịp loạn móc ra hoàng kim vũ khí có thể rất nhanh thì phát hiện bảo hiểm không mở ra hoàn toàn biến thành một cây thiêu h ỏ a côn dưới đài h u y ê n náo một mảnh trên đài chu mặt nhìn thờ ơ không động lòng h ứ a mộng có chút giới ở ngươi như thế không tránh à. h ứ a mộng nhìn một chút khoảng cách r ố t còn cách một đoạn usd không có trả lời nàng vấn đề mà là không nói nổ nước bọn ngươi đặt nơi này cổ kinh kha đây nói xong bất đồng nàng trả lời liền vừa tò mò hỏi ta còn suy nghĩ quận vải bố cuối cùng là lựu đạn bỏ túi lây tại sao là usd ạ nay tỷ môn căn bản không có ở h ư ớ mộng trước mặt đã làm chuyện tốt gì nhi hoàn toàn là một bộ ý nghĩ xấu hiện tại đột nhiên nói muốn đưa lễ vật có thể kì hứa ngày n phòng n g sớm để n đạn bỏ túi mà nói, không không người, liền nổ, nói nghĩ mình. n g g Lưu Chu bỏ túi sót chốt không dò người, kéo chốt thật mà Mạc à kéo của dò ra ý nghĩ của mình. Ngày hôm qua nàng mời tây bắc truy vương nhập bọn thời điểm s á c thực dự định làm cái đại đáng tiếc lý lương tài sách đại truy nhìn qua mãng được một nhóm nghe được nàng ý tưởng sau nhưng lắc đầu liên tục đừng nói vào nhóm thiếu chút nữa bạn tốt đều cho nàng xóa lý lương tài phản ứng cho chu mặc tạt chậu nước lạnh nàng h ầ m hực thu hồi làm lớn chuyện ý tưởng nhưng vẫn là muốn hù dọa hướng mộng một hồi lúc này mới có lộ ra kế hoạch tiết mục đáng tiếc hướng mộng đừng nói bị hù dọa lui về sau ánh mắt đều không nháy mắt một hồi ta nếu như nói ta chỉ là chỉ đùa với ngươi sẽ không thật chém ngươi ngươi tin không hướng mộng khẽ mỉm cười tin a bất quá ta cũng có một cái kinh hì tặng cho ngươi chu mặc nhìn hướng mộng âm hiểm nụ cười trong lòng máy động còn không đợi nàng phản ứng một cái nặng nề g h tiếng tim đập liền tại đỉnh đầu vang lên dưới đại các khán giả nhìn đến bục trao giải ngay phía trên trong không khí hiện ra trong suốt đường danh tia đường danh nhanh chóng trở nên rõ ràng một cái có tới ba tầng lầu cao cao như vậy tồn tại ra cá xấu ra cùng khủng long thân thể cự thú theo trạng thái ẩn hình bên trong đi ra ngoài mở ra miệm to như chậu máu cắn một cái hướng bục trao giải chu mặc nhìn đáng sợ kia miệng to trong nháy mắt con ngơi ư khuếch đại tay chân như nhung ra không có lực phản kháng chút nào liền bị con quái thú kia cắn một cái ở liền tiếng kêu thảm thiết đều bị giấu ở cự ngạc trong miệng tuần phỉ theo mấy trăm mét cự thú đều khoảng cách gần chiến đấu qua đối mặt hơn mười mét quái vật biểu hiện là tốt rồi rất nhiều mặc dù cũng giật mình nhưng ngay lúc đó liền đoán được phạm vi công kích chính xác tránh ra tập kích hớ mộng thì lui về phía sau hai bước vừa vặn l e o qua quái vật cầm né tránh đạ kích hắn nguyên bản ăn bài nhưng thật ra là mình bị ăn thuận thế tới một vòng quái vật đại công thành sau đó phát hành thợ săn quái vật đầu chi dự đoàn phiến cho toàn cầu các người chơi mang đến kinh hỷ toàn bộ toàn cầu sinh tồn cuộc so tại ban thưởng nghi thức thật ra cũng là vì cho hạng mục mới làm vòng thứ nhất t u y ê n chuyến phát hành chu mặc thuộc về là vừa vặn đụng vào trên họng súng ha ha ha hớ mộng nhìn cự ngạc miệng to ngậm chu mặc nửa người trên nước g cổ lên chu mặc hai cái đùi u còn lộ ở bên ngoài điên c u ồ n g chết thẳng cẳng không nhịn được cười to lên hắn hướng về phía còn chưa có chết xuống chu mặc phất tay một cái trả thù tâm rất mạnh mà kêu lên cáo biệt từ sập dễ ha ha ha ha tuân phí ngước cổ nhìn q á i vật hất một cái cổ đem trong miệng chu mặc ném đến không trùng tại nàng a a a trong tiếng kêu gào thê thảm mở ra miệng to một cái đem n u ố t vào nhìn thêm chút nữa một mặt ánh sáng nụ cười hướng ngộng cùng rách rách dưới dưới bục trao dài trong lòng của hắn toát ra hơi lạnh cái gì đó hứa lao b ả n ngươi trước bận rộn ta đi xuống trước cáo từ một tiếng sau liền muốn cách xa hướng ngộng cái này nguy hiểm cao nhân vật nhưng ngay khi hắn xoay người trong n g a y mắt bên hãi nhưng vang lên nặng nghề nhịp trong tiếng ngay từ đầu hắn đều không có phân biệt ra được đây là tiếng trống còn là quái vật tim đập nhưng rất nhanh nhịp trống trở nên nặng n ề mà dày đặc càng nhiều nhạc phong phú lấy nhịp c h ố n g tầng thứ cảm lấy khoáng đạn hùng tráng tiếng kèn lệnh là phân giới nhịp c h ố n g càng phát ra cảm xúc mạnh mẽ dâng trào hắn quay đầu lại nhìn đến quái vật ăn chu m ặ t sau chân trước xuống phía dưới cả người đều hướng bục trao d i ả i nện xuống tới nông đậm bóng mở che đậy toàn bộ bục trao d i ả i ẩm vang một tiếng vang thật lớn bục trao d i ả i bị ép tới n á t b ấy trung tâm quảng trường đất dùng núi chuyển treo ở trên cây cùng dây điện lên người chơi điên cùng lay động súng sủi cào giống nhau đùng đùng rơi vào phía dưới đám người giống cự n g ạ đối mặt với bục trao g ả i trước người xem phát ra cùng da gầm thét cùng gió đập vào m mặc lấy thể cảm phục người chơi thân thể căng lên sử dụng tc người chơi thì mãn bình đều là đung đưa c u ồ n g phong đặc hiệu đại địa trong tiếng ầm ầm đung đưa không nghỉ trung tâm ngoài sân rộng dây so với cự ngạc hình thể càng khen trương đông tây đang ở dưới đất chui lên một cái không thấy được thân thể phần cuối cự mãng lội qua trung tâm đại đạo quấn vòng quanh một cái nhà tràn đầy đèn nghe ông ca ú từng vòng bơi về phía tầm chót bầu trời vang lên bén nhọn tê thanh dự triển có tới hai mươi m phi long phá vân mà ra ở trong đám người bỏ ra di động b ó n mở toàn bộ trung tâm quảng trường loạn thành nhất đoàn tới tham gia náo nhật đám bạn trên mạng hoàn toàn bồi dối nhìn thẳ lãnh thưởng người đột nhiên muốn ám sát hướng mộng mà hướng mộng t r ở tay triệu hồi ra một cái quái vật to lớn một cái đem thích khách ăn tiếp lấy quái vật nổi đi lên phá hư toàn bộ bục trao d i ả i không đợi mọi người đi lo lắng hướng mộng có sao không càng nhiều hình thể kinh người quái vật liền cái này tiếp theo cái kia xuất hiện người xem không chớp mắt chuyền trực tiếp thời gian đạn mạc nhanh chóng bùng nổ không hổ là hướng mộng thật là nhanh dưới ngược c h ờ một chút quái vật này không phải hướng mộng gọi tới sao như thế liền hắn cùng nhau công kích tình huống gì chuyện gì xảy ra quái vật công thành rồi sao hướng n g đã chết rồi sao không phải là muốn hiện trường chu d i ệ t người xem chứ ngay không thể chứ chăm sóc tới nói là không thể nhưng hướng ngộng bình thường không theo lẽ thường xuất bài làm tất cả mọi người không dám qua chắc chắn tốt tại những thứ kia đại hình quái vật đều tại trung tâm ngoài sân rộng vòng cũng không có lập tức xông về người chơi chỉ có chính giữa bục trao giải nơi đầu kia cự ngạc nhìn qua đối với các khán giả có trực tiếp uy hiếp nhưng ngồi ở hàng trước người chơi phần lớn là sử dụng cảnh tượng người nào cho chơi sáo kiện lao người chơi bọn họ cảm nhận được đánh vào thị giác lực mạnh nhất nhưng cũng là đi toàn bộ trung tâm trên quảng trường tỉnh táo nhất một nhóm người người ở đây ít nhiều gì đều theo cự thú đã làm giá gặp qua nhưng o a c h ngay i khi ủ thời n ảnh. h c khắc mấu chốt một cái cự kiếm từ trên trời hạ xuống một người cao chính thức siêu cấp bánh nam hai tay nắm một cái hai m ở năm trưởng cự kiếm trong nháy mắt đâm thùng con quái vật này miệng một tiếng ẩm vang nổ vang quái vật tại to lớn lực trùng kích xuống đập tầm ẩm rơi bụi mù nổi lên một phía đợi bụi mù hạ xuống tầm mắt một lần nữa rõ ràng mọi người liền nhìn đến trước một giây còn không ai bị nổi manh thú giờ phút này hàm trên hàm dưới đều bị một kiếm đâm thủng vững vàng đóng chặt tại quảng trường đá hoa cương viên đá lên điên cồn g dãy ruộa gào thét bi thương làm thế nào đều dãy ruộa không ra cự ngạc gặp g ỡ tựa hồ kích thích mặt khác ba đầu cự thú bọn họ đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét cự mang nằm chặt thân thể cao úc bên ngoài mặt chính thủy tinh vỡ nát tàn cảnh liền x、si cơ hồ trong nháy mắt liền muốn biến thành lầu s ắ p hỏng kích long thủy liệt đạp đánh m ặ t đất con đường từng đoạn từng đoạn vỡ vụn không kịp né tránh xe c ộ ầm ầm đụng nhau phát sinh kịch liệt nổ mạnh phi long tiếng hy chấn vỡ tầng mây tự trên bầu trời đêm hướng đám người đạp xuống trong đám người vang lên tiếng kinh hô rối rít m u ố n né tránh liền vào lúc này thành phố trải rộng cuối cùng vang lên trói hai phòng không báo động bị phi long chấn vỡ tầng mây phía sau một chiếc khinh khí cầu, hiện tích. Khinh khí cầu trên bong san dòng xe nỏ bắn g i so với người còn lớn tự nỏ dễ như chở bàn tay đâm thùng bảy bắn vào phi long thân thể càng nhiều giống như mới vừa rồi vị kia kiếm to mạnh mẽ nam nhất dạng thợ săn theo trên bong hiện lên đi lên liên tiếp cự nỏ dây thừng sông thẳng phi long có khác mấy người trực tiếp theo trăm mét trên không n ả y xuống chạy thẳng tới trên mặt đất cái tia kích long thứ gì sẽ không té chết sao trang diện này ta khá quen cho ta tới cây lao ta cũng có thể lên thật l à là a thành phố trải rộng không phải xỉ bờ đô t h ì sao như thế tất cả đều là người nguyên thủy tại bảo vệ thành thị hàng trước người chơi nghị luận sôi nổi bất quá n ổ nước b ọ t thanh âm còn không có hạ xuống dị biến lại lên che khuất bầu trời phi long theo chân trời xuất hiện nhanh chóng xông về gần bên đại địa lần nữa ầm ầm chấn động cuối tầm mắt bầy thú chính nhanh chóng ép tới gần biến mất hướng n ộ n g cuối cùng lần nữa hiện thân xuất hiện ở khinh khí cầu trên bong các vị hắn thanh âm dễ như trở bàn tay truyền đến tất cả mọi người bên h a i nháy mắt nếu toàn cầu sinh tồn cuộc so tài ban thưởng nghi thức đến đây kết thúc cảm tạ mọi người tới tham gia hiện tại xuất hiện đột phát ngoài ý m u ố n đến từ dị thế giới quái vật xâm lấn thành phố trải rộng thành phố trải rộng thành thị quản lý nghị hội phát hành nhiệm vụ khẩn cấp nháy mắt nếu thành thị bảo vệ chiến hai mươi bốn giờ bên trong săn giết sở hữu xâm phạm quái vật có thể được thành phố trải rộng thượng tuyến kỷ niệm trương một ư ơ i hai trong bốn giờ săn giết sở hữu xâm phạm quái vật có thể giải tỏa trúc n g n g trò chơi mới vượt mức quy định dự đoán sáu trong bốn giờ săn giết sở hữu xâm phạm quái vật quá mức giải tỏa trúc n g n g mới tinh phần cứng dụng cụ tình báo ba trong bốn giờ săn giết sở hữu xâm phạm quái vật điểm tích lũy cao nhất một vị người chơi sớm thu được trò chơi mới nội chắc tư cách k i n h khí cầu mặt bên bong tàu từng cái mở ra rậm rạp chẳng t r ị vũ khí từ đó ném ra rơi hướng đám người hiện tại nắm chặt vũ khí đánh lùi vật trở thành thành thành cuối cùng ta còn có một câu nói muốn tặng cho các ngươi long trọng trăng hoa ở trên trời nở rộ rực rỡ tươi đẹp màu khói tạo thành tám cái chữ to h ứ a n g ngộng i a n g hai cánh tay đứng ở khinh khí cầu trên bong đang cuộn trào trong tiếng nhạc hướng chỗ có người nói hoan nghênh đi tới thành phố trải rộng chương hai trăm bốn mươi ba gì đó n ở bờ cờ đây là ta sư phụ chương hai trăm bốn mươi ba gì đó n ở bờ cờ đây là ta sư phụ thứ gì cái này thì kết thúc Gì thế giới quái v ậ t xâm phạm đột nhiên như vậy sao đột nhiên cái g i a rõ ràng là hướng ộ n ăn bài các ngươi vẫn còn nói nhảm cái gì chứ trò chơi mới trò chơi mới a không ngừng còn có mới phần cứng cái này cũng quá đáng sợ này bao nhiêu n g u y ệ t trò chơi mới mới phần cứng t o à n có nên như vậy t r ú c mộng nên là cái tốc độ này vẫn ví lời gì đó theo ta giết t r ú c mộng lao các người chơi bất luận là cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện người chơi vẫn là sử dụng dc trò chơi người chơi đều nhanh chóng đón nhận cái này đột phát tình trạng rút lên vũ khí thì đi liều chết xung ố p h ò n g kiếm to song đao cung tên trường thương đua lớn truy lớn la t r a n kiếm quan usd đủ loại màu sắc hình dạng vũ khí cắm đầy trung tâm quảng trường tất cả đều là vũ khí lạnh mọi người cũng không suy nghĩ nhiều chọn chính mình cảm thấy hứng thú vũ khí liền xông về bảy thú phương hướng mang theo tràn đầy nhiệt tình chuẩn bị xong muốn cứu van thành phố trải rộng giải tỏa kỷ niệm trường dự đoán phiến cùng mới tình báo thế nhưng tại đến trung tâm quảng trường tám trăm m dưới hạn lúc nhưng xuất hiện ngoài ý liệu tình huống cảnh tượng về nào trò chơi sáo kiện người chơi không hề dừng lại một chút nào mà xông ra ngoài nhưng sử dụng tc người chơi trước mặt nhưng xuất hiện hệ thống cột cột trước mặt khu vực về sau lại tới tìm tòi đi vượt phát con mẹ nó ngươi trêu c h ọ ta ta đều trở nên hưng phấn rồi n g ư ờ i lúc này theo ta chơi đùa tấp ngăn cản sử dụng đ c các người chơi điên cùng nhổ nước bọn có người chạy đi cự ngạc kích long cùng rơi xuống trên mặt đất phi long bên cạnh giúp nở tờ cờ cùng nhau đánh có người thì chạy đến khinh khí cầu bên dưới hướng về phía trên bong hướng ngộng hô to hiện trường biểu đạt tố cầu so sánh với những thứ này lão người chơi cảm xúc mạnh mẽ bởi vì giả tưởng thành thị chạy tới vây xem đám bạn trên mạng thì phần lớn đều nộng bức mà giúp lại trung tâm quảng trường tận khả năng cách xa người nguyên thủy đại chiến quanh ú khu vực bọn họ hoàn toàn không có đuổi theo hướng ngộng tiết ấ u càng không có nghĩ tới sự tình hội hướng cái phương hướng này tại phần lớn người qua đường bạn trên mạng nhất là không phải trò chơi lĩnh vực truyền thông mắt người bên trong giả tưởng thành thị lợi hại như vậy đồ vật hẳn là tại một hồi nghiêm túc chính thức buổi họp báo lên công bố hứa h n g hẳn là ở nơi này trường buổi họp báo lên giảng thuật tòa này giả tưởng thành thị sinh ra tiền nhân hậu quả gặp cái nào khó khăn lại vừa l ạ n như thế nào vượt qua khó khăn lại thổi một hồi tòa này giả tưởng thành thị so sánh với hiện có internet bình đại là biết bao xa xa dẫn trước tiềm lực vô hạn sau đó bất luận là tuyên bố công ty đưa ra thị trường vẫn là tiếp nạp thương ra và ở cũng hoặc là đẩy g a hội viên chế con số phục vụ nội dung cũng là mọi người có thể lý giải hơn nữa tin chắc một trăm linh có thể kiếm một món tiền lớn cách làm không ít người thậm chí ngay cả bản thảo đều viết xong sẽ chờ tham gia xong ban thường lễ nghe một chút hướng mộng hoạch định bổ túc một ít nội dung liền c h u y ể n ra ngoài muốn thiếu làm thêm giờ loại này thao tác gắt không thể thiếu nhưng bây giờ hướng mộng này một trận ngoài dự đoán mọi người thao tác bọn họ muốn không thêm ban cũng không được hơn nữa viết bản thảo trọng điểm không thể phòng ngừa muốn nhắc tới chúc mộng trò chơi mới cùng chúc mộng mới phần cứng hai chữ mấu chốt này không cẩn thận thật tốt bản thảo tin tức cái sẽ biến thành chúc mộng quảng cáo n h u n văn mà hứa mộng hiển nhiên sẽ không làm cho này chút ít quảng cáo trả tiền càng làm cho bọn họ khó chịu là coi như muốn viết thành miễn văn cũng có rồi tin tức chính xác mới được chứ hết lần này tới lần khác dựa theo hứa mộng định ra quy tắc lúc nào công bố đại tin tức phải xem các người chơi lúc nào rét sạch thành phố trải rộng bên trong quái vật k i u các người chơi lúc nào có thể hoàn thành đây không người biết rõ khả năng chỉ cần một giờ cũng có thể yêu cầu hai mươi b ố tiếng thời gian chính xác sợ rằng chỉ có hứa mộng có thể đoán trước phàm là lên kích thước hoặc là tương đối tự ái truyền thông đều bị hứa mộng làm rất khó chịu hòa đao suy nghĩ một chút chính mình báo hỏng bài viết dứt khoát từ dưới đất nhặt lên một cái q u a n đ ú sd thêm vào người chơi đội ngũ chiến đấu đi rồi dù sao phải thêm ba lần rồi dứt khoát đánh trước một hồi trò chơi lấy cái vật liệu cho tới thuần túy tham gia náo nhiệt bạn trên mạng bọn họ tâm tính là tốt rồi hơn nhiều ngay từ đầu bọn họ quả thật bị h ứ a n g n ộ n g cùng chúc ngộng lao các người chơi làm có chút loạn nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện những thứ kia đại quái thú mặc dù nhìn qua rất đáng sợ nhưng chỉ cần k á c chủ động tiến tới thật ra rất an toàn những thứ này cảnh tượng hoành tráng căn bản là một lần chuyển động cùng nhóc thức cờ, cờ ảnh động chỉ là hướng n n g chuyển trường làm quá kinh người. mới để cho mọi người bỏ quên một điểm này hiện tại làm rõ ràng một điểm này sau bọn họ lập tức thả l ò n g đi xuống không nhìn vẫn còn cùng quái thu chiến đấu lao các người chơi tại chỗ tham quan nổi lên thành phố trải rộng trung tâm quảng trường xung quanh tám trăm linh m pha vi so sánh với cả tòa thành thị diện tích không đáng nhắc tới nhưng dù sao cũng là một tòa xí bờ đô thị bất luận là đầu đường phong cảnh vẫn là đối diện đường cái đủ loại cửa tiệm đều theo trên thực tế hoàn toàn bất đồng nhất là bây giờ chính diện ban đêm kia dập dạp chẳng trị cơ hồ chen đầy màn ảnh đèn nghe ông bàng hiệu nhìn qua liền có một p h n đặc biệt thú vị không được hoàn mỹ là bởi vì đột nhiên quái thu xâm phạm cả tòa thành thị kéo vang phòng không báo động đối diện đường cái cửa tiệm cũng đóng cái thất thất bát bát xe không xuất hiện nữa người đi đường càng là tất cả đều núp vào trên đường chính loại trừ người chơi nợ cờ bóng dáng đều không có một cái vì vậy đi dạo trong chốc lát bọn họ liền rối rít hạ tuyến tính toán đợi đánh nhau xong cửa tiệm đều một lần nữa mở cửa sau tới nữa thật tốt đi dạo một vòng vì vậy máy chủ áp lực nhanh chóng hạ xuống hướng mộng nhanh nhẹn mà là các người chơi phong khoáng hạn chế đem có thể phạm vi hoạt động một hơi thở làm lớn ra gấp ba làm giá những đợi lễ n à y yêu cầu lại gắn một cái to lớn m i ế n vá đương nhiên không cần cố ý hạ tuyến vừa chơi một bên ở phía sau đài gắn là tốt rồi nhờ vào lần này đổi mới phía dưới t h é t người chơi rất nhanh trở nên l ắ c đ ắ c lưa thưa cho đến hoàn toàn biến mất hứa mậu vì vậy thả lòng đi xuống ngồi ở bong tàu bên mở, thổi gió đ ê m nhìn xuống toàn bộ thành thị chiến trường theo chỗ cao nhìn xuống thành phố trải rộng là một tòa b á t quái kết cấu trung tâm phóng xạ hình dạng thành thị bầy thú theo bốn phương tám hướng h ọ p lại theo từng cái đại đạo sông thẳng trung tâm thành khu các người chơi đội ngũ cũng ở đây mỗi một con đường lớn lên đón đánh nhìn khí thế là muốn không nhường nữa bước nhưng hứa mậu chỉ cho vũ khí lạnh nay vũ khí lạnh chỉ có thể cường hóa một ít người chơi thân thể cũng không thể để cho người chơi biến thành siêu nhân cộng thêm thiếu kinh nghiệm phong t i ế n trên thực tế tại từng bước lui về phía sau chừng trăm cái có thể sử dụng hoàng kim vũ khí nóng người chơi đối mặt cùng giã đại hình bầy thú có thể tạo được tác dụng nhỏ vô cùng nhất là lưu đạn pháo còn bị hướng mộng cho ban rồi bất quá cũng có tin tức tốt thành phố trải rộng n ở cờ chấp pháp giả môn đã hành động nắm giữ cao hơn trí khôn và độ tự do đồng thời có đủ cường đại võ lực n ở cờ cũng giống vậy đi ra khỏi cửa hành động hướng mộng nhìn thành phố trải rộng khu bắc ở nơi đó một tòa hai trăm năm mươi mốt tầm cao thiên không sân đấu yên tĩnh đứng xứng, xứng. sở h ư u đến gần tòa kia tháp quái vật bất luận là thân dài hai ba thước thông thường g i a thú vẫn là cao mười mấy mét đại quái thú cũng sẽ bị nhanh chóng đánh chết loại này khác thường tình huống rất nhanh thì đưa tới các người chơi chú ý long thành phi tướng mang theo một nhánh tiểu đội vốn định đi tiểu đạo mang đến lượn quanh sau bao bọc dùng trí tuệ chiến thắng những thứ này không có suy nghĩ quái vật nhưng hắn mới vừa đi tới h ư u khách h âm đại đạo liền thấy một cái cánh tay trần m á n h nam dừng ngăn n g ở tê giác công kích ngay phía trước ai mau tránh ra long thành phi tướng lòng tốt nhắc nhở thế nhưng cái mạnh nam không có chút nào né tránh ý tứ chỉ là hô to một tiếng c liền hai tay g i a o nhiều ngăn trở công kích bên trong tê giác độc giác bị bạo n ộ tê giác đỡ lấy trên mặt đất lôi ra dài hai ba thước vết tích sau hắn lại thật đem tê giác cho đoạn dừng lại ngã mạng long thành phi tướng thích nhất loại này m a n h nam hành động lập tức cao dọn khen ngợi nhưng này vị m a n h nam biểu diễn vẫn chưa kết thúc hắn hai tay nắm ở tê giác độc giác lại vừa là hét lớn một tiếng cứng rắn một c ô manh liệt khí thế thứ trên người hắn đột nhiên bùng nổ tiến bộ như người chấm eo đình hông trong tiếng hít thở vị này manh nam ngay tại long thành phi tướng cùng hắn tiểu đội thành viên trước mắt cho đầu này dài bốn mét đại tê giác tới cái cùng dạ ném qua、bay. sắp tới nặng tám tấn tê giác toàn bộ bị quăng đến không trùng lại ầm ầm đập xuống trên mặt đất long thành phi tướng cơ hồ cảm giác dưới chân chấn động hắn con ngươi mở rộng trận mắt mất mồm sau đó liền đoàn đội chỉ huy đều không để ý tới ba chân bốn c ẳ n g tiến lên tại chỗ ô m quyển quỷ một chân trên đất hô to một tiếng sư phụ chương hai trăm bốn mươi b ố là nam nhân liền lên một trăm tầng chương hai trăm bốn mươi b ố là nam nhân liền lên một trăm tầng mạnh nam quay người lại nhìn nửa quỳ long thành phi tướng rõ ràng sửng sốt một chút lập tức lắp lắp đầu nói không thu học trò à tại sao long thành phi tướng kinh ngạc người quá yếu mạnh nam lắc đầu thở dài ta có thể trở nên mạnh mẽ long thành phi tướng cao giọng bảo đảm hắn là người chơi đối với người chơi tới nói trở nên mạnh mẽ không phải ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản sao có thể mạnh nam như cũ lắc đầu vậy ngươi thì trở nên mạnh lại nói nói xong hắn xoay người hướng thắp lớn đại môn đi tới long thành phi tướng nhìn lấy hắn bóng lưng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề chờ một chút ta theo một cái nở tờ cờ đối thoại trúc mộng liền người chơi muốn bái sư đều đã nghĩ đến còn luyện chế lời kịch cùng hóa âm không hổ là trúc n g quá mạnh mẽ điều này làm cho hắn xác định cái này mạnh mẽ nam nhất nhất định là vô cùng trọng yếu nhân vật chúc mộng chính là hiệu suất cao hơn nữa có tiền đi nữa cũng không khả năng cho sở hữu n ở t ờ cờ đều toàn bộ lời tích kho còn ăn b à i hòa âm diễn viên chứ lại càng không muốn sách hắn còn có phong phú động tác mô tổ cùng biểu tình biến hóa muốn toàn chiếu tiêu chuẩn này làm n ở t ờ cờ như vậy thành thị được xây đến m ộ ư ơ i năm sau đi nghĩ thông suốt điểm này long thành phi tướng lại càng không nguyện ý thả hắn đi rồi hắn bước nhanh đuổi theo máy nam liền muốn trò chuyện tiếp mấy mao tiền đoàn trưởng ngươi làm mao đây chúng ta không phải muốn đi sau bảy thú đường ngư sao đồng đội nô ra định để cho sự t ì n h trở lại quỹ đạo cái kia không nóng nảy long thành phi tướng k h o á t khoác tay dù sao sao đường lui này chiến đấu cũng là hắn cùng bảy hữu môn ý muốn nhất thời chậm một chút thi hành nhiều nhất chết nhiều lên một ít người chơi không phải đại sự gì có thể trọng yếu như vậy nờ tờ cờ nếu là bỏ lỡ không biết lúc nào mới có lần thứ hai gặp mặt cơ hội trước hết để cho ta bái cái sư lại nói loại này dựa vào lực lượng thân thể cùng quái vật cứng đối cứng c ù n g d ã phương thức chiến đấu hoàn toàn chính là chuẩn bị cho ta bỏ qua được hối hận một năm bại sư Hòa đao cũng đi tới trước, đây chẳng đao đi đây cũng trước, tới phải long à thuộc tính trên lệch s a Quay đầu chúc mộng mở ra thành ă n thống, người đem lực lượng thăng lên đến, dĩ nhiên g cấp lực hệ đem l dĩ có thể vật g ã tê giáp đi. k ô không n đúng, các người cũng không có chú ý đến、sao. Long thành g chú các có ý sao. phi tướng ngược lại khốn hoặc hắn hô đầu hàng thời điểm dùng kỹ năng a kỹ năng kỹ năng gì các đồng đội nghe được cái từ này nhanh chóng tò mò bọn họ cách khá xa y ê u manh nam bùng nổ khí thế đặc hiệu lại phi thường không rõ ràng gần bên long thành phi tướng cũng chỉ là cảm giác tức giận lưu giống nhau khi thế theo trong thân thể hắn phún ra ngoài tóc mai phi dương ống quần bay phất phới dưới chân tạp vật cùng nước động cũng bị thổi bay quả thực là khí thế lăng nhiên đang hoàn thành vật ngã sau cái loại này khí thế lại nhanh chóng suy sụp điều này hiển nhiên là mở đ ạ i chiêu long thành phi tướng nhìn đến rõ rõ ràng ràng mắt thấy sư phụ muốn biến mất ở trong tháp hắn không lo nổi giải thích bước nhanh chạy tới vừa chạy vừa kêu sư phụ chờ ta một chút g a sư phụ người h ã y thu ta đi chờ c h ú t mộng mở khắc kim đường dây ta nhất định thật tốt hiếu kính ngươi hắn mới vừa chạy đến cửa liền bị hai cái cửa vệ cả lại xin lỗi tiên sinh bởi vì khẩn cấp tình thế bầu trời sân đấu tạm thời cấm chỉ xuất nhập vậy hắn long thành phi tướng chỉ manh nam nở tờ cờ bóng lưng hỏi long tiên sinh là bầu trời sân đấu hai trăm ba mươi tầng lầu chủ thành phố trải rộng đứng đầu nhất đánh cận chiến gia đương nhiên có thể tự do xuất nhập bầu trời sân đấu lầu chủ đánh cận chiến gia long thành phi tướng nhanh chóng lấy ra mấu c h ố t t ử như vậy ta có thể ghi danh trở thành đánh cận chiến g i a sao bất luận kẻ nào đều có thể ghi danh trở thành q u y ề n thủ công bảo vệ vẻ mặt thành thật nói nhưng đánh cận chiến g i a danh hiệu chỉ có thể ở lôi đài thắng lợi bên trong thu được đúng hợp ý ta long thành phi tướng lập tức tới hứng thú hướng về phía một mực không có rời đi vị kia long tiên sinh hô nếu như ta trở thành đánh cận chiến g i a có thể dạy ta một chiều kia sao long tiên sinh nghiêng đầu lại quan sát mấy lần long thành phi tướng sau đó trả lời t r ư ớ c leo lên một trăm tầng rồi nói sau đến lúc đó ta làm sao tìm được ngươi đến lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi vị này thân thể đánh giết tê nhu manh nam lưu lại những lời này sau liền khóc khóc xoay người rời đi long thành phi tướng thì tại dưới tháp nước cổ lên định nhìn đến tòa này tháp lớn đỉnh chót thế nhưng đương nhiên là không có khả năng đừng nói bây giờ là ban đêm chính là tại ban ngày thuộc về tháp lớn dưới chân cũng không thể nào thấy được đỉnh chót hắn thật sự là quá cao quá cao đỉnh chót đã chạm tới ngàn mét bên trên trên bầu trời khó trách kêu trời không sân đấu long thành phi tướng không nhịn được cảm khái sau đó liền tự nhiên đốt lên ngày khác ta nhất định lên đỉnh nói xong không dây dưa nữa sảng khoái xoay người trở lại các đồng đội bên người đi đi cắt đứt bảy thú đường lui Giết sạch đám này quái thú đừng chậm trễ ta trở thành đánh cận chiến g i a các đồng đội nghe được hắn và nờ tờ cờ đối thoại cũng đều đối với tòa này bầu trời sân đấu sinh ra không nhỏ lòng hiếu kỳ nhưng bây giờ tháp lớn cấm chỉ xuất nhập bất kể có ý kiến gì đều không dùng đứng đầu chuyện khẩn yếu vẫn là càn quét bảy thú đám người này đều là bể hữu trong ngày thường không có chuyện gì chứ liền cùng nhau đánh nhân gian luyện ngục phối hợp lại phi thường ăn ý cái nào hiện tại theo vũ khí nóng đổi được vũ khí lạnh sức chiến đấu như c ũ không thể khinh thường bọn họ từ ngõ nhỏ bên trong đột nhiên giết ra một hơi thở cắt đứt chính bắt trên đường công kích bầy thú sau đó đoàn đội chia ra làm hai một nửa người đứng vững trung kích một nửa kêu đuổi theo dã thu cái mông một trận cùng chém hiệu suất chém giết vượt xa đối kháng chính diện hứa ngộng như cũng ồ i ở khinh khí cầu bên bờ tiểu n g ộ cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn hai cái chân nhỏ tại phi đĩ n h bên ngoài lúc cần lúc hiện tâm hứa mộng hỏi bình thường thôi nha đại khái năm phần trăm đi tiểu m ộ n g cho hắn một cái chính xác con số hứa mộng nhìn phía dưới các người chơi miễn cưỡng ở trung tâm ngoài sân rộng vây chặn lại bảy thú trúng kích chỉ có một số ít người mượn thành phố trải rộng phức tạp nói đường hệ thống thử lượn g quanh xong cùng chia nhỏ đại bộ đội hay là ở trên đường chính theo bảy thú quái vật chết đập chết thảm trọng xem ra yêu cầu cho bọn hắn tới một ít khích lệ hứa mộng suy nghĩ một chút đối với tiểu n ộ n g nói tiểu n ộ n g đem điểm tích lũy bảng xếp hạng thả ra đi không thành vấn đề tiểu n ộ n g chụp chụp tay nhỏ vì vậy trung tâm quảng trường lớ hãng một một mỗi mỗi cũng h i không dự định một mực thức đêm chờ làm thêm giờ loại sự tình này để cho các truyền thông tới là tốt rồi hớ mộng có chút cười trên nôi đau của người khác mà phần này cười trên nỗi đau của người khác rất nhanh thì bị báo ứng buổi tối m ộ ư ơ i điểm năm mươi tám phân hứa mộng đã ngủ lấy rồi dưỡng sinh thấy mặc đồ ngủ tiểu mộng nhưng đột nhiên xuất hiện ở trên giường đặt mông ngồi ở trên trăn lắc đầu nhỏ rung hướng mộng chủ nhân chủ nhân mau tỉnh lại á không còn tỉnh liền không kịp hứa mộng lúc ngủ sẽ không xuyên thể cảm đ ộ n g bộ phục không cảm giác được tiểu mộng ngay động nhưng hắn nghe được tiểu mộng thanh â m tại mãnh liệt buồn ngủ bên trong hắn khó khăn đem hai mắt mở ra một cái khe hở gì đó không kịp thành phố trải rộng bên trong quái vật sắc bị rết sạch hiện tại chỉ còn lại năm rồi không đúng còn dư lại bốn t i l u n g này hứa ngộ h h n h ư ớ n hoàn toàn thanh tỉnh chương hai trăm bốn mươi năm thợ săn quái vật vượt mức quy định dự đoán chương hai trăm bốn mươi năm thợ săn quái vật vượt mức quy định dự đoán thanh tỉnh sau hướng mộng chở mình một cái từ trên giường bỏ dậy lại vội vã đeo lên xúc giác cái bao tay chạy ra phòng ngủ mang ta tới nhìn một chút hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút các người chơi lại làm ra gì đó chuyện ngoại hạt rồi không thành vấn đề tiểu mộng kéo tay hắn nguyên khí tràn đầy nói xuất phát trò chơi cùng toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ tự đi khởi động vô hình sóng điện từ lướt qua không khí bên trong phòng khách hết thể nhanh chóng phai nhạt biến mất thay vào đó là thành phố trải rộng rạng sáng tại hướng mộng thiết lập bên trong thành phố trải rộng thời gian thật sự thực thì giữa nhanh gấp đôi buổi tối sáu điểm đến m ộ ư ơ i hai điểm là thành phố trải rộng ban đêm dạng sáng m ộ ư ơ i hai điểm đến buổi sáng sáu điểm chính là thành phố trải rộng ban ngày tiếp lấy tiếp tục tuần hoàn bây giờ lập tức liền muốn m ộ ư ơ i một điểm thành phố trải rộng ban đêm đã sắp muốn kết thúc thành thị bảo vệ chiến cũng lập tức phải kết thúc còn sống quái vật cùng dã thú l ắ c đ ắ c không có mấy nhìn qua các người chơi làm rất tốt không hoàn toàn không phải như vậy h ứ a m ộ n g kéo qua tới quái vật tuyên bố thành thị bảo vệ chiến bắt đầu thời điểm cả tòa thành phố trải rộng chỉ có trung tâm quảng trường bị phá hư nghiêm trọng một ít vậy thú theo tám cái đường chính tràn vào thành thị nhìn qua khí thế hung hăng nhưng bị phá hư cũng chỉ là này tám cái đường chính mặt đường cùng xe cộ hơn nữa hai bên kiến trúc nhưng bây giờ đại lượng dọc phố cửa hàng đại môn bị đ ậ p ra từng chiếc một hoàn toàn hư hại xe báo hỏng tại từng con da thu bên thi thể lên còn chậm dãi bút khói khí c ô n g thoát nước bị t ắ t mở biến thành ngăn trở giá t h u cả bẫy lâu vũ giữa răng khắp nơi dây cắp thiêu đốt lên hỏa đại lượng bên ngoài màn ảnh cùng điện t ử bảng hiệu dối rít c ú p điện tình cờ còn có thể phun ra tia lửa điện gắt đường ống bị dẫn hỏa kịch liệt nổ mạnh không chỉ có vén lên con đường còn theo đường ống đốt ra một cái nồng nhiệt liệt hòa tường xe cứu hỏa coi cảnh sát âu xông về từng ngọn tiêu đốt bên trong kiến trúc về phần chị an cục xe cảnh sát bọn họ đã không quan tâm lẻ loi sao ra thú mà là đạn lên nòng nộ khí trùng tiên mà cả thành bắt điểm t ỡ cờ nghiêm trọng siêu tiêu người chơi đơn giản tới nói đám người này s á c thực đem xâm phạm quái vật giải quyết nhưng ở cái này bảo vệ thành thị trong quá trình bọn họ ngoài ý muốn tạo thành phá hư so với quái vật cùng bảy thú nghiêm trọng hơn được rồi ngược lại cũng không quá khiến người ngoài ý hứa n g ọ n g thở dài nói tiểu n g ọ n g tay nhỏ vung lên cựu bức họa mặt tạo thành cựu cung cách giút hứa mộng hồi tưởng trước chuyện phát sinh rất nhiều người chơi ghét bỏ đao kiếm b ú a giết được quá chậm học thành đội vọt vào cục trị an cho mình thăng cấp mạnh mẽ t ố t dùng vũ khí nóng còn có chút người thì cầm lấy b ú a lớn bổ ra tiệm vũ khí đại môn không muốn mua chạy đi bãi đậu đổ xe đổi xe sau đó lái xe ghim súng đón quái vật đống chính là không muốn sống phản công kích một ít người chơi phát hiện sức chiến đấu kinh người còn có thể trực tiếp câu thông đặc thùn v ả i vậy tụ ở những thứ này lở cờ bên người đánh phụ trợ thuận tiện hỏi ra đủ loại kỳ quái vấn đề muốn làm rõ ràng có phải hay không có cái gì ẩn giấu nhiệm vụ nhưng những thứ này đều không phải là yếu tố quyết định chân chính m nhân g i a n luyện ngục bên trong nổi danh người chơi quan chỉ huy liên hiệp phát động đề nghị tổ chức lên rồi mười mấy cái trăm người đại đoàn những thứ này đại đoàn không hề tại chỗ cố thủ mà l à áp dụng l o n g thành phi tướng nghiệm chứng qua chiến đấu theo lần kiền đạo cùng chi đường chạy về phía trong thành phố bên ngoài vòng đối với bảy thú tiến hành chia nhỏ vây quét bởi như vậy săn thú hiệu suất nhanh chóng tăng lên rồi một mảng lớn nhìn đến chiến đấu như vậy hữu hiệu càng nhiều người chơi r ố i dít sắp xỉ cảnh tượng tương tự tại từng cái kính tượng bên trong tái hiện này mới trước ở ba giờ cuối cùng vài chục phút đem độ tiến triển đẩy lên cuối cùng giai đoạn cuối cùng một tiều n ộ n tiến hành cuối cùng đến ngược cuối cùng bốn mươi tám chỉ kết thúc á tiểu mộng dơ cao hai tay hoan hô một tiếng trong bầu trời đêm lần nữa toát ra long trọng trăng hoa kèm theo khoáng đ ạ n kết toán âm nhạc thành thị bảo vệ chiến chính thức kết thúc trung tâm quảng trường điểm tích lũy bảng xếp hạng hoàn toàn định dạng cùng lúc đó các người chơi theo chấp pháp cục cùng tiệm vũ khí cướp được súng ống cùng lựu i đạn bỏ túi rối rít biến mất người chơi chính mình hoàng kim vũ khí bảo hiểm cũng rối rít khó a lại lại cũng đánh không ra đạn bốc cháy thiêu đốt công trình kiến trúc hỏa diễm nhanh trong tắt trên đất tán lạc thủy tinh vỡ cùng kiến trúc phế liệu liên miên biến mất lộn sộn cửa hàng loang loang lo các người chơi n trở n lại quảng trường sau nhìn hết thẻ đều đã trở về hình dáng ban đầu đều có chút thất vọng mất mát nhưng rất nhanh gợi ý của hệ thống thanh âm liền để cho bọn họ lần nữa phân chấn thành phố trải rộng ngày mở cửa đại sự kiện thành thị bảo vệ chiến đã hoàn thành tốn thời gian hai giờ bốn mươi tám phân đánh giá hoàn mỹ thành phố trải rộng thượng tiến kỷ n i ệ m trương đang ở phát ra bên trong phát ra xong trúc n g ọ n g trò chơi mới vượt mức quy định dự đoán đã giải khóa trúc n g ọ n g mới tinh phần cứng tình báo đã giải khóa trong trò chơi chắc tư cách đã giải khóa điểm tích lũy trước một vị người chơi id đã ghi chép thật thể thư mời đang ở phát ra bên trong phát ra xong trung tâm quảng trường màn hình lớn bên trên điểm tích lũy bảng xếp hạng biến mất kéo dài truyền trực tiếp đến bây giờ trúc ngậm phía chính phủ truyền trực tiếp giữa các lộ trò chơi hoạt náo viên cùng tự truyền thông truyền trực tiếp giữa rồi rít đem ống kính nhắm ngay màn ảnh lớn các người chơi quyết chiến ba giờ mới giải tỏa dự đoán phi cuối cùng công khai huyên nào trung tâm quảng trường cơ hồ trong nháy mắt liền an tính lại thậm chí không cần hướng ngộng tính âm tại vạn chúng mong đợi bên dưới màn ảnh lớn chậm rãi sáng lên một vị mặc lấy thật dày áo giáp lưng đeo c ử kiếm nam nhân tại d ầ m d ạ p bên trong rừng mưa tạt qua kèm theo du dương tiếng địch dần dần rõ ràng càng nhiều hình ảnh chậm rãi hoán đổi d ầ m d ạ p chẳng trị đại thụ chống lên che đậy bầu trời xanh biết c à n cây dốc rách nước suối theo địa thế càng chỗ cao chạy sôi mà xuống nước suối hai bên trên thân cây rủ xuống thật dài dễ phụ cùng dây leo không biết tên côn trùng chấn động trong suất cánh tại thợ săn trước mắt bay qua. cho đến đầu gối cao như vậy khủng long ấu thú nghe được tiếng bước chân rối rít chạy đi thợ săn không người hái một đá màu nâu thực vật thu vào túi tiền điểm sáng màu xanh lục theo to lớn dấu chân bên trong hiện lên hướng xa xa duyên thân thợ săn truy tìm dấu vết này xuyên qua hang động lội qua dòng sông sẽ ra cản đường dây leo tiến vào một mảnh tiệm tân thiên địa cự thu tiếng hí từ đỉnh đầu vang lên ống kính lên rời một cái phi long triển khai hai cánh lướt qua hẹp h ỏ i bầu trời hình ảnh đột nhiên chấn động thợ săn thu tầm mắt lại nhìn đến ngay phía trước một cái cực giống ba rác long hùng tráng manh thú theo trong rừng lao ra dán chắc thân thể đánh ngã cản đường c s ắ c bén độc rác sông thẳng thợ săn du dương tiếng địch biến ảo điệu khúc một chút xíu trở nên sụp sôi thợ săn rút ra hai tay cự kiếm không thối lui chút nào mà xông lên tại tiếp chiến trước hắn đột nhiên nhảy lên chém xuống một kiếm manh thú đầu bị một kiếm phết lệch mất đi thăng bằng sau ầm ẩ m ngã xuống đất tiếng nhạc chậm rãi bước lên cao chiều càng nhiều q u á i vật rối rít xuất hiện kết bệ kết đội mô hình nhỏ k h ủ n g l o n g đuổi thợ săn bỏ mạng chạy trốn hình thể to lớn cổ dáng dấp vượt quá bình thường ăn cỏ long chậm rãi tiến lên thợ săn nút tại trong đ u i cỏ rẻ đặt t i m hành cái bụng to、lớn. m ậ kiếm, kiếm cuối cùng một cái hình thể to con đến kinh người phi long không nhìn vật lý quy tắc chấn động một đôi thợ mỏng cánh chậm rãi bay lên không hắn rơi cao nhìn xuống hướng dưới chân thợ săn phun ra liệt diễm này liệt diễm thậm chí có thể đốt đại điện thấy tình hình này thợ săn trở tay rút ra bên hông súng bắn tín hiệu bắn về phía bầu trời đạn tín hiệu nổ tung trong né mắt ống kính nhanh chóng kéo xa vượt qua từng cái trước xuất hiện qua cảnh tượng cuối cùng lấy một cái đại thấu kính ngoài coi như kết thúc một cái thời mở rộng lớn sinh cơ bừng bừng thế giới màu xanh lục xuất hiện tại toàn bộ mọi người trước mắt các người chơi mong đợi đã lâu trò chơi tựa đề cuối cùng tưng bừng mà ra thợ săn quái vật chương 246, hướng ngộng ma pháp chương 246, hướng n g n g ma pháp thật là săn thú là cự thú hả ta cũng biết hướng về phía trúc n g ộ n cầu nguyện là có công hiệu đây là khủng long sao như thế cảm giác vừa giống như lại không giống siêu tự nhiên quái thú nhiều tới chúng ta chỉ có thể phun lửa cũng quá bình thường chúc mộng tốc độ trước sau như một làm người a n lòng bán ngày đây hẳn không chỉ có kiếm to chứ nhiều lần nhìn đến kiếm to theo trên trời trả xuống tân tác sẽ có rất nhiều tung trục động tác sao từ trên xuống dưới động tác theo cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện không quá dự trữ trung tâm quảng trường cùng các lộ tất cả lớn nhỏ chuyển trực tiếp thời gian các người chơi càng xem càng hưng p ấ n theo côn loạn thời đại thượng tuyến bắt đầu các người chơi chỉ tại không ngừng cầu nguyện hy vọng chúc m ộ n tăng thêm càng nhiều cự thú phong phú săn thú thể nghiệm nhưng trước chúc mộng một mực không đưa ra bất kỳ phản ứng nào đây là tương đối ít thấy tình huống trước chỉ cần các người chơi tiếng lượng quá lớn chúc mộng bất kể có thể hay không thực hiện mọi người tâm nguyện cũng sẽ cho ra một ít phản hồi tới duy chỉ có lần này không có đối với cái này các người chơi có hai cái suy đoán hoặc là chúc mộng lung lay có tiền sau đó không thèm để ý người chơi rồi hoặc là chính là chúc mộng tại nghẹn cái đại bây giờ nhìn lại là loại thứ hai suy đoán ứng nghiệm chúc mộng s á c thực nín cái đại tại mọi người mong đợi trong ánh mắt thợ săn quái vật bốn chữ lớn biến mất biến thành trò chơi lúc ôn lai giữa hai trăm linh hai sáu cái này lúc ôn lai nhìn đến các người chơi một đầu dấu hỏi đây cũng là công bố lúc online giữa người chiến tranh chi vương ba tháng liền lên tuyến thợ săn quái vật đương nhiên là hai trăm linh hai sáu bản a thân kinh cho cái chính xác chút thời gian a ta hiểu rồi là hai trăm linh hai sáu năm ngày mùng ngày một tháng một có đúng hay không không q u á thực tế a nhìn dự đoán trong phim thật giống như không có bao nhiêu thực cơ nội dung sợ rằng vừa mới bắt đầu làm dựa theo lúc trước trò chơi vòng tình huống một cái trò chơi mới phát hành thứ nhất dự đoán khoảng cách chỉ là tuyên truyền phát hành bắt đầu khoảng cách trò chơi này chính thức bán thường thường còn phải chờ đợi một năm đến mấy năm không giống nhau càng lai tác Cái này chờ càng Có chúc chiến chi cái Lúc chờ Căn chờ được. tiếc, có phát phá quá Đáng đợi thời gian lại dài. mới nói lời tối đi. này thường thường ngộng hành tranh vương hoàn toàn phá vỡ cái quy luật này.、Lúc、này đừng năm. năm bản không chờ được. Đáng tiếc, màn ảnh lớn không có trả lời bọn họ vấn đề, chỉ là tự mình là quy mấy thể họ chỉ đều đề, luật rất tốt Một trả tự vừa lâu. vỡ xuống、đi. sau đó bất đồng mọi người thảo luận hình ảnh liền lại một lần nữa sáng lên biến mất mấy giờ hướng ngộng lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt chúc mọi người buổi tối tốt lành a hắn đứng ở trên bong sông sở hữu các khán giả chào hỏi trung tâm trên quảng trường phản ứng nhanh người chơi lập tức đem tầm mắt nhìn về phía một mực thuyền ngừng trên không t r u n g khinh khí cầu quả nhiên thấy khinh khí cầu chậm rãi thấp xuống một ít độ cao h ứ a m ộ n g thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trên bong trò chơi mới dự đoán phiến hài lòng không không thấy đủ mà nói có thể đến vi quang tigg tất l y bị quỳnh cắn người loại hình trên bình đài lục x o á t một hồi thợ săn quái vật phía chính phủ tài khoản đã ghi danh dự đoán phiến cũng đã toàn v o n g phát hành sau đó mới có cái gì trò chơi mới nội dung tương quan cũng sẽ ở những thứ này tài khoản bên trên phát hành cho nên đi nhanh chú ý đi nhanh chú ý toàn vòng tính gộp lại mười triệu chú ý phát hành đặc thù cách chơi dự đoán cái nào cách xa mặt đất còn có hơn 1 0 m hứa mộng cũng rõ ràng cảm giác trung tâm quảng trường các người chơi một mảnh xôn xao hiện nhiên tại tàn nhẫn nổ nước b ọ hắn loại này dẫn lưu hành động đối với cái này hứa mộng không chỉ có không quan tâm còn ha ha cười nói nổ nước b ọ xong rồi nhớ kỹ đi chú ý như vậy tiếp chính là cái cuối cùng tình báo chúc mộng mới phân cứng vốn là ta chuẩn bị một cái phế tử suy nghĩ vạn nhất ta ngủ quá chết cũng làm người ta hỗ trợ đem phiến tự phát bất quá nếu mọi người như vậy ra sức ta cũng tỉnh lại chúng ta dứt khoát đổi một loại cảng trực quan phương pháp vừa nói hắn giơ tay phải lên làm ra muốn đánh hưởng chỉ động tác hiện tại tất cả mọi người nhìn ta ta tới cho các ngươi biểu diễn một chút ma thuật chú ý không nên chấp mắt hứa mộng dừng lại mấy giây xác định sở hữu người chơi cùng quan chúng m ắ t quang đều tập trung ở trên người hắn sau hai ngón tay vừa đụng ba trung tâm trên quảng trường ngước cổ các người chơi lập tức phát hiện hứa mộng thân ảnh theo trên bong biến mất không thấy gì nữa cái này thì xong rồi trong đám người thất hoa hoa n g h ê n ngẩn quất tử quả chấp cũng n g h ê n ngẩn mà pháp liền này đại biến người xấu sao ta đây cũng sẽ a không phải là hạ tuyến sao anh dũng thư cơ thủ không nhịn được nổ nước bọn h u y ễ n nguyệt không có nhổ nước bọn mà là vô vai hắn một cái tỏ ý hắn nhìn khối màn ảnh lớn mấy người cùng nhau xoay người lại phát hiện màn hình lớn bên trên hứa mộng vẫn duy trì mới vừa rồi khai hỏa chỉ động tác nhưng hắn vị trí địa phương đã theo bong tàu biến thành phòng khách h u y ễ n nguyệt so với bọn hắn nhìn càng thêm rõ ràng hứa mộng đánh ra cái kia hưởng chỉ sau chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong phòng khách kia rõ ràng không phải trong thế giới game phòng khách mà là trên thực tế phòng khách ngươi làm sao m ặ quần áo ngủ h toàn cầu truyền trực tiếp như vậy tùy ý sao đây là người ra phòng khách sao tốt đột nhân dùng t u a đặc xác đại biến người sống thế nhưng phần cứng đây nổ nước bọt đạn mạc theo trong hình nhanh chóng lăn lộn đi qua mọi người ngay từ đầu đều không ý thức được không đúng chỗ nào cho đến một cái dễ thấy nhắn lại đột nhiên nhảy ra chờ một chút ngươi vờ d i ờ mắt kính đây bị dễ thấy nhắn lại một nhắc nhở như vậy các khán giả mới phản ứng được hướng ngộng từ đầu tới cuối cũng không có đeo vờ d i ờ mắt kính sự phát hiện này trong nháy mắt đốt lên truyền trực tiếp giữa nhiệt tình thân thể ra vào thế giới giả tưởng đây là cái gì nhị thứ nguyên ma pháp thí nhị thứ nguyên rõ ràng là số nhị phân ma pháp ta đây cũng có thể thân thể vào ngân chi thành thấy lao bà v và vân, vân. sau một khắc trước tại ban thưởng trong nghi thức xuất hiện qua một cái nuốt chọn chu mặc cự ngạ xuất hiện lần nữa theo hướng ngộng sau lưng nhảy lên một cái hắn mở ra miệng to như chậu máu cơ hồ muốn một cái đem ống kính trước các người chơi nuốt xuống trung tâm trên quảng trường mới vừa kết thúc chiến đấu các người chơi không ít người theo bản năng lui về phía sau nhưng cự ngạc cũng không có thật nuốt t r ọ n ống kính hứa mộng đưa ra mang xúc g i á c cái bao tay tay phải vỗ một cái cự ngạc đầu phát ra thình thịch chầm đục tiếng v a n tiếng trong phòng khách chỉ có thể rung nạp này cự ngạc một viên đầu thân thể cũng còn chầm dưới sàn nhà hứa mộng đẩy một cái hắn đầu vì vậy cái đại gia hỏa này ngay tại phòng khách trên sàn nhà tự mình du mà bắt đầu nhưng đầu này cự ngạc thật sự quá lớn làm toàn bộ phòng khách giống như một hồ cá nhỏ giống nhau toàn võng người xem ngây ngốc nhìn cái kia trên sàn nhà bơi lội đại gia hỏa đạn mặc đều không phát ra được tại trống rông trong hình h ứ a mộng cuối cùng mở miệng lần nữa đây chính là trúc mộng mới phân cứng một loại mới tinh biểu hiện dụng cụ hắn nghiêng đầu nhìn một chút đầu kia tại tiểu mộng dưới sự chỉ huy kéo kẹt kéo kẹt gặm chính mình thảm cường ngạn rất nhiều người nhìn đến cái trang diện này có thể sẽ theo bản năng cảm thấy đây là một loại as giờ dụng cụ nhưng không phải as giờ dụng cụ cũng cần phải mượn máy thu hình mới có thể thấy được con số nội dung nhưng trúc mộng mới dụng cụ cũng không cần phiền phái như vậy vào giờ phút này ta không có sử dụng bất kỳ thị giác phụ trợ dụng cụ chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn đến đầu này cá xấu mượn xúc g i á c cái bao tay cùng thể cảm đ ồ n g bộ phục còn có thể cùng hắn phát sinh dùng giả thay thật chuyển động cùng nhau mới vừa rồi đăng nhập thế giới giả tưởng tiến vào thành phố trải rộng cũng không có sử dụng vờ giờ mắt kính mà là đem thành phố trải rộng hình ảnh hình chiếu đến trên thực tế nếu như hết thẻ thuận lợi chuyện này sẽ trở thành chúc mộng đời kế tiếp biểu hiện phương án đến lúc đó người chơi các bằng hữu không chỉ có thể thoát khỏi vờ giờ mắt kính trói buộc càng tự do mà hướng tới ở thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực còn có thể đem trong thế giới giả lập tạo vật mang tới trong cuộc sống thực tế tới giống như đầu này cự n g ạ hay hoặc là hứa mộng vừa nói nắm tay hướng bên người tì vô căn cứ bắt lại c h u i kiếm lại hướng sau kéo một cái cứ như vậy theo trong không khí rút ra một cái so người khác còn lớn cự kiếm thưa không rút kiếm h a cái gì ta đã sớm muốn thử một chút rồi chúc mộng tại các đại truyền trực tiếp bình đại phía chính phủ truyền trực tiếp thời gian vốn là bởi vì trò chơi mới dự đoán tụ tập gần trăm vạn người chơi hiện tại hứa mộng đột nhiên móc ra một cái như vậy đủ để rung động toàn cầu siêu cấp mạnh mẽ liệu người xem số lượng lần nữa bắt đầu báo tác một tiến cơ hồ lấy mỗi dây mấy chục ngàn tốc độ tăng vọt trong vòng mấy cái hít h ở liên ép tới gần bình đại cự hạ nhưng ở truyền trực tiếp giữa ngục trước hứa mộng nhanh chó như vậy sở hữu tình báo công bố song song muốn càng nhiều tình báo mà nói liền leo lên bầu trời sân đấu một trăm tầng đi vị thứ nhất leo lên một trăm tầng người chơi sinh ra ngày ấy ta sẽ chuyển trực tiếp biểu diễn toàn bộ tin tức dụng cụ cũng miễn phí tặng vị này người chơi một đài ô đúng rồi bị giới hạn một ít chính sách tặng quy tắc tạm thời giới hạn hạ quốc người chơi như vậy lần này chuyển trực tiếp đến đây kết thúc chúng ta lần sau gặp lại hướng hậu vây tay từ biệt trong n g a y mắt chuyển trực tiếp giữa tốc độ ánh sáng đoạt tuyến toàn cầu các đại chuyển trực tiếp bình đài cộng lại hơn m ư ơ i triệu người thậm chí mấy con số này vẫn còn mạnh mẽ tăng mạnh trường nhìn đột nhiên đen xuống chuyển trực tiếp giữa đều có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị các khán giả thậm chí không biết là t r ú c ngộng chủ động đóng cửa chuyển trực tiếp giữa vẫn là chuyển trực tiếp bình đ à i máy chủ tan vỡ đưa đến xuống chuyển bá nhưng cái này không trọng yếu rồi hiện tại chân chính trọng yếu là cái này có phải hay không thật t r ú c ngộng thật làm ra rồi loại này dẫn trước toàn cầu hắc h o a kỹ sao còn là nói đây cũng là hướng ngộng một lần đ ù a giải phải biết ở phương diện này h ã n chính là có tiền đề chương hai trăm bốn mươi bảy tối nay không người ngủ chương hai trăm bốn mươi bảy tối nay không người ngủ loại trừ h ứ a n g mộng h ứ a n g mộng nhưng là biểu diễn qua lửa đốt nhân viên loại này tàn nhẫn việc người mạnh hoa trên mấy trăm vạn là một đoạn dùng giả thay thật đặc hiệu video tại trên bong thối lui ra thế giới giả tưởng trong nháy mắt trực tiếp đem luyện chế xong đặc hiệu video dẫn nhập c h u y ể n trực tiếp lưu man thiên quá hải lừa dối toàn thế giới loại này chuyện ngoại hạng đổi cái khác người khẳng định không dám làm như vậy nhưng nếu đúng như là h ứ a n g mộng mà nói vậy sẽ rất khó nói hắn thật sự quá tự do cho tới tất cả mọi người cảm thấy hướng ộ n g gì đó chuyện ngoại hạng cũng có thể làm được nhưng cùng lúc đó hướng ộ n g cũng xác thực làm ra rồi thể cảm đồng bộ phục loại này gần hồ vu h ắ c khoa k ỹ dụng cụ chỉ là h ắ c không có toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ khoa trương như vậy thôi hiện tại hắn nói mình làm ra rồi toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ còn đem hiệu quả biểu diễn cho toàn cầu các khán giả cùng nhau nhìn này sức thuyết phục cũng rất cường bởi vì hứa mộng cũng thích thể diện hắn nghiêm túc hứa hẹn qua sự tình cũng tất cả đều giống nhau không rơi làm được này hai loại bất đồng quan điểm tạo thành to lớn xung đột một bên người cảm thấy toàn bộ tin tức biểu hiện thật sự quá bất hợp lý quá khoa hối rồi căn bản không thực tế bên t i ê lại cảm thấy hứa mộng không chỉnh việc thời điểm phi thường đáng tin thiên tài đó là có thể làm được vượt qua người t h ư ờ n g t ư ở n g tượng sự tình cộng thêm đối với toàn bộ tin tức biểu hiện siêu cấp khát vọng cho nên kiên định tin tưởng cái này nhất định là thực sự này hai bên giữ bất đồng ý kiến người rất nhanh tại m ộ n g tân cùng xã giao trên internet nhấc lên một hồi luận chiến phong bạo không ra ngoài dự liệu bởi vì giả tưởng thành thị đến một lần trước kỳ quan chú ý đến hướng m n g chạy tới tham gia náo nhiệt bạn trên mạng phần lớn đều cho rằng đây là giả chúc m ộ n g lao các người chơi thì phần lớn đều tin chắc cái này nhất định là thực sự rất nhanh mọi người liền có thể dùng tới toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ bọn họ thậm chí nghĩ song dùng như thế nào tại h ứ a m ộ n g bê chạm tài khoản mới nhất động tinh xuống một nhóm người cảm xúc mạnh mẽ đặt câu hỏi hứa lão bản quái thú có thể triệu h o à n tới em gái có phải hay không cũng có thể ta không nên trách thú ta muốn xương tuyết kế hoạch bên trong lão bà lúc nào mở bàn à bao nhiêu tiền ta đều mua bán thận đều mua người thế nào nhân tâm để cho yêu nhau người âm dương ta là nói thực tế cùng giả tưởng hai cách m ộ n g tân bên trong tại trong cực ngắn thời gian hiện ra nhóm lớn mặc sức tưởng tượng cùng giả tưởng lao bà ở trung thường ngày t i ế p mời đương nhiên hướng một đêm này thả ra quá nhiều đại liêu các người chơi đã sớm tiến vào quá lớn năm hình thức nội dung thảo luận nhiều đến bạo có người ở mở tiếp phân tích thợ săn quái vật dự đoán trong phim quái vật dự đoán trong phim hứa mộng cũng không có viết do những quái vật kia tên mọi người chỉ có thể căn cứ bề ngoài đi đoán vì vậy có cổ sinh vật chuyên nghiệp bối cảnh người chơi liền phân tích lên những quái vật này trên người đều có cái nào viễn cổ sinh vật đặc thù tiến tới suy đoán thợ săn quái vật bên trong quái vật thiết kế ý nghĩ có người căn cứ dự đoán trong phim thợ săn cùng quái vật luân thiên phân tích trò chơi mới phương thức chiến đấu rất nhanh thì tổng kết ra tìm kiếm cạm ấy câu trảo tiềm hành địa hình vũ khí chèm giết chờ phong phú nguyên tố đồng thời cũng lần nữa đối với cao thấp tranh l ệ n h tung chủ chiến đấu động tác biểu thị ra nghi ngờ có người ở l i ề u mạng kéo người đi chú ý thợ săn q u á i vật phía chính phủ tài khoản muốn nhanh lên một chút tiếp cận đủ một ư ơ i triệu chú ý tốt giải tỏa cái kế tiếp cách chơi phim quảng cáo có người phân tích toàn bộ tin tức biểu hiện hạng kỹ thuật này trước mặt phát triển hiện trạng thông qua hiện có kỹ thuật đoàn hướng mộng dùng loại nào kỹ thuật đường tắt cũng có người thảo luận bầu chơi sân đấu ở nơi nào như thế nào mới có thể đến một trăm tầng để cho hướng mộng đem toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ lấy ra cho mọi người tăng cao hiểu biết so sánh với quốc nội người chơi tinh khiết tho hải ngoại người chơi tâm tình cũng rất phức tạp giả tưởng thành thị trò chơi mới mới dụng cụ tất cả đều là làm người ta hưng phấn to lớn kinh hỷ nếu như không có giới hạn hạ quốc người chơi mấy cái chữ là tốt rồi thế nhưng hướng mộng hết lần này tới lần khác mang theo cái này thì để cho bọn họ rất khó chịu rồi tại sao đưa toàn bộ tin tức dụng cụ hoạt động giới hạn hạ quốc người chơi này không công bình chúng ta cũng là chúc mộng người chơi cũng mua trò chơi cùng dụng cụ chúng ta yêu cầu công bình đối đãi không ít người thậm chí sử dụng thay mặt chạy đến hạ quốc internet lên cho hướng mộng nhắn lại phát tư tin đáng tiếc hướng mộng chưa có hồi phục bọn họ hắn làm xong này một dây chuyện sau đã một lần nữa trở lại trên giường nằm xuống tiếp tốt huynh đệ trương dương một cú điện thoại đón nhận một phen huynh đệ n g ạ m ạ thổi phong sau càng là trực tiếp đem điện thoại di động tinh âm tiếp tục ngủ tiểu n g ọ n g cũng đổi một bộ quần áo ngủ tương đối ra dáng mà đang đắp tấm thảm nhỏ giả bộ ngủ hớ ứ mộng mình là thư thư phục phục ngủ hải ngoại các người chơi có thể không ngủ được không chỉ là hải ngoại người chơi toàn cầu công ty game trò chơi liên quan hành người g i ả truyền thông internet công ty màn ảnh trên dưới du dụng cụ sinh sàn thương vân, vân và vân, vân tất cả đều không ngủ được địa cầu khác bởi vì sự t r ê n h l ệ n h thời gian tồn tại vẫn là ban ngày thị trường chứng khoán vẫn chưa ngừng kinh doanh kết quả toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ tin tức vừa ra sở hữu theo màn ảnh liên quan đưa ra thị trường công ty giá cổ phiếu trong nháy mắt sụt đột n ộ t cơ h ộ i sở hữu tán hộ cùng cơ cấu đều bắt đầu bán tháo tiền đặt cuộc căn bản không người tiếp b à n này đưa đến giá cổ phiếu thẳng tắp xuống phía dưới một chữ ngã dừng lại i Quốc n ộ trò chơi vòng những người đồng hành cũng giống vậy trắng đêm khó ngủ thần điệu bị ổ cả mộ tổ rỗ xỉ m ò i dị cùng k i n h thế giới vật n g ự chết bất đắc kỳ từ c h ỗ liên lụy sôi nổi người sử dụng số lượng cùng tạp chí nước chạy bị thương nặng lui khỏi vị trí hai du lượng tiêu thụ bảng xếp hạng vị thứ tư sau liệt quốc thành công tại vị thứ ba đứng vững bước chân vì vậy huyết lung công ty game trong quá khứ một đoạn thời kỳ tinh thần một mực thập phần dâng cao nhưng bây giờ bầu không khí nhưng có chút ngưng trệ nửa tháng xác định hạng mục mới định xong thế giới quan cùng trò chơi cách chơi lại luyện chế nhiều như vậy quái vật còn thuận tiện làm ra thế giới cấp trọng đại kỹ thuật đột phá. Hả? còn có lớn như vậy một tòa giả tưởng thành thị đây chính là t r ú c mộng thực lực sao l i ê n quốc trò chơi tổng sách lược trần vũ ra thán phục không thôi cộ lộn bệ du h í triển kết thúc cùng t r ú c mộng nói tốt c ấ i ghép hiệp nghị sau toàn bộ u y ễ n lung trò chơi mở mang đ o à n đội liên bắt đầu rồi mạnh mẽ mạnh mẽ làm thêm giờ mục tiêu rất đơn giản thừa dịp t r ú c mộng trò chơi bình đ à i trò chơi còn thiếu sớm một chút thượng tuyến ăn đến khối này mới mẻ bánh ngọt nếu có thể so với sương tuyết kế hoạch nhanh hơn thượng t u ế n trở thành đệ nhất h o ả n hoàn toàn vờ giờ hóa thể cảm hóa nhị thứ nguyên trò chơi vậy thì càng tốt hơn hoàn toàn có thể được cả danh và lợi chúc mộng h nhưng nguyễn lung trò chơi lão bản tàu diệp nói trúc n g ọ n g sáu điểm liền xuống ban còn động một chút là nghỉ đang làm việc lúc về trên so với chúng ta kém rất nhiều mọi người khổ cực một hồi chúng ta hoàn toàn có hy vọng so với sương tuyết kế hoạch nhanh hơn hoàn thành tấy ghép làm việc thành công mà nói tất cả mọi người cuối năm t h ư ờ n g gấp b ộ i vì vậy liên đ ố i tổng sách lược trần vũ ra cùng nhau tấy ghép đoàn đội bắt đầu c ù n g giã làm thêm giờ thường ngày bọn họ thậm chí muốn cho trúc n g ọ n g phái tới hỗ trợ kỹ thuật đoàn đội cũng cùng theo một lúc làm thêm giờ đáng t i ế t bị dứt khoát tự tuyệt nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng chính bọn hắn liều mạng buổi tối m ư ơ i một điểm chẳng qua chỉ là lại một cái bình thường không có gì lạ làm thêm giờ này g thôi nhưng bây giờ nhìn xong hướng mộng tại truyền trực tiếp bên trong biểu diễn ra đồ vật sau bọn họ cảm thấy thật sâu vô lực trên lệ này h n thật có thể dựa vào bạo gan làm thêm giờ theo đuổi b ì n h sao nói có thể căn bản là tại chính mình lừa gạt mình chứ t ấy ghép đoàn đội tinh thần bị đà kích lớn hùng tâm bừng bừng lão bản t à o diệp càng là trắng đêm khó ngủ thần điệu tổng sách lược lục minh cũng không ngủ được hắn không hề làm gì cả sai thần điệu tinh khiết là bị liên lụy làm hiện tại số liệu giảm xuống một mạng lớn càng làm cho hắn khó chịu là ma dụ trò chơi doanh thu giảm nhiều lão bản phí trí viễn muốn tăng lên nước chảy đền bù kính thế giới vật ngữ tạo thành tôn thất này nguyên bản dễ hiểu nhưng vấn đề là hắn lựa chọn lục minh rất khó tiếp nhận cách làm tiếp tục tại thần điệu bên trong gia c h á t c h á t nhân vật lý do là c h á t c h á t tế tự lạp nhi na t r ư ớ c cũng rất thành công mặc dù bởi vì ổ cả mổ tổ r ổ xì mọi gì vấn đề đưa đến nhân vật tiếng đồn xảy ra đại vấn đề nhưng làm c h á t c h á t kiếm tiền cái này lót d ị nhưng là không thành vấn đề chỉ cần lần này tránh có vết xấu họa sĩ、si、là tốt rồi phí trí viễn đối với cái này thập phần tin chắc lục minh đối với cái này mãnh liệt kháng nghị thế nhưng một lần nữa kháng nghị không có hiệu quả hắn bị tức ngủ không yên giấc chờ nhìn xong chúc mộng truyền trực tiếp sau nữa đối so với chính mình hiện trạng nhất thời cảm thấy càng khó chịu càng không ngủ được tại loại này đối với lao bản cực độ thất vọng lại đối chúc mộng hiện trạng cực độ hâm mộ tâm tình xuống hắn cuối cùng không cách nào khắt chế mà nhớ lại ban đầu hứa mộng đối với hắn mời. Ban đầu mộng trong điện thoại chính miệng nói với hắn ngươi muốn không muốn dẫn người tới ta đây nhi lúc đó hắn cảm thấy hứa mộng đang nói lừa tay mình cầm thần điệu đã không sai biệt lắm đi tới ngành nghề tầng chót nhất rồi làm sao có thể rời đi ma dụ chạy đi chúc mộng bắt đầu lại nhưng bây giờ trải qua một hồi kịch liệt sóng gió sau hắn quan niệm cũng xảy ra rõ ràng biến hóa cái gọi là trong tay thần điệu chỉ là một loại h ảo giác đừng nói quyền chủ đạo hắn nói liên tục không quyền lợi cũng không có mà chúc n g ọ n g nếu đúng như là liên tục sáng tạo kỳ tích chúc n g ọ n g cái nào bắt đầu lại từ đầu thật giống như cũng không gì đó không thể tiếp nhận chứ đừng nói chi là hứa n g ọ n g ban đầu nói vẫn là cho ngươi tổ một cái hạng mục mới tổ thật nhảy hăng đi qua mà nói cũng không phải bắt đầu lại từ đầu hắn nhìn danh b ạ bên trong hứa ngộng tên lâm vào mãnh liệt tâm lý đấu tranh các người chơi tự nhiên cũng là không ngủ được kết thúc chiến đấu hết thể lắng xuống sau long thành phi tướng đem đoàn đội giải tán hòa đao làm thêm giờ đi viết bản thảo long thành phi tướng thì trước tiên trở lại bầu trời sân đấu dưới tháp hắn muốn ghi danh quyền thủ thân phận thứ nhất xông lên một trăm tầng sau đó b á i sư huyễn nguyệt cũng trước tiên hành động người khác vẫn còn thảo luận toàn bộ tin tức biểu hiện có phải là thật hay không nếu đúng như là thật có thể hay không cùng giả tưởng các lao bà ở chung lúc hắn đã đem chuyển trực tiếp giữa tựa đề đội thành rồi quốc phục quyền thứ nhất sư chinh chiến bầu trời sân đấu vội vã chạy tới sân đấu ghi danh ghi danh thê phải cầm đến bộ thứ nhất toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị còn có càng nhiều hoạt n chương ù n g với à hai n vạn n g các ư trăm bốn mươi tám toàn cầu ảnh hưởng lực vượt quá bình thường hợp tác mời chương hai trăm bốn mươi tám toàn cầu ảnh hưởng lực vượt quá bình thường hợp tác mời trong nước bên ngoài loạn thành nhất đoàn vô số người hoặc h ứ n g phấn hoặc nhức đầu cả đêm không cách nào ngủ tạo thành hết thệ các thứ này hướng hậu nhưng thư thư phục phục ngủ trọn vẹn ngày thứ hai không tới tám điểm liền chính mình tỉnh h ư n lại nhìn vẫn còn giả bộ ngủ tiềm động đeo lên xúc rác cái bao tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ nhắn Nhìn đến trên thực tế hiện tại trúc mậu cùng thần kinh mạn du dùng trung phong an sở hữu nguyên liệu nấu ăn mua sắm cùng kiểm tra an toàn đều đã bị an ninh đoàn đội toàn quyền tiếp quản hứa mậu không nhanh không chậm ăn điểm tâm xong công ty các nhân viên mới bắt đầu tập trung đến công ty cùng hứa mậu việt cao trạng thái tinh thần bất đồng những nhân viên này mỗi một người đều tinh thần không dao động mặt đ cho, cho dù giả tưởng thành thị thành phố trải rộng hạng mục mới thợ săn quái vật còn có mới tinh phần cứng toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ tại trúc ngộng nội bộ đều không phải là bí mật nhưng ở trước ngày hôm qua nay tất cả đều là giới hạn nội bộ công ty thảo luận tin tức mọi người đều biết dưới tình huống kia còn có cái gì đáng giá khoe khoang nhưng bây giờ cũng không giống nhau hứa mộng một hơi t h ở đem tin tức toàn bộ công khai sau mọi người danh bạ bên trên sở hữu nhận biết không nhận biết người đều bắt đầu điên cuồng đi tìm tới đủ loại thổi phồng hâm mộ ghen tị thanh â m liên tục không ngừng chuyển tới bên hai ngay ngắn một cái buổi tối tin tức trở về một cái lại một cái điện thoại nhận lần lượt bọn họ kia trải qua loại n à y vạn người ủng hộ minh tinh cấp đ á n ngộ ngủ chớ có nói v ừ a người bình thường nổi tiếng cơ hội cả đời cũng liền mấy lần như vậy hiện tại cơ hội tới còn ngủ cái gì mà ngủ theo những người đồng hành thổi khoác lát mới là điều quan trọng nhất đương nhiên đi qua bảo mật cục nhiều lần huấn luyện cái nào mà nói có thể nói cái nào không thể nói lời bọn họ vẫn là rõ ràng thật có không phân rõ hết thể phải đến không thể nói phạm vi là tốt rồi hưng phấn như vậy một đêm giấc ngủ chất lượng tự nhiên có thể tưởng tượng được có thể ngay cả như vậy nhìn đến hướng ngộng cái này sáng tạo kỳ tích lao bản mọi người vẫn là ngay lập tức sẽ không mệt hướng ngộng đáp lại mọi người một câu buổi sáng khỏe cũng thuận miệng trò chuyện mấy câu kết quả hắn nghiêm trọng đánh giá thấp mọi người nhiệt tình trong chốc lát liền tụ lại một nhóm người. Mọi người càng nói càng hưng phấn toàn bộ phòng làm việc đều trở nên tiếng người h u ê n náo lên hứa hậu vội vàng cáo tử chạy trở về phòng làm việc của mình muốn tránh thanh tĩnh nhưng hắn mới vừa ngồi xuống tiểu trợ lý trần mộng linh liền gõ cửa đi b ả o cũng là thần thái sáng láng nhìn hắn chằm chằm thế nào hứa hậu không quá thích ứng ta có chút kích động đối với cái này hứa hậu không quá có thể hiểu được người khác kích động rồi coi như xong n g ư ờ i đi theo kích động cái gì ngày hôm qua công khai sở hữu nội dung ngươi không đã sớm biết rồi sao l i ê n tạo mộng cơ sự tỉnh hứa hậu cũng không có dấu diếm lấy nàng này không giống nhau tiểu trợ lý lập tức nói lão bản ngươi nhìn những thứ này nàng vừa nói một bên đem bình bản đưa cho hứa hứa hứa mộng tiếp đi tới nhìn một chút phát hiện là từng cái từng cái tin tức tiệt đồ công ty game sáng tạo kỳ tích đệ nhất tòa chân chính trên ý nghĩa giả tưởng thành thị sinh ra đột phát toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật hư hư thực thực lấy được đột phá trọng đại hứa mộng không chỉ là thiên tài trò chơi người chế tác cũng là nghiên cứu khoa học thiên tài t r ú c mộng công ty game đánh giá giá trị một đêm lật gấp m ộ ư ơ i lần toàn cầu người đầu tư thúc giục t r ú c mộng sớm ngày đưa ra thị trường t r ú c mộng quật khởi trò chơi cự đầu cùng khoa ký cự đầu không người có thể ngăn tài sản tân quý đang vì toàn cầu trò chơi ngành nghề sáng tạo mới tiêu chuẩn hứa mộng ngón tay tại bình bản lên không ngừng hoạt động. một chương lại một chương tin tức tiệt đồ theo trước mắt vài qua có chút là trung văn có chút là tiếng anh còn có tiếng pháp tiếng đức tiếng nga tiệt đồ đ ỉ n h chót còn có phát hành những tin tức này truyền thông tên rất nhiều cũng để cho hứa ngộng cảm giác giống như đã từng quen biết nội dung tin tức khuynh hướng cũng không toàn bộ giống nhau có giảng trò chơi có giảng khoa kỹ có giảng tài kinh cũng có giảng tạo phú thần thoại nhưng bất luận vậy một tiên đều tại đại thiên phúc báo cáo phát sinh ngày hôm qua sự tỉnh đối với chúc n g ộ n cùng hứa n g n g đại gia thổi phồng những thứ này chỉ là một bộ phận tiệt đồ ta đem những tin tức này đều gom lại rồi học trưởng ngươi có muốn nhìn một chút hay không hoặc là ngươi nghĩ nhìn cái nào nói cho ta biết là được ta cho ngươi in ra hứa mộng gạch nửa ngày hoa không đến cùng có chút không nói vông xuống bình bàn ngươi sẽ không một đêm không ngủ trên ánh sáng v o n g gom cầu vồng tí đi cũng có nói nói xấu tiểu trợ lý thành thực nói bất quá đều là chút ít âm như luận giá hỏa nói toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật là giả thật hay là giả ta có thể không biết sao nói xong nàng nghiêng đầu nhìn về phía nằm trên ghế s a lon đọc sách tiểu mộng tiểu mộng buổi sáng khỏe a chân tỷ tỷ buổi sáng khỏe tiểu m ộ n nguyên khí tràn đầy mà đáp lại nàng được rồi được rồi hứa h ứ ộ n lắc đầu một cái bỏ qua cái đề tài này có cần gì ta xử lý sự tình sao không có mà nói hắn liền định đi thợ săn quái vật hạ n g một tổ nhìn một chút độ tiến triển có tiểu trợ lý lập tức bắt đầu nghiêm túc lên móc ra tiểu b u ồ n b u ồ n vừa nhìn vừa nói cũng theo những báo cáo này có liên quan theo tối hôm qua đến bây giờ chúng ta đã nhận được đến từ các nơi trên thế giới một trăm ba mươi bảy phần phỏng vấn n g ờ i cũng muốn phỏng vấn lao bà ngươi hứa n g ọ c lập tức lắc đầu không rảnh đẩy đi ồ、oh, tiểu trợ lý gật đầu một cái ở trên sổ tay kéo xuống một nhóm nàng giải hứa ngậu nhớ tình cũ tính cách vẫn là bổ sung một câu hỏa đao cũng muốn phỏng vấn ngươi còn nói nếu như không phương tiện mà nói có thể phỏng vấn một hồi thành phố trải rộng hoặc là thợ săn q u á i vật mở mang tổ cũng tốt lần này hướng ngộng không có cự tuyện cái này ngươi trực tiếp theo hạng mục tổ cùng người phụ trách nối tiếp là được bọn họ có thể tự quyết định trần ngộng linh vì vậy tại tiểu b u ồ n b u ồ n lên nhớ một bút sau đó là quảng cáo trước mắt mới chỉ chúng ta đã nhận được mười bốn trong nhà đại hình sĩ nghiệp quảng cáo y hướng hợp tác biểu kiện vốn là những chuyện này hẳn là tìm thị trường bộ nhưng tình huống lần này tương đối đặc thù nay mười bốn cái xí nghiệp đều là nghĩ tại thành phố trải rộng bên trong làm quảng cáo có người nghĩ thông giả tưởng cửa tiệm có người muốn mướn lớn nhất tấm bảng quảng cáo c ò vào, vào nhưng có n ờ h trên thực tế thành phố trải rộng bên trong đều là chân tay giả tấm chip xe vũ khí bất động sản sinh vật khoa kỹ hộp đêm loại hình hư cấu quảng cáo nhắc vào trên thực tế quảng cáo rất dễ dàng bởi vì phong cách không xứng ảnh hưởng các người chơi cảm tưởng trừ phi quảng cáo chủ năng làm tốt thành phố trải rộng vùng n à a y hóa đều là làm gì xí nghiệp tiểu trợ lý lật qua một trang ta đi hỏi thăm một chút truyền thống ngành nghề quảng cáo thả xuống giá cả loại bỏ trong đó một nửa keo k i ệ t còn lại xuất thủ tương đối phong khoáng mấy nhà chủ yếu là làm trang phục chiều chơi đ ù a súng ống d â y đá bóng cùng máy vi tính phần cứng liên quan c h ờ một chút người trước chờ một chút hướng hậu cảm giác mình nghe được không được đồ vật người mới vừa nói súng ống ý tứ là súng đồ chơi mô hình thương cái loại này sao dĩ nhiên không phải tiểu trợ lý một câu nói vỡ vụn hắn may mắn tâm lý là tự do tập đoàn dưới cờ dỉ mỉm tổng quân hòa công ty lần này là thực sự thật to vượt qua hướng n g ọ n g dự liệu tiểu trợ lý chú ý tới hướng n g ọ n g vẻ mặt vì vậy cầm lên mình bản tìm tới dìm mình tổng quân hỏa công ty biểu kiện cho hướng n g ọ n g nhìn đồng thời hướng hướng n g ọ n g khẩu thuật biểu kiện đại khái nội dung bọn họ tại trong thơ khen ngợi chúng ta tại xạ kích trò chơi lĩnh vực lấy được thành công to lớn cũng đúng ngày hôm qua thành phố trải rộng bên trong phát sinh đại chiến độ cao công nhận còn nói bọn họ lo lắng cho mình khách hàng đoàn thể lao hóa cùng với cư dân thành phố tiến hành xạ kích cùng hoạt động săn thú cơ càng ngày sẽ càng thiếu trẻ tuổi tiềm ẩn xạ thủ tiếp xúc súng đạn chủ yếu phương thức chính là thông qua game giả lập cảnh ngay tại bố trí quân hỏa tiến vào game giả lập lĩnh vực để tại đời kế tiếp người sử dụng bên trong sáng tạo phẩm bài thiên hảo thắng được trẻ tuổi người tiêu thụ thị trường phân h ệ c h hứa mộng nhìn trong thơ quân hỏa công ty đối với đắm c h ì m thức và giờ trò chơi cùng súng ống kết hợp hoàn mỹ đại gia tán thưởng cũng đối với song phương hợp tác ký thác kỳ vọng trong tương lai chúc mộng có thể trở thành trò chơi lĩnh vực vương giả mà chúng ta sẽ trở thành súng ống chế tạo lĩnh vực ông vua không ai để cho chúng ta cường cường liên hiệp cùng nhau sáng tạo tự do tốt đẹp tương lai nhìn phen này lời nói hùng hồn hứa mộng quả thực có chút không kịp được danh điểm thật sự quá nhiều. ngược lại làm hắn không biết từ nơi này bắt đầu nói lên trường hai trăm bốn mươi chín thành phố trải rộng ẩn tàng địa đồ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín thành phố trải rộng ẩn tàng địa đồ hứa mậm bụng mặt trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chỉ là nói cái này trước đ ừ n g để ý quay đầu ta cho quốc gan cùng nô xương bọn họ nhìn một chút hỏi một chút tình huống rồi nói sau còn lại mấy nhà kia có thể để cho trương bách t u y ể n đi qua nói một chút nhìn ngay từ đầu không muốn ký quá dài hợp đồng thử trước một chút nhìn các người chơi phản ứng quá đẹp mắt màn ảnh lớn cùng khổng lô tấm bảng quảng cáo không được mô hình nhỏ cửa hàng cùng bảng hiệu có thể thử một chút nhưng là phải làm một ít x ì b ở tương lai phong cách sửa chữa thích ứng cả tòa thành thị thẩm mỹ phong cách tóm lại trước nói một chút xem đi sớm nói rõ ràng cần phải để cho ta hài lòng tài năng đổi mới đến trong trò chơi ta không hài lòng lại không thể đổi mới nếu như các người chơi mãnh liệt kháng nghị giống vậy muốn rút về bất qua rút về mà nói chúng ta có thể lui khoản sẽ không để cho hợp tác phương thua thiệt h ứ a m ộ n g u quy tắc không thể nghi ngờ có chút bá đạo nhưng hắn đáp ứng những thứ này hợp tác vốn cũng không phải là vì kiếm điểm này tiền quảng cáo để cho giả tưởng cùng thực tế rung hợp lẫn nhau sáng tạo một loại càng thú vị lối sống mới là hắn mục tiêu đúng như hắn tại hỏa đao trong phòng vấn theo như lời được như vậy cho nên với hắn mà nói người chơi cùng người sử dụng môn thái độ so với kia điểm tiền quảng cáo trọng yếu nhiều lắm tiểu trợ lý cầm lấy bút tại trên quyển sổ quét quét quét viết không ngừng nhanh chóng ghi lại hứa ngộng yêu cầu được rồi không có khác chuyện chứ hứa ngộng vừa nói vừa đứng dậy nhưng tiểu học bội lại nhanh chóng đem hắn án trở về người trước ngồi lấy còn có chuyện đây h u y ế t lung công ty đem gửi email tới nói muốn sửa đổi liệt quốc vờ giờ bản thượng tuyến ngày tháng à hứa n g ộ n có chút giật mình bọn họ lại phải sớm không được tuyệt đối không được lại làm như vậy đi xuống công ty bọn họ được có người chết đột ngột rồi không đúng không đúng trần mộng linh lắc đầu liên tục lần này là lui về phía sau kéo dài bọn họ dự định chậm lại hai tháng đến sang năm tháng ba phần phát hành chậm lại hứa mộng kinh ngạc hơn rồi sẽ không thật xảy ra chuyện đi trước một mực ở liệu mạng không có nhiều thời gian hiện tại đột nhiên bung tha còn một hơi thở đẩy về sau chậm hai tháng đây là thật xảy ra chuyện không dám để cho các nhân viên làm thêm giờ chứ không có không có tiểu trợ lý lần nữa mạnh mẽ lắc đầu ta âm thầm hỏi một hồi nguyễn lung bằng hữu nàng nói ông chủ bọn họ tối ngày hôm qua đột nhiên liền muốn mở ra đã không để cho làm thêm giờ đột nhiên nghĩ mở ra còn hành hướng ngộng lại một lần nữa nổ nước b ọ t g ụ c vọng n ộ n nhịp được rồi luôn là chuyện tốt nhắc tới xương t u y ế t kế hoạch độ tiến triển thế nào rất thuận lợi không ra ngoài dự liệu mà nói tháng một phần là có thể toàn bộ hoàn thành vờ giờ hóa tiểu trợ lý hoàn toàn không cần suy nghĩ lập tức cho ra câu trả lời hiện nhiên sở hữu hạng mục tổ tình huống nàng đều đang chăm chú cũng đều ghi t ạ c trong đầu bất quá lô thông bọn họ kế hoạch tại vờ giờ hóa sau khi hoàn thành lại tiến hành một lần trong phạm vi nhỏ chắc nhìn một chút các người chơi tổng thể phản hồi cuối cùng kế hoạch tại tháng hai phân thượng tuyến hứa mộng tính toán một ít thời gian gật đầu một cái nói có thể ngân chi thành trạm xe chậm một chút mở là được hiện tại tổng không có chuyện gì chứ không có không có tiểu trợ lý cuối cùng khép lại lapong hứa mộng cũng thở phào nhẹ nhõm đứng dậy dối người một cái dự định đi thợ săn q u á i vật hạng mục tổ nhìn một chút nhưng hắn mới vừa đứng lên thân liền lại dừng động tắt lại thiếu chút nữa đã quên rồi sự kiện chuyện gì đang muốn rời phòng làm việc tiểu học nội d ừ n g bước lại lần nữa mở ra l a p o n tra một chút trò chơi hậu trường cùng xã giao mạng lưới nhìn một chút ngày hôm qua toàn cầu sinh tồn cuộc so tài đoạt giải mấy vị người chơi có hay không vết xấu không có mà nói liền cho bọn hắn mỗi người phát một phần vinh dự người chơi thẻ căn cước n h a chu mặc không cần tra không có n à n g p h ậ n lấy toàn cầu sinh tồn cuộc so t à i tái sự kích thước toàn cầu ảnh hưởng lực cùng chúng thưởng độ khó hoàn toàn đủ tư cách thu được vinh dự người chơi thân phận lần nữa loại trừ chu mặc à n h a được trần ngọc linh đầu tiên là kinh ngạc sau khi phản ứng lập tức dùng sức gật đầu đi ra phòng làm việc thời điểm nàng g ó t g i à y đụng sàn nhà phát ra nhẹ nhàng đạp đ ạ p tiếng hiện nhiên tâm tình cứ tốt cũng trong lúc đó thành phố trải rộng hoàn thành không chúng quỹ đạo tây bộ trung tâm một vị trắng đêm không nghỉ tìm tòi thành phố trải rộng người chơi phát hiện một cái kỳ quái chạm xe chín chạm xe thành phố trải rộng không đường dây hệ thống tương đương phát đạt quỹ đạo tại một cái nhà tòa nhà vũ giữa giang khắp nơi là tới hướng ở thành thị mỗi cái khu vực nhanh nhẹn giao thông thủ đoạn rất nhiều đối với chiến đấu nhiệt tình không lớn thế nhưng đam mê tìm tòi người chơi đều ngồi không trúng quỹ đạo ở trên bầu trời thành phố ngang dọc tới lui xuyên tấu h qua cửa sổ xe quan sát cả tòa thành thị vẫn quanh cả tòa thành thị một vòng bên ngoài vòng quỹ đạo cũng vì vậy cực đường n a n g lên tây bộ quỹ đạo trung tâm coi như bên ngoài vòng bốn đại trung chuyển trạm một trong lượng người đi cũng cực cao nhưng các người chơi ánh mắt đều nhìn chằm chằm thành thị cùng kiến trúc không có không quá để ý chạm xe bản thân cho đến một vị giang thành người chơi hoa chu xuất hiện nàng trước vài năm mỗi ngày đi làm đều muốn ngồi không đường dây bây giờ tại thành phố trải rộng nhìn đến cao cấp hơn phức tạp hơn không trúng quỹ đạo hệ thống không nhịn được liền muốn nhìn một chút cùng mình thường ngồi không đường dây khác nhau ở chỗ nào nhìn một chút nàng liền phát hiện một cái không khỏe chạm xe dấu hiệu cái này dấu hiệu bản thân cũng không lạ thường là thành phố trải rộng trung bình t h ấ điện tử biểu hiện tiêu bài chỉ là vị trí không đúng lắm không có treo ở đối diện quỹ đạo vị trí mà là hướng về phía đi qua chạm xe dãy số cũng không quá đối với chín hoa chu khốn hoặc nháy mắt mấy cái lại nhìn một chút l ầ n cận chạm xe một bên là chín bên kia là m ộ ư ơ i không có bất cứ vấn đề gì duy chỉ có nơi này là chín thiếp đ ồ sai lầm sao vẫn là trò chơi bụt nàng khốn hoặc đi lên trước muốn gõ một cái cái này điện tử dấu hiệu khi còn bé trong nhà đồ điện xảy ra vấn đề chỉ cần chụp đánh một cái thì có thể khôi phục bình thường hoa chu tư duy theo quán tính bên dưới liền muốn hỗ trợ chụp đánh một cái nhưng nàng thân hình không đủ cao với không tới vì vậy nàng tay trái kéo về phía sau t hoa a t chu ngược lại hít một hơi khí lạnh xoa xoa sau lưng cùng bắt đùi mới quan sát hoàn cảnh chung quanh mà này vừa nhìn liền cho nàng nhìn bối rối hoàn cảnh chung quanh theo bên ngoài tựa hồ không khác nhiều nhưng sở hữu thiết bị điện tử để thẩm tựa hồ mất đi điện lực cung ứng không có bất kỳ một cái người chơi hoặc lực liền đánh quét vệ sinh bảo vệ môi trường người máy cũng không có không đường dây ngược lại có một chiếc nhưng cũng là cửa xe đóng chặt không có bất kỳ ánh đèn chống giống nghe được cả tiếng kim rơi theo ma quỷ lộng hành giống nhau ra đây là xuyên khuôn mẫu đến bên trong thế giới hoa chu có chút kinh sợ hai tuần trước chơi đồ á c quỷ thảm thiết nhớ lại một lần nữa hiện lên nhưng này dù sao cũng là phát hiện trò chơi b ú t quay đầu liền đi mà nói nàng cũng không cam chịu tâm cuối cùng nàng nổi lên g i khí một bên an ủi mình tới đều tới một bên theo quỹ đạo hướng chạm xe chỗ sâu tìm tòi may mắn là nàng rất nhanh liền phát hiện một cái bàn bán phiếu bàn bán phiếu ngay phía trên treo một khối thẻ kim loại tử ngân chi thành tàu tốc hành bán vé cửa số nơi thì đứng thẳng khác một tấm bàn nhỏ chạm xe kiểm tu bên trong tạm n ừ n g buôn bán hoa chu tại chỗ sửng sốt mấy giây mới rốt cục k i ị m phản ứng ngân chi thành nơi này đi thông ngân chi thành hoa chu kinh ngạc d á n tại bán vé cửa số lên dùng sức nhi hướng bên trong nhìn có thể bên trong loại trừ cái bàn băng ghế không có thứ gì nàng không có thất lạc lại quay đầu chạy về nhìn chằm chằm chiếc xe kia cửa đóng kín đoàn xe cùng một đường kéo dài đến trong bóng tối quỹ đạo lâm vào trầ dọc theo đầu này đường sắt đi thẳng có thể đi tới ngân chi thành sao nếu nghĩ tới đương nhiên liền muốn thử một chút nàng dũng cảm nhảy xuống chạm xe dọc theo đường sắt hướng trong bóng tối đi tới sau đó đi không tới tám mươi mét liền hoa hoa kêu to chạy trở lại xa xa một điểm quang cũng không có thật sự quá dọa người có thể nàng lại thật rất m u ố n biết có thể đi hay không đến ngân chi thành vì vậy nàng phát động đại dung người thuật chạy đi m ộ t tân phát hành tiếp mời thành phố trải rộng ẩ n tàng địa đồ thần bí chạm xe nối thẳng ngân chi thành thành phố trải rộng bây giờ nhiệt độ chính cao lại tăng thêm rồi ẩn tàng địa đồ cùng ngân chi thành hai chữ mấu chốt này nhiệt độ không nghi ngờ chút nào trong nháy mắt cất cánh dậy sớm các người chơi thật nhanh xông về cái này đặc thù chạm xe liền rất nhiều nhịn một đêm cũng định ngủ người chơi cũng không nhịn được một lần nữa mở máy xông về h ẩn tàng địa đồ vì bộ thứ nhất toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ thật sớm ghi danh quyền thủ thân phận tiến vào bầu trời sân đấu lại bị hành hung rồi suốt một đêm huế nguyện cũng nhìn thấy tin tức này điều này làm cho hắn như chút được gánh nặng cuối cùng có thể rời đi cái tháp này này hố cha độ khó căn bản cũng không phải là làm cho người ta chơi đùa chương hai trăm năm mươi suy nghĩ ta hiểu rồi thân thể không ngươi không có chương hai trăm năm mươi suy nghĩ ta hiểu rồi thân thể không ngươi không có mới vừa ghi danh quyền song tay thân phận x à i bước bước vào bầu trời sân đấu lúc h u y ễ n nguyệt h à o tỉnh vạn trượng lúc trước hắn chỉ là một không thể bình thường hơn trạch nam nhưng ở c h ú c ngộng dưới ảnh hưởng bắt đầu ngày lại một ngày sau khi rèn luyện hắn thân thể trạng thái cùng tinh thần diện mạo đều nhanh chóng thay đổi cuối cùng tại c u n g l o ạ n thời đại toàn cầu sinh tồn cuộc so tài lên hắn nghiệm thu chính mình mấy tháng tới nay cố gắng thành quả ngàn dặm độc hành truy kích hướng ngộng san giết cự thú cuối cùng thành công thu được săn thú đại sư danh hiệu với hắn mà nói lần này khiêu chiến lớn nhất thu hoạch không phải hướng n ộ n g khen thưởng hai mươi vạn cũng không phải ban thưởng trong nghi thức ló mặt mà là lòng tự tin lấy được cực lớn tăng cường có thể ở mấy triệu người tham dự mấy vạn người trực tiếp cạnh tranh trong tranh tài trở thành người thắng lợi cuối cùng này đối lòng tin cường hóa vô cùng kinh người tại trong tiếng vỗ tay đi xuống bục trao dài lúc h u y ễ n nguyệt ngẩng đầu đỡ ngực không gì sánh được tin chắc chính mình nắm giữ trò chơi lên tài năng tại loại này lòng tin d ư ớ i ảnh hưởng làm hướng n ộ n g tuyên bố vị trí đầu não leo lên một trăm tầng người chơi khen thưởng m ộ đài toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị lúc hắn không chút do dự thả ra lời nói hùng hồn bầu trời sân đấu dễ dàng đắn đo nếu không phải còn có cuối cùng lý trí tại hắn thiếu chút nữa thì nói không tới một trăm tầng không giới truyền bá mặc dù không có nói như vậy nhưng cũng tại phòng quản cùng nước hữu môn khuyến khích xuống quyết định bảy ngày trùng kích một trăm tầng mục tiêu mang theo phần tự tin này hắn bước lên ở vào tầng hai lôi đài bầu trời sân đấu mặc dù mặt ngoài là một tòa tháp nhưng nội bộ không gian phi thường rộng rãi huyết nguyệt vừa đi vào lúc cơ hồ phải lấy làm cho này là một tòa tính tổng hợp thị trường đủ loại ăn vặt vật kỷ niệm thể dục đồ dùng vo đạo ra xung quanh bảy la liệt đang phục vụ điểm ghi danh xong thân phận cầm đến thẻ căn cước cùng bản đồ sau lại phát hiện nơi này thậm chí có t i ệ m cơm chữa bệnh trang phục chỗ ở v q u á n t r ở một chút sân có thể nói cái gì cần có đều có bất quá đợt thứ nhất chạy tới người chơi đều không phải là tới s h o p p i nguyễn h nguyệt cũng không có dừng lại nhanh chóng chạy lên tầng hai tầng hai bắt đầu chính là tương tự sàn đấu thú hoàn g cảnh từng vòng nước thang giống nhau hình cái vòng xem cuộc chiến vị từ thấp đến cao thay nhau nổi lên trí tầng vây quanh vị trí trung tâm lôi đài trên lôi đài t á g khối màn ảnh lớn làm thành một vòng phát thực thì tranh tải hình ảnh n u y ễ n nguyệt xuất ra thẻ căn cước lựa chọn xuất chiến hệ thống trong nháy mắt vì hắn xứng đôi đến đối thủ hắn nhìn một phút đến ngược vội vàng theo xem cuộc chiến đài chạy xuống nhảy lên lôi đài đối thủ của hắn cũng mau ra hiện trọng tài nhìn một chút hai vị tuyển thủ xác định cũng không có vấn đề gì sau lập tức cánh tay vung lên trận đấu bắt đầu mười tầng trở xuống đều là thức ăn gà lẫn nhau mổ trọng tài đều không phân phối bao nhiêu hạt sử dịch, hành động lo gì phi thường đơn độc trận đấu bắt đầu sau huyết nguyệt cùng đối thủ nhìn chung quanh người nào cũng không độc thủ bọn họ đều đang đợi cách chơi trường học nhảy ra nhưng đợi ước c h ừ một phút trường học không có nhảy ra trọng tài lại lên tiếng trước tiêu cực tranh tài mười giây đ ế m ngược sau như cũ tiêu cực tranh tài song phương toàn bộ đào thải mười chín tám huyễn mệt lập tức khẩn trương kiên trì đến cùng chạy về phía đối thủ đối thủ cũng không kém huyễn g u y ệ t trên thực tế không có đánh giá kinh nghiệm chỉ có thể nhớ lại trong phim ảnh nhìn đến hình ảnh nâng lên hai cánh tay dựng tại trước ngực phòng ngự nhưng hắn đánh cận chiến ôm giá thập phần không đúng tiêu chuẩn hiệu quả phòng ngự kham mưu lại càng không muốn sách đối thủ của hắn hoàn toàn không nói v õ đức trực tiếp một cước đá vào bụng hắn lên huyễn mệt cái bụng đau xót theo bản năng xoay người lại bảo vệ đối thủ nhìn đến không cản trở quăng lên hai cái cánh tay chính là một hồi vương bắc quyền một hồi ô lạp ô lạp h u y ễ n nguyệt nhân vật liên tiếp lâm vào cứng rắn thẳng lượng máu liên tiếp hạ xuống đồng thời trên người cũng tốt đau cơ hồ không có lực phản kháng chút nào liền bị truy đổ ở trên lôi đài trọng tài tuyên bố thắng bại thời điểm người khác vẫn làm động bị trọng tài đẩy rời đi phía sau lôi đài đối thủ còn vội vã chạy không nói xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi không có chuyện gì chứ nói xin lỗi sau khi cũng có chút tha thiền ta nghĩ đến ngươi rất lợi hại không nghĩ đến như vậy không trải qua đánh n u y ễ n nguyệt vốn đang tại vớt bị đánh vị trí nghe vậy lập tức ngừng tay đến mặt đầy dấu hỏi nhìn về phía người này mặc dù thể cảm động bộ phục kích thích không đến nỗi bị thương nhưng nên đau vẫn sẽ đau hắn hoài nghi người anh em này tại âm dương hắn đáng tiếc hắn vẫn còn truyền trực tiếp chỉ có thể độ lượng nói không v i ệ c gì tranh tài sao nguyện thua cuộc nhưng đối phương câu nói tiếp theo sẽ để cho hắn hoàn toàn không tìm được rồi ta đây có thể với ngươi hợp cái chiếu sao ta là ngươi lão người hái mộ rồi huyễn nguyệt không nói gì hồi lâu vẫn là thở dài một tiếng nói được rồi đến đây đi đến đây đi cuộc tranh tài này tuyên cáo huyễn nguyệt khổ nạn bắt đầu hắn tại nhân dân luyện mục trung học đến xà kích tại c ù n loạn thời đại trung học đến vũ khí lạnh chầm giết chân chính thực chiến có dùng được hay không khắc nói ít nhất là sẽ dùng hơn nữa đánh sẽ không hoảng loạn nhưng tay không vật lộn liên hoàn toàn là một cái khác m ã chuyện cơ hồ là bắt đầu lại từ đầu duy nhất tin tức tốt là đối thủ của hắn phần lớn cũng là bắt đầu lại từ đầu loại trừ giống như long thành phi tướng loại này trên thực tế sáp lá cả kinh nghiệm phong phú ôm giá phản ứng khoảng cách nắm chặt đều phi thường thành thạo người nhanh chóng bộc lộ tài năng xông qua tầng dưới chót phần lớn người chơi đánh đều theo côn đồ các ké đánh lẫn nhau giống nhau tinh khiết đánh đắt giá thể cảm đồng bộ phục cũng lau sạch người chơi thân thể tố chất khác biệt điều này làm cho h u y ễ n nguyệt đánh cơ bản làm được thắng bại năm mươi năm m chính là mặc lấy thể cảm đồng bộ phục đánh càng đánh càng đau đánh tới phía sau đau đến nghe răng trợn mắt hắn không thể không hoán đổi thao tác hình thức thử một chút xúc g i á c cái bao tay thao tác cùng dc thao tác kết quả đánh càng kỳ quái hơn xúc g i á c cái bao tay di động muốn chiếm dùng một cái tay thao tác sự linh hoạt giảm mạnh cái mất nhiều hơn cái được dc sự linh hoạt ngược lại kéo cao rồi nhưng thao tác phi thường dừng giả đả kích có trên dưới trái phải bốn cái góc độ đối ứng bốn loại tổ hợp kiện phòng ngự cũng đồng d ạ n g là trên dưới trái phải bốn cái góc độ cũng là bốn loại tổ hợp kiện càng kỳ quái hơn là những động tác này đều là cố định động tác đối mặt xúc giác cái bao tay người chơi cùng tc người chơi còn được đối mặt thể cảm đồng bộ phục người chơi hoàn toàn không ngăn được thể cảm đồng bộ phục là truy lùng người chơi thân thể động tác quen thuộc tc động tác phòng ngự sau hoàn toàn có thể theo phòng ngự trong khe hở xuyên qua đánh trúng đối thủ thân thể thậm chí có thể ngồi xuống đ ả kích đối thủ hạ bàn huyết mật thử tc thao tác thời điểm liền bị một cái người hái mộ bắt lại hai chân đem nhân vật hất tung ở mặt đất đi theo chính là một trận cú đá tc đương nhiên cũng có thể ngồi xuống nhưng ngồi xuống đ ả kích phương hướng công kích này thao tác liền thật có điểm dườm ra rồi đ ả kích khoảng cách cũng khó khăn nắm chặt có lúc cảm giác mình có thể bắn chúng cuối cùng nhưng thiếu chút xịu nữa mà một chút khoảng cách bình thường chính là thắng bại phân giới tuyến thử mấy trận sau huyết y ệ t vẫn là đổi về rồi thể cảm đồng bộ phục tiếp tục quyết chiến cũng trong lúc đó tiến hành xứng đôi muốn lên đài hành hung hắn người h á i mộ cùng dưới đài vây xem hắn bị hành hung người h á i mộ cũng càng ngày càng nhiều điều này làm cho hắn cảm giác mỗi hướng lên một tầng bầu không khí đều càng náo nhiệt một ít xa chết cảm giác cũng càng mãnh liệt một ít tại truyền trực tiếp giữa bị hành hung cùng tại nhiều như vậy người mi mắt bên dưới bị hành hung cảm giác trung quy bất đ ộ n g tốt tại trúc g ọ n g còn có một chút nhân văn quan tâm thắng có thể thăng một tầng thua cũng không biết hạ xuống tầng lầu dựa vào cái này cơ chế huyết y ệ t mặc dù thắng bại một nửa mở tầng lầu nhưng từng tầng một thăng đi tới này bao nhiêu cho hắn một điểm triển vọng cho đến sông lên thứ năm mươi tầng quy tắc thay đổi năm mươi tầng trở lên lại đánh thua liền muốn hàng tầng lầu rồi hơn nữa đến năm mươi tầng tựa hồ tiến vào một cái lớn hơn người chơi ao có thể xếp tới người ái mộ giảm mạnh rồi nhưng chuyện này cũng không hề là một cái tin tốt bởi vì hắn mới gặp phải đối thủ so với trước kia người hái mộ còn muốn không hạt chót hắn xếp hàng đối thủ thứ nhất đi lên chính là một cái liêu đông chân trực tiếp liền cho huấn y nguyệt đám ông ngược lại không phải là bởi vì đau hướng h n g điểm này chi tiết vẫn có lưu ý đến nhưng bị đa đến cảm giác vẫn là có cộng thêm giống như thật thị giác phụ trợ hay là để cho hắn sinh ra rõ ràng huyết đau suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng tay liền rôi đi xuống bảo vệ kết quả đầu không chút nào phong bị bị đối thủ một cước đặt c ú n g tại chỗ bị co sau khi cuộc tranh tài kết thúc trên khán đài nước hữu môn c ư ờ i như điên không thôi huyễn nguyệt nhưng cảm giác thu được tâm lý bị thương hắn lại kiên trì quyết chiến rồi hơn hai mươi trường có thắng có thua tầng lầu nhưng thủy trung dừng lại ở năm mươi mốt tầng hai bảy ngày lên một trăm tầng mục tiêu mắt nhìn thấy càng ngày càng xa nước hữu mặc dù cười trên nỗi đau của người khác nhưng nhìn đến hắn thật bắt đầu cảm thấy đánh bại tâm tình thấp lúc lại mồm năm miệng mười cho hắn nghị kế học một chút âm chiếu a đ á háng đầm mắt người không nên bông tha a hoạt náo viên hiện tại không đồng nhất khẩu khí sông lên qua một trận liền càng không có thể nếu không ngươi đi nhìn một chút cao thủ như thế nào đánh học tập một hồi ý nghĩ h u y ế t nguyệt nhìn nước hữu môn đạn mạc đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý cộng thêm hắn cũng xác thực mệt mỏi liền biết thời biết thế chạy đi bảy mươi hai tầng nhìn cao hơn tại nghệ tỷ thí đi thang máy leo lên bảy mươi hai tầng thời điểm nước hữu môn đã chờ ở cửa mau tới mau tới long thành phi tướng cùng nở tờ cờ quyền thủ tỷ thí long thành phi tướng một ba bội phần tỷ số bồi kiếm b ộ n k h ô n g lỗ quất tử quả chấp cũng ở nơi đây hơn nữa mở miệng liền mời huyễn nguyện đánh cuộc một lần còn có thể đặt tiền cuộc huyễn nguyệt một mực ở trên lôi đài cùng người đánh nhau hoàn toàn không biết cái này cơ chế đúng vậy sắp không còn kịp rồi đem ngươi thẻ căn cước lấy ra bắt chúc chặt huấn y g u y ệ t tìm một chỗ ngồi xuống theo lời xuất ra thẻ căn cước này tấm thẻ thân phận giống như một khối mô hình nhỏ mặt bàn phía trên không chỉ có xuất chiến ứng chiến ước chiến tuyển hạng còn có tin tức cá nhân ví tiền cùng đạo cụ tin tức cá nhân loại trừ con số id mấu chốt nhất chính là trước mặt tầng số cùng lịch sử tầng cao nhất số huấn luyện trước mặt tầng số là năm mươi lịch sử tầng cao nhất số là năm mươi bảy mở ra ví tiền vừa nhìn số còn lại chỉ có năm trăm ta liền năm trăm điểm ép long thành phi tướng sao hắn hỏi quất tử q u ả chấp năm trăm điểm ngươi mua cái gì sao không có a huyễn nguyệt không hiểu tại sao nói như vậy không có mua mà nói sở hữu hạn mức đổi s o n g ngươi nên có ba trăm không điểm mới đúng hạn mức huyễn nguyệt càng khôn hoặc huyễn nguyệt phản ứng để cho quất tử q u ả chấp ý thức được hắn hoàn toàn không có chú ý phương diện này vì vậy nhanh chóng vì hắn giải thích thành phố trải rộng đồng tiền thông dụng là điểm tín dụng số t o à này giả tưởng trong thành phố loại trừ giao thông miễn phí còn lại phần lớn hàng hóa cùng phục vụ đều phải tốn điểm tín dụng đ ế mua mọi người mới tới thành phố trải rộng điểm tín dụng số đều là không bất quá chúc mậu mở ra tiền mặt nạp đường dây cũng mở ra x ư ơ n g tuyết kế hoạch kim tệ cùng chiến tranh chi vương phiếu công trái hối đoái đường dây chỉ là này ba loại phương thức đều có hạn mức giới hạn mỗi tháng mỗi loại đường dây có thể thu được một điểm có thể lui khoản nhưng không thể hướng ngược lại hối đoái thành tiền mặt x ư ơ n g tuyết kế hoạch kim tệ tới thoải mái nhất hối đoái tỷ lệ cũng khoa chứng nhất một đổi xong một điểm tín dụng số yêu cầu một triệu kim tệ nhìn qua rất nhiều nhưng trên thực tế sương tuyết kế hoạch phúc lợi cho rất đủ trừ phi mới vừa rút nhân vật mới phải nuôi nếu không lão người chơi trong túi đeo lưng nhẹ nhàng thả lỏng là có thể tích góp cái lên ngàn vạn kim tệ m ớ i người chơi tích góp không đứng lên quét cái bốn năm ngày kim tệ phó bản cũng có thể tiếp cận đủ ngược lại là thoải mái nhất một cái chiến tranh chi vương hối đoái tỷ lệ là một trăm một m ư ơ i vạn phiếu công trái không nhiều không ít không đi đánh bài mà nói đại khái là t h ắ n g hai mươi đem hoặc là thua bốn mươi đem thu vào cuối cùng là khắc kim đường dây một mươi một một nghìn điểm hạn mức dùng hết yêu cầu một trăm khối liền tính giá so sánh với nói quả thực không thế nào cao tất cả mọi người suy đoán hướng mộng làm cái này khắc kim đường dây đi ra cũng không phải là vì kiếm người chơi tiền bởi vì các người chơi có thể dùng trò chơi tiền đổi điểm tín dụng chỉ có t r ư ớ c không có chơi qua trúc mộng trò chơi đơn thuần tới tham gia náo nhiệt người qua đường bạn trên mạng mới yêu cầu khắc kim mua điểm tín dụng giả tưởng thành thị t h ờ i mở sau như vậy bạn trên mạng nhiều vô cùng máy chủ chi phí vấn đề không thể không cân nhắc cho nên hướng mộng thiết trí cái này đặc thù điểm tín dụng hối đoái phương thức cứ như vậy tham gia náo nhiệt đám bạn trên mạng nếu như muốn tiêu phí chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là khắc kim hoặc là đi chơi sương tiết kế hoạch hoặc chiến tranh chi vương biến thành trúc mộng người chơi cứ như vậy máy chủ tiền không coi là mất toi bầu trời sân đấu đặt tiền cuộc chính là loại thứ tư kiếm điểm tín dụng thủ đoạn năm mươi tầng trở lên tranh tài người xem có thể đặt tiền cuộc tuyển thủ tuyển thủ thất bại tiền đặt cuộc đền sạch quang tuyển thủ chiến thắng thì căn cứ tỷ số bồi thu được lợi nhuận ánh mắt và vận khí đầy đủ mà nói một đêm trợt giàu cũng không phải mơ đương nhiên điểm tín dụng nhiều đi nữa cũng đ ổ i không được tiền đổ thần cũng chỉ có thể tại thành phố trải dọa bên trong p h o n g quang quất tử quả chấp cuối cùng tổng kết cho nên nhanh ép long thành phi tướng hắn tỷ số thắng cao trước mặt năm mươi tầng đủ loại thắng liên tiếp theo hai mươi tầng trực tiếp nhảy đến ba mươi sáu tầng tầng sau đó lại không có giống như có tử quả chấp nói như vậy toàn bộ đặt tiền của long thành phi tướng mà là tiểu đẻ ép hai trăm linh điểm tham gia náo nhiệt đếm ngược kết thúc trận đấu bắt đầu long thành phi tướng đối thủ là một vị nữ tính kỳ hạ nữ tính nở tờ cờ hai trưởng về phía trước rỗi một cái lòng bàn tay thời gian qua bên trong thời gian qua bên ngoài hai chân ngăn lại đập một cái đã tới rồi cái kinh đ i ể n đơn đội trường thức mở đầu h u y ế n nguyệt nghiêng đầu một cái vẻ mặt ngay lập tức sẽ là lạ rồi này cái gì đồ vật bắt quái trường đồ chơi này thật có thể lên lôi đài trên khán đài cũng vang lên m ả n g lớn tiếng nghị luận hiển nhiên đều theo h u y ế n nguyệt ý tưởng tương cận rất nhanh vị này nở t ờ cờ em gái sẽ dùng hành động hướng tất cả mọi người chứng minh một chuyện trên thực tế có thể hay không lên lôi đài không biết thế nhưng trong trò chơi tuyệt đối có thể long thành phi tướng đấu pháp có thể thấy rõ tán đả con đường phi thường tả thực tấn công phòng n g tiến t ố i có độ khoảng tại hắn n truyền ư n trực tiếp thời gian các khán giả đồng thời nghe được văng vội giáp giáp tiếng mất đi tầm mắt kết quả không cần nhiều lời long thành phi tướng cứ như vậy hàng trở về bảy mươi mốt tầng còn tổn thất một đài vờ giờ m ắ t kính bất quá hắn là một m đoàn đội quan chỉ huy đã sớm làm xong ứng đối tình huống ngoài ý muốn chuẩn bị lập tức thay dự bị vờ giờ mắt kính tiếp tục quyết chiến huyễn nguyệt đi theo đi xuống bảy mươi t ầ n g tiếp tục học tập kinh nghiệm quất tử quả chấp thì kêu t h ẳ n g chính mình hai trăm tám mươi không điểm điểm tín dụng bị thanh trừ sạch sẽ một buổi sáng trở lại trước giải phóng cả n g ư ờ i đều khóc không ra nước mắt sau đó mấy trận long thành phi tướng đối thủ đều là huyễn nguyệt có thể đọc được hoặc là kỹ thuật giỏi người chơi hoặc là luyện hiện đại vật lộn h u y ể n nguyệt chỉ nhìn mấy trận liền phát hiện bảy mươi tầng chiến đấu cùng năm mươi tầng trở xuống hoàn toàn là hai khái niệm năm mươi tầng trở xuống bất luận người chơi vẫn là nở tờ cờ đều là đầu đường đánh nát giá tài nghệ chỉ có đến gần năm mươi tầng mới miễn cưỡng đạt tới vật lộn người yêu thích tài nghệ đánh rất dễ dàng sẽ biến thành lẫn nhau xoay vương b ắ t quyền nhưng đến bảy mươi tầng trái phải huyễn nguyệt nhìn liền mấy trường phát hiện dự thi song phương đánh đều rất có cách thức quan thưởng tính cao một mảng lớn thậm chí so với trên thực tế đánh cận chiến tranh tài cũng đẹp huyễn nguyệt nhìn kỹ nửa này g phát hiện trong này bí mật tốc độ chúc mộng cho quyền thủ cùng nở tờ cờ hàng tốt rồi trên thực tế đứng đầu đánh cận chiến tranh tài quyền thủ tấn công lúc quyền tốc độ kinh người cần dùng cao tốc máy quay phim quay c h ụ lại lấy pha quay chậm hình thức thả ra. các khán giả mới có thể thấy rõ chi tiết này đưa đến tấn công trong n g a y mắt luôn là mau lẹ mà trí mạng tại các khán giả kịp phản ứng trong n g a y mắt chiến đấu liền kết thúc thật khó đánh ra trong phim ảnh cái loại này người tới ta đi thường cú đấm thấu thịt đánh n ử a ngày tràn g diện đặc sắc nhưng chúc ngậm hạn chế thiết lập mô hình lớn nhất tốc độ di động bất luận là long thành phi tướng toàn lực gia quyền vẫn là cái kia nữ nở tờ cờ khiến người hoa cả mắt bắt quái trường trên thực tế tốc độ đều so với trên thực tế chậm một chút nay chậm một chút sẽ để cho chiến đấu song phương có thể kịp phản ứng tốt hơn làm ra chống đỡ hoặc tranh né cộng thêm chịu đánh hậu giác sắc cũng chỉ hội. bế tắc bị một đòn có sát xuất giảm mạnh ở nơi này nhiều n ặ n g nhân tố d ư ớ i ảnh hưởng chiến đấu quan thưởng tính lấy được rất lớn đề cao lĩnh hội đến một điểm này sau h u y ễ n nguyệt lập tức hưng phấn ta hiểu rồi quất tử quả chấp vẫn còn đau lòng chính mình điểm tín dụng nghe vậy hỏi ngược lại ngươi biết cái gì rồi hả tu luyện bi tịch h u y ễ n nguyệt đứng dậy ta biết rõ làm sao tài năng trở nên mạnh mẽ để cao tỷ số t h ắ n g sông lên một trăm tầng gì đó bi tịch quất tử quả chấp lại hỏi không muốn dựa vào trực giác đánh lung tung không cần phải sợ đả kích muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng đối thủ ra chiêu tất cả mọi người tốc độ công kích đều bị giảm bớt chỉ cần tỉnh táo lại liền có thể kịp phản ứng tâm tính mới là mấu chốt sau đó hắn không để ý quất tử quả chấp nghi hoặc ánh mắt nhanh chóng trở lại năm mươi tầng bắt đầu lại xứng đôi tranh tài xứng đôi đến đối thủ lần nữa đi về phía lôi đài lúc huyễn nguyệt còn khóc khóc đối với nước h ư u môn nói một câu ta đã hoàn toàn hiểu sau ba mươi phút huyễn nguyệt bị đối thủ một quyền nện ở trên bụng dòng điện dưới sự kích thích bắp thịt bụng đột nhiên một trận có rút nhanh đau đến hắn nghe răng trận mắt lượng máu sau đó chu không lần nữa t h u ố trận điều này làm cho h ắ n cuối cùng không nhịn được tức miệm mắng to chơi hắn ý nghĩ không thành vấn đề thế nhưng thân thể của hắn theo không kịp hắn chưa từng giống như bây giờ khắc sâu cảm nhận được suy nghĩ hiểu cùng thân thể hiểu là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau chương hai trăm năm mươi mốt đoàn xe thảm án thế giới phần cuối thành thị chương hai trăm năm mươi mốt đoàn xe thảm án thế giới phần cuối thành thị thật thế thảm nghỉ một lát đi ha ha ha phá vỡ rồi bảy ngày x ô n g một trăm tầng chuyện còn tính toán sao huyết nguyệt ngươi có thể liên lạc một chút long thành phi tướng đặt trước hắn toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ a xiết cái cạnh tranh sợ là có chút cường nha nước h ư u m ô n nhìn truyền trực tiếp giữa cửa sổ nhỏ huyễn nguyệt ở bên trong không người ô ố bụng hùng hùng hồ hồ có người đồng tình có người cười như đ i ê n cũng có người vì hắn nghĩ kế trong đó mấy cái đạn mạc hấp dẫn hàn chu ý lực cạnh tranh có rất nhiều người muốn mua sao nước h ư u trả lời ngay siêu cấp nhiều mậu tân bên trong đều có người bắt đầu đầu giá ra giá, giá cao đến người tiên có nhiều người tiên huyễn nguyệt trong giọng nói tràn đầy không tin chuyện nhỏ chúng ta không thiếu tiền hắn chạy đi mậu tân lục soát một chút mấu chất từ quả nhiên nhảy ra một dây lớn cầu mua thiếp hai mươi vạn cầu mua bầu trời sân đấu một trăm tầng khen thưởng toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ treo giải thưởng thiếp cồn toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ ba trăm l i n cần phải thông qua sân đấu chính quy đường dây thu được toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ chính quy đường dây bất kể người khác ra bao nhiêu ta đều ra năm vạn toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ gì đó đường dây đều được hải ngoại giao hàng bốn mươi vạn huyết nguyệt trận mắt há mồm kéo xuống phát hiện theo hướng n g ộ n tuyên bố sẽ cho vị trí đầu nao đến một trăm tầng người chơi đ ư ơ một đài toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ bắt đầu đã có người gửi thư cầu mua rồi bất quá ngay từ đầu rõ ràng cho thấy người chơi bình thường hành động tiết giá cũng chỉ có ba vạn nhưng rất nhanh tương tự tiếp mời liền càng ngày càng nhiều giá thu mua cũng liên tiếp tăng lên thậm chí xuất hiện rất nhiều không không thiết lập về giá cả giới hạn tiếp mời còn thả ra hào nôn chỉ để ý tới nói nước hữu môn khiếp sợ ở đồ chơi này đáng tiền trình độ cái này tăng giá tốc độ người thứ nhất lên một trăm tầng người muốn phát tài cho nên hứa lao bản không nói một tiếng lại làm cái giải thưởng lớn thi đấu đi ra còn không dùng chính mình đ à o tiền thiên tài huyết nguyệt nhưng cảm giác không đúng lắm tại sao còn phân chính quy đường dây cùng không phải chính quy đường dây lấy ở đâu không phải chính quy đường dây trong hãng công nhân trộm ra sao thật không sợ bị h ứ a n g n ộ n g đưa vào ngục giam à? hắn điểm vào thiệp bên trong vừa nhìn rất nhanh phát hiện rồi đầu mối những thứ này không quan tâm đường dây chính không chính quy phát tiếp người địa chỉ ấp bên trong rất nhiều đều là không biết cùng hải ngoại lịch sử phát tiếp cũng căn bản không có nhưng phải nói là câu cá một lần n ô ra nhiều như vậy thật giống như cũng không quá đúng huyết Nguyệt đánh hơi được gâm như khí tức nhanh chóng bung ô t h à dính vào ý tưởng nhưng hắn không có ở truyền trực tiếp thời gian hồ đoán mà là nổ nước bọc nói không chọc nổi không chọc nổi các ngươi quá đề cao tà tài l ư ợ rồi hay là chờ trúc n mậu chính thức mở bán mua nữa đi dù sao ta có vinh dự người chơi thân phận không lo không mua được còn có bớt hai chục phần trăm ưu lại đây hắn đóng kín n mậu tân sau còn nghĩ có muốn hay không cho trúc n mậu phát một phong đ i ề u kiện nhắc nhở một hồi chuyện này nhưng chuyển trực tiếp thời gian đột nhiên nổ mạnh thức mà hiện lên ra một nhóm mới đ ạ m ạ ngân chi thành có người phát hiện ngân chi thành đầu mối thành phố trải rộng lại có đi thông ngân chi thành đoàn xe ẩn nút chạm xe ngân chi thành ta muốn đi nhà vợ nhìn một chút hoạt náo viên hoạt náo viên mau dẫn vào tay điện sơ soạn đi tìm lão bà này làm dối loạn huyết nguyện suy nghĩ hắn thả chậm đạn mạc tốc độ phí đi chút thời gian mới làm rõ ràng chuyện gì xảy ra có người phát hiện một tòa ấn nút bên trong thế giới chạm xe có thể đi thông vào giờ bản ngân chi thành huyết nguyệt bị hành hung rồi một đêm đau nhức toàn thân vốn là đều định tìm cái lý do xuống t r u y ề n b á rồi có thể bây giờ thấy tin tức này lập tức tinh thần chấn động xuất phát ngân chi thành này hố cha sân đấu người nào thích đánh ai đánh đi ra tìm các lão bà đi rồi hắn trong nháy mắt không mệt nhanh chóng rời đi bầu trời sân đấu muốn tìm một cửa tiệm mua đẹp tin nhưng hắn đối với bản đồ chưa quen thuộc cũng không biết nhà nào trong tiệm bán loại này đồ g a dụng tiểu đồ điện hơi suy nghĩ một chút xoay người liền tiến vào một tiệm vũ khí không tới một phút hắn sẽ cầm đèn tin chiến thuật đi ra tiệm vũ khí đèn tin chiến thuật súng ống linh kiện ba ngăn độ sáng điều chỉnh kèm theo t r ợ t lõe hình thức giá trị một trăm năm mươi điểm tín dụng sau đó nhanh chóng leo lên không đường dây chạy tới ẩn nút chạm xe lúc này không đường dây đứng trên này đã bắt đầu xuất hiện người đẩy người hiện tượng tin tức t r u y ề n ra quá nhanh vô số người đều tại hướng nơi này chạy tới không đường dây đoàn xe vừa vào trạm mọi người lập tức chen nhau lên hướng trong xe sông huyết mặc lấy thể cảm phục lại bởi vì bị hành hung rồi một đêm bắt thịt toàn thân đều tương đối nhạy cảm bây giờ bị đám người chen trúc ở chính giữa trước sau trái phải đều là người cảm giác cả người trên giới đều tại bị chèn ép quả thực tỉnh mộng sớm đỉnh cao trong đám người không ngừng có người mở băng tần than phiền chớ đẩy đều chớ đẩy gấp làm gì hả chờ chiếc kế tiếp không phải rồi hả hai phút cũng không chờ sao chúc mộng gì đó rác r ư ử i máy chủ phân luồng đều không biết hả y cản bất ba trên thực tế chỉ có mặc lấy thể cảm đồng bộ phục người chơi mới có phần này không nhiễu dùng xúc rác c á i bao tay cùng bàn phím con chuột thao tắc các người chơi bất kể cái này chen trúc chính là chen trúc không chỉ có chen trúc còn lớn hơn mật mở băng tần liền chen trúc liền chen trúc không chịu nổi chờ chuyến tiếp theo chạm xe là nhà của ngươi sao còn trên sự chỉ huy rồi không nghĩ chen trúc chính mình đi một bên chờ cảm ơn d... g o đ i bị phun người chơi lập tức phun trở về song phương giọng càng ngày càng cao thậm chí mọi người tê tê ai ai đem xe xương nhét tràn đầy con cong sau đứng trên đài cùng trong buồng xe đều vẫn còn tiếp tục đối với phun cho đến không đường dây đoàn xe lái vào công trình kiến trúc nội bộ bên trong b ồ n xe tối xuống lúc có người đột nhiên tức giận giận mà g ơ lên một vận cao giọng hô cho các ngươi nhìn ta một chút đại bảo bối nhi trong buồng xe tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang h u y ế t n g u y ệ t cũng không ngoại lệ ngẩng đầu đi xem trong tay người kia đồ vật đó là một cái khiến hắn nhìn rất quen mắt nhỏ giải viên trụ trạm vật thể chờ hắn ý thức được kia là lúc nào đã quá muộn cao đến một nghìn năm trăm l ư u minh bạch quang c h ó i mắt đột nhiên bùng nổ hơn nữa tần số cao lóe lên cực độ sáng ngời bạch quang trận lóe cơ hồ chọc mù trong buồng xe mấy chục người mắt chó tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên a khe nằm thảo ngươi mã thả a bình thanh em vang lên liên、miền. h u y ễ n nguyệt đột nhiên tháo xuống vờ giờ màn ảnh nước mắt vạch một cái liền chảy xuống ngăn cản đều không ngừng được chuyển trực tiếp thời gian cũng toát ra một nhóm khe nằm thứ gì ca mẹ ngươi loại hình đạn m ạ c chắc lần này t r ậ ợ t lóe không ngừng công kích được rồi h u y ễ n nguyệt cũng công kích được rồi chuyển trực tiếp giữa người xem chờ h u y ễ n nguyệt xoa x o n g ánh mắt t h í c hứng cặp mắt đỏ bừng beo lên vờ giờ mắt kính lúc nên đón hắn là đợt thứ hai t r ậ ợ t lóe hắn sang suốt tháo xuống vờ giờ mắt kính hoán đổi đến máy vi tính màn ảnh màn ảnh cũng lập tức bắt đầu trợi hướng về phía đám người lọt lắc tiếng mắng chửi liên tiếp nhưng người nào cũng không nguyện ý trước dừng lại cho đến ra đi â bên trong chuyển tới tây bộ trung tâm đã đặt đến thông báo nổ tung l u ô n chấp mới cuối cùng kết thúc cửa xe mở ra trong n g a y mắt một đám người cũng như chạy trốn mà lao ra đoàn xe đứng trên đại các người chơi thấy như vậy một màn giật mình không thôi thế nào đây là trên xe náo tang thi rồi hả mà chạy ra ngoài chơi ra rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là mở ra hệ thống menu cho chúc ngậm phản hồi ý kiến ở trên xe dùng sức mạnh quan thủ điện quá thất đức ánh mắt ta muốn ngủ chúc ngậm phản ứng nhanh chóng sau 15 phút thành phố trải rộng không chung quỹ đạo toàn tuyến cấm chỉ ánh sáng mạnh sở hữu thiết bị chiều sáng độ sáng đều bị hạn chế đến 500 l ư u minh trở xuống đoàn xe trong b ồ n xe cũng phủ lên cấm chỉ ánh sáng mạnh nhắc nhở bài tại tấm thẻ này bên cạnh đồng thời còn xuất hiện cấm chỉ tiếng ồn cấm chỉ đánh lộn cấm chỉ lời lẽ bẩn t h i u ba cái nhắc nhở bài chờ đến buổi tối nơi này lại xuất hiện cấm chỉ nằm nằm cấm cấm h ỉ ăn xin cấm chỉ ném rác rời cấm chỉ phá hư cấm chỉ n h ả cửa sổ cấm chỉ c ư i xe cấm chỉ lấy võ càng ngày càng dài nhắc nhở bài rất nhanh thành các người chơi lại một hạng hấp dẫn khiêu chiến h u y ế t nguyệt đối không đường dây độ hảo cảm giảm nhiều đã tại nghiên cứu thành phố trải rộng mua xe dễ dàng vẫn là c ư ớ p xe dễ dàng mấy phút sau hắn và nước hữu môn cùng nhau thấy được cái kia độc lập độc hành chín chạm xe dấu hiệu xuyên qua ngụy trang vết tưởng tiến vào ẩn nút chạm xe c ù n g hoa chu mới vừa phát hiện thời điểm yên tĩnh so sánh nơi này hiện tại đầy áp cả người náo nhiệt giống như đội đại tập giống nhau một bộ phận hướng chỗ sâu đi tới tìm nhiều đầu mối hơn một nhóm người đập ra đậu đoàn xe môn muốn một lần nữa phát động c h i c này đoàn xe nhưng càng nhiều người trực tiếp nhảy xuống chạm xe dọc theo đường sắt một đường hướng trong bóng tối đi tới h u y ễ n nguyệt không do dự cũng thêm bảo đường sắt quân viết trinh bắt đầu đi bộ con đường này dáng dấp làm người ta giật mình may h u y ễ n nguyệt đã đổi xúc i á c cái bao tay thao tác bản thân một mực ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi nếu không thật đúng là không nhất định có thể đi xuống đi bộ ước chừng bốn mươi phút sau bọn họ cuối cùng đi đến điểm kết thúc đường sắt tại trên vách đá treo leo n ứ c ra tới lúc này đã đến gần buổi sáng mười điểm thành phố trải rộng chính là đêm k h u y a vô số người chơi đi tới bản đồ bên mở, trong tay đèn tin chiếu hướng vách đá ở ngoài cũng chỉ có thể chiếu sáng hơn trăm thước hát dạ nhưng ngoài trăm thược vẫn như cũng là một vùng tầm tối p h ả n phất bọn họ đã tới thế giới phân c u ố i bên ngoài chỉ còn một mảnh hư vô rất nhiều người thất vọng hạ tuyến nghỉ ngơi cũng có người chưa từ bỏ ý định dọc theo bên vách núi hướng hai bên tìm tòi huấn y nguyệt thì thất vọng ngồi ở bên vách núi nhìn xa xa điểm điểm tinh quang thật sâu thở dài l i ê n như vậy không có cũng chưa có đi ta tin tưởng chúc mộng nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng ngân chi thành cũng đã đang làm rồi cái sân ga này chính là chứng c ứ chúng ta chỉ là yêu cầu chờ một chút nữa kiên nhẫn chút đi các bằng hữu huấn nguyệt ta đuổi nước hữu cũng an ủi mình sau đó liền dự định xuống chuyển b á nghỉ ngơi có thể xuống truyền bá trước lại có nước h ư u nói sao vị trí có phải hay không quá thấp huyễn nguyệt vì vậy một lần nữa nhìn về phía xa xa phát hiện quả thật có một nhóm sao vị trí rất thấp cảm giác thậm chí hắn hiện tại vị trí đều thấp không chỉ có thấp còn rất dày đặc phương thức sắp xếp cùng còn lại phương vị sao cũng rõ ràng bất đồng hắn trừng mắt nhìn tâm tình có chút vi diệu ô m phần này bé nhỏ mong đợi hắn không có hạ tuyến mà là một bên quét lấy mộng tân thiết mời vừa cùng nước h ư u môn nói chuyện phiếm đồng thời chờ đợi trời sáng nay nhất đẳng chính là hai giờ mười hai giờ trưa sắc trời cuối cùng từng điểm một sáng lên tới xa xa ánh sao chương m đạm x hai trăm năm mươi hai nghề nghiệp quần thủ chuyến i ệ võ võ vong đỏ sông tầng giải thưởng lớn thi đấu trời sáng trăng chỗ này ngăn lại vô số người chơi để cho mọi người không thể không dừng bước vách đá cũng hiện hiện ra toàn cảnh tới đoạn nhai hướng hai bên một mực kéo dài đến tầm mắt bị che đậy phương xa phía sau là phồn hoa thành phố trải rộng dưới chân là liếc mắt không nhìn thấy đáy thâm nguyên có thể nhìn về phía trước nhưng là một mảng lớn mù mịt không biên bờ hoang vu bình nguyên loại trừ nhỏ nhặt có cây không có bất kỳ đáng giá vừa nhìn đồ vật coi như trúc mộng là thế giới giả tưởng chế tạo biên giới nhân tạo sáng tạo thế giới p h ầ n c u ố i cũng coi như thích đáng có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này cánh đồng hoang vu p h ầ n khối nhưng lột một đứng sừng sững một tòa màu tráng bạc thành thị mặc dù khoảng cách quá xa không thấy rõ kích thức cùng chi tiết có thể xương tuyết kế hoạch lão người chơi đối với ngân chi thành đường danh hết sức quen thuộc cộng thêm đầu này đi thông ngân chi thành đoàn xe quỹ đạo tòa thành thị này nhất định chính là ngân chi thành hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không h u y ê n nguyệt luôn cảm thấy tòa thành thị này đang thay đổi đ ạ i vì chứng thực một điểm này hắn cắt một đoạn chín l ạ i mẹt mảnh giấy dán tại màn ảnh lên vừa vặn theo tòa thành thị này đường danh bên bờ xếp hợp lý sau đó chặt đứt xúc giác cái bao tay thao tác tín hiệu hai tay cũng cách xa bàn phím cùng con chuột ngồi ở trên ghế bắt đầu chờ đợi sau mười phút mảnh giấy cùng biên giới thành thị quả nhiên không hề xếp hợp lý tại không có bất kỳ thao tác điều kiện tiên quyết thành thị trở nên lớn này chỉ có thể nói rõ một chuyện ngân chi thành đúng là đến gần ngân chi thành chân dài rồi huyễn nguyệt khiếp sợ cao như vậy khoa kỹ sao hắn gõ vỡ đầu túi cũng không nghĩ đến có một ngày sẽ thấy ngay ngắn một cái thành phố tại trong cánh đồng hoàng vu di động các người chơi cũng siêu cấp hưng phấn thật là ngân chi thành tuyệt đối là a a a a các lão bà mở ra ngân chi thành tới đó ta hoạt náo viên ngươi còn đang chờ cái gì nhanh n h ả xuống tìm các nàng a có hay không đại lão có thể tính toán một chút theo tốc độ này hai tòa thành thị còn bao lâu có thể đụng vào nhau chư vị ta thật là cảm động a huyết nguyệt cũng có chút cảm động nhưng không phải là bởi vì giả tưởng lao bà tới đón hắn loại này vượt quá bình thường lý do mà là chúc mộng không chỉ có thật đem ngân chi thành làm đi ra còn là ngân chi thành xuất hiện phương thức cũng làm chứng mẫu không phải sau khi làm xong một đổi mới quét một hồi ngân chi thành tựu xuất hiện rồi mà là tại toàn bộ mọi người tầm mắt ở ngoài làm thành thị nối tiếp nội dung phần này đối với chính mình sáng tạo thế giới nghiêm túc thật sự mà đả động hắn chư vị ta nói không sai chứ chúc mộng quả nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng cho tới sớm chạy tới có thể thử một chút dù s a o bảy ngày muốn xông lên một trăm tầng cũng không hy vọng gì thứ nhất xông lên càng không thể nào chậm một chút lại đánh cũng giống vậy được rồi hôm nay chuyển trực tiếp liền đến nơi này đi ta thật sự không chống nổi ngủ trước mọi người buổi tối gặp lại cùng nước hữu môn cáo biệt sau huyết nguyệt đóng lại máy vi tính nhanh nhẹn mà t ắ m ngủ kết thúc lần này rất dài mười tám giờ chuyển trực tiếp chờ hắn tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối thanh tỉnh sau chuyện thứ nhất chính là kiểm tra gậy sắt đám người hãi mộ động tĩnh nhìn chính mình có sai lầm hay không qua gì đó chuyện trọng yếu quà thật có chúc mộng kích hoạt thành phố trải rộng phía chính phủ tài khoản hơn nữa tại hắn ngủ thời gian bên trong liên phát ba cái động tính hoan g n ê n h đi tới thành phố trải rộng thành thị là nhà ta văn minh dựa vào mọi người xây dựng hài hòa thành thị người người có trách cùng với bầu trời sân đấu vượt năm hoạt động dự đoán chúc mộng đem mời nổi danh thế giới quyền kích vận động viên tổng hợp đánh cận chiến vận động viên k h é vận động viên cùng b ê ít mắt nổi danh đánh cận chiến cùng võ thuật lĩnh vực mạng lưới người tâm phúc tham dự bầu trời sân đấu sông tầng giải thưởng lớn thi đấu chung nhau đấu võ tám trăm vạn giải thưởng lớn lần này sông tầng giải thưởng lớn thi đấu cũng hoan g h ê n h toàn thể người chơi hăng hái tham gia cùng thế giới quán u nghề nghiệp cao thủ mạng lưới người tâm phúc cùng sân khấu thi đấu sông tầng giải thưởng lớn thi đấu đem tại ngày hai mươi tám tháng mười hai chính thức mở ra kính xin đ ợ i hả huyết miệt bị phần này thông báo đánh trở tay không kịp ta mới vừa cảm thấy không nóng n ả y có thể từ từ đánh ngươi cho ta tới cái này không cần nghĩ ngày hai mươi tám tháng mười hai sau đó bầu trời sân đấu chiến đấu hoàn cảnh sẽ phi tốc trở nên ác liệt chuẩn s á c hơn nói là cao thủ càng ngày càng nhiều chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thủ đoạn càng ngày càng không hạt chót đối với cao thủ cùng người xem tới nói khả năng này vẫn là chuyện tốt nhưng đối với hắn như vậy thức ăn gà tới nói hoàn toàn là ác mộng sông lên cao tầng độ khó hội chỉ số cấp leo lên thậm chí cũng không cần chờ đến ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i hai hiện tại hắn thượng tuyến chiến đấu đội chấn động cũng sẽ leo lên một mảng lớn tám triệu tiền thưởng toàn thể người chơi đều có thể tham dự làm thành như vậy ai không suy nghĩ nhiều luyện một chút khiêu chiến một hồi h u y ế t nguyệt mở ra tranh tài thông báo xuống bám vào dự thi danh sách nhân viên đi xem k i ế n mỗi một cái tên hắn rất sợ nhìn đến cái nào chuyện kỳ võ sĩ đấu quyền hoặc ngũ liên quan tổng hợp đánh cận chiến quán quân nô g a cũng còn khá cũng không có người như vậy hứa mộng là nghĩ tìm loại người này nhất là chuyện kỳ võ sĩ đấu quyền m ạ c cổ t h a gọ nhưng bị trần quân nghị tàn nhẫn cự tuyệt chuyện kỳ có chuyện kỳ thân ra muốn michael t h a gọ ra sân hở một tí một hai n g à n vạn usd đổi thành hạ quốc tiền được hơn trăm triệu hớ ngộng không thiếu tiền nhưng trần quân nghị làm tuyên truyền phát hành muốn xem đầu nhập sản xuất so với nhịn không được hắn như vậy lãng phí trần quân nghị mời người ngay từ đầu liền tránh ra những thứ kia hở một tí mấy triệu đô la lệ phí ra sân đứng đầu nghề nghiệp vận động viên mà là chọn danh tiếng rất lớn nhưng đã vượt qua thời đỉnh cao quyền thủ lại bổ sung một ít tại mỗi người quốc gia nhân khí siêu cấp cao có thể tại thế giới lĩnh vực thân gia cũng không cao quyền thủ cuối cùng thành công dùng Có cả, lợi, giá m ờ trần quân nghị cơ hồ là lấy bỏ túi tư thái một hơi thở mời bốn mươi vị quang thốn quyền đại sư đều mời ước chừng mười bốn vị nay không phải là bởi vì hắn thích thốn quyền mà là bởi vì bị quyền cắn người phía trên đánh gạch quá nhiều người thốn quyền đại sư cũng quá nhiều hứa mộng còn dành thời gian hỏi một hồi trần quân nghị những thứ này đại sư t à i nghệ như thế nào trần quân nghị trực tiếp chính là một cái thở dài nhắm mắt lắc đầu tam liên mặt đây đều là không đành lòng nhìn thẳng hứa mộng vì vậy cũng sẽ không nói nhảm phía sau những thứ này các tuyển thủ bay tới ninh châu thời điểm hứa mộng cũng không có chạy đi hỏi thăm gì đó chuyển vo bí quyết ngược lại là sau đó ân chí viễn nghe nói hắn đối với phương diện này cảm thấy hứng thú đáp ứng cho hắn tìm hai cái thật cao tay đến khiến hắn được thêm kiến thức huyết mạch nhìn xong danh sách kia lại lục soát một chút trong đó mấy cái nghề nghiệp quyển thủ chiến tích lập tức liền bông tha đối với kia tám triệu tiền thưởng h u y t ư ở n g nhanh chóng nhét đẩy cái bao tử mở màn chiếu sau hắn nói câu nói đầu tiên là kế hoạch thay đổi ngân chi thành chức lui về phía sau thoáng ta phải tại số 28 t r ư ớ c đem bầu trời sân đấu tầng số sông cao điểm nếu không về sau làm không tốt liền không có cơ hội huyết nguyệt lần nữa gia nhập chiến đấu lúc này long thành phi tướng đã tới 85 tầng nhưng đến độ cao này sau hắn đã rất ít gặp phải người chơi đối thủ cơ bản đều là các lộ nở tờ cờ cờ cờ thủ hắn bắt đầu cảm giác cố hết sức tỷ số thắng cũng chậm rãi hạ xuống nhưng cùng lúc đó hắn người h á i mộ lượng nhưng ở nhanh chóng tăng lên nhất là chúc mộng tuyên bố xông tầng giải thưởng lớn thi đấu tin tức sau đó c à nhưng g là siêu n i ề ư ờ i đều c và bây giờ chẳng biết tại sao hãy cùng bộ thứ nhất toàn bộ tin tức biểu hiện trang bị sông tầng giải thưởng lớn thi đấu thậm chí còn người chơi đại biểu liên lạc với cùng nhau bị mấy trăm ngàn trên một triệu con mắt nhìn chằm chằm áp lực có thể tưởng tượng được hắn thậm chí bị bức phải tại hạ tuyến sau đó nghiên cứu trong danh sách những thứ kiêng nghề nghiệp quyền thủ cùng v ó g đỏ các đại sư thực lực kết quả này vừa nhìn liền cho hắn nhìn bối rối những thứ kiêng nghề nghiệp vận động viên còn dễ nói đơn giản chính là phản ứng nhanh hơn lực lượng mạnh hơn so với bình thường người càng k h á n đòn mặc dù cường nhưng có thể lý giải thế nhưng chút ít v ó g đỏ đại sư hắn là càng xem càng không mỏ ra lộ tuyến chương 253. quả cầu t u y ế t ngành nghề trùng kích chương 253. quả cầu t u y ế t ngành nghề trùng kích long thành phi tướng mở ra bị q u y cán người lục soát thứ nhất đại sư nít nàm tê phong long tên ba khí sắc mặt kiên nghị cơ bắp rõ ràng video tác phẩm càng là coi như người trời hắn đem năm khối gạch đỏ đứng ở trên bàn lòng bàn tay hướng lên ngón trỏ đỡ lấy gạch mặt dừng lại một lát sau đột nhiên một cái xung q u y ề n năm khối cục gạch trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt bay ra ống kính mau chỉ còn lại tàn ảnh hắn ra q u y ề n tay phải càng là cơ hồ liền tàn ảnh đều không thấy được sắp đến muốn vượt qua thị giác bắt năng lực long thành phi tướng tại chỗ nhìn ngây ngô một quyền này nếu là nện ở trên người lục phủ ngũ tạm trực tiếp liền bể nát chứ mạnh như vậy vậy ta còn chạy trong trò chơi học cái lông gà hắn chạy đi người này chăng chính tại chỗ chú ý biến chứng đi tư tin đại sư thu học trò sao đại sư tài khoản tự động hồi phục thu học trò vị trí đã đầy tạm ngừng thu học trò quá đáng tiếc long thành phi tướng bóp cổ tay thở dài truyền trực tiếp thời gian trong màn đạn tất cả đều là dấu hỏi làm trừu tượng thiết giả nhìn qua rất thật a đây cũng quá mạnh chính xác l n g gà, những thứ này đại sư một trăm trong đó có thể có một cái thật đều thiều cao hương không phải người anh em người thật tin a một quyền này nhìn qua quyền tốc độ đều mẹ hắn bốn trăm km h đi lên rồi sánh vai thiết đều nhanh bị kỹ thôn quyền. máy bay một đòn long thành phi tướng nhìn đến nước hữu môn mồm năm miệng mười n ổ nước bọn mới hậu chi hậu r a nói à giá sao hắn không tin tả lại nhìn mấy cái video cảm giác rất thật a nước hữu môn điên cuồng khuyến cáo ngươi có thể dài một chút tâm đi đây đều là siêu năng lực phạm vi bi. biết rõ ngươi mê võ nghệ rồi nhưng là khác thấy người liền đều sư phụ a báo một cái địa chỉ hai ngày nữa ta đi ngươi bên kia bán t r ú c cơ đ à n ta là ngươi người ái mộ cho ngươi giá ưu đãi có thể bài sư học một hồi video biên tập cùng tự mình đóng gói cũng là một môn tay nghề a Ta chỉ muốn biết, làm sao lại thu sao chỉ học là muốn làm lại vì ị bị trí tại thành tướng trong thốn chút cấp trên, truyền trực tiếp thời từ từ tỉnh táo lại. Mê võ nghệ, thuộc tính rút đi, lý trí một lần nữa trở rồi đã đầy Đều để đi, lần quyền vậy hay người ghi phi video gian nhiều người nghi lại. hả? danh hoa nhưng như cho hắn nghệ, về. kêu là Long lệ lắm là lý nào ngờ, nữa dù cấp mặc Mê có võ v vậy hắn cũng cảm thấy có chút không đúng lắm rồi mạnh miệng không phải hắn phong cách hắn cũng lo lắng bạn nhất hiểu lầm thật đại sư vì vậy nhảy qua người này lại đi lục soát mấy cái khác tên sau đó hắn liền thấy một người đẩy ngã mười mấy người thái cực công sư một tay lắc lư cây nội công đại sư nhẹ nhàng đẩy một cái liền đẩy thân cây r u n g lá cây lạ t r ả văng r ộ i kim cương bất hoại thân thể đá gây ống thép ngạnh công đại sư bị cuồng đá xuống thể mà mặt không đổi sắc thiết háng công đại thần tay không bóp vỡ chai bia bình giả bộ thức uống tiết h xa trưởng cao thủ những người này cùng xích bạc luyện b ắ t cực hai tay ném tạ đá loảng xoảng đụng bao cát bốn thước đại thương múa hổ hổ sinh phong người xen lẫn cùng nhau đem l o n g thành phi tướng hoàn toàn nhìn mơ hồ mơ hồ không chỉ là hắn xem đến phần sau truyền trực tiếp giữa nước hữu môn cũng mơ hồ tranh luận lên trong này người nào là tên lường gạt người nào là thật đại sư. thế nhưng có thể trên nhưng bình quyển cắn người này có cái ở bị cái đại trên bình đài l ê n số, ít nhiều g ì đều có mấy bả bàn thành r trên rất i người, video bằng vào k ó xác định n thật y đưa đ ế mọi người ý kiến ý k ô n đồng nhất, chuyển g thậm chí tại chuyển trực t i ế phi giữa Long dùm bèn. t à n h h p tướng vội vàng đ i ề u đình đều đừng làm b ổ n trống chờ số hai mươi tám đi đến lúc đó trận đấu bắt đầu lên đài đánh mấy trận có bản lánh hay không liếc mắt là có thể nhìn ra cầm tám triệu đi ra giúp mọi người phân biệt thật đại sư hứa lao bản cũng là trượng nghĩa người à. hắn vừa nói như thế chuyển trực tiếp giữa tranh luận mới thoáng bình một l ạ i hạ quốc các người chơi còn không phân do những thứ này đại sư t h i t giả thì càng không muốn sách hải ngoại bạn trên mạng rồi vậy thật thật là không lục soát không biết lục soát một chút d ọ a trò giật mình nghị cổ từ đầu hưng phần đến đôi bên trái một câu ngốc em gái anh bên phải một câu thủy đi mai sở bụng dẫu ống này đến không được cạm bỏ càng là trực tiếp bên ngoài vong phát cái động tĩnh ta muốn cùng mọi người chia sẻ một cái tin tốt ngay hôm nay ta có một vị công phu s ư phụ còn bổ sung rồi bái sư thành công nói chuyện phiếm thiệt đồ cùng với đi tìm sư phụ học nghệ vé xe tràn đầy đều là cần phải học tập thần kỳ hạ quốc công phu mong đợi không chút nào s á c chính mình giao kia ba trăm không usd học phí siêu cấp bảo bối cổ phần công ty hữu hạn đã tiêu diệt trò chơi vòng đi giờ ei đợt sóng như dầu sôi lửa bỏng cạm bỏ trước đối mặt thân thể con người uy hiếp đã không còn tồn tại hắn có thể yên tâm trở về nước nhưng hắn cự tuyệt tại hạ quốc ngây ngô hai tháng cho hắn ngây ngốc có vẻ cự tuyệt trúc n g ọ n g tiếp tục c h i ế u cố tại vùng này bằng hữu dưới sự giúp đỡ tại cảnh hồ khu thuê cái nhà ở ở lại một bộ không tính lại đi dáng vẻ lúc trước hắn tới hạ quốc thời điểm trúc ngộng hỗ trợ vận hành cho hắn làm một năm visa hắn dự định một hơi thở chờ đủ đầu này động tĩnh bên ngoài vong đưa tới hành động k h n g nhỏ bình luận trong khu hải ngoại đám bạn trên mạng đều đối với hắn không ngừng hâm mộ nhưng hạ quốc đám bạn trên mạng tuy nhiên cũng đang đặt câu hỏi số c ả m vào tại hạ quốc ngây ngô thời gian quá ngắn còn không thể hiểu được này thuần một sắc dấu hỏi phía sau chuyến ra là tâm tình gì vì vậy cũng không có để ở trong lòng hào hứng thu thập hành lý đi rồi nhìn đến cuộc diện này không ít người chơi ngồi không yên rồi d í t chạy đi cho h ư ớ ngộng tài khoản bình luận phát tư tin khiến hắn cẩn thận khác mắt lửa bọn họ cảm thấy h ư ớ ngộng tuổi quá trẻ lo lắng h ắ n cũng bị giả đại sư lừa gạt rồi nhưng hứa không có trả lời vì vậy mọi người lại bắt đầu mong đợi sông tầng giải thưởng lớn thi đấu sớm một chút bắt đầu như vậy thì có thể vạch trần giả đại sư c h â n diện n g c tốt tại chờ đợi thời gian cũng không khó đấu có ý tứ mới m ẻ chuyện cơ hồ mỗi ngày đều lại phát sinh thành phố trải rộng bên trong huyết nguyện cùng long thành phi tướng như cũ mỗi ngày tiêu hết đại lượng thời gian đối với chiến t r ủ n g kích tầng cao hơn trong cánh đồng hoang vu ngân chi thành hiện thân sau đại lượng người chơi nghị trăm phương ngàn kế muốn vượt qua vách đá cùng cánh đồng hoang vu dành trước đến tòa kia chưa mở ra thành thị cùng lúc đó đại lượng bạn trên mạng bị thành phố trải rộng hấp dẫn căn cứ vào đi dạo một vòng lại không tốn tiền ý tưởng r ồ i dít khách hàng tới tham gia náo nhiệt sau đó bọn họ rất nhanh phát hiện đi dạo một vòng sắp thực không tốn tiền nhưng loại trừ đi dạo một vòng ở ngoài vũ khí trang phục hình xăm tiểu tóc v y rượu bán đĩa đua xe bảo đảm tuổi cầu nhìn cơ nương biểu diễn làm cái gì đều phải tốn tiền không có tiền làm sao bây giờ hoặc là khắc kim hoặc là đi chơi sương tuyết kế hoạch cùng chiến tranh tri chi vương hay hoặc là tại thành phố trải rộng bên trong tìm con đường phát tải tỉ như ăn xin đánh bạc đi làm thêm đánh hát quyền quét dọn cống thoát nước tại mới vừa tiếp xúc thành phố trải rộng thời điểm loại trừ ăn xin cũng chưa có dễ dàng đường dây đương nhiên gan lớn bạn trên mạng cũng thử cướp nhưng bọn họ vừa không có vũ khí có thể dùng chỉ có thể tay không đi cướp bóc đ ư ợ kết quả rất nhiều người không chỉ có không có cướp được tiền ngược lại bị nở tờ cờ hướng ngược lại cướp bóc quần áo đều cho lột chỉ có thể cánh tay trần tại đầu đường ăn xin số ít mấy cái họp thành đội cướp bóc người chơi đội ngược lại thành công nhưng bọn hắn thật vất vả mới cướp được một điểm tiền liền bị nhanh chóng chạy tới cục trị an chấp pháp nhân viên đổi kịp để lại đưa vào cục trị an nhà giam muốn rời đi có thể giao nộp tiền bảo lã không có vậy thì ngồi kết quả chính là x ư ơ n g tuyết kế hoạch cùng chiến tranh tri chi vương người chơi ghi danh lượng liên tiếp tăng trưởng thành phố trải rộng bản thân sáng tạo lợi nhuận cũng thẳng tắp tăng trưởng đổi sắt chiến tranh tri chi vương mà thành phố trải rộng kiếm được lợi nhuận hướng hậu toàn đều gia nhập vào vân máy chủ cho tòa thành thị này tiếp tục khuyết chân dung thúc đẩy lấy cái này tuyết cầu không ngừng lăn xuống đi tại bạn trên mạng cùng các người chơi trong mắt chính là chúc mộng hai ba ngày một cái đại đổi mới mỗi lần đổi mới thành phố trải rộng miễn phí cởi mở khu vực cũng sẽ trở nên lớn hơn loại này khắc loại chuyển động cùng nhau thức giải tỏa để cho thành phố trải rộng nhiệt độ càng ngày càng cao. số liệu càng ngày càng tốt nhưng các người chơi thời gian và tinh lực đều có giới hạn Cho chơi ngành nghề nhất là quốc nội hai biểu tình nghiệp đã sớm tiến vào dự trữ đánh cờ thành phố trải rộng m á n h liệt như vậy mà hút đi đại lượng người sử dụng cùng người chơi không thể phòng ngừa mà trùng kích đến toàn bộ ngành nghề rất nhiều đồng hành người sử dụng số liệu đều bắt đầu kéo dài n g ã xuống tại tháng mười hai cái này mấu chốt tiết điểm như vậy số liệu n g ã xuống càng thêm để cho những người đồng hành khó mà chịu đựng vì đối kháng người sử dụng chạy mất càng là vì bảo vệ công ty công trạng cùng mình bộ môn cuối năm thường các nhà công ty game dối dít hành động sớm thả ra vượt năm hoạt động tin tức đối với hai bơi lại nói này thường thường chính là nhân vật mới mới ra thịt phát phúc lợi làm bán giảm giá thả vệ tinh bánh vẽ n à y vốn là là hàng năm tiết mục bảo lưu bây giờ bởi vì thành phố trải rộng cường thế trung kích tin tức không thể không thả ra gấp hơn mạnh hơn cho tới đều xuất hiện tụ tập dấu hiệu làm các người chơi hưng phấn không thôi đương nhiên loại trừ so với năm trước sớm hơn năm nay còn có một cái mới khuyên hướng nhân vật môn đều mặc được càng ngày càng ít xương tuyết kế hoạch vì cầu sinh mang theo không tốt bầu không khí ở nơi này trong vòng nửa năm nhanh chóng khuyết t ả n ra ảnh hưởng đến đại lượng hai du công ty mọi người thử sau phát hiện lưu áp bộ nhưng rõ ràng tăng lên cái nào biết do chiêu này có hậu hoạn tại nghiệp tích dưới áp lực cũng khó khăn dừng lại nhất là đồng hành đều tại theo vào thời điểm ngươi không theo vào ngươi người sử dụng thì sẽ chạy mất vì vậy tất cả mọi người bắt đầu bên trong quyển nhân vật càng ngày càng trát cái nào ma dụ trò chơi tàn nhẫn ngã xuống cái té ngã bị thượng cấp bộ môn cảnh cáo thời điểm sáng tỏ nhắc tới quan điểm giá trị thấp kém bất lợi cho thanh thiếu niên thể sắc và tinh thần khỏe mạnh phát triển các chữ những người đồng hành cũng không có thu tay lại ngay cả ma d ụ trò chơi mình cũng không có thu tay lại thần điệu nhân vật mới tình báo tại sắc khí trong trình độ đã vượt qua xương tuyết kế hoạch ngược lại là xương tuyết kế hoạch tại kinh thế giới vật ngữ nổ chết sau đó trang trí môn tại hướng ngộng tỏ ý xuống thu l i ê m không ít tìm vòi c h ố n g canh một hoa lệ trang phục cùng đáng sợ hơn độ sâu cùng t ầ n g thứ cảm tính cảm những người đồng hành những thủ đoạn này đối với áp chế người sử dụng chạy mất đưa đến không tệ hiệu quả liền lục minh không thừa nhận cũng không được mặc dù hắn đối với phí t r í viễn này làm như vậy bất mãn hết sức nhưng sau khi thấy đài số liệu ngừng lại nga xuống ngày sống số liệu bắt đầu hồi tháng lúc không thừa nhận cũng không được cái này chiến đấu ngắn hạn hữu hiệu tính nhưng đây chỉ là về buôn bán thừa nhận hắn từ đầu đến cuối cho là đây không phải là vận doanh trò chơi chính đạo tương lai nhất định chịu cắn trả có thể tương lai sự t ì n h muốn tương lai mới có thể phát sinh ngay sau đó hắn không thể không đối mặt một cái thực tế những số liệu này cho lão bản lớn hơn lòng tin phí t r í viễn vì vậy tổ chức một lần hội nghị định ra đối với thần điệu tương lai mở mang hoạch định dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích ép càng nhiều lợi nhuận hắn cũng âm thầm trấn an lục minh lấy t r ú c mộng cái này phát triển khuyên hướng phần lớn hai du công ty đều không sống nổi muốn tiếp tục sống biện pháp duy nhất chính là theo t r ú c mộng hợp tác là trò chơi mở mang ra vừa v ậ n phối thể cảm đồng bộ phục cùng toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ phiên bản nhưng con đường này người khác có thể đi chúng ta ma dụ lại không thể đi t r ú c mộng không có khả năng hợp tác với chúng ta thừa dịp hiện tại người chơi cơ sở vẫn còn mau chóng biểu hiện thần điệu buôn bán tiềm lực mới là chính xác nhất cách làm đây cơ hồ là vò đã mẹ lại sức cách làm ngay trước l a o bản mặt lục minh chỉ có thể gật đầu nhưng hội nghị sau khi kết thúc hắn rốt cục thì không nhịn được tìm tới hứa mộng điện thoại đẻ xuống bấm số kiện lần đầu tiên không có đ ả thông đường dây bận lần thứ hai vẫn là không có đ ả thông như c ũ đường dây bận lục minh nháy mắt mấy cái đột nhiên có chút hoảng sẽ không phải là ta quá lâu không có đáp lại bị hứa mộng kéo đen đi lục minh quá lo lắng hứa mộng chỉ là đơn thuần tại nghe điện thoại lần đầu tiên lục minh đánh tới lúc hắn nhận được nô xương điện thoại n ô sương nói cho hắn biết hạ quốc bộ văn hóa cùng tin tức xuất bản tổng thự sẽ ở ngày mai phát hành một phần liên quan tới quy phạm game online thị trường quản lý ý kiến đối với trong ngành sản xuất đủ loại phạm pháp vi phạm quy lệ hành động cùng không tốt nội dung tiến hành tập trung chỉnh lý sở hữu người sử dụng số lượng nhiều xã hội ảnh hưởng đại game online cũng sẽ bị trọng điểm kiểm soát còn có thể dục sở hữu trò chơi xí nghiệp tự tra tự cũ thanh trừ bạo lực sắc tình nội dung cùng với thấp kém cùng s á t biên cầu hành động hướng m ậ trong lòng có chút t i ế ệ t đối nhưng cũng không giật mình tại hắn sớm nhất dự trù bên trong sương t u y ế t kế hoạch sống qua ba tháng cho t r ú c mậu một cái cơ hội t h ở dốc coi như đại thành công phát triển đến bây giờ sương t u y ế t kế hoạch không chỉ có thuận lợi sống qua nửa năm còn leo đến ngành nghề vị trí lão đại cách chơi lên cũng đã sớm có cường lực chống đỡ không chỉ là long cung đảm bảo t r ú c mậu không thiếu tiền sau sương t u y ế t kế hoạch mở mang đoàn đội cũng nhận được cực lớn tăng cường thông thường hai bơi ra thả bản đồ thế giới thiết kế chiến đấu giải mã chờ một chút đều được rõ rệt tăng lên cho dù muốn trình đổi cũng sẽ không thương cân đậu lại nói còn có đã sơm trước liền chuẩn bị tốt tiểu thủ đoạn một kiện phản hài hóa cơ chế thật sự không có gì hay hoảng nhưng ngô sương nhưng lắc đầu hủy bỏ hắn suy đoán không cần lần hành động này đánh ra cơ hiệu là quan tâm thanh thiếu niên thể sắc và tinh thần khỏe mạnh s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch không có người chưa thành niên người sử dụng cho nên không ở chỉnh sửa nhóm ta chỉ là đề nghị s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch tiếp theo khiêm tốn một ít không nên làm đại động tác tránh cho trở nên gây gắt dư luận có cái gì đại việc bọn ngươi qua trận này lại chỉnh hà không thành vấn đề lần sau xương quyết kế hoạch đại động tác muốn tới tháng riêng rồi nội dùng cũng không n h ạ cảm hớ mộng để cho nàng yên tâm bất quá vừa dứt lời hắn lại theo bản năng nhấn mạnh một lần hắn không nhạy cảm nô xương lơ đ ễ m trò chơi lên sự tình như thế đều được kế tiếp là chính sự mộng du dược tề đã có thể tiến vào lâm sàng giai đoạn thí nghiệm ngươi muốn tới hiện trường nhìn một chút sao mộng du dược tề bên sản xuất thức so với toàn bộ tin tức chất môi giới phiền thoái hơn may m à có học thành tiểu mộng trợ giúp dựa vật phần tử mô hình dự đoán lòng trắng chứng mô phỏng dự đoán tín hiệu lối đi phân tích chờ một chút làm việc đều bị thật to ra tốc ít nhất so với người lực nhanh gấp mấy chục lần nay mới tại thời gian ngắn như vậy bên trong làm ra thành phẩm nhưng làm được sau nhờ i ệ m chứng hắn an vào thượng n cấp bộ môn chống đỡ mậu du dược tề rất nhanh đi hết trước mặt sở hữu chương trình đẩy tới đến thân thể con người khảo sát giai đoạn hướng mậu có chút do dự nhưng suy nghĩ một chút trên tay một nhóm sự tình vẫn là cự tuyệt ta không đi các ngươi bình thường thí nghiệm là được gặp phải vấn đề nói cho ta biết không thành vấn đề liền theo kế hoạch đi xuống được vậy cứ như thế có chuyện gì sẽ liên lạc lại nô sương nói xong chuyện tình gọn gàng mà cúp điện thoại hứa mộng thì cúi đầu nhìn về phía trước mặt tống t r í thành đưa ra báo cáo phần báo cáo này thống kê sương tuyết kế hoạch gần đây một c h u sổ theo biến hóa khuyên hướng thuận tiện cũng nhắc tới hai du những người đồng hành giáng sinh hoặc vượt năm hoạt động hứa mộng có chút không đành lòng nhìn thẳng hắn đã sớm một ngày thấy được một hồi phong bạo nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều điện thoại di động lại một lần nữa vang lên điện thoại gọi đến người như cũng không phải lục minh mà là tống trí thành như thế ngươi cũng nhận được tin tức rồi hả hứa m ộ n g hỏi tin tức tin tức gì tống trí thành bị hứa m ộ n g hỏi đến có chút ngộng hứa m ộ n g vì vậy nói cho hắn ngày mai muốn phát sinh sóng gió tống trí thành lòng vẫn còn sợ hãi nhưng không có quên chính sự sony game giới cờ đệ nhất phương phòng làm việc sinh vật liệu giải trí theo chúng ta liên lạc tìm đến nơi này của ta rồi sinh vật liệu giải trí hứa n ộ n g có chút kinh ngạc bọn họ tìm chúng ta làm gì nếu là sony g a m hứa mộng còn có thể lý giải đoán chừng là muốn thợ săn q u á i vật đăng nhập bọn họ bình đài có thể sinh vật liệu giải trí một cái đệ nhất phương phòng làm việc đi tìm đến có thể làm gì đó cái này tông trí thành cảm thấy có chút vượt quá bình thường nói chuyện đều có điểm do dự bọn họ hy vọng tự mình trò chơi có thể leo lên chúc ngộng trò chơi bình đài hứa mộng trên đầu toát ra dấu hỏi tới ngươi muốn l à phe thứ ba phòng làm việc tia chúc ngộng phi thường hoan n ê n ngươi thêm bảo nhưng ngươi một nhà bị sony game mua lại phòng làm việc chạy tới nói muốn lên chúc ngộng bình đài một tháng trước mọi người vẫn còn đại chiến ba tháng trước lão đại ngươi vẫn còn nói chúc ngộng trò chơi không chính xác không đủ ba không đủ tôn trọng tính số ít đây cái này coi như là vô sự xảy ra được rồi cũng có thể nếu như nhà ngươi trò chơi phi thường châu ba bức là có thể cạnh tranh các người chơi trong suy nghĩ hàng năm trò chơi tài nghệ kia h ứ a n g mộng cũng có thể làm được nợ nụ cười quên hết thủ á n cho nên là trò chơi gì dần hoặc tống trí thành nói ra trò chơi tên cũng bổ sung nói phiên dịch tới hẳn là sợ hãi chi cho sói c h ờ một chút h ứ a n g mộng nhìn về phía tiểu mộng không cần hắn mở miệng tiểu n g liền giơ tay lên liên quan tới trò chơi này tài liệu hình ảnh lập tức xuất hiện ở hướng ộ trước mắt hứa n g ậ u nhìn trên quốc sở tơ xỉu đến người tiên tinh khiết người qua đường nhân vật chính trong nháy mắt ngay tại trong lòng cho trò chơi này đánh cái xiên chờ nhìn xong ba tháng trước cái trò chơi này tuyên truyền vật liệu những thứ kia nhân vật kỳ kỳ quái quái tự mình nhận thức cùng hướng giới tính càng là cả khuôn mặt đều nhăn với nhau hắn không chút do dự nói cho tống chí thành đáp ứng bọn họ à tống chí thành phi thường kinh ngạc tại hắn trong ấn tượng lão bản hẳn là phi thường thủ giai mới đúng à gì đó à hứa hậu tiếp tục nói chờ bọn hắn đem trưng bày yêu cầu tài liệu đều đưa ra tới sau lại nói cho bọn hắn biết không được trò chơi không thể trưng bày、à. trước h nhu cầu à n g t xương tuyết kế hoạch đăng nhập chủ cơ lúc là hắn đi liên lạc sony game lúc đó còn bị đối phương yêu cầu đem nhân vật đổi thành không phải hai nguyên tố giới tính còn muốn yêu cầu trúc ngộng ở trong game tăng thêm càng nhiều đa nguyên hóa nội dung đem hắn á c tâm không nhẹ hiện tại xem như có thể đem vứt bỏ bãi tìm trở về h á n h diện chương 255. cải tà quy chính đạo tặc c h i hải chương 255, cải tà quy chính đạo tặc c h i hải edmer olten sinh vật liệu công ty giải trí phòng tổng giám đốc gà rẽ kết thúc cùng trúc n g ộ n g ở giữa câu thông hài lòng gật gật đầu trúc n g ộ n g đồng ý sợ hãi chi chó sói leo lên trúc n g ộ n g trò chơi bình đ ạ i cái kết quả này cũng không ra ngoài hắn dự đoán sinh vật liệu giải trí là có quang huy lịch sử uy tín lâu năm trò chơi chế tạo công ty đã từng chế tạo qua nhiều khoản kinh điện trò chơi mặc dù mấy năm gần đây xác thực đi đường xuống dốc hồi trước còn không thể không nhịn đau xóa bỏ giờ ei bộ môn nhưng nội tình vẫn còn như c ũ nắm giữ không nhỏ người chơi lực hiệu triệu sợ hai chi c h ó sói càng là an toàn tính cực cao tiếp theo làm sony game cũng ném vào chế tạo nhiều cùng tuyên truyền phát hành tài chính thất bại có khả năng cực thấp hơn nữa t r ú c Ngọng trò chơi bình đài mới vừa thành lập không lâu chính là gấp thiếu hảo tác phẩm và ở thời điểm sợ hai chi c h ó sói nguyện ý đăng nhập đều là cho chúc mậu mặt mũi tốt tại chúc mậu còn có chút tự biết mình gà rẻ nghĩ như vậy tâm tình tốt không ít cho trụ sở chính bên kia trả lời điện thoại giao nộp sony game trụ sở chính t nhưng lực u y đ ộ n cùng hai g i trí thủ chuyện chấp hành n hờ thay đổi hơ mặn quan điểm linh chu phòng làm việc các quỷ thượng tuyến trúc hành m n u trò chơi bình đài lượng tiêu thụ dễ dàng đột phá triệu đại quan c ù người h ư ớ sau thì lại lấy tuyệt đối kỹ thuật ưu thế hướng tất cả mọi người chứng minh t h ú c mộng tại phần cứng lên nắm giữ so với uy tín lâu năm cự đầu mạnh hơn kỹ thuật sông hộ thành hai người này ra lên chung một chỗ h ờ n nếu như còn không coi trọng vậy hắn liền quá thất chức rồi ứng đối phương thức không phải là đối địch cạnh tranh cùng hợp tác ba loại đang làm ra trọng yếu quyết định trước trước hết dò xét một hồi trúc ngộng thái độ mà lần thăm dò này hắn lấy được một cái tích cực tín hiệu đây không thể nghi ngờ là cái không dịch ra bắt đầu như vậy tiếp xuống tới nên sony game ra mặt cũng vì trúc ngộng đưa lên một cái tích cực tín hiệu đi liên lạc một chút trúc ngộng hỏi bọn hắn có hay không cố ý để cho thành phố trải rộng đăng nhập sony game hớt mặn giao phó đi xuống nửa giờ sau trợ lý hướng hắn hồi báo chúng ta liên lạc với trúc n g ộ n g tuyên truyền phát hành bộ môn nhưng đối phương nói thành phố trải rộng thể lượng quá lớn còn sử dụng rất nhiều kỹ thuật mới nghĩ tại sony game thượng lưu thoải mái vận hành độ khó cực lớn trúc n g ộ n g trước mặt nhân thủ khẩn trương tạm thời không có phương diện này kế hoạch hơn m ă n nhữ mày một cái nhưng suy nghĩ một chút tòa kia kinh người giả tưởng thành thị thật giống như cũng không khơi ra tật xấu gì lại đi hỏi hỏi thợ săn quái vật một lát sau trợ lý lại trở lại thợ săn quái vật đã cùng tác phúc đem một ký kết độc chiếm hiệp nghị không thể đăng nhập chúng ta bình đài nghiêm trình mà nói cảnh tượng h ề n ảo trò chơi sáo kiện cũng có thể tính chủ cơ bình đài t r ú c mộng cũng theo sẽ không bỏ qua pc bình đại cho nên này cái gọi là động chiếm thật ra chính là tân lực độc không chiếm h ợ p mặn cảm giác có chút không đúng nhưng t r ú c mộng trò chơi theo x ư ơ n g tuyết kế hoạch đến chiến tranh tri vương vẫn luôn đổ bộ t ắ t phúc lên một hiện tại thợ săn quái vật sớm quyết định cũng giống vậy khiến người không khơi ra lý tới có thể cứ như vậy bọn họ hảo ý liền truyền không qua song phương chuyển động cùng nhau cũng không khỏi không cắt đứt cái này thì khiến hắn có chút khó chịu chúc m ộ n tổng giám đốc trong phòng làm việc hứa m ộ n thì tâm tình vui thích mà tiếp một điện thoại lần này cuối cùng đến phiên lục minh người tôi ta lục tổng giam có chuyện gì không hứa mậu giọng nói nhẹ nhàng cùng lục minh chào hỏi lục minh yên lặng mấy giây suy nghĩ một chút hứa mậu tính cách dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hứa lao bản ngươi trước nói chuyện còn tính toán sao hứa mậu nháy mắt mấy cái ngươi chỉ phải là cái nào mà nói cho người mình nói chuyện hứa mậu một trăm phần trăm thực hiện nhưng theo đối thủ nói chuyện tỉ như sony đem cùng sinh vật liệu giải trí loại này thì đánh từ vừa mới bắt đầu không có ý định thực hiện ngươi trước nói hoan nên ta thêm vào chúc mậu còn có thể cho ta tổ một cái hạng một tổ mở mang cùng vận d o a n trong quá trình cũng sẽ tôn trọng ta ý kiến những lời này còn hữu hiệu sao đương nhiên hớ mộng không chút do dự khẳng định nói như thế tại ma dụ ngây ngô không vui ai lục minh thật sâu thở dài lão bản trong mắt chỉ có làm ăn đối với trò chơi cùng người chơi sẽ như thế nào cũng không thèm để ý ta cảm giác được với hắn có lý niệm sông lên đột càng ngày càng nghiêm trọng bốn năm trước hắn mời ta thêm vào thời điểm còn không phải như vậy lục minh còn nhớ ban đầu phí trí viễn mời hắn thêm vào ma dụ trò chơi thời điểm cũng là hào t ì n h văn trượng vừa nói nên vì quốc nội trò chơi ngành nghề mang đến mới phong cũng từng làm ra đánh cược không tiếp bán nhà nợ đánh cuộc tương lai lúc này mới có thần đ i ệ huy hoàng Có theo thần điệu hoàn thành một lần cuối cùng vượt năm hoạt động sau ta liền định nghỉ việc thật tốt tết nhất năm sau lại thêm vào chúc mộng có thể không t đúng ta có thể mang mấy cái thủ hạ đắc lực cùng nhau tới sao hứa mộng tại chỗ đáp ứng đương nhiên có thể n g ư ờ i đem toàn bộ hạng mục tổ toàn mang tới đều được bất quá hắn vẫn bổ sung một câu t đúng đánh quyền không được ta rõ ràng thật có loại người như vậy sớm bị tan đ ổ i lục minh hướng hứa mộng bảo đảm vậy chờ ta nghỉ việc chúng ta lại gặp mặt nói chuyện trước chờ một chút trước mặt lục minh nói tất cả mọi chuyện hứa mộng đều là hào hào hào có thể có thể không thành vấn đề duy chỉ có trên thời gian hứa mộng cắt đứt hắn ngươi có đi nhìn qua thành phố trải rộng sao đương nhiên lục minh thừa nhận thân là một cái trò chơi người chế tác thành phố trải rộng cái này sẽ đối với tương lai trò chơi phát triển sinh ra sâu xa đồ vật hắn làm sao có thể không nhìn trên thực tế tòa thành thị này cũng là hắn làm ra cuối cùng quyết đoán nguyên nhân trọng yếu như vậy người đi xem qua thành phố trải rộng bến tàu sao bến tàu lục minh sửng sốt một chút thành thị phía đông cái kia không sai đi nhìn qua bất quá thật giống như không có nội dung gì thuyền cũng đều dừng lại ở trên bến cảng thành phố trải rộng bên trái là cao vút vách đá cùng vô biên cánh đồng h o a vu phía bên phải nhưng làm ê n h mông bắt ngát xanh biết tri hải phong cảnh nhất tuyệt các người chơi lại không phát hiện bao nhiêu có thể thể nghiệm nội dung cũng không phải hoàn toàn không có có cho mướn du thuyền cách chơi có thể một dài năm mét du thuyền cho mướn giá cả liền muốn tám trăm linh điểm tín dụng một ngày các người chơi hiện tại phổ biến đều là mỗi tháng chỉ có thể cầm đến ba trăm không thậm chí hai điểm tín dụng đ i a chơi nổi cái này coi như vận khí cực tốt lấy được tám trăm linh điểm cũng không nỡ bỏ như vậy phung phí phải hiện tại nội dung tương đối ít hứa mộng cũng không cấm kỵ đây là bởi vì trong hải dân dung còn chưa bắt đầu làm người ý tứ là lục minh đã ý thức được rồi hứa mộng muốn nói cái gì nếu như ngươi không có vô cùng mãnh liệt tự mình muốn làm trò chơi mà nói đây chính là ta hy vọng ngươi có thể dẫn đội hoàn thành làm việc mặc dù lục minh còn không có nhậm chức nhưng hứa mộng đã không khách khí chút nào dự định sai sự hắn đương nhiên hắn cũng không thích cưỡng bách người khác vì vậy bổ sung nói đương nhiên ngươi muốn là có sáng tỏ tự mình muốn làm nội dung cũng có thể đi trước làm bộ phận này ta an bài người khác đi làm cũng giống vậy cái này ta quả thật có một ít ý tưởng lục minh hơi có chút ít do dự nói ta chủ trì mở mang thần điệu trong quá trình luôn muốn thoát khỏi hai du hạn chế theo trò chơi tính góc độ xuất phát đi thiết kế không đạo mê cung thế nhưng thần điệu muốn bán nhân vật cũng phải chiếu c ô di động đem người sử dụng còn muốn chiếu c ô trò chơi t à i nghệ thấp người chơi còn muốn cân nhắc chế tạo chu kỳ thật sự là quá nhiều hạn chế bị nhiều như vậy xiềng xích trói buộc đưa đến mở mang trong đoàn đội có gia tâm có sáng tạo lực nhân viên phi thường gặp cản trở ta cũng vậy trong những người này một cái cho nên hạng mục mới ta muốn khiêu chiến một hồi thiết kế một cái có thể chứa nhiều đối lập độc lập địa hình cùng mê cung trò chơi những chuyện này hiển nhiên đã tại lục minh trong lòng nổi lên rất lâu nếu không phải như thế cũng sẽ không vừa nhắc tới tự mình muốn làm cái dạng gì trò chơi không cần suy tư là có thể miệ lưỡi lưu loát hứa mộng lẳng lặng nghe xong tổng kết đạo đây không phải là đúng dịp sao à lục minh phát ra nghi ngờ thanh âm ta hy vọng là các người chơi cung cấp trên biển nội dung chính là dương p h à m g khởi hành ngang dọc biệt hơi tìm tòi từng ngọn hòn đảo tìm kiếm thất lạc bảo vật hơn nữa một ít hưu nhàn cùng trong chiến đấu dung phong phú các người chơi trò chơi thể nghiệm thì như bắt cá cùng nấu nướng lại tỷ như c ư ớ p bóc hải tặc đối kháng hải quân gặp gỡ hải quái theo hai bàn tay trắng gặp rủi do người đến ngang dọc tứ hải vua hải tặc lục minh theo hứa mộng miêu tả trong đầu nhanh chóng phát họa tròi này cơ cấu cùng chi ti đến trên bong thuyền gô bánh lái mũi thuyền h ữ u kim loại màu đen đục góc theo l a o chùi bong tàu thủy thủ đến thần bí tàng bảo đồ không biết mê c u n g bị nguyền rủa tài bảo còn có mưa to bên trong nổ ẩm hỏa pháo trong đêm tối dơ cây đ u ố c chém giết tiếp mạng thuyền chiến trong nước ca hát sải ẩn tĩnh lặng không tiếng động u linh thuyền hứa mậu một trận độ cao tinh luyện miêu tả để cho cái này không tồn tại trò chơi tại lục minh trong đầu nhanh chóng phong phú chờ đến hứa mậu dừng lại lúc lục minh cũng không nhịn được muốn hỏi một chút hắn ngươi có phải hay không đem dự đoán p i ế n đều làm xong bất quá hắn đem cái vấn đề này giấu ở rồi trong bụng bởi vì hắn có càng muốn hỏi vấn đề hứa lao bản trò chơi này dự định tên gọi là gì hứa mộng nói cặn kẽ như vậy khẳng định không chỉ là một ý niệm đơn giản như vậy hắn đối với cái này mong đợi không đớt một giây kế tiếp trong điện thoại di động chuyển tới hứa mộng thanh âm đạo tặc tri hải bị dịt vót the c ả dịt biển vi lực ra cường phiên bản lục minh trực tiếp bị câu trả lời này cho làm trầm mặc sửng sốt mấy giây sau mới tìm trở về chính mình dây thanh quản phát ra một cái thanh âm à chương hai trăm năm mươi sáu trần usd đều không biết còn muốn làm thợ săn chương hai trăm năm mươi sáu chân usd đều không biết còn muốn làm thợ săn lục minh hoàn toàn không nghĩ đến hứa mộng lại đột nhiên nói ra như vậy một chuỗi giải tên điều này hiển nhiên không phải bình thường trò chơi tên ngược lại càng giống như là trò chơi liên động phát triển bao loại hình đồ vật hắn rất nhanh kịp phản ứng hứa lao bản là còn không có xác định tên sao trò chơi tại lập hạ ban đầu không có có tên chỉ có danh hiệu cho đến mở mang trung hậu kỳ mới xác định tên thậm chí đều bắt đầu lúc đầu tuyên truyền rồi còn n ử a đường đ ổ i tên cái này ở trò chơi vòng cho tới bây giờ không phải là cái gì mới mẹ sự tỉnh bên đầu điện thoại kia hứa mộng thợ g i i được rồi người đoán đúng rồi ta có chút đặt tên khó khăn chứng đạo tặc chi hải b ỉ dịp tót the cả dịp b ỉ ể n biển xanh hát bường n a n g dọc tứ hải tựa hồ đều không khác mấy chờ chính thức lập hạt rồi lại để cho mở mang tổ thảo luận hoặc là bỏ phiếu đi nói xong hắn nhanh chóng nhảy qua tên cái đề tài này ban đầu nhìn xong các ngươi cho tế tự thiếu nữ lạp n h ị na thiết kế cái kia không đ ả o ta đã cảm thấy ngươi rất thích hợp hạng mục này chúc mộng hiện tại dạo chơi vai diễn kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh các người chơi cũng có thể sử dụng dc trò chơi tính năng đánh thắng điện thoại di động có cái gì muốn làm nội dùng các ngươi đều có thể vung tay chân ra đi làm không phải là theo thi biến thành thiết thành lục minh động tâm không ngất một vấn đề cuối cùng trò chơi này lợi nhuận phương thức không phải là đi ra chứ dĩ nhiên không phải vẫn là mua đức chế trò chơi hớ ứ mộng để hắn yên tâm nhiều nhất đến phía sau đổi mới bản đồ lớn thời điểm sẽ xem xét ra trả tiền giờ lở cờ quá tốt lục minh cuối cùng nghi ngờ cũng bị bỏ đi lão bản làm ơn nhất định đem hạng mục này giao cho ta làm lại cho ta chút thời gian ta nhất định kiểm định tạm thiết kế người mạnh nhất đều mang tới lục minh cảm xúc dâng trào đã gọi dậy lao bàn tới hắn cũng không nói gì nữa nghỉ ngơi một chút qua hết năm lại lên b à n rồi nếu không phải còn phải cho thần điệu làm việc kết thúc nói với thuộc hạ cùng rời đi cũng cần thời gian hắn quả thực hận không được ngay lập tức sẽ thu dọn đồ đạc bắt đầu làm việc ta nhất định mau chóng thật cũng không gấp như vậy ngươi trước đem cuối năm thưởng gì đó đều nhận được lại nói lục minh suy nghĩ một chút xác thực dù sao đều tháng m ộ ư ơ i hai rồi p h i chí viễn cũng quyết định chủ ý muốn dùng chắc chắc nhân vật quét số liệu vậy thì cầm cuối cùng một phần cuối năm chia hoa hồng lại nói sau khi cúp điện thoại lục minh lập tức mở ra làm việc phần mềm nhìn danh sách công nhân viên bắt đầu suy nghĩ người nào có thể cùng nhau mang đi hắn đối với thần điệu vẫn có cảm tình tại ma d ụ trò chơi cũng vượt qua trong đời mấu chốt nhất vài năm trong lòng cũng có cảm kích cho nên cũng không tính hủy đi thần điệu đ o à n đội gia tốc trò chơi cùng công ty sụp đổ mặc dù hắn có năng lực này hắn chỉ tính toán mang đi sáu đến tám cái nhân viên đệ vệ lộ cờ dựa theo phí trí v i ệ n hiện tại ý nghĩ những thứ này cửa hãi thiết kế phương diện nhân tài coi như không đi cũng sẽ từ, từ bị bên mở hóa cái nào vận khí tốt không có bị bên bờ hóa cũng sẽ không nữa có bông tay chân ra đi thiết kế cơ hội thà rằng như vậy không bằng đi theo chính mình cùng đi truy mộng mà b ọ ngày họ c ũ n nhất định n sẽ g người người hành hành hôm qua còn nội t vô cùng náo nhiệt tranh kỳ đấu diễm ngươi phát một vai phóng viên ta phát một phần giáng sinh thời trang hai du công ty môn trong nháy mắt an tính lại quả thực vạn mã hí văn lừng thảm nhất là một nhà tên là thanh hồ phòng làm việc ngay tại phần văn kiện này ra lò trước một phút bọn họ vừa vặn ban bố tự mình mới hàng hóa vượt thời hạn định đặc biệt điện giáng sinh nửa đêm gấp đôi ngọt nào g đây là một cái thanh âm tiếng tác phẩm bọn họ tìm hai vị hòa âm diễn viên đóng vai trong trò chơi nhân vật lợi dụng người đầu bằng tần thu âm thanh âm mô phỏng ra giáng sinh nửa đêm ở trên giường tỉnh lại người yêu ghé vào bên thai nhẹ g i ọ n g n ỉ non kể lệ tiểu lời tỏ tình hiệu quả nay bản tới chỉ là có chút nhỏ mạo hiểm trung q u cho dù là hoàn toàn thanh thủy bồi bạn hình giống ủ tạm tí lỉ cũng bị truy qua một lần đến sở hữu mấu chốt từ đều không lục ra được trình độ. chỉ là nhu cầu còn đang danh tiếng sau khi đi qua thanh âm trong tiếng rung rất nhanh lại chết mà phục sinh nhưng t r ừ n g mực trên đều tự giác thu liễm rất nhiều khảo hạch cũng càng nghiêm khắc muốn nghe t r ừ n g mực cao hơn một chút chỉ có thể sử dụng thay mặt đi ý rủ mổ internet lên mua nhà máy môn tại chế tạo loại này nội dung thời điểm tự nhiên càng thêm cẩn thận nhưng không kéo tại những người đồng hành quấn lên sau vì doanh thu cùng cuối năm thưởng thanh hổ phòng làm việc cũng không nhịn được thoáng bước về trước một bước lần này đặc biệt điện đồng thời có hai vị nhân vật ra sân chính là hai bên trái phải lỗ h a i đồng thời nói chuyện song thanh đạo bản lần này được rồi vốn là thanh âm tiếng chính là nhạy cảm nội dung ngươi chính là phát sinh ở nửa đêm trên giường vẫn là hai người này mạo hiểm liền ít nhiều có chút cao hết lần này tới lần khác bọn họ mới vừa phát hành một phút liên quan tới quy phạm game on l i n e thị trường quản lý ý kiến liên hiệp công văn liền đột nhiên xuất hiện thanh hồ phòng làm việc phản ứng cực nhanh bọn họ tốc độ ánh sáng thủ tiêu mới vừa phát hành đ ộ n g t ĩ n h có người chơi thấy được lõe lên một cái rồi biến mất tuyên truyền đồ văn chạy đi hỏi thanh hồ phòng làm việc tình huống gì nhưng mở ra trang chính mới phát hiện thanh hồ phòng làm việc đã dứt khoát đóng cửa bình luận khu bắt đầu giả chết t n g kích không chỉ là thanh hồ phòng làm việc càng là mô hình nhỏ công ty không có quản giáo thời điểm xuống liệu càng mạnh mẽ quản giáo đến thời điểm phản ứng cũng càng lớn đột nhiên bắt đầu kiểm tra chính mình ít ngày trước phát hành nội dung khẩn cấp thủ tiêu hoặc biên tập sửa đổi công ty không phải số ít lục minh cũng xuống ý thức khẩn trương một hồi bất quá cũng liền chỉ là khẩn trương k i a m ộ t hồi quay đầu lại hắn liền lười suy nghĩ ứng đối như thế nào rồi trực tiếp mở ra làm việc phần mềm tìm tới phí t r í viễn chuyến đi văn kiện cũng nhắn lại xin phép lão bản cái này xử lý như thế nào người nào gây sự nhi người nào thu thập nay một phần văn kiện đi xuống không huyền n i ệ m chút nào nhấc lên một hồi thẩm tra phong bạo cơ hồ người người bắt đầu tự thẩm tự tra trò chơi vòng một mảnh binh hoang mã loạn không biết bao nhiêu người cuối năm thưởng hóa thành bọn nước tại trang này trong báo tố đương nhiên là có thủ thân chỉ chính công ty ổn thỏa b u ô n g cần chỉ là ở nơi này chút ít ổn thỏa b u ô n g cần trong công ty trúc n g ọ n g thân ảnh phá lệ gai mắt người khác thì coi như xong đi n g ư ờ i xương tuyết kế hoạch căn bản là dẫn đầu làm chát chát cái kia n g ư ờ i tại sao bình tĩnh như vậy ạ những người đồng hành không hiểu rối d í t tư tin tại trúc ngộng làm việc người quen hỏi thăm tình huống nhưng bất kể họ tham được người nào vậy bên trong được đáp lại đều chỉ có tám chữ hết thể bình thường vô sự phát sinh làm những người đồng hành không ngừng hâm mộ cũng để cho lục minh lừa dối thủ hạ theo chính mình cùng nhau nhảy hãm chuyện này dễ dàng một m ạ n g lớn bất quá ba ngày thời gian liên nói động toàn bộ tám người với hắn cùng đi thậm chí trong quá trình này còn không cẩn thận bị những người khác phát hiện đưa đến danh sách mở rộng đến một một người sau đó lục minh không do dự nữa quả quyết mang theo nghị việc báo cáo đi rồi phí trí viễn phòng làm việc phí trí viễn chính là bởi vì đột nhiên thẩm tra sóng gió bận rộn bể đầu sức chán nhìn đến lục minh đi vào còn tưởng rằng hắn có sách lược ứng đối kết quả lục minh chẳng những không có bất kỳ đối sách còn trở tay đưa ra một phần nghị việc báo cáo nhìn trước mắt phần này nghỉ việc báo cáo p h ị trí viễn mặt đầy đều là khó tin người muốn đi hiện tại hắn không thể nào tiếp thu được định giữ lại nhưng bây giờ mới nghĩ tới cái này đã quá muộn lục minh ý đi đã quyết chiều hôm đó hai người ở phòng làm việc trò chuyện rất lâu có thể lục minh đi ra phòng làm việc lúc trong lòng nghĩ nhưng chỉ có một việc nghỉ việc đến ngược ba mươi ngày này ba mươi ngày vừa vặn dùng để làm thần điệu làm việc tiếp nhận thuận tiện còn có thể rút ra nhiều thời gian hơn nghiên cứu thành phố trải rộng ý tưởng tương lai hải tặc hạng mục tại ba mươi ba tuổi năm này lần nữa bắt đầu truy mộng cảm giác này quả thực kỳ diệu h ắ hoàn thành. Hoàn thành chơi. người đã k h ô n kịp c chơi n g săn thú qua quái vật cũng sẽ ghi lại ở săn thú thủ ký này bản thật thể trong sách vở người chơi thật có thể tại vở giờ thị rắt xuống nhìn đến chạm tới quyển sách này mà trong sách mỗi một trang đều là mình săn thú con quái vật kia lúc ghi chép cùng lúc đó chi thứ nhất vượt mức quy định dự đoán bên trong xuất hiện qua bọn quái vật cũng r ồ i rít bị phơi bày ra rồi tên cùng bộ phận tập tính sau đó chúc mộng lại thuận thế ban b ố lần thứ hai khiêu chiến toàn võng mười lăm triệu chú ý công khai đệ nhị chi cách chơi dự đoán cũng bảo đảm so với cái này lần càng thêm nặng ký hiện tại mười lăm triệu mục tiêu đ ặ tới t thợ săn quái vật phía chính phủ tài khoản đúng hẹn phát hành thứ ba chi dự đoán phiến thợ săn quái vật nhiều người cách chơi cổn vĩnh hàng sân s ă n b á n huyết trước tiên chạy đi vây xem hắn còn nhớ mình tại cùng o ạ n thời đại bên trong cao quang biểu hiện suy nghị cái này nhiều người cách chơi chắc là cùng o ạ n thời đại săn thú cự thú cách chơi sửa đổi bản mọi người họp thành đội cùng nhau săn thú quái vật hắn đối với cái này mong đợi không l ớ t nhìn thấy nhiều lần mở màn không tới ba mươi giây hắn thì nhìn trận tròn mắt hai cái thợ săn không thể bung tha trong đó một người kiếm to s ú c lực một kiếm chém ra đối diện thợ săn tại kiếm to tới người trong nháy mắt d ơ lên trường thương một cái chính xác đó nữa kèm theo con một tiếng giòn vang kiếm to tại chỗ bị đánh bay ra ngoài mất đi vũ khí thợ săn khiếp sợ cúi đầu nhìn chính mình trống rông hai tay lần nữa ngầm đầu muốn nói điều gì lúc bị đối thủ một thương suy ngực chương hai trăm năm mươi bảy đánh nga quyền vương t h ậ sao chương hai trăm năm mươi bảy đánh ngã quyền vương t h ậ sao lần này cách chơi dự đoàn phiến theo một mở màn cũng rất không đúng thứ nhất hình ảnh chính là một đám tay không cánh tay trần cùng bắp đuổi thợ săn bọn họ tại tràn đầy cỏ dại cùng lục diệp trong rừng cây xuyên toa tìm kiếm vũ khí cùng khôi giáp đám bạn trên mạng nhanh chóng đặt câu hỏi tại sao bọn họ không mặc quần áo vì cạnh tranh công bình sao con n g ồ i không dùng vỏ khí thợ săn liền cũng không cần không được nhìn không hình ảnh này ta đã bắt đầu cả người ngứa ngáy rồi cao minh người thợ săn đều muốn người trần trộn vào sân s à bán hiện trường tay không chế tạo vũ khí sao g ì đó t ư ba đạt truyền thống lễ trưởng thành sau đó mười mấy giây ống kính nhanh chóng hoán đổi biểu diễn những thợ săn này môn theo dưới tàng tây bờ sông nhà gỗ đã lớn chờ một chút không giải thích được phương nhặt được thiên nhiên quả t ặ n g đạo cụ hung giáp chân áo giáp giải kiếm to vừa lớn tấm thuẫn câu chảo nước thuốc cạm b ấ y cái gì cũng có các khán giả mắt thấy một cái thợ săn vừa chạy vừa nhặt trên người nhanh chóng nhiều hơn từng món một trang bị cái cuối cùng câu chảo ném ra bắt lại ngọn cây rát lấy thân thể bay ra ống kính lúc đã là võ trang đầy đủ tốc độ nhanh quả thực khiến người không chớp mắt mọi người cơ hồ phải lấy là người này tựu là lần này cách chơi dự đoán phiến chủ g i á c sau đó cái này lão ca một kiếm chém ra vũ khí liền bị đánh bay ra ngoài tại chỗ bị t r ư ờ n g thương xuyên ngực chết bất đắc kỳ tử trong hình ảnh t ợ săn t r ò n váng hình ảnh bên ngoài huấn n g u y ệ t cùng các người chơi cũng t r ò n váng cái gì đồ vật kiếm to như thế bay ra ngoài phản chấn hiệu quả mạnh như vậy sao m á y mới chế vũ khí xuyên ngực không phải là sai lầm xuyên khuôn mẫu chúc mộng cuối cùng đem vật lý phá hư hiệu quả ứng dụng đến nhân vật trên người thế nhưng trước hết chờ một chút này cách chơi tên không phải kêu vĩnh hàng sân săn bắn sao con mồi ở nơi nào như thế con mồi còn không có thấy một cái các thợ săn đánh trước lên trong màn đạn hiện ra liên miên liên miên g i ấ u hỏi huyễn nguyệt cũng có chúc mộng hắn cảm giác mình sinh ra h à o giác bởi vì hắn theo cái kêu bị một thương xuyên ngực nhân vật trên mặt thấy được rõ ràng kinh ngạc nhưng này không hợp lý t r ú c mộng vờ giờ mắt k í n h nội bộ cũng có máy thu hình xác thực có thể bắt được người chơi khuôn mặt vẻ mặt lại phản ánh đến trong trò chơi có thể vì trò chơi vận hành trôi chạy tính trò chơi nhân vật có thể hiện ra vẻ mặt một mực tương đối đơn độc cái này ở chiến tranh chi vương cùng thành phố trải rộng bên trong đều có chỗ thể hiện có thể thợ săn này kinh ngạc thật tình chi tiết thật sự quá phong phú quả thực giống như chân nhân giống nhau trong kinh ngạc đầy áp nghi hoặc nghi hoặc bên trong lại toát ra bị khuất phức tạp như vậy tâm tình tại vẹn vẹn một giây trong hình ảnh biểu hiện ra điều này sao có thể nhất định là h ảo giác nhưng loại này h ảo giác tại sau đó cách chơi dự đoán trong phim trở nên càng ngày càng m á n h liệt xích lại thái đao thợ săn bên trái phách bên phải chém chém vào đang thoải mái đột nhiên bị trường thương vừa đỡ lại vừa là con một tiếng thái đao ứng tiếng rời tay thợ săn kia phản ứng đầu tiên không phải né tránh công kích đã chuẩn bị mà là khó có thể tin quay đầu nhìn liếc mắt bị đánh bay thái đao mới mở mịt nhìn về phía đối thủ ngần r a cộng thêm mất đi vũ khí đưa đến hắn không còn sức đánh trả chút nào bị đối thủ đâm chết tại chỗ trang bị nổ một chỗ trường thương thợ săn đang theo người khác chém nhau trên đầu đột nhiên nhảy xuống một cái thợ săn nắm lấy một thanh b ú a lớn hướng hắn đầu tàn nhẫn b ổ xuống nhưng người thợ săn kia thân thể hướng một ngồi trường thương nghiêng xoay ngang một giây kế tiếp hai lần tiếng kim loại va chạm gần như cùng lúc đó văng lên hai cái đối thủ vũ khí đũa lớn cùng x o n g kiếm đồng thời bị chấn động rời tay bay ra. hai người cũng là thử ra trong ngáy mắt vừa nghĩ đến m u ố n né tránh tại trong đó một cái trong hình h u y ễ n nguyệt bén nhẹ bắt được một cái nhỏ vô cùng chi tiết hắn tin chắc tự mình nhìn đến búa lớn thợ săn miệng khép mở nói câu gì dự đoán phiến không có thả ra thợ săn thanh âm h u y ễ n nguyệt cũng sẽ không t h ầ n ngữ nhưng vấn đề này không lớn hắn đổi mới một hồi trang địa một lần nữa đem đường tiến độ kéo đến nơi này quả nhiên trong hình xuất hiện màu đỏ thấm đạn mạc nhìn miệng hình nơi này nói hẳn là khe nằm đầu này đạn mạc tại mấy dây ngắn n g i bên trong lấy được các người chơi hơn trăm lần điểm đáng khen ha ha, ha đạn mạc dày đặc hiện lên、Huyết、nguyệt ngược lại không cười cho nên này dự đoán phiến là thực sự người chơi ra diễn xuất là mở mang tổ diễn sao có thể còn chưa đúng a nếu đúng như là mở mang tổ là vũ khí gì rời tay sau hội kinh ngạc như vậy một bộ không nghĩ đến d á n g vẻ huyết mệt nghĩ mãi mà không ra nhưng câu trả lời thật ra vô cùng đơn giản tại hướng hậu an bài xuống phụ trách thợ săn q u á i vật chủ thế giới mở mang đoàn đội cùng vĩnh h à n g sân săn bắn cách chơi mở mang đoàn đội là hai tổ bất đồng nhân viên hướng hậu tại thu âm lần này vĩnh hằng sân săn bắn cách chơi dự đoán lúc đem mở mang trò chơi chủ thế giới nhân viên kéo tới thử chơi giảng giải cách chơi thời điểm vừa tối đâm đâm mà che giấu chấn usd cái này cơ chế này đưa đến mỗi một lần đầu tiên bị đánh bay vũ khí nhân viên trên mặt khiếp sợ và m ở mịt đều một trăm phần trăm chân thực chờ bọn hắn cuối cùng ý thức được lão bản lại một lần nữa không là m người hơn nữa thăm dò rõ ràng cái này cơ chế lúc phát động chi tiết cùng thời gian cầm đồ liên hợp lại định tìm hứa mậu phiền phái lúc hứa mậu nhưng k h o á t k h o á t tay nói mọi người cực khổ tài liệu thực tế đã quá đủ dùng hôm nay trước hết tới đây đi đương nhiên các người muốn chơi cũng có thể tiếp tục chơi bừa ta đi trước cắt phía tử nói xong hắn liền tê dại lưu mà lui lưu một đám người trố mắt nhìn nhau quá đáng hơn là Hắn cuối cùng liền hiện ra ngay tại lúc này các người chơi nhìn đến cách chơi dự đoán dự đoán phía sau nội dung loại trừ thợ săn ở giữa chiến đấu lóe lên một cái rồi biến mất quái vật bắt đầu từ bản đồ bên bờ hướng trung tâm chậm rãi ngưng kết băng xương biểu thị cuối cùng cả tờ bản đồ cũng sẽ bị cực hàn băng tuyết bao trùm nhìn xong dự đoán phiên sau các người chơi vừa hưng phấn lại mong đợi đã có thể chơi nói rõ nhanh làm xong cho nên đây thật ra là thực cơ biểu diễn sao hẳn là còn chưa phải là nhưng p h ỏ n g c h ừ n g cũng nhanh không hổ là chúc mộng hiệu suất theo toàn bộ tin tức biểu hiện cùng nhau sao nếu không cảm giác rất dễ dàng vứt bỏ vờ giờ mắt tính cho nên toàn bộ tin tức biểu hiện cũng nhanh sao nước h ư u môn đều phi thường lạc quan huyết nguyệt nhưng không là con nổi một là hắn cảm thấy này trò chơi sợ rằng không có nhanh như vậy đi ra con mồi chỉ là một cái thoáng mà mất hoàn toàn không có biểu diễn ở nơi này hình thức xuống săn thú có ích lợi hẳn là còn không có làm xong h a y là bởi vì chơi này trò chơi trên mạng hoặc náo viên sẽ bị người qua đường liên hiệp đổi dễ đi chẳng lẽ đến lúc đó muốn mỗi ngày đổi tên tại hắn nói ra khỏi miệng trong n g a y mắt truyền trực tiếp thời gian nước hữu môn đã lăm le sắc khí chuẩn bị xong chém hắn rồi huyết nguyệt lập tức ý miệng ngược lại đi xem phía chính phủ có hay không tái phát lên gì đó khiêu chiến tỷ như toàn vóng hai mươi triệu chú ý công khai thứ ba chi cách chơi dự đoán loại hình nội dung nhưng thật đáng tiếc phát song chi này dự đoán phía sau phía chính phủ tài khoản như vậy yên tĩnh lại vì vậy hắn lại nhìn hai lần dự đoán phía sau liền dự định tiếp tục xoay chuyển trời đất không sân đấu sông tầng những ngày này hắn tiến bộ rất nhanh đã theo năm mươi tầng bò bất động ổn định đến sáu mươi tầng trở lên cao nhất ghi chép thậm chí vọt tới qua sáu mươi lăm tầng ý vị này hắn sức chiến đấu ít nhất tăng lên hai mươi hắn hiện tại ra ngoài đều thích đi đường mòn đang mong đợi sẽ có hay không có không mở mắt côn đ ồ các cái nhảy ra k h i ế người hắn thử một chút thân thủ n một đ á t i ế ể u khu chung u q anh chị An quá t em ngươi vẫn còn sông tầng đây đúng vậy thế nào huấn minh hỏi mấy ngày nay ngươi thật giống như truyền bá rất ít há ta dọn nhà anh dung thư cơ thủ giọng nói nhẹ nhàng nói dọn nhà h u y ễ n nguyệt có chút ngoài ý m u ố n tại sao phải dọn nhà rời chỗ nào rồi linh châu anh dung thư cơ thủ cười đáp nhà ở đã thu thập xong rồi ngay tại cảnh hồ khu khoảng cách t r ú c mộng trụ sở chính rất gần địa phương a vậy chúc mừng chúc mừng đừng đội chúc mừng ta ngươi có phiền thoái ha ha anh dung thư cơ thủ không nhịn được bật cười phiền thoái ta có thể có phiền thoái gì h u y ễ n nguyệt không hiểu ta bây giờ tại t r ú c mộng trò chơi thể nghiệp bắn ngươi đ o á n ta nhìn thấy gì người người nào á châu quyền vương hậu thông anh dung thư cơ thủ cười trên nỗi đau của người khác còn có mấy cái ta không nhận biết nhưng nhìn dáng vẻ cũng là nghề nghiệp quyền thủ người rất nhanh bọn họ sẽ trở thành đối thủ của ngươi rồi cố lên đánh ngã bọn họ ta xem trọn g ngươi ha ha ha ha huyễn nguyệt nhất thời không nói gì ngưng nghẹn cơ hồ muốn chỉ lỗ mũi mình hỏi đánh ngã quyền vương ta sao